Trước hậu nghệ n g ư lần g i này chính là gánh vác nhiệm vụ này bằng không thể tìm một chút công tợn chuyện tùy tiện dùng một cái pháp thuật truyền tin liền tốt đi hậu nghệ mang theo trở về tổ địa a n h â n tộc bên kia chính ta đi là được t i ê n tâm không phải liền là uống rượu không ta một cái kêu bọn họ nhân tộc tam tổ ba cái hình thiên hảo sảng vỗ ngực một cái nói hậu nghệ biểu lộ quái gì nhìn xem hình thiên bốn xác định không phải một người uống mười cái cái kêu toại nhân thị cũng không biết từ chỗ nào luyện được tự lượng rất cao minh vu tộc một đám đại vu số đông cũng là ưa thích rượu ngon ưa thích chiến đấu bốn nhưng kể từ toại nhân thị đi vu tộc làm khách mấy lần sau đó vu tộc một đám đại vu liền thành ưa thích chiến đấu ưa thích rượu ngon không thích cùng toại nhân thị uống rượu bốn cho dù ai cũng chống đỡ không được đem linh tự làm nước uống uống pháp đây cũng không phải là đời sau thuần lương thực rượu bây giờ hồng hoang rượu cũng là dùng đủ loại kỳ hoa dị thảo chân quý linh quả sản xuất mà thành đại vua uống nhiều quá cũng biết uống say thôi cũng chỉ đành như thế suy tư liên tục hậu nghệ nghĩ không ra biện pháp gì tốt không thể làm gì khác hơn là gật gật đầu yên tâm ta trước tiên cho tổ vu đại nhân truyền tin để cho trước tiên có chuẩn bị tâm lý khoa phụ vỗ hậu nghệ b ả vai năm hôm sau trời vừa sáng hậu nghệ liền dẫn mười cái tiểu kim ô xuất phát trở về hướng về bất chu sơn dưới chân vu tộc tổ địa bước đi đi lần này ba tháng bốn sau ba tháng quần áo rách dưới toàn thân đen như mực hậu nghệ nhìn phía xa lờ mờ có thể thấy được đến khổng lồ vu tộc bộ lạc thiếu chút nữa kích động rơi xuống nước mắt quá tốt rồi cuối cùng đến nhà rồi nguyên bản hậu nghệ đỉnh tiêm đại vu thực lực nguyên bản sớm liền nên trở về nhưng hết lần này tới lần khác sau lưng mang theo mười cái tiểu kim ô bốn không vậy nơi nào là mười cái tiểu kim ô quả thực là mười cái hùng hải từ bốn nhìn thấy ăn ngon phun một hỏa nhìn thấy chơi vui phun một hỏa nhìn thấy cùng hậu nghệ giáng dấp không sai biệt lắm cung phun một hỏa cái kia thái dương chân hỏa dùng như vậy sao cùng nhau đi tới hậu nghệ đường tắt mấy chục cái vu d i ệ t mấy trăm lần hỏa toàn thân trên dưới thứ đáng giá lại chỉ có một cây cung cùng mười con mũi tên trừ cái đó ra còn nhiều thêm tràn đầy một bao bao lấy phiếu nợ bốn hậu nghệ đại vu trở về hậu nghệ đại vu rất nhanh hậu nghệ đi tới v u tộc bộ lạc trước cửa thủ vệ v u tộc chiến sĩ nhìn thấy hậu nghệ đang chuẩn bị hô to đâu xem đến phần sau mười cái tiểu kimô trong nháy mắt không kêu được tổ v u đại nhân đâu hậu nghệ s ạ mặt m lại một màn này trải qua mấy chục lần tại tại phụ thần đ i ệ ân gật gật đầu hậu nghệ nhanh chân hướng về bản cổ điện đi đến ha ha, -ha. hậu nghệ ta nghe nói có hải tử không đợi đi đến chỗ đâu trong bản cổ điện truyền đến trúc dung hảo s à n g âm thanh cười lớn đẩy ra cửa điện lớn đi tới trúc dung trong nháy mắt t r ợ n tròn mắt bốn hậu nghệ trở về trúc dung làm cái q u ỷ gì cơn mờ n ở nhìn thấy trúc dung không có động tĩnh cộng công bất mãn từ bản cổ điện bên trong đi ra nhìn thấy lăng không bay múa tiểu kim ô cộng công cũng ngộng trúc dung cộng công hai n g ư ờ i làm cái gì cơn mờ n ở ngay sau đó bốn đế giang trúc kiểu âm cú mang cường lương bốn còn lại tổ vu nghe được động tĩnh cũng đều từ bản cổ điện bên trong đi ra một mặt n g ộ n b ư c nhìn lên trên trời lăng không bay múa mười cái tiểu kim ô hậu、nghệ. đây là con của ngươi đế giang không dám tin chỉ vào bầu trời mười cái tiểu kim ô nói khoa phụ gửi thư hậu nghệ có h à i tử chỉ là đám người vạn vạn không nghĩ tới lại lại như thế đứa mẹ bốn hẳn hẳn là a hậu nghệ sau lưng cong lấy cung tiễn cùng t r ổ i lông gà bị khoa phụ tẩy náo liền cũng không xác định đây rốt cuộc là không phải mình hài tử hậu nghệ ngươi được đấy vẫn muốn mời chào hậu nghệ gia nhập vào không rơi chúc dung nhịn không được mở miệng nói một câu chúc dung vạn vạn không nghĩ tới có một ngày vu tộc tổ địa sẽ có mười cái yêu hoàng kim ô huyết mạch tại nên ngang chơi đùa chơi đùa cái kia chư vị đại nhân vẫn l à mượn một bước nói chuyện a hậu nghệ nhỏ giọng nói. Sau biểu phía xa bên trên 10 cái tiểu kim không ô không thể, cũng tệ, ta lộ ý như thế nào chuyện này.、Hậu、nghệ thế Hậu biểu l khổ tâm đại ca theo ta thấy tất nhiên mười cái tiểu g i a hỏa quyết định hậu nghệ có thể cũng là cùng hậu nghệ h ư u duyên không bằng chúng ta thu lưu a một bên trúc dung mở miệng nói ra cũng tốt quay đầu tìm cơ hội cùng cái kê hai cái tạp mao nói một tiếng nếu thật là huyết mạch của bọn hắn để cho đón m ề chị là ta vũ tộc nam nhi tốt đánh ra thiên hạ còn k i n h thường làm ra dùng nhà tiểu uy hiếp sự tỉnh đế giang gật, gật đầu đại ca để cho hậu nghệ cùng mười cái tiểu gia hỏa ta vậy đi ta trong bộ lạc có thủy hệ thiên phú tộc nhân nhiều cũng tốt chăm sóc cộng công mở miệng nói ra đánh giám thủy c h i tổ vu biết chơi hòa sao tại sao dạy cái kia mười cái tiểu gia hỏa không bằng đi ta nơi đó trúc dung không hề nghĩ ngợi đi ra phản bác vậy được rồi trúc dung chuyện này liền giao cho phụ trách đ ế y giờ nghĩ nghĩ quyết định hay là đem nhiệm vụ này giao cho trúc dung yên tâm đi đại ca trúc dung đại h ỉ hậu nghệ như thế nào lần này chắc là có thể gia nhập vào bộ lạc của ta đi hậu nghệ đa t ạ trúc dung đại nhân thu lưu hậu nghệ cung kính vừa chắp tay ha ha, ha dễ nói dễ nói sau này sẽ là nhà mình huynh đệ ngươi sự tình bộ l ạ c chuyện mấy lần mời c h à o đều bị tự tuyệt lần này cuối cùng thành công trúc dung hào sảng vung tay lên vậy liền phiền thoái đại nhân hậu nghệ cởi xuống trên lưng ba khỏa sau nửa c a n h giờ trúc dung hai tay run dậy cầm trong tay thật d ậ y một sấp phiếu nợ chứng tử bắt đầu hoài nghi v u sinh bốn vẹn vẹn những thứ này tiểu kim ố i trong vòng ba tháng sản xuất đại ca nếu không thì chúng ta đem mười cái tiểu ra hỏa đưa về thang tộc ca trúc dung chân thành nhìn xem đế giang tờ s canh thứ nhất đưa lên cầu đặt mua c h ư ơ một trăm ba mươi chín đế tuấn hết thầy đều vì hải tử theo r ư ớ c 139, Đế Tuấn, ế t thẻ tử. đặt Trăm năm sau, yêu tộc thiên đình một cái ở vào 18 tầng trời phía trên tạm thời mở ra bí mật trong không gian hốn nguyên hà lạc đại trận. t hải Hai đình phía không hốn hà h đều đại cầu mua. sau, yêu nguyên vì vào cái gian ra năm năm mở lạc ở bí đế tuấn ra lệnh một tiếng lấy hà đồ lạc thư làm chủ thiên đình chu thiên chu thiên ba trăm sáu mươi lăm vị yêu thần r i ê n g phần mình cầm trong tay một cây chu thiên tinh thần t r ậ n kỳ quản hạt vô số thiên đình bộ hạ cùng tạo thành một cái khổng lồ trận pháp trong n g á y mắt hình thành trận pháp chi lực chư thiên tinh thần bung xuống hóa thành một phương minh mông tinh hạ xuất hiện ở mảnh này tiểu không gian bên trong vô số tinh thần chi lực hội tụ thành g i a n hải lay động đất trời tàn phá bừa bãi cựu tiêu đế tuấn thái nhất bản thái dương tinh tinh linh bây giờ cùng chu thiên tinh đấu đại trận bên trong thân hóa thái dương tinh mênh mông tinh thần chi lực hội tụ đến biến hóa ra thái dương tinh bên trên trong c h ư ớ c mắt liền đột phá c h u ẩ n thánh sánh vai hôn nguyên mượn nhờ đại trận này sức mạnh thiên đình cuối cùng có hôn nguyên cấp bậc chiến lược đang diện hóa mấy cái trận pháp biến hóa sau đó mắt thấy tạm thời mở ra không gian liền muốn không chịu nổi t a n vỡ đế tuấn lúc này mới thu hồi hà đồ lạc thư giải tán đại trận đại ca quá tốt rồi thái nhất đầy khuôn mặt vui mừng đi tới trên đầu mang theo một chút pháp lực tiêu hao rất lớn biểu hiện cuối cùng đem đại trận thôi diễn thành công ta thiên đình cũng coi như có được chính mình thánh nhân cấp bậc chiến lược đế tuấn mở miệng nói ra bất quá đại trận này uy lực như thế lại để hôn nguyên hà lạc đại trận lại là không quá thích hợp thái nhất thuận miệng nói trận này lấy hà đồ lạc thư làm hạ tầm chu thiên ba trăm sáu mươi lăm cản tinh thần kỳ phiên lại thêm vô số phó phiên tạo thành dẫn động chu thiên tinh thần trí lực tập hợp ta thiên đình tuyệt đại bộ phận sức mạnh vậy liền đổi tên gọi chu thiên tinh đấu đại trận a đế tuấn nói đại ca đại tài chu thiên tinh đấu đại trận danh tự này quả nhiên chuồn xác vu tộc hậu thổ sáng tạo lập địa phủ cái này lượng kiếp cũng sẽ không xuất thế ta yêu tộc lại có chu thiên tinh đấu đại trận giúp đỡ bình định vu tộc trong tầm tay giờ khắc này đế tuấn cùng thái nhất ý khí phong phát hai người phảng phất lần nữa thấy trước thông qua khí vận thành t h á n h cảnh t ự ợ bốn a ta tại sao muốn dùng lại lần đế tuấn chép miệng một cái đem cái này ý niệm kỳ quái không hề đệ tâm bất kể nói thế nào cuối cùng tốt rồi bốn đợi ngươi huynh đệ ta thành thánh sau đó thoái ẩn tại hỗn độn đem thiên đình chi chủ vị trí truyền cho tiểu thập đế tuấn mở miệng kế hoạch dạng này một ngày kia nói không chừng cũng có thể bằng vào khí vận chứng đạo ai cũng không biết tiểu thập tại thang cốc tu luyện thế nào nói tiểu kim o vô số năm chưa từng t ư ơ n g kiến thái nhất có chút tưởng niệm cháu của mình nhị đệ không cần mong nhớ trăm năm trước ta mới phái người nhìn một chút đi thang cốc thăm tiểu thập tu luyện khắc khổ đã đến thái ớt kim tiên đình phong rất nhanh liền có thể đột phá đại la kim tiên tiếp đó hóa hình ra thế đế tuấn trên mặt đã lộ ra chấn an nụ cười hảo đại ca chúng ta cũng muốn thêm chút sức nhất định tại tiểu thập hóa hình mà ra phía trước thống nhất hồng hoàng tương lai ngươi ta chứng đạo sau đó đem tiên đình chi chủ vị trí chuyến cho thái nhất nắm nhanh hỗn độn chung nói nhị đệ nói không sai đế tuấn thần x hết thể đều là vì bọn nhỏ trường dương có thuộc h ạ yêu thánh trường dương từ thập đại yêu thánh trong đội ngũ đi ra truyền mệnh lệnh của ta chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu ba trăm năm sau binh phạt vũ tộc mắt thấy yêu tộc liền muốn nhất thống hồng hoang trường dương yêu thánh kích động trực đả bệnh sốt rét rất nhanh toàn bộ yêu tộc đều hoạt động vô số bị tuyển chọn đi ra ngoài yêu tộc cao thủ trở thành từng nhánh đại quân đếm không hết chế tạo hậu thiên linh bảo còn có đủ loại đủ kiểu đàn dược bị phân phát tiếp yêu tộc nội tình tại thời khắc này bị bày ra phát huy vô cùng tinh tế yêu tộc chuẩn bị chiến đấu khiến cho hừng hực khí thế tự nhiên không gạt được hồng h o n g chúng、sinh. cảm thấy giữa thiên địa tràn ngập bất an khí thức trong hồng hoang tuyệt đại đa số bậc đại thần thông đều trực tiếp phong bế đọc phụ tiến nhập bế quan bên trong vu tộc bàn cổ điện thiên đ ỉ n h cái kia hai cái tạp mao gần nhất động tĩnh huyên náo như thế lớn đang dở trò quỷ gì mười một cái tổ vu hội tụ một đường trừ cái đó ra còn có đỉnh tiêm đại vu hình thiên cùng hậu nghệ cùng với bốn quân lấy hậu nghệ như hình với bóng mười cái tiểu kim ố hử còn có thể làm cái quỷ gì đoán chừng là muốn khai chiến thôi chúc dung tức giận đập bàn một cái hảo xúc sinh ra ra không có đi tìm bọn họ đột nhiên ngược lại là tới trước tìm ta chúc dung ra ra mang chửi người là không đ không tệ cộng công gia gia giáo dục chúng ta gặp phải sự t ì n h không nên phát giận trực tiếp mãng đi qua là được rồi không tệ cộng công gia gia nói rất đúng mười cái tiểu kim âu ngươi một câu ta một lời nói trúc dung sắc mặt tối sầm trừng mắt liếc mang theo đắc ý tổ vũ cộng công có chút đau răng nắm được sáu quả cùng bảy quả khuôn mặt hào tiểu tử a n trúc dung gia gia uống trúc dung gia Gia, vì cái gì cùng cộng công lão tiểu tử kia như vậy thân trúc dung giả trang hung á c một nghe răng khỏe miệng tung ra một chút chín vị thần hỏa cùng tiểu kim ô trên người thái dương thần hòa đụng vào nhau va và chạm ra rực dỡ hỏa tinh hoa cộng công gia gia c ứ mạng còn lại tám cái tiểu kim ố xem xét tiểu lục cùng tiểu thất bị bắt lập tức giảng nghĩa khí bay đến cộng công sau lưng lộ ra tám cái cái đầu nhỏ nhìn xem trúc dung hử tổ vu đại nhân ở họ không được vô lý hậu nghệ thấy thế lập tức vô bản một cái xù mắt c h ắ c cứ ai nghĩ được tiếng nói vừa ra phanh phanh lại là hai tiếng vô bản âm thanh vang lên mới vừa rồi còn c á i và trúc dung cùng cộng công cùng chung mối thủ trưởng hậu nghệ hậu nghệ phụ thân điện có phần của ngươi nói chuyện sao ta cùng mười cái tiểu tôn tôn giao lưu cảm tình nhiều cái miệm đừng tưởng rằng đột phá huyết mạch hạn chế liền có thể nhịn không phục đi bên ngoài luyện một chút từ ngực nhìn xem nổi giận lấy bao che cho con cộng công cùng chúc d u n g hai đại tổ vu hậu nghệ nuốt nước miếng một cái bốn mặc dù hậu nghệ tại một trăm n ă m thời gian bên trong đốn ngộ một lần thành công đột phá huyết mạch hạn chế trở thành c h u ẩ n thánh cấp bậc tổ vu nhưng dù sao cũng chỉ tương đương với c h u ẩ n thánh sơ kỳ mười một tổ vu có thể mỗi cái đều là c h u ẩ n thánh hậu kỳ dùng hậu nghệ mà nói tổ vu chính là không chính hiệu mới là chính hiệu không thể chơi vào không thể chơi vào dỗ cháu trai r a ra thực tình không thể chơi vào Đợt, thứ hai đưa lên, cầu mua, đừng muốn làm tổn thương ta phụ thân t r ă m bốn m ư ơ đừng muốn làm tổn thương ta phụ thân ba năm cầu đặt mua vu tộc bàn cổ điện trúc dung cùng cộng công đang dụ mười cái tiểu kim ô ở một bên hưởng thụ lấy niềm vui gia đình tất nhiên là không đ ể cập tới các tổ v u lại đem l ự c chú ý tập trung vào chính sự phía trên hình thiên tổ v u tinh huyết luyện hóa thế nào đế giang mở miệng ngồi đối diện tại cuối cùng b ị hình thiên hỏi lại là trăm năm phía trước hậu thổ từ trong địa phủ sai người đưa ra hai d ọ t tinh huyết đi ra chuẩn bị tái tạo một tôn tổ vu đi ra lấy toàn bộ mười hai tổ vu số hình t i ê n nhưng là chúng tổ vũ tuyển ra thứ mười ba tổ vũ ứng cử viên đến nội hậu nghệ đột phá thật sự là một ngoài ý、mớn. chủ yếu là mười cái tiểu kim ô quá nghịch ngợm gây sự hậu nghệ mỗi ngày đều phải dùng không có đầu tiễn đi giáo dục hải tử bất chi bất giác bốn thu vi liền đột phá rồi vì thế hậu nghệ cung tiễn cũng bị đám người gọi đùa là xạ nhật cung luyện hóa hơn phân nửa trong vòng trăm năm liền có thể đột phá hình thiên biểu lộ nghiêm túc nói hảo cái kia hai cái tạp mao mặc dù bản sự đ ồ n g dạng nhưng vẫn là có chút tài năng nghĩ đến cũng là có mới át chủ bài đế giang nhìn quanh bốn phía một cái lần này liền trúc dung cùng cộng công cũng mang theo nghiêm túc tiểu mội đã đem mới thập nhị đô thiên thần sát đại trận diễn luyện xong đợi cho hình thiên đột phá, chúng ta liền lập tức thao diễn. hậu nghệ hậu tiên h đột phá tổ vu không có thập nhị đô thiên thần sát đại trận c h u y ể n thừa liền do đi chỉnh đốn vu tộc binh sĩ chuẩn bị nên chiến yêu tộc a hậu nghệ vừa chắc tay tiếp đó đứng lên hao lấy mười cái tiểu kim ô cổ liền đi ra đi đem bản cổ điện để lại cho khác tổ vu năm ba trăm n ă m sau yêu tộc ở trong thiên đình vô số đại quân chờ xuất phát yêu tộc hai vị hoàng giả thập đại yêu thánh còn có chu thiên ba trăm sáu mươi lăm tôn đại la kim tiên đỉnh phong cấp bậc yêu thần tề tụ một đường l i ê n linh giáo đều phái ra trên trăm tên đệ tử tại huyền đô dẫn dắt phía dưới đến đây xem lễ các nghệ các nghệ ta yêu t ộ c thành lập vô số năm nam c h i n h bắc chiến đánh tan vô số cường địch lúc này mới có hôm nay yêu t ộ c thiên đình huy hoàng bây giờ đã đến mấu chốt nhất một trận chiến chúng ta có vô số sinh hoạt tại hồng h o a n g đại địa đồng bào mỗi ngày sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng con cháu của chúng ta hậu đại mỗi ngày đều muốn tránh né lấy vu tộc săn giết một trận chiến này vì chính chúng ta càng vì hơn sau này con cháu của chúng ta hậu đại có thể vĩnh viễn cuộc sống không buồn không lo tại hồng h o a n g đại địa bên trên chiến chiến, chiến. trong chốc lát vô số yêu tộc tinh nhuệ giận dữ h ế t lên vô biên chiến ý c h ấ n nhiếp mười tám tầng thiên đều chấn động lên n h ị đệ một trận chiến này vì chúng ta thánh vị càng vì hơn con của chúng ta đế tuấn hướng về phía sau l ư n g thái nhất trịnh trọng nói kính nhở hảo cái sau biểu lộ kiên định gật gật đầu b ú n ẩm ẩm kèm theo một đạo nổ vang rung trời hông hoang nhiều năm bình tĩnh triệt để bị phá vỡ vô số yêu tộc từ bất chu sơn đỉnh nam thiên môn bên ngoài r i t ra c u ồ n c u ộ n đen như mực mây cấp tốc trải ra mở ra đầy trời yêu khí sôi chảo vô số quân đoàn cờ thượng pháp phới số lượng lại có hơn ngàn ước đây cũng không phải là thật đơn giản hơn ngàn nước sinh linh mỗi cái cũng là ngàn dặm mới tìm được một yêu tộc tinh nguyện trong lúc nhất thời hồng hoang bên trong khắp nơi đều tràn ngập khí tiêu điều g i ế t đồ sát vũ tộc giết bốn vũ tộc bên trong đã chuẩn bị đã lâu đại quân ẩm vang g i ế t ra trong nháy mắt đ ầ y trời khí huyết sôi trào thiên địa bị thổi p h ồ n g hoàn toàn đỏ màu sắc như mực tầm thường yêu khí dài mây trực tiếp bị đ ầ y trời sôi trào huyết khí tách ra phút chốc hai tộc va chạm đến cùng một chỗ ẩm ẩm ba a a a giữa thiên địa không ngừng dâng lên tiếng vang tiếng kêu thảm thiết thê lương trong nháy mắt tràn ngập thiên đ i ệ vừa tiếp xúc, hai phe đại quân diễn phần mình hàng phía trước giống như b ẻ gãy nghiền nát đồng dạng nga xuống trong nháy mắt vô số sinh mệnh trôi qua vu yêu đại chiến thật là khủng khiếp thiên địa lượng kiếp sao vu yêu hai tộc ai có thể thắng được bốn vu yêu hai tộc quyết chiến hồng hoang chấn động đông đảo đại năng đem dấu cực kỳ chặt chẽ chỉ sợ c u ố n vào trận này đại k i ế p lại lấy thần niệm trong bóng tối quan chiến keng đế giang đến đây nhận lấy cái chết đứng tại đám mây đông hoàng thái nhất quát lên một tiếng lớn lay động hỗn độ chống tiếng chung chấn áp vô tận hư không hư thái nhất tiểu nhi muốn gặp đế giang t ổ vu trước tiên ta một cửa này đột phá huyết mạch hạn chế trở thành chuẩn thánh cấp bậc tổ vu hậu nghệ đứng dậy dương cung cài tên nhắm chuẩn một mạch mà thành thất tinh liên châu liên tiếp đập vào hỗn độn trung thượng mới đưa đế tuấn hỗn độn trung cho đập bay trở về hậu nghệ đột phá thái nhất thu hỗn độn trung nhữ lại mắt đại vu hậu nghệ đột phá cái kia vu tộc chẳng phải là còn có m ộ ư ơ i hai vị tổ vu đến cùng để cho hậu nghệ đột phá vu tộc c h ừ n g mấy vị kẹt tại đại la kim tiên đỉnh phong đỉnh cấp đại vu có thể hay không về sau càng ngày càng nhiều đại vu đột phá trong hư không vô số thần n i ệ m có chút giật mình bắt đầu giao lưu thật can đảm chỉ là một cái c h u ẩ n thánh sơ kỳ dám ngăn đó n ta ta bây giờ để cho t i ễ n đưa ngươi đi gặp hậu thổ thái nhất hỗn độn trung điên cùng đung đưa c h u ẩ n thánh đỉnh phong pháp lực phía dưới cái này khai thiên tam bảo một t r ò n g lập tức thả ra khổng lồ huy áp đốt g ầ m lên một tiếng hỗn độn chung lần nữa rơi xuống lần này hậu nghệ lại là biểu lộ n g h n g trọng chân đập đất thủ đoạn đều thi triển xạ nhật cung liên tiếp kéo ra liên tiếp bắn ra mười tám tiễn cái này mới miễn cưỡng trước đây một cách này lại bị lực phản chấn chấn động đến mức lui về sau vài chục bước phun ra một ngụm máu tơi hử ta nhìn ngươi còn có thể ngăn trở mấy lần mắt thấy hậu nghệ không địch lại th Vũ thấp ộ c nhất t phần thiên đại trận chúc dung tại hậu thổ chỉ điểm cố ý đi tìm một cái am hiểu trận pháp thần cư bên trong truyền thánh đại năng nơi đó cầu một tòa trận pháp chuyên môn vì mười cái tiểu kim ô chế tạo riêng uy lực kinh người phần thiên trừ hải chỉ đợi bình thường bọn chuột nhát phương nào lại dám đánh lén thái nhất giận khiển trách một tiếng đang chờ dùng hôn độn trôn đập xuống đâu một giây sau lệch cạch một thanh em vang lên hôn độn trôn rơi xuống tại trên mây nhìn vẻ mặt lựa dận mười cái tiểu kim ô thái nhất trận tròn mắt bốn chỉ huy đại quân đế tuấn cũng trận tròn mắt bốn yêu tộc cao tầng trận tròn mắt bốn liền đang giao chiến bên trong song phương binh sĩ cũng đều trận tròn mắt bốn rs thứ ba càng đưa lên cầu đặt mua chương một trăm bốn mươi mốt nguyên lai、like、n g ư ơ i lại như vậy để tuấn chương một trăm bốn mươi mốt nguyên lai、like、n g ư ơ i lại như vậy để tuấn bốn năm cầu đặt mua bên trong hư không âm thầm quan sát đến bên này tình cảnh vô số thần nghiệm đầu tiên là sức sở tiếp đó lập tức nổ tung đồng dạng vô số đạo tin tức giao thoa bay múa ta đi ta không có mắt mụ a cái kia thật giống như mười con tiểu kim ô đã sớm nghe nói đế tuấn cùng thái nhất sinh mười cái dòng dõi bị giấu ở một chỗ tiềm tu vừa rồi cái tiêm mười cái tiểu kim ố quản hậu nghệ gọi phụ thân t thật l à lớn một hồi luân lý k ị ta đông hải thủy tinh cung phốc đang uống rượu xem trò vui đông hải long vương ngao quảng một cái nhịn không được một ngụm tiến trong miệng rượu ngon toàn bộ phun đến không kịp đề phòng quy thừa tướng trên đầu bệ hạ quy thừa tướng một mặt tú oán trà sát đầu khụ khụ khụ đông nhiên ho khan một hồi ngao quảng lúc này mới thuận quả khí xin lỗi quy thừa tướng quả nhân một cái nhịn không được cảm giác thần miệm bên trong uy lực kinh người thập nhật phần thiên đại trận ngao qu trước đây nhìn mười cái tiểu kim ô vào hồng hoang tìm kiếm phụ thân đã cảm thấy tin tức này có chút k i n h bạo bốn nhưng vạn vạn không nghĩ tới càng m á n h liệt hơn ở phía sau đế tuấn cùng thái nhất dòng dõi trở thành v u tộc hậu nghệ hải tử hồng hoang bên trên hai đại tối cường trùng tộc sao ngao q u ả n g trong lòng trong nháy mắt sinh ra một loại thành biết chơi cảm giác trên thực tế không riêng gì ngao q u ả n g sao này hội sở có người đều bị k i n h bạo tin tức cho nổ ngộng một tin tức bùng nổ liền hậu nghệ đột phá mang đến c h ấ n kinh đệ đi xuống ngự tử muốn tạo phà sao cựu thiên tri thượng chuyển đến đế tuấn âm thanh giận dữ một khác trước còn đang vì hải tử tương lai chiến đấu. sau một khắc liền thấy con của mình từ đối diện trong trận doanh bay ra ngoài kêu đánh kêu giết nếu không phải đế tuấn tu vi cao thầm sớm đã bị tại chỗ làm tức chết đế tuấn tắc tử l ừ a bịp chúng ta tới khi nào từ chúng ta xuất sinh bắt đầu đối với chúng ta dữ dằn đem chúng ta nhốt tại thang cốc không để chúng ta đi ra mười cái tiểu kim ố bay ở trên không mười cái díu rít từng cái cửa trách đế tuấn tội ác thật nhanh ngự tốc lại thêm thanh â m non nớt lập tức để cho đông đảo bậc đại thần thông nhìn về phía đế tuấn ánh mắt thay đổi bốn vạn không nghĩ tới lại là như thế tội ác tài trời đế tuấn n g u tử muốn làm gì đế tuấn một cái tay i ê n lặng bương kín trái tim chúng ta mới không phải con của người tam túc kim ô chúng ta hai chân kim ô thu vi cao nhất đại nha mở miệng nói ra một câu nói trong nháy mắt tại một đám b ậ c đại thần thông trong lòng đưa tới sóng to gió lớn nhìn xem lăng không bay múa mười cái t i ể u kim ô bốn nhất là phía dưới hai cái đổi u bốn lời này không có tâm bệnh a liền biết được trước đây t i ể u kim ô xuất sinh sau đó tình cảnh thập đại yêu thánh cũng không khỏi ư u hoán nhìn xem đế tuấn b ệ hạ trước đây theo như ngươi nói yêu hoàng huyết mạch căn hệ trọng đại tuyệt đối không thể qua loa bốn nhìn từ chỗ nào tìm đến mười cái kim ô phốc những thứ này đế tuấn cuối cùng nhịn không được bị tức một ngụm lao hết u y phun ra ngoài gắt gao bưng kín trái tim trên mặt gắt gao băng bó biểu lộ cũng không thể tại nhiều như vậy người chăm chú mở miệng g à n giải cùng n h ị đệ ra ngoài thời điểm vứt bỏ một cái chân a yêu hoàng không cần mặt mũi sao yêu tộc không cần mặt mũi sao sư tôn ta hồng quân đạo tổ không cần mặt mũi sao trang diện một trận lâm vào lúng túng bên trong bốn đại nha vũ yêu hai tổ cân đoán cùng các ngươi không quan hệ mang theo đệ, đệ của các ngươi một bên đi không nên bị liên lụy cuối cùng lúc này hậu nghệ mở miệng giải đế tuấn khó xử phụ thân đại nha há há một bốn đủ nghe lời của ta hậu nghệ lạnh nhạt một cái khuôn mặt mười cái tiểu kim ố không thể làm gì khác hơn là là lạ bay đến nơi xa ánh mắt quan tâm tập trung vào hậu nghệ trên thân thấy cảnh này vừa mới thở dài một hơi đế tuấn lại tốt treo không có một ngụm lao huyết phun ra ngoài mẹ nó ta mới là cha a ha ha ha đế tuấn thái nhất nhiều năm như vậy không thấy hai người các ngươi tạp mao học được bản sự nhưng vào lúc này bàn cổ điện đại môn mở ra đế giang mang theo các tổ vu từ bên trong đi ra hình thiên khí thế trên người t r ợ t mạnh trợi yếu một bộ khí thế bất ổn bộ dáng lại là chân chân chính chính bằng vào hậu thổ hai dọn tinh huyết bước vào tổ vu cảnh giới chu thánh trung kỳ nhất cử vượt q u a hậu nghệ bố chu thiên tinh đấu đ ạ i trợ đổi lại di vãng đế tuấn không thiếu được mốn u cùng đế giang vừa đi vừa về miệng pháo vài câu nhưng bây giờ cấp h ỏ a công tâm hận không thể đem vu tộc chém thành môn u mảnh b ả y trợ ra lệnh một tiếng chu thiên ba trăm sáu mươi lăm tôn đại la kim tiên đỉnh phong cấp bậc yêu thần lập tức lấy ra tinh thần thiên lại có mười vạn tám ngàn cán phó kỳ bị yêu tộc cao thủ lấy ra kèm thêm đế tuấn cùng thái nhất ở bên trong tập kết yêu tộc tuyệt đại đa số chiến lực chu thiên tinh thần đại trận trong nháy mắt bố thành vô tận tinh thần chi lực bị dẫn dắt xuống ba trăm sáu mươi lăm khỏa thượng cổ t vốn là ban ngày hồng hoang trong nháy mắt biến thành màn đêm vung xuống bộ dáng tinh quang vôi sán đế tuấn cùng thái nhất hóa thành một khoả hưởng h ự c đại nhật tập kết vô số tinh thần chi lực trong nháy mắt đột phá cái nào đó giới hạn một cô mới tinh hôn nguyên khí tức tại hồng hoang xuất hiện bốn đây tuyệt đối là thánh nhân cấp bậc chiến l ự c yêu tộc ẩn tàng thật thâm sâu a t thật là đáng sợ giờ khắc này trong hồng hoang không biết bao nhiêu bậc đại thần thông tại ẩn cư bế quan chỗ đàng đứng lên kinh ngạc nhìn qua bất chu sơn p ư ơ n g hướng đế giang chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết sao cuốn tinh bên trong truyền đến đế tuấn thanh âm đằng đằng đằng sát khí h các h i n h đệ đem chúng ta trận pháp cũng lấy ra cho h ắ n xem bố thập nhị đô thiên thần sát đại trận đế giang gầm lên giận dữ vu tộc cũng có đại trận chẳng lẽ cũng là thánh nhân cấp bậc đại trận trong chấp nhóm này hồng hoang triệt để vỡ tổ đầu tiên là yêu tộc a bây giờ lại liền vu tộc cũng có trong lúc nhất thời vô số người ánh mắt tập trung vào đế giang mười nhị tổ vu chiến thân i bích tiêu tựa ở sở huyền bên cạnh nũng nịu tựa như lung lay sở huyền cánh tay sư tôn quỳnh tiêu cũng mấy vạn năm không có đột phá một bên ngực nhỏ cũng đĩu môi bốn tu hành c h i đạo muốn thuận theo tự nhiên nào có cái gì cưỡng ép biện pháp đột phá sở huyền méo nhéo bích tiêu cái mũi chẳng ghét sư tôn không cần bóp nhân ra vốn là cái mũi liền không có đại tỷ dễ nhìn sư tôn lại bóp thì càng xấu bích tiêu bất mãn lẩm bẩm một câu nào có bích tiêu đẹp mắt nhất sở huyền theo bản năng nói tiếp thật sự nói như vậy sư tôn cũng cảm thấy bích tiêu so đại tỷ cùng tam hội dễ nhìn lại không nghĩ bích tiêu hai mắt tỏa sáng phát ra bố linh, bố linh tia sáng một tiếng v a n g dọn bên cạnh đang tại cho sở huyền trâm trà vân tiêu không cẩn thận thất thủ bóp nát chén trà tốt hai người các người không cần quân lấy sư tôn để cho đột phá vân tiêu chừng mắt liếc bích tiêu tu luyện từng chút từng chút phía d ư ớ i khổ công mới có thể đột phá và không thì cưỡng ép đột phá cũng căn cơ bất ổn mấy vạn năm thời gian bích tiêu cùng quỳnh tiêu tu vi mới tới miễn cưỡng c h u ẩ n thánh trung kỳ nhưng vân tiêu lại đột phá đến c h u ẩ n thánh hậu kỳ bốn từ vừa tới thanh dương sơn chưa trượt ba đoá kim tiên đám mây đến giờ hồng hoàng phía trên ít có trần thánh đại năng t à n tiêu tu vi để thăng nhanh chuyến đi còn không đây còn là bởi vì vân tiêu thường xuyên không ngừng gõ hai cái mội mội muốn đánh hảo căn cơ nguyên nhân bằng không thì tại thanh dương sơn cái này khắp nơi cũng là đạo vận thiên thiên linh quả ăn không hết chỗ tam tiêu tu vi chỉ sợ sớm đã chuẩn thánh đ ỉ n h phong lại thêm thỉnh thoảng đem thiên đạo đặt ở trong tay bàn một bàn bốn hồng quân cái này thiên đạo người phát ngôn cũng không có loại đãi ngộ này a ừ tỉ tỉ đột phá trước cho nên mới không n ó n g n ả y vân tiêu tại hai cái mội mội trong lòng hy vọng cao là lấy một câu nói xong bích tiêu cùng q u n h tiêu mặc dù có bằng mọi cách không lớn ngoan ngoán cùng sở huyền bảo trì một khoảng cách ngồi xuống bên cạnh gặp hai cái đồ đệ như hoa như ngọc từ bên cạnh mình rời đi sở huyền tâm bên trong cũng âm thầm thở dài một hơi thật sự là quá biết vậy vậy cái nào sư phụ trải qua được loại này khảo nghiệm tạm mời người tại hồng hoang gần thành cầm t h ú bốn bất quá ngồi vào một bên bích tiêu cùng quỳnh tiêu cũng không có yên tĩnh ngược lại trơ mắt nhìn sở huyền sở huyền tâm bên trong âm thầm thở dài một tiếng vô số năm qua sở huyền chính mình cũng không có tìm được phương pháp tu luyện tu luyện ta thật sự không giúp đỡ được cái gì dù sao sư tôn cũng chỉ là một người bình thường sở huyên nhẹ nhàng rút bích tiêu gỡ thái dương tóc bầu không khí chưa từng có ấm áp lộ ra mấy phần trời cao đấu kỵ anh tài bất đắc dĩ chỉ là bốn một cái hô hấp sau bốn không phải biểu tình gì sở huyên nhìn xem tam tiêu biểu lộ lập tức s ữ n g sờ không phải chẳng lẽ mình bầu không khí tô đậm vẫn chưa tới v ị sao loại k i ê u anh hùng t h ị h mịch trời cao đấu kỵ anh tài bất đắc dĩ ở giữa chỉ có thể quy ẩn rừng núi cảm giác bốn vân tiêu liếc mắt một cái yên lặng túi đầu đi pha trà l i ê n luôn luôn k h ô n khéo giống như tiểu mê mội tầm thường bích tiêu cùng quỳnh tiêu cũng không nhịn được quay đầu đi người bình thường hỏi qua ba cái chuẩn thánh đồ đệ sao hỏi qua phía sau núi cái kia đầy vườn thuốc tiên tiên linh căn sao đúng bốn nghe hoàng trung lý thanh dương sơn rất náo nhiệt đến đây nghe đạo môn nhân ước chừng hơn trăm vạn gọi đây là người bình thường sư tôn khiêm tôn sao bích tiêu nhìn xem sở huyền mở miệng hỏi sư tôn tuyệt đối là lao khiêm t ô n quỳnh tiêu ở một bên gật đầu nói tiếp sở huyền ba kỳ thực ta thật sự là một cái người bình thường a sở huyền lần nữa giải thích một câu lại tại lúc này nguyên bản sáng tỏ bầu trời đột nhiên tối xâm lại lập tức từ ban ngày đã biến thành h ắ cám bố chu thiên tinh đấu đại trận q u ầ n tinh rực rỡ một cái lạnh lùng âm thanh từ trên trời cao vang lên sư tôn quỳnh tiêu tò mò hỏi chu thiên tinh đấu đại trận sở huyên ngắm nhìn tinh không yêu tộc đế tuấn dùng hà đồ lạc thư kèm theo h ố n nguyên hà lạc đại trận cải tạo tập hợp thiên đình tuyệt đại đa số sức mạnh có thể chiến thánh nhân có thật không quả nhiên thật xinh đẹp chu thiên tinh đấu đại trận h ố n nguyên uy áp tự nhiên không cách nào ảnh hưởng đến thanh dương sơn bất quá nhìn lên trên trời tinh không sáng chói bách tiêu phải con mắt lại biến bố linh bố linh vẫn rất dễ nhìn nếu là có thể cùng sư tôn cùng một chỗ nằm ở trên giường thưởng thưởng thưởng thức tinh không sáng b í c h tiêu gương mặt bay ra hai đoạn ánh nắng chiều đỏ một bên vân tiêu động tắc ngừng một lát ngầm đầu lên liếc mắt nhìn sở huyền không hổ là sư tôn bốn yêu tộc đại trận lần thứ nhất diện thế sư tôn liền giải tinh tưởng như thế thế giới này còn có sư tôn không biết chuyện sao sư tôn đến cùng tu vi gì cái kia yêu tộc có lợi hại như vậy đại trận vũ tộc chẳng phải là đánh không lại yêu tộc sao quỳnh tiêu lại hiếu kỳ mà h ỏ i sẽ không vũ tộc cũng có áp đáy hòm đại trận tên là thập nhị đô thiên thần sát đại trận có thể diễn hóa ra bản cổ nhục thân đồng dạng có có thể so với thánh nhân c h i lực sở huyền giải thích nói、hoa. nếu là có một ngày bích tiêu cũng có thể lợi hại như vậy liền tốt bích tiêu có chút hâm mộ nói chỉ cần bích tiêu cố gắng tu luyện tương lai cũng có hy vọng chứng đạo sở huyền an ủi đĩu m ô i bích tiêu hử hỏng sư tôn đều không xuất thủ giúp bích tiêu đột phá bích tiêu quay đầu đi vi sư thật là người bình thường sở huyền đắng cười một tiếng nha đầu này không tin ta đây bố thập nhị đô thiên thần sát đại trận nhưng vào lúc này trên trời cao lại một cái, hảo phóng âm thanh vang lên, 12 cái đỉnh tiên lập địa thân h n h xuất hiện ở chân trời chính là vu tộc mười hai tổ vu từ hình t i ê n bù hậu thổ trống chỗ chân đạp trận pháp huyền ảo huyết mạch chi lực p h o n trào vô thượng huyền quang xuất hiện lòng lánh hồng hoang chúng sinh mắt mở không ra sau một lát huyền quang tán đi nơi xa xuất hiện một cái đỉnh thiên lập địa thân ảnh cùng trụ trời bất chu sơn nhìn cùng cấp lớn nhỏ áo trắng như tuyết mang theo ý cười sau một k h ắ c bốn bên trên thanh dương sơn an tĩnh liền đi cây kim âm thanh đều nghe gặp Đợt, hôm nay rời rừng chậm cầu đặt mua chương một trăm bốn mươi ba sở huyền ngươi có thể giải thích rõ chương một trăm bốn mươi ba sở huyền ngươi có thể giải thích rõ hai năm cầu đặt mua bất chu sơn một bên khi mười hai tổ vu thập nhị đô thiên thần sát đại trận hình thành một khắc này phá phất toàn bộ thiên địa đều yên tĩnh lại bên trong thanh dương sơn sở huyền một mặt mộng bức nhìn phía xa thân ảnh to lớn kia bốn nhìn lại mình một chút cơ thể ngoại trừ thân thể lớn nhỏ hơn khác nhau còn lại đơn giản giống nhau như lúc t ai có thể nói cho ta biết xảy ra chuyện gì sư tôn người bình thường bích tiêu lông mày dựng lên oán giận chỉ vào chân trời thân ảnh to lớn kia cái này giải thích thế nào cho nên sư tôn bàn cổ đại thần sao quỳnh tiêu mặt mũi tràn đầy x u n g bái lần này liền luôn luôn trầm ổn vấn tiêu đều thất thố cứng lại bốn lượng tin tức quá lớn vẫn tiêu biểu thị cần trước tiên tiêu hóa cái này đối mặt với tam tiêu nóng bỏng ánh mắt sở huyền thở sâu thở ra một hơi sở huyền đừng hoảng hốt có thể nhất định có biện pháp giải thích rõ bốn trên thực tế giờ khác này i ê n tính đâu chỉ thanh dương sơn tây quân luân cựu diệu cung sư tôn tây vương mẫu không dám tin nhìn xem chân trời phương hướng đằng thất thô đứng lên kích động nước mắt trượt xuống để cho đang tại phía dưới tu hành quy linh thánh mẫu vô lương thánh mẫu kim linh thánh mẫu còn có kim quan thánh mẫu bốn người lập tức x ứ sở tại trong nhận thức biết sư tôn mặc dù luôn là một bộ tuổi dậy thì tiểu cô nương bộ dáng nhưng mà mặc kệ phát sinh đều giống như phong khinh vân đạm đồng dạng còn là lần đầu tiên thất thố như vậy đó chính là thần bí sư tổ sao quy linh thánh mẫu mấy người nhìn phía xa to lớn thân ảnh lâm vào trầm tư bên trong đáng tiếc đây không phải là sư tôn sau một hồi lâu tây vương mẫu chán nản ngồi về bên trên giường m â y trong mắt lóe lên chút t i ế t hận thập nhị đô thiên thần sát đại trận biến hóa ra lão sư bề ngoài nhưng lão sư trên thân tràn ngập đạo vận còn có cái kia giường như từ tên cổ hồng mông chính là khí định thần nhàn khí chất bốn lại là vô luận như thế nào đều không thể mô phòng đi ra thay đổi rất nhanh phía dưới tây vương mẫu sắc mặt có ch Đem c á n h tay k ta hoa c lên vương mẫu i tọa i kỵ thải p h g phượng hiếu kỳ nói nữ hoa môn hạ không có đệ tử chỉ có một cái đồng tử linh châu tử còn có một cái tọa kỵ t h á i phượng hai người đồng tử tọa kỵ trên thực tế địa vị lại cùng thân truyền đệ tử không hai đó chính là các ngươi sư tổ thân là nhân tộc thánh mẫu nữ hoa mấy lần hiện thánh tại nhân tộc theo nhân tộc ngày càng phát triển mở rộng nữ hoa khí chất trên người cũng càng ngày càng thần thánh nhưng bây giờ lại giống như một cái hại bệnh tương tư tiểu nữ nhi đồng dạng xi、si、ngốc nhìn xem chân trời thân ảnh dưới tay chỗ đồng dạng ngồi ở vân sàng khổ tu phục hy cũng nhìn về phía thân ảnh khổng lồ kia thay đổi bội m ộ i vận mệnh người sao bốn thái âm tinh quảng hàn c u n g đáng tiếc đây không phải là l ã o sư k h i hòa thở dài một cái dường như ưu á n lại mang theo chút may mà nói hy hòa không dám tưởng tượng nếu có một ngày lao sư chỉ có thể thông qua loại phương thức này xuất hiện ở trước mặt mình hẳn là bực nào sụp đổ hẳn là hậu thổ đại sư tỷ thủ ta chúng ta trong mười người cũng chỉ có đại sư t ỷ h i ể u rõ nhất lao sư có thể lấy trận pháp chi lực diễn hóa ra lao sư thân thể thường hy ở một bên nói thiên địa đại kiếp lao sư trước đây thiên địa đại kiếp đến cùng để cho l a o sư đều không thể không đem chúng ta thôi việc đi ra hy hòa k h ẽ cắn ngôi ánh mắt dần dần kiên định thường hy đi khai lò ta lại muốn thử một lần âm dương tạo hóa đan lần này nhất định phải thành công hảo đợi cho hy hòa cùng thường hy sau khi đi chỉ còn lại thường nga đứng tại quảng hàn c u n g cửa ra vào quan sát hồng hoang đại địa ngơ ngác xuất thần bị thường nga ôm vào trong ngực ngọc thỏ nháy mắt m ấ y cái liếc mắt nhìn thân ảnh khổng lồ kế bốn trong nháy mắt sinh ra một loại nhấc chân chạy xúc động bốn ngoại trừ những địa phương này bốn vạn thọ sơn ngũ trang quán bắc minh hải côn bằng cung Ú minh huyết hải tu la cung côn luân sơn ngọc hư cung còn có rất nhiều nhiều vô số kể mang theo thanh chữ hoặc dương chữ địa danh bên trong vô số ẩn thế không ra bậm đại thần thông n ơ ngác nhìn bất chu sơn cái khắc bóng người to lớn xuất thần bốn trên thực tế này lại liền mười hai tổ vu chính mình cũng có chút ngộng bức nhìn mình tay thập nhị đô thiên thần s á t t r u y ề n thừa tại một đám tổ vu trong huyết mạch sớm m ấy năm hậu thổ ra ngoài tu hành sau khi trở về lại trực tiếp bế quan sau khi xuất quan sáng tạo lục đạo luân hồi tiếp đó lại tiến nhập bế quan bên trong bốn lúc này mới đưa đến vô số năm qua đế giang bọn người lần thứ nhất nếm thử sử dụng tòa đại trận này một cỗ tràn ngập sức mạnh cảm giác quanh quẩn ở bộ này trong thân thể chỉ là bốn đế giang trong đầu thoáng qua một tia m ở mịt bốn luôn cảm giác tòa đại trận này biến hóa ra người không phải là cái bộ dáng này cái quỷ gì đế giang chiến bất quá trên chín tầng trời đế tuấn lại là không có cho đế giang cơ hội này gầm lên giận dữ vô tận quần tinh chi lực rơi xuống lấy đế tuấn cùng thái nhất vì hạnh tâm trực tiếp diễn hóa ra một tôn hừng hực đại nhật đơn giản có thể sánh vai thái dương tinh thái dương tinh chập trần cực lớn như sao rơi cái đôi từ trên trời g ra xuống nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh cảm giác phức tạp để cho tu vi không cao hồng hoang sinh linh nhìn có một loại muốn hộp máu xúc động đ m bao coi quyền đế giang không cam lòng tỏ ra yếu kém tiếp nhận quyền khống chế thân thể cũng không làm chuẩn bị cứ như vậy một vòng đập về phía rơi xuống n g ư ờ nhật lực lượng cường đại cột rửa liệt nhật c u n g nắm đấm ở giữa không gian pha toái xuất hiện một mảnh hỗn độn sau đó lại lần nữa diễn hóa địa phong thủy hỏa song phương chiến trường ước vạn dạm phương viên đều bao phủ tại trong một mảnh diện thế cảnh tự t ê trong hồng hoang hai đại tối cường chủng tộc thủ đoạn cuối cùng sao trận pháp chi lực thật là đáng sợ có thể sánh vai thánh nhân t ê vũ yêu hai tộc giờ khắc này đừng nói thông thường hồng hoang sinh linh liền hồng quân môn hạ bốn tôn thánh nhân đều vì đó hơi hơi biến sắc nếu các đại chủng tộc đều có loại này có thể h à n h kích thánh nhân chất pháp chứ thánh thế thiên quản lý hồng hoang tri danh cũng chính là một chê cười nói thì chậm khi đó thì nhanh mắt thấy một mặt t vầng hai tôn r hôn nguyên chiến lực liền muốn tại hồng hoang giao thủ không biết còn muốn sinh ra bao lớn dư ba vô số quan chiến bậc đại thần thông thần nghiệm bắt đầu điên cuồng lui lại định nhưng vào lúc này trên trời cao một cỗ vĩ lực không biết lúc nào bông xuống một tiếng nói giản mua vang lên đang chậm rãi giảm xuống liệt nhật còn có đâm đầu vào năm đấm toàn bộ đều chắc chắn ngay tại chỗ giống như là thời gian và không gian toàn bộ đều đọng lại hồng quân đạo thời không hổ là hồng h o a n g thủ thánh tà tiên thế mà cứ như vậy định trụ sau một k h ắ c tại chỗ bậc đại thần thông lần nữa trở nên o a n h động từ hồng quân hợp đạo sau đó không biết bao nhiêu năm chưa từng tại hồng h o a n g lộ diện thậm chí rất nhiều người căn bản cũng không biết hồng quân tồn tại trung quy là hồng h o a n g thủ thánh nay vừa xuất thủ lập tức liền đem mọi người trấn trụ chỉ thấy hồng quân m ặ t không thay đổi từ trong hư không một bước đi ra toàn thân rúng động thiên đạo chi lực hóa thành đại nhật đế tuấn cùng thái nhất lập tức đại hỷ quá tốt rồi sư tổ vợ hãy lần này vu tộc chết chắc ánh m ắ lại, lại không nghĩ bên trên bầu trời lần nữa truyền đến đạo tổ hồng quân cái kia tràn ngập uy nghiêm lại thanh nhem trầm thấp đang tại chuẩn bị để cho hồng quân cho mình ra mặt chỗ dựa đế tuấn cùng thái nhất hai người nghe nói như thế trong nháy mắt trợn tròn mắt bốn không phải cái này cùng bắt đầu kế hoạch kịch bản cũng không giống nhau a không đợi hai người phản ứng lại đâu đã thấy trong tay hồng quân phất trần đạo qua có hôn nguyên chiến l ự c chu thiên tinh đấu đại trận trong khoảnh khắc liền biến mất một lần nữa hóa thành một đám yêu tộc cao thủ đám người chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên về tới thiên đình lăng tiêu b ả o điện phía trước t ê đế tuấn nhịn không được hít vào một ngụm khí l ạ n h bốn đây rốt cuộc là thủ đoạn ra sao chẳng lẽ đây mới là sư tôn chân chính tu v i sao xem ra sau này muốn đi thêm tử tiêu cung thăm sư tôn cỡ nào càng sâu tình thầy trò chỉ là lấy lý do thoái thác đi đâu bốn đại ca không đợi đế tuấn kế hoạch hào đâu đột nhiên cảm giác bên cạnh thái nhất đâm đâm ân đế tuấn vừa quay đầu liền thấy được thái nhất nhăn lấy lông mày chỉ vào hồng h o a n g phương hướng theo bản năng xoay người nhìn liền thấy được hồng h o a n g phía trên một cái thân ảnh khổng lồ đứng tại hồng quân bên cạnh không phải là phía trước cùng rằng co vu tộc thập nhị đô thiên thần sát không phải cảm tình hồng quân chỉ là đem yêu tộc đại trật phá còn giữ vu tộc tại chỗ t kéo lại đỡ cũng không có như thế kéo a đến cùng ai mới là đồ đ ệ ngươi bốn đều từng người thối lùi a nhất phất trần phất tay yêu tộc hồng quân phất trần nhất chuyện lại đối vu tộc vung lên chỉ là phất trần bên trên bao phủ thiên đạo chi lực Lại tại đụng tới thập nhị đô thiên thần sát đại trận thời điểm đột nhiên tiêu tan không còn một ngống phảng phất chưa từng xuất hiện qua cũng dẫn đến giam cấm vui yêu hai tộc sức mạnh cũng trực tiếp tiêu tan không thấy hồng quân làm xong đây hết thảy cảm giác tự thân khí vẫn tăng mạnh đạo tổ chi danh một lần nữa uy t r ấ n hồng hoàng trong lòng rất là hài lòng đang chuẩn bị quay người rời đi đồ bốn đột nhiên cảm thấy không đúng t an t ĩ n h như vậy nhưng vào lúc này một bên một chàng tiếng sẽ gió chuyển đến bốn người giỏi l ắ m lao tạm bao theo đế giang rít lên một tiếng không đợi hồng quân có phản ứng đâu thập nhị đô thiên thần sát đại trận một quyền đập vào trên thân hồng quân tại vô số người trận mắt hốc mồm phía dưới mới vừa rồi còn uy phong lấm lấm hồng quân trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu tinh s ẹ t qua chân trời bốn còn không quen thuộc trận pháp mười hai tổ vu cũng ở đây sau một kích giải tán đại trận cờ mờ n ở giờ khắc này phản p h ấ t toàn bộ thiên địa đều trở nên yên tĩnh bất luận cái gì ngôn ngữ tại trước mặt một màn này đều lộ ra tái nhật vô lực mẹ nó thật là hồng quân đạo tổ vô số ánh mắt hoài nghi nhìn về phía hồng quân biến mất phương hướng vừa rồi hồng quân ra tay tăng lên hy vọng cũng tại trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì bị liên lụy tự thân khí vận cũng rất xuống ngàn trợ bốn mấy hơi thở sau hồng quân l chỉ là bây giờ bối tóc lộn xộn áo quần rách nát nơi nào còn có nửa điểm đạo tổ phong phạm một lần nữa trở về hồng quân không có trước đi tìm mười hai tổ vu phiền phức ngược lại im lặng nhìn trời hợp đạo sau đó hồng quân chính là h ố n nguyên tầng mười một thực lực m u ố n chiến bại còn tại h ố n nguyên sơ kỳ bồi hồi vu yêu hai tộc đại trận có thể còn không cần trăm triệu bốn chỉ là chiến bại dễ dàng nếu là tưởng tượng phía trước như vậy phong khinh vân đạm đính trụ hai tòa đại trận sau đó để hắn lặng yên t ă n g giã cũng không phải là hồng quân có thể làm được cần phải mượn thiên đạo chi lực mới được chỉ là bốn hồng quân im lặng nhìn xem thương khung h thiên đạo tỉnh thời khắc mấu chốt lại mẹ nó ngủ thiếp đi giờ k h ắ c này mặc cho hồng quân cố gắng thế nào đều không thể câu thông thiên đạo chi lực nếu không phải vừa rồi thiên đạo đột nhiên kéo ra thiên đạo chi lực hồng quân cũng sẽ không mất đi đối với chung quanh cảm giác bị mười hai tổ vu làm bị thương mặt ông trầm quét mắt một vòng chung quanh cuối cùng tại mười hai tổ vu trên thân dừng lại một chút hồng quân dứt khoát trực tiếp bước ra một bước biến mất không thấy mà lấy hồng quân vô số năm nhân sinh lý duyệt cũng không biết làm như thế nào đối mặt tràng cảnh này bốn hồng hoàng thanh dương sơn bị sở huyền nắm ở trong tay bàn ngoạn thiên đạo luân bản nhẹ nhàng run một cái nguy hiểm thật bốn dùng phất trần hướng về phía đại lao dán khuôn mặt thu phát còn đi nếu không phải mình xem thời cơ nhanh sợ không phải này lại trực tiếp bị đại lao xóa bỏ a thận trọng cảm giác sở huyền độc tĩnh gặp sở huyền hết thể như thường thiên đạo lúc này mới thở dài một hơi năm trong tử tiêu cung thiên đạo hắc tỉnh chớ ngủ thiên đạo hồng quân không ngừng mà dùng đủ loại phương pháp kêu gọi thiên đạo không biết qua bao lâu mới có một cỗ vĩ lực b u ô n g xuống t ử tiêu cung thiên đạo chi nhãn xuất hiện không cảm tình chút nào cùng hồng quân nhìn nhau thiên đạo mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra trầm ngâm một chút hồng quân phát ra nghi vấn của mình thiên đạo chi nhãn không nói gì im lặng cứ như vậy nhìn chăm chú lên hồng quân bốn cuối cùng lúc hồng quân sắp mất đi kiên nhẫn một đạo ý niệm truyền tới lại chạy mất tớ s hôm nay chỉ có canh ba cơ thể lại không thoải mái thứ lỗi chương một trăm bốn mươi lăm chuẩn đ ề không cần để ý những chi tiết này chương một trăm bốn mươi lăm chuẩn đ ề không cần để ý những chi tiết này c ầ u đặt mua hôn đ ộ n tử tiêu cung cảm thụ được quen thuộc thoải thuật hồng quân thiếu chút nữa một ngụm lao hết phun ra ngoài hồng quân một mặt bi vẫn cùng thiên đạo chi nhãn nhìn nhau mẹ nó còn như vậy ngày mai ta cũng cho mang đến làm mất đi không thiên đạo chi nhãn trầm rãi tiêu tan chỉ để lại hồng quân còn tại trong tử tiêu cung bên trong miệng lớn thở hồn h n bình phục tâm tình hồi lâu sau hồng quân cuối cùng đem tâm tính bình phục hảo không thể không đối mặt trước mắt thực tế khí vận mất đi một mảng lớn cảm nhận được héo rút khí vận hồng quân lại là một hồi tâm tắc bất quá cuối cùng đế tuấn cùng thái nhất lĩnh ngộ ra có thể so với thánh nhân chiến lược trận pháp lại thêm hai người c h u ẩ n thánh đ ỉ n h phong chỉ kém một đường liền có thể đột phá công đức còn cần mưu đồ càng nhiều công đức cho hai người này chợ sớm ngày thành thánh mới lạ trong tử tiêu cung quanh quần hồng quân nhẹ d ọ nghỉ non thiên đình lăng tiêu bạo điện biến cô tới quá nhanh tất cả mọi người đều trận tròn mắt thái nhất, đó là sư tôn đế tuấn không dám tin hỏi hẳn là hẳn là a thái nhất đầu góc cũng có c h ú t ngộng vu tộc đại trận mặc dù cũng có thánh nhân cấp bậc chiến lược nhưng khi nhìn cùng phía bên mình chu thiên tinh đấu đại trận không sai biệt l ắ m a sao có thể nhất kích đem hồng quân cho đánh bay đâu hai người rơi vào trong trầm t ư bốn nghĩ đi nghĩ lại không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía hỗn độn phương hướng trong lòng đột nhiên có một cái lớn mật ý nghĩ cùng liếc mắt nhìn nhau một cái hai người mau đem ý nghĩ này tạm thời d ằ n xuống đáy lỏng ai cũng không dám giao với miệng hữ cái kia mười cái nghịch từ đâu tình hôn lại đế tuấn trên chiến trường một màn lại là tức giận không đánh một chỗ Cảm giác đ ờ nhìn mũi, mũi nhìn t nuôi y h n nhiều năm như vậy hải tử cuối cùng chạy theo người khắc bốn không được sự đả kích này có chút lớn đại ca ta xem chuyện này có kịp gặp thái nhất khuôn mặt sắc lại là sắc mặt tái xanh nói thang cốc đế tuấn tử trong hàm răng nặn ra hai chữ không tệ nhất định thang q u ố c xuất hiện biến cố gì đi nói làm liền làm hai người lết i nhau bước ra một bước trực tiếp rời đi lăng tiêu bảo điện thẳng đến thang q u ố c mà đi năm tây phương tu di sơn tiếp dẫn cùng chuẩn đề nhìn xem bất chu sơn phương hướng nhìn một ngày một đêm cứ việc đại chiến kết thúc nhưng hai người hay không đoạn địa đang hồi tưởng tình cảnh mới vừa rồi nội tâm làm đủ loại đủ kiểu thôi diễn sư đệ hào thủ đoạn vu yêu hai tộc cuối cùng đánh nhau rồi dạng này chúng ta l i ề n có thể thừa cơ đục nước béo cỏ một ngày sau đó thôi diễn hoàn tất cảm giác có chút thu hoạch tiếp dẫn lấy lại tinh thần đối với chuẩn đề vừa cười vừa nói a chuẩn đề nghe xong lời này trong lòng có chút mộng bức đánh nhau đánh nhau rồi chỉ là bốn bất quá sư đệ để cho cái kia thập đại kim âu nghĩ lầm hậu nghệ cha bọn họ thi triển thủ đoạn ra sao vi huynh ngu dốt vô luận như thế nào cũng không nhìn ra cái kia thập đại kim âu trên người có bị động qua tay chân lời nói vết tích tiếp dẫn kính nể nhìn xem chuẩn đề nguyên lai、like、tưởng rằng sư đệ bất quá là đi qua lấy cái kia thập đại kim âu làm văn trường khích bác ly dán một phen không muốn lại là so với ta nghĩ còn cao minh hơn một tầng đế tuấn trước mặt m ọ i người ném đi người lớn như vậy cùng vô tộc tất nhiên không, chết không thôi giết người nhìn vẻ mặt kính nể tiếp dẫn chuẩn đ ị trần c h ờ hai cái hô hấp lúc này mới phản ứng lại bất quá bốn chuẩn đ ị biểu tình trên mặt bắt đầu trở nên c ổ q u á i ta có thể nói ta tay chân gì đều không động đ ạ i sao t luôn cảm giác có cái gì ta không biết sự tình phát sinh cái quỷ gì tính toán không cần để ý chi tiết chỉ cần đạt được mục đích liền tốt sư huynh quá khen rồi chuyến này thuận lợi như vậy cũng là vận khí cho phép chuẩn đ ị đánh một cái chắp tay đạo tổ có lời v u yêu hai tộc vạn năm bên trong không thể giao chiến và năm sau nhất định là cục diện lưỡng bại câu thương đến lúc đó chúng ta liền có thể thừa cơ đi độ hóa một ít đệ tử vào ta tây phương giáo tiếp dẫn trên mặt lộ ra ý cười phản phất thấy được tây phương giáo lớn mạnh một màn bất quá sư đệ lúc này tay chân nhất định muốn sạch sẽ bằng không thì ta tây phương giáo nhất định sẽ trở thành mục tiêu công kích tiếp dẫn không yên lòng dặn dò yên tâm đi sư huynh sư đệ tâm lý năm chắc chuẩn đề hoàn toàn không thèm để ý nói nói đùa ta rõ ràng cái gì cũng không làm thật sao liên t h ậ p đại kim mẫu mặt cũng không thấy bên trên một mặt dù thế nào truy tra có thể truy xét đến trên người của ta chỉ là bốn đột nhiên cảm giác có chút không thích hợp cái quỷ gì như thế nói đến vi huynh quá lo lắng sư đệ làm việc chu đáo chặt chẽ chắc hẳn sau đó xóa đi hết t h ể dấu vết tiếp dẫn vừa cười vừa nói c ợ mờ n ở n g h e xong tiếp dẫn lời nói chuẩn đề đột nhiên trận to hai mắt cuối cùng không đúng chỗ nào đang chờ mở miệng nói cái gì đó đã thấy trên trời cao nguyên bản thanh thiên b ạ c h n h ậ t trở nên âm m xuống một mảnh tinh quang rủ xuống một cỗ hốn nguyên cấp bậc khí tức gột dựa tứ phương tiếp dẫn chuẩn đề cút r a đây cho ta nhận lấy cái chết đế tuấn thanh âm tức giận từ trong tinh không vang lên chính là một ngày phía trước mới xuất hiện tại hồng hoang chúng sinh trước mặt chu thiên tinh đấu đại trận c ợ mờ nờ gì tình huống yêu tộc chu thiên tinh đấu đại trận chuyện gì xảy ra vũ y ê hai tộc lại làm hồng quân đạo tổ không phải đã nói vạn năm bên trong không thể giao chiến sao không đúng không đúng nhìn cái kia chu thiên tinh đấu đại trận vị trí tây phương tu di sơn tiếp dẫn chuẩn đề chu thiên tinh đấu đại trận vừa xuất hiện lần nữa hấp dẫn hồng hoang chúng sinh lực chú ý ngắn ngủi phúc chốc không biết bao nhiêu bậc đại thần thông thần n i ệ m tập trung đến tây phương từ hồng quân cùng la hầu tại long phượng đại kiếp thời kỳ cuối đánh một trận xong tây phương còn là lần đầu tiên tới nhiều người như vậy tớ s nam một ngày buổi tối dùng giáng gõ chữ hỏi một chút các vị đại đại tức ngực khó thở toàn thân không còn chút sức lực nào có biện pháp gì tốt ta càng một chương phát lên một chương càng bao nhiêu hơn xem thiên ý. t r ư câu ta, c đặt mua tây phương tu di sơn đ ầ y trời yêu khí che đậy trên tu di sơn vô thượng linh quang tây phương giáo đạo trường bây giờ nhìn có vẻ hơi rất nát trong tu di sơn tây phương giáo đệ tử càng là lo sợ bất an tụ tập cùng một chỗ nhìn xem trên bầu trời chu thiên tinh đấu đại trận tiếp dẫn trần chờ một chút tiếp đó quay đầu đối với chuẩn đề nói sư đ ệ không có sơ hở nào chuẩn đề há há m u m lại là một câu cũng nói không nên lời chờ đã cho ta chút thời gian ta nghĩ ta có thể giải thích đến sầm bốn thôi là phúc thì không phải là họa là họa thì tránh khỏi đường đường t h á n h nhân sao có thể bị người làm nhục như vậy tiếp dẫn nói xong bước ra một bước mang theo chuẩn đề ra tu di sơn hộ sơn đại trận chuẩn đề để cho ta mê hoặc ta mười cái chất nhi nhận giặc làm cha gặp tiếp dẫn cùng chuẩn đề đi ra đế tuấn cần chủ trì chu thiên tinh đấu đại trận thái nhất mặt âm trầm cầm trong tay hỗn độn bên trong từ trong tinh không hiện thân hai mắt đỏ bừng ẩn chứa trong đó l ử a g i ậ n đơn giản muốn đem tu di sơn nốt cháy không còn một mống giống như ta cùng đại ca tại trong thang cốc bắt được khí tức của ngươi còn có lời gì chuẩn、đề. phá án ta cái kia thập đại kim ố c ù n g như bị điên thật là quá tàn nhẫn a không tốt lao tổ dòng roi đ ô n g đ ả o cần cùng bọn hắn giao phó một phen trời hanh vật khô phòng cháy phòng trộm phòng chuẩn đề chung quanh lặng lẽ người vây xem bậc đại thần thông nghe s o n g thái nhất lời này trong nháy mắt vỡ tổ đồng dạng lập tức hiểu rồi tiền căn hậu quả đế tuấn đạo hưu ta thật sự chưa thấy qua cái kia mười con kim ố chuẩn đề vẻ mặt đau khổ mở miệng giải thích một câu chỉ là một câu nói xong giống như cũng cảm thấy lời này không ai tin thế là lại bổ sung phải tin tưởng ta hồng hoang bên trên người nào không biết ta chuẩn đề phẩm hạnh thuần lương chưa bao giờ nói lời nói vừa nói ra khỏi miệng bốn phía lập tức yên t ĩ n h trở lại thái nhất ánh mắt ngược lại kiên định hơn không tệ cái kia không muốn thể diện chuẩn đề thành thánh sau đó cũng không có biến người nói nhiều như vậy cho dù là tin tưởng một cái dấu chấm câu lão tử cũng là cái kẻ ngu không phải đạo hữu ánh mắt này là có ý gì phải tin tưởng ta ạ chuẩn đề biệt khuất sắp hộp màu bốn phi chuẩn đề lời nói nếu có thể tin lão tử thà bị tin tưởng đế tuấn cùng thái nhất hai cái này tạc bao đầu bị cửa kẹp nhưng vào lúc này một thanh em phóng khoáng từ chân trời chuyển đến mười hai cái bề ngoài tranh、vanh. lại đỉnh thiên lập đ i ệ u bóng người vạch phá không gian xuất hiện chính là hiện ra tổ vu chân thân mười hai tổ vu đế giang đạo hữu lúc này lại cùng vu tộc không quan hệ xin đừng đúng tay tiếp dẫn gặp mười hai tổ vu bắc thịt trên mặt khó mà nhận ra có quắc một cái tiếp đó ôn thanh tế ngữ mở miệng nói ra bàn về tu vi tiếp dẫn cùng chuẩn đề chính là chính bắt kinh thánh nhân tại thiên đạo bên trong bất tử bất diệt có vô tận pháp lực không sợ chút nào vu yêu hai t ộ c đại t r ư ợ n chỉ là vừa đánh nhau t â y phương giá bốn có thể đánh xong cũng không có tây phương giáo để cho một mực lấy tây phương đại hưng vì chấp nghiệm tiếp dẫn chuẩn đề như thế nào dám động thủ phóng mãi mãi cựu khúc linh lung liên hoàn cái giám chuẩn đề tính toán cái kia hai cái tạp mau láo tử mặc kệ có thể tính toán ta v u tộc trên đầu lao tử liền muốn để cho biết ta v u tộc không phải dễ khi dễ tính khí nóng n ả y lôi c h i tổ vu cường lương giận dữ mắng mỏ lấy cường lương từ này mới m ẻ cái nào học được một bên xa bị thi nhỏ giọng hỏi có một lần uống rượu t o a nhân thị từ một cái gọi tạc sĩ chuẩn thánh cái kia nghe được cường lương nhỏ giọng các năm đế tuấn thái nhất cái kia mười cái nhi từ ta vô tộc tham ăn tham chuyện chỗ này tất nhiên là phái người tới nói hải tử đón b về chính là thừa dịp hai người nói chuyện công phu đế giang lại quay đầu đối với chủ trì chu thiên tinh đấu đại trận đế tuấn thái nhất hô hử hư nhẹ một tiếng thái nhất khó khăn phải không cùng một đám tổ vu mắng lên đối địch về đối địch đối với vu tộc khí độ đế tuấn cùng thái nhất tâm bên trong lại là không khỏi khâm phục thêm vài phần bất quá có một chút đế tuấn thái nhất hai người các ngươi tà m a o mấy người đón con trở về đi lao tử nếu là biết người dám hung ta mười cái tôn tôn lao tử tại chỗ giết tới thiên đình đem hải tử c ấ về trúc dung có chút không yên lòng hô không tệ phía trước cũng là chuẩn để cháo hai người các ngươi cũng không thể m u ộ n thu nợ nần cộng công cũng bổ sung một câu con của ta không nhọc trúc d u n g tổ vu cùng cộng công tổ vu quan tâm trong tinh không chuyển đến đế tuấn âm thanh tiếng nói vừa ra đế tuấn cảm giác có chút không đúng bốn thần mẹ nó ta đây như tử tôn tử của ngươi trúc dung cộng công coi là thật không làm nhân tử đều mẹ nó lúc này biến pháp chiếm tiện nghi ta đi bớt nói nhảm hai cái tạ bao không động thủ chúng ta nhưng là động thủ trước phong trích tổ vu thiên hạ hô hảo hôm nay liền để cũng nhìn ta một chút yêu tộc chu thiên tinh đấu đại trận bản lĩnh cuối cùng đế tuấn hào khí ngất trời hô lớn thiên phát sắc cơ di tinh di túc địa phát sắc cơ long xả khởi lục h u thiên tinh đấu quần tinh rực rỡ tiếng nói vừa ra trong tinh không ba trăm sáu mươi năm k h ỏ a thái cổ tinh thần đột nhiên tia sáng đại tác vô số tinh thần chi lực bung ô xuống màu xanh ra trời rực rỡ tinh mang bên trong mang theo vô số sắc cơ trừ cái đó ra còn có mười vạn tám ngàn k h ỏ a quần tinh ác sắc cũng t ạ n ra hơi yếu một chút tinh quang một giây sau quần tinh rơi xuống toàn bộ tu di sơn đều tại trong chu thiên tinh đấu đại trận đ ạ kích tại hôn nguyên cấp bậc chiến l ư c phía dưới tây phương giáo một đám môn nhân so sâu kiến mạnh không đến đi đâu chỉ có j u n lẩy bảy đế tuấn n g ư ờ i dám tiếp d ẫ n thay thế mắt thử một nước dưới chân thập nhị phẩm công đức kim liên đột nhiên tia sáng đại tác huyền hóa ra vô số kim liên đem tu di sơn bao phủ ở bên trong cái này mới miễn cưỡng ngăn cách rủ xuống tinh quang bất quá huyền hóa ra kim liên che chắn cũng là lung lay sắp đổ mắt thấy liền muốn phát t u ệ ha ha ha đế tuấn cũng không được a giả dối a các minh đệ trận đập ở thời khắc mấu chốt này đế giang âm thanh vang lên mười hai tổ vu trô đứng huyền ảo sau một lát lại một cỗ hôn nguyên chiến lực xuất hiện ở hồng hoang bên trong bốn ts canh thứ hai đưa lên cầu đặt mua Trước hắn một cái khổng lồ có thể so với bất chu sơn thân ảnh xuất hiện lần nữa mang theo ý cười nhưng trên tay lại là không lưu tình một chút nào một quyền liền đập về phía tu di sơn bên trên thanh dương sơn thật vất vả làm yên lòng bích tiêu cùng quỳnh tiêu sở huyền nhìn xem chân trời xuất hiện lần nữa thân ảnh của mình lập tức cảm giác đau răng t như thế liên tiếp xâm phạm ta chân dung quyền cái q u ỷ gì không nhớ được bản cộ t như thế nào sao vừa quay đầu nhìn thấy bích tiêu cùng quỳnh tiêu ánh mắt u á n sở huyền sau r ă n g khay đều đi theo cùng một chỗ đau bốn tu di sơn ngươi giám đang chuẩn bị ra tay giúp tiếp dẫn cùng một chỗ đối kháng chu thiên tinh đấu đại trận chuẩn đề thay thế không để ý tới yêu tộc trong tay thất bảo diệu thụ huyền hóa ra vô số cái bóng trực tiếp hướng về nắm đấm đ i ể m tới thất bảo diệu thụ danh sưng không có gì không x o á t bốn nhưng truy cứu vừa vặn cũng bất quá tây phương canh kim cây bổ để một tiết nhánh cây bị chuẩn đề hậu thiên luyện hóa lại thêm người mang sáo lộ vay chuẩn đề chứng đạo nhiều năm như vậy tu vi chẳng những không có tiến bộ mỗi kia ngược lại bước lùi không thiếu phốc chặt một quyền này tuyệt đại đại đa số uy chuẩn đề phun đề ra m ộ trong ngụm vàng thánh huyết tung xuống, cả người hóa thành một đạo lưu tinh, màu màu một huyết lưu tươi, hóa cả đạo đã ơ i v à l ò đất. Bất quả, hai nạn vừa nạn một ớ i bắt Trong đầu ấm ẩm. Ấm ẩm. m hồi nổ vang r u n g trời quyền k i n h uy thế còn dư rơi vào trên tu di sơn tiếp dẫn cùng chuẩn đề không biết hao phí bao nhiêu năm mới tạo ra được đạo trưởng trong khoảnh khắc đã biến thành phế tích một đám tây phương giáo môn hạ đệ tử ngoại trừ dược sư cùng di l ậ c tại thời khắc mấu chốt bị người bảo vệ còn lại tất cả đều vất l ạ liền nguyên thần đều không còn lại ta đi đây cũng quá hung tàn a thê không chết không thôi a xong tiếp dẫn cùng chuẩn đề phải liệu mạng Vu yêu hai tộc lần này có thể thảm. một bên vây xem bậc đại thần thông nhìn xem trở thành phế tích tu di sơn từng cái nghẹn họng nhìn chân chối không biết như thế nào cho phải ông. một tiếng v a n g nhỏ nhất kích đi qua đối với đại trận nắm giữ còn không thông thạo mười hai tổ vu phân tán ra sắc mặt tái nhuận pháp lực tiêu hao hơi quá độ đ ế giang chúc kiểu âm tự tìm cái chết sau một lát chuẩn đề chật vật xuất hiện lần nữa áo còn rách nát đ u ú i tóc tán loạn hai mắt đỏ bừng tràn đầy lựa giận nhìn xem mười hai tổ vu hôm nay mặc kệ ai tới đều ai nhà rất lâu không có đi địa phủ nhìn hậu thổ mượt tử không đợi chuẩn đề nói hết lời liền nghe đế giang chép miệng một cái nói chuẩn đề xưng sở bốn hậu thổ t h á n h nhân mặc dù chưa từng ra tay nhưng mà một tay sáng lập lục đạo luân hồi công đức vô lượng nếu như nói xáo lộ vay t h á n h nhân nhân ra thổ hào kim t h á n h nhân a nói cũng đúng đại ca chúng ta cũng đã lâu không có cùng minh hà đạo h ư u uống rượu luận đạo t r ú c cửu âm ở một bên sâu kín nói bổ sung minh hà s á t lục chứng đạo thành thánh ngày sát khí đầy hồng hoang cho đến bây giờ còn có không ít ngày đó chịu ảnh hưởng của minh hà biến thành chỉ biết là giết hại quái vật tại hồng hoang tàn phá bừa bãi đâu chuẩn đề tay phải yên lặng bưng kín trái tim muốn hộp máu tâm đều có người này bốn không thể trêu vào a hậu thổ m ộ i tử cùng nữ hoa nương nương tương giao tâm đầu ý hợp bế quan phía trước từng cùng chúng ta nếu vu tộc có việc cứ việc đi tìm nữ hoa nương nương chính là t r ú c dung tùy tiện nói tiếng nói vừa ra trong hư không một cô bí ẩn khí tức lóe lên một cái rồi biến mất lại vừa vặn bị chuẩn đề phát giác trong hơi thở chỗ sen lẫn tạo hóa khí t ứ c không phải nữ hoa là ai trong hơi thở mang theo bất thiện ý vị nhiều một loại ngươi dám ra tay vậy thì đánh một trận áo ý tứ hôm nay mặc kệ ai tới để trở về đi chuẩn đề sắc mặt trắng bệnh vượt bực sắp hộp máu nữ hoa đáng sợ sao không có gì đáng sợ chỉ là nữ hoa huynh đệ mình hai sẽ sợ nói đ a bốn nhưng nữ hoa còn có thông thiên cái này đ ồ n g môn ngày đó tại tranh đoạt hồ lô đẳng thời điểm chuẩn đề thế nhưng là thua t h i t qua tại tăng thêm minh hà còn có hậu thù bốn chuẩn đề khỏe mắt đều nhanh muốn ở mức có người khi dễ như vậy sao lời nói vừa nói ra khỏi miệng mọi người nhìn về phía chuẩn đề ánh mắt lập tức thay đổi thật không hổ là chuẩn đề thanh nhân tại tử tiêu cũng được chứng kiến hai người ra mặt dạy bậm đại thần thông xem ra chúng ta không thể chứng đạo có nguyên nhân đại âm dương sư bậm đại thần thông sư tôn cho chúng ta báo thủ a vừa rồi chết không nhắm mắt tây phương giáo đệ tử tàn hồn một bên khác chu thiên tinh đấu đại trận cùng tiếp dẫn cũng là dết hừng hực khí thế thái nhất giận giống liên tục hôn đ ộ n bên trong điên cùng v ă n g r ộ i trong lúc nhất thời đem giỏi t h ủ không thiện công còn có bảo vệ d i ữ a sư cùng di l ạ c tiếp dẫn cũng áp chế ở hạ phong tiếp dẫn nạp mạng đi nhìn xem vu tộc bên kia hủy tu di sơn phía bên mình lại không có bất kỳ chiến quản à o đế tuấn trên mặt nhịn không được rồi chu thiên tinh đấu đại trận toàn lực vật truyện một tôn huy hoàng liệt nhận xuất hiện tập kết toàn bộ yêu tộc chi lực lại thêm thái nhất tay bên trong tiên trí bảo hôn đội bên trong khí t ứ c kinh khủng cột một cách này có thể tiếp dẫn có thể ngăn cản được nhưng mà sau l ư n g dược sư cùng di l ạ c liền không nói được rồi tây phương giáo cũng không thể bị người phá hủy đạo trường sau đó lại bị diệt môn a t i chính là tiếp dẫn không thể làm gì khác hơn là tế gia g i a chỉ thần sử phóng ra vô lượng thần quang đón lấy đại n h ậ t định mắt thấy hai người liền muốn chạm vào nhau trong hư không đột nhiên chuyển đến một tiếng nói g i à n mua mặc kệ gia chỉ thần sử chu thiên tinh đấu đại trận tại thời khắc này đều bị đồng thời định trụ hồng quân thân ảnh chậm rãi xuất hiện mà không biểu tình cao thâm mặt chắc để cho người ta thấy không rõ sâu cạn dù sao trận pháp chi lực cuối cùng cũng có vô tận nhưng thánh nhân nguyên thần ký thác thiên đạo pháp lực lại là vô cùng vô tận tiếp tục đánh xuống thua thiệt tất nhiên là yêu tộc lời tuy như thế nhưng rơi vào nguyên bản là ở vào nổi giận đế tuấn trong thai cũng không một dạng nhi tử ta ném đi ta đều trở thành con trai người khác đi lên nói với ta một câu thánh nhân không thể n h ụ t h ờ i hợt liền muốn bỏ qua chuyện này trong nháy mắt thù mới hận cũ tuân hướng trong lòng đế tuấn thái nhất đối mặt một mắt trong cơn giận dữ phía trước cái kia ý tưởng to gan xuất hiện lần nữa ta đi mẹ nó thánh nhân d í t lên một tiếng hồng quân chỉ cảm thấy sau lưng nhiệt độ tăng vọt ts câu đặt mua chương một trăm bốn mươi tám đến từ đế tuấn đâm lưng chương một trăm bốn mươi tám đến từ đế tuấn đâm lưng hồng hoang tu di sơn theo đế tuấn gầm lên giận dữ huy hoàng đại n h ậ t chập trần liệt diễm cái đuôi trực tiếp hướng về hồng quân phía sau lưng đánh tới tại chỗ bậm đại thần thông có một cái tính một cái nay lại đều trận tròn mắt bốn hồng quân lại lọt vào đâm l ư n g bốn kỳ quái ta tại sao muốn dùng lại động tĩnh lớn như vậy tự nhiên không gạt được ở vào hợp đạo trạng thái hồng quân c ả m thụ được phía sau l ư n g công kích hồng quân đều tức bể phổi bốn mẹ nó lão tử ở phía trước giữ gìn khổ tâm giúp n g ư ơ i mưu đồ thành thánh mẹ nó đâm l ư n g ta thân là hỗn độn ma thần tàn hồn chuyển thế hồng quân dọc theo đường đi có thể nói là đạp lên núi thây huyết h ả i đi tới s á t lục vô số trước kia la hầu bày chu tiên kiếm trận phía trước âm dương lão tổ cùng c à n k h ô n lão tổ chịu hồng quân mời đến đây trợ chiến lại bị hồng quân tính toán v ấ lạc có thể thấy được hồng quân đâm lưng đồng đội đều chưa từng nháy mắt chớ đừng nhắc tới đế tuấn cùng thái nhất lớn mật phất trần vung vẩy thiên đạo c h i lực p h u n g trào giờ khắc này hồng quân lại là lên sát tâm thiên đạo c h i uy không thể đ ị ợ h nổi phất trần nhìn như đơn giản vô cùng lại mang theo gần như là đạo một dạng uy năng thiên đạo phía dưới thánh nhân cũng là sâu kiến loại lực lượng này một đám đại la kim tiên cấp bậc đại la kim tiên nhìn không ra bên trong huyền ả o chỉ có lây dính thánh chữ danh giới trần thánh đại năng mới có thể cảm nhận được bên trong bàng bạc vĩ lực đổi lại bất luận kẻ nào tại trước mặt một cách này đều không thể sống x u t tê thật sự là quá kinh khủng phía trước tiếp dẫn chuẩn đề tại lực lượng này phía trước đơn giản giống như anh hải hồng quân đạo tổ chân chính thực lực sao hồng quân đến cùng người đâu nói một chút đám người nói không được nữa trước mắt một đạo quen thuộc lưu tinh sẽ qua nơi nào còn có hồng quân cái bóng đám người có chút ngậu chu thiên tinh đấu đại trận cái kia chu thiên tinh đấu đại trận không có thay đổi gì chỉ là hồng quân bốn sợ không phải đem điểm kỹ năng đều điểm trên khí thế đi một trận thao tác mạnh như cọp xem xét chiến tích linh đòn thứ năm sau một lát hồng quân xuất hiện lần nữa sắc mặt tái xanh lại không có quản vừa rồi động thủ đế tuấn lần nữa đem bi phần anh mắt nhìn về phía thương cung thiên đạo lại một lần nữa mẹ nó ngủ thiết đi đế tuấn thái nhất chính là thiên định t h á n h nhân không làm v ỡ t lạc cựu thiên tri thượng thiên đạo ý niệm truyền xuống thiên định t h á n h nhân hồng quân tay phải chậm rãi bưng kín trái tim vì bản cổ tinh huyết cựu tử nhất sinh kinh nghiệm nhớ tới ngày đó tại tử tiêu cung c ư ơ n g ép xuyên tạc số trời bị p h ả n v ệ nhớ tới vô số năm qua vì hai người mưu đồ trải qua cực hổ phốc một mụm nghịch huyết cũng nhịn không được nữa bị hồng quân phun tới tê hồng quân đều bị đả thương yêu tộc chu thiên tinh đấu đại trận lợi hại như vậy sao giờ khắc này vô số bậc đại thần thông đều sợ hãi nhìn xem đế tuấn cùng thái nhất bốn ngoan ngoãn nhưng hồng hoang thủ thánh rõ ràng mạnh hơn các thánh nhân hồng quân đạo tổ a liền một bên tiếp dẫn cũng kinh nghi bất định chẳng lẽ bốn phía trước đế tuấn cùng thái nhất phía trước cùng đấu pháp thời điểm lưu lại tay đại ca thái nhất nghi nghi ngờ nhìn về phía huynh trưởng của mình lại phát hiện huynh trưởng trong mắt cũng đ ầ y mở mịt soát đế tuấn bọn người thấy h o a mắt lần nữa lúc thanh tỉnh đã bị chuyển đến thiên đỉnh lang tiêu bảo điện bên trong các ngươi tự giải quyết cho tốt hồng quân quét một vòng đám người bước ra một b đi mau chớ có bị cái kia tiếp dẫn cùng chuẩn đề giật lây không tệ sự tình vừa kết thúc t r u n g quanh trải rộng bậc đại thần thông thần n i ệ m cũng thật nhanh rời đi rất nhanh trên tu di sơn chỉ còn lại có tiếp dẫn cùng chuẩn đề còn có bị tiếp dẫn bảo vệ nên đã hôn mê dược sư cùng di lạc sư huynh chuẩn đề nhìn xem một chỗ bừa bộn đã trở thành phế tích tu di sơn không sợ sư đ ệ chỉ cần người tại liền tốt tiếp dẫn thở sâu thở ra một hơi trên mặt lần nữa lộ ra mỉm cười chấn hưng tây phương trên đường cuối cùng tràn đầy bụi gai có chút ngăn trở không tính là gì chỉ cần người ta huynh đệ đoàn kết nhất trí không vứt bỏ không vứt bỏ một ngày nào đó tây phương sẽ lại hưng Không trong ệ Nguyên bản có chút chán nản chuẩn nghe song dẫn lời này, lập tức chấn phấn sư huynh yên tâm, chúng ta nhất định sẽ chấn hương Tây Phương. Tây có chút tức tiếp tâm, ta t để sư lời lập sẽ tử tiêu cung cảm thụ được tự thân lần nữa suy sụp xuống không ít khí vận hồng quân t a y phải bưng kín n g ư ợ c đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề đâu thiên đạo ta không phải là lấy thân hợp đạo sao một tia hắc khí hiện lên hồng quân trên mặt liền hồng quân chính mình cũng không có phát giác đế tuấn thái nhất không được lao đạo cần lại lần nữa mưu đ ổ một phen nếu vu yêu vẫn lạc dân tộc đại h ư n g tiên cơ hệ ra dân tộc đại h ư n g phía trước nên có tam hoàng trị thế ngũ đế định luân nếu là có thể tại trong nhân tộc tam hoàng nâng đỡ hai cái khôi l ỗ i hồng quân trên mặt hắc khí càng ngày càng dày thời gian dần qua liền hai mắt đều nhiễm phải một chút huyết sắc trở nên đỏ bừng một cỗ khí tức kinh khủng xuất hiện tại trong tử tiêu cung cứ làm như thế vạn năm sau đó để cho vu yêu hai tộc lưỡng bại câu thường ra khỏi sân khấu t ử tiêu cung bên ngoài hạo thiên dùng mình một cái kỳ quái giao chỉ có hay không một loại rét lạnh cảm giác đang tại nhập thần không biết giao chỉ đột nhiên bị giật mình t ỉ n h giấc quay đầu kỳ quái liếc mắt nhìn hạo thiên không có á hay không chuẩn thành sao làm sao lại cảm thấy rét lạnh không biết đột nhiên có thấy lạnh cả người Giống như là Hạo là trong h đầu đột nhiên có thể tinh tường quan tưởng ra một người thân ảnh có một loại cảm giác thật tâm áp giao trì ánh mắt hoảng hốt nói tốc độ tu luyện còn có thể tăng tốc chắc chắn suy nghĩ nhiều tại sao có thể có loại này huyền diệu khó giải thích chuyện hẳn sẽ không dù sao tu vi không làm già được trên thân giao trì so hạo thiên còn cường đại hơn rất nhiều khí tức lóe lên một cái rồi biến mất c h u ẩ n thánh trung kỳ tớ s c ầ u đặt mua chương một trăm bốn mươi chín quyết định chiến cuộc tiểu kim ô. chương một trăm bốn mươi chín quyết định chiến cuộc tiểu kim ô. c ầ u đặt mua thiên đình l ă n g tiêu bảo điện nhị đệ vừa rồi xúc động rồi a bị hồng quân dễ như trở bàn tay truyền thống về thiên đình sau đó đế tuấn lúc này mới cảm thấy nghĩ lại mà sợ phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh cho ướt đẫm ngoan g o a n bốn tới cho hồng quân một cái đâm lưng thái nhất cũng không nói gì im lặng không biết đang suy nghĩ gì toàn bộ l a n g tiêu bảo điện đều bao phủ tại một cố bi quan trong không khí một đám yêu tộc cao thủ sắc mặt tâm trầm nếu không phải một điểm chân linh bị đế tuấn nắm ở trong chiêu yêu p h i ề n chỉ sợ này lại đã sớm bắt đầu trốn tránh bệ hạ trường dương khẽ cắn môi đứng ra mở miệng nói ra phía trước chính là bệ hạ nhất thời xúc động làm đạo tổ cũng biết thể lượng bệ hạ đối với mười cái thái tử liếm độc tri tình sẽ không nhiều hơn trách tội bằng không thì cũng sẽ không trọng cầm đệ nhẹ đem chúng ta đưa về thiên đình xong việc trường dương yêu thánh nói vừa xong lăng tiêu bảo điện bên trong một đám yêu tộc cao thủ sắc mặt lúc này mới dễ nhìn không thiếu lời nói này có lý nhóm người mình bây giờ có thể bình yên vô sự minh hồng quân đạo tổ sẽ không trả thù ít nhất sẽ không ở trước mặt trả thù a i quả nhân trước k i a cũng xúc động rồi cùng ta huyết mạch tương liên trí thân yêu nhất mười cái hài nhi bị cái kia chuẩn đề kế lúc này mới nói chuyện đồng thời đế tuấn trên mặt tràn đầy bi thương cùng hối hận để cho lăng tiêu b ả o điện đám người cũng không tự chủ chịu ảnh hưởng bắt đầu thông cảm đế tuấn chỉ là vừa mới nói được nửa câu lăng tiêu b ả o điện bên ngoài liền truyền đến một hồi ồn ào thành âm thả ta ra đế tuấn ta tử tiểu ra ta không để yên cho ngươi thả ra chúng ta chúc dung ra già sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi ngay bên ngoài thanh âm quen thuộc nhìn lại một chút lăng tiêu bảo điện phía trên còn tại ra vẻ thâm tình đế tuấn một đám thiên đ ỉ n h cao thủ biểu tình trên mặt lập tức cứng lại đi mẹ nó huyết mạch tương liên đi mẹ nó trí thân yêu nhất khu khu đế tuấn lung túng ho nhẹ vài tiếng tiến đưa mười vị thái tử về phía sau điện đợi cho hô to gọi nhỏ tiểu kim ô sau khi đi xa đế tuấn lúc này mới nghiêm sắc mặt đạo tổ phía trước có lời vu yêu tổ hai vạn năm bên trong không thể khai chiến vạn năm sau đó nhất định sẽ một hồi kinh thiên quyết chiến ta yêu tộc có chu thiên tinh đấu đại trận vu tộc cũng có thập nhị đô thiên thần sát đại trận thật đánh nhau hơn phân nửa là l vạn năm bên trong chúng ta nhất định phải tìm thủ thắng biện pháp chúng thần xin nghe pháp chỉ phía dưới chúng thần vội vàng chắp tay nói thời gian lung dung ba ngàn năm l ó e lên một cái rồi biến mất thiên đình lang tiêu bảo điện đế tuấn cùng thái nhất tự tu luyện bên trong tỉnh lại trong mắt l ó e lên vẻ thất vọng kể từ phía trước dựng lên luân hồi bàn bằng vào công đức đột phá đến chuẩn thánh đ ỉ n h phong sau đó qua nhiều năm như thế hai người tu vi không có bất kỳ cái gì tiến thêm nhìn như chỉ kém một đường lại giống như là cách lệch trời vô luận như thế nào đều không thể đi tới nửa bước đại ca tu hành tri đạo cần thuận theo tự nhiên tuyệt đối không thể vội vàng sao động thái nhất nhìn ra đế tuấn nóng nảy trong lòng không khỏi mở miệng nhắc nhở ta biết chỉ là còn có bảy nghìn năm liền muốn quyết chiến đế tuấn cười khổ lắc đầu ba n g h n năm xuống yêu t ộ c thực lực hàng năm đều đang phát triển không ngừng có hồng hoàng tu sĩ gia nhập vào thiên đ ỉ n h chỉ là có thể quyết định hướng đi chiến tranh c h u ẩ n thánh đại năng lại là một cái cũng không có đúng tính toán thời gian đại nha hẳn là cũng đều lần lượt hóa hình đi tất nhiên chiêu nạp không tới c h u ẩ n thánh ta yêu t ộ c không bằng bồi dưỡng có người ta huynh đệ huyết mạch không dùng đến mấy vạn năm đại nha bọn hắn cũng đều tương nộ kế đột phá t r u y n thánh mấy vạn đế tuấn trong đôi mắt lập lòe tinh quang nói vừa xong liền liếc về một bên thái n h ấ t khuôn mặt bên trên một bộ ấp ba ấp búng muốn nói lại thôi bộ dáng nhị đệ thế nào người ta huynh đệ tình thâm có lời gì cứ nói đừng ngại đế tuấn nói lại ca cái kia mười cái h ả i nhi lại một lần nữa trộm đi đi vũ tộc、Phúc. đế tuấn nghe xong lời này tay phải không khỏi chậm rãi bưng kín trái tim đường đường thiên đình thái tử tam túc kim ô sau đó thương thương liền hướng vũ tộc chạy bốn trong ba ngàn năm ước chừng chạy mấy chục lần hô đều hô không trở lại cái chủng loại kia mỗi lần tổ vu đế giang làm người đại khí khinh thường chiếm những thứ này tiện ngh t r o n g cậy vào đột phá chuẩn thánh quyết định chiến cuộc nghịch t ừ a đế tuấn từ trong hàm giang gạt ra ba chữ đối với chuẩn đề hận ý dốc hết ngũ hồ tứ hải cũng r ử a không sạch bệ hạ yêu thánh trường dương cầu kiến nhưng vào lúc này lang tiêu bảo điện bên ngoài tiên quan lớn tiếng bẩm báo nói cho mời đế tuấn thu thập song tâm tình đạo bệ hạ đại h ỉ a lao thần tìm được chiến thắng vô tộc biện pháp cũng không lâu lắm trường dương mang theo một cái kim tiên cấp bậc tiểu yêu cao hứng bừng bừng chạy vào lời ấy coi là thật đế tuấn không để ý tới yêu hoàng m i n g h i kích động đứng lên bệ hạ để cho tiểu yêu này a trường dương mặt mang ý cời bên dưới tâm tình thật tốt đế tuấn cũng chiêu hiền đại sĩ cái kia tiểu yêu nơi nào thấy qua yêu hoàng lúc này nơm nớp lo sợ quý gối trước đại điện run giày nói tiểu yêu vốn là sông hát thủy bờ một cái nho nhỏ lo ngạc n g chính là một con dao long cùng ngạc yêu hôn huyết chỉ vì trong lúc vô tình thôn p h ệ nhân tộc huyết nhục lúc này mới mở ra linh trí đã thức tỉnh huyết mạch về sau phát hiện nhân tộc huyết nhục đối với có tu luyện rất nhiều chỗ tốt thế là liền len lén thôn p h ệ nhân tộc lúc này mới tại ngắn ngủi ba ngàn năm liền thành tự kim c h ầ m mặc thật lâu c h ầ m rãi phất phất tay cái tiêu long ngạc thấy thế như được đại xá vội vàng ra đại điện đế tuấn nhìn xem long ngạc rời đi phương hướng đối với lưu lại yêu thánh trường dương thản như nói n trường dương đi tìm mấy cái nhân tộc nghiệm chứng một chút yêu thánh trường dương nghe vậy cung kính nói lao thần linh mệnh vài ngày sau trường dương xuất hiện lần nữa tại trong đại điện đối với đế tuấn nói theo thuộc hạ ngày gần đây quan sát nhân tộc huyết nhục quả thật có trợ giúp phổ thông sinh linh khai linh trí lao thần còn phát hiện một cái kinh thiên bí mật bí mật gì đế tuấn nghe vậy hơi xứng sở có thể để cho trường dương xưng là bí mật kinh thiên sự tỉnh thật là không nhiều trường dương nghe vậy khuôn mặt nghiêm túc nói còn xin bệ hạ bố trí xuống hà lạc đại trận đế tuấn nghe vậy âm thầm cả kinh lại là phất tay đem toàn bộ đại điện phong bế lại trường dương gặp đế tuấn chuẩn bị thỏa đáng lúc này mới chậm r ã i nói nhân tộc hồn phách có thể công phá vu tộc chân thân đế tuấn nghe vậy bỗng nhiên từ trên long ỉ đứng lên chậm giọng nói lời ấy coi là thật đấy c ầ u đặt mua chương một trăm năm mươi bệ hạ xin dừng bước chương một trăm năm mươi bệ hạ xin dừng bước câu đặt mua lao thần tận mắt nhìn thấy trường dương nghe vậy lời thề son sắt đạo ha ha ha ha ta yêu tộc nhất thống hồng hoang thời gian cuối cùng đã tới bản đế muốn luyện chế một cái yêu hoàng c h i kiếm gọi là đồ vu đế tuấn nghe vậy không khỏi cười ha ha nếu đại quy mô tàn sát nhân tộc mà nói chỉ sợ nhân tộc vị tia thánh nhân nơi đó không tiện bàn giao trường dương nghe vậy lại là lo lắng nói hồng hoang chúng sinh không biết nữ hoa chính là hôn nguyên đại la kim tiền chỉ coi chính là giống như lão tử nguyên thủy bọn người thánh nhân nhắc đến tên liền sẽ lòng có cảm giác hử nhân tộc có thánh nhân ta yêu tộc liền không có sao đế tuấn ánh mắt bên trong lập lòe tinh quang lại nói vị tia cho dù là chư thánh bên trong sớm nhất chứng đạo nhưng dù sao chỉ có một tôn thánh nhân thái thanh thánh nhân thế nhưng là cùng nguyên thủy thánh nhân chính là th nói không chừng liền muốn lấy nhiều khi ít bệ hạ anh minh trường dương nghe vậy lúc này mới cung kính thi lễ một cái trường dương ta cùng nhị đệ muốn đi linh giáo đạo trường một chuyến thiên đình liền giao cho tòa trấn đế tuấn gật đầu nói lao thần nhất định không phụ sự phó thác của bệ hạ bốn hồng hoang m ạ t dương núi đâu xuất cung tiểu lao ra thật sự không có à đừng có lại lật ra bên trong đan phòng kim giác đồng t ử không ngừng mà ngăn trở lục tung h u y ề n đô cấp bách cũng sắp khóc nói vậy tại sao sẽ không có chứ sư tôn rõ ràng vài ngày trước mới mở lô luyện chế ra một lò sinh tạo hóa đan có thể cải thiện tư chất tăng cao tu vi huyền đô vừa lật lấy trên kệ rảnh rỗi cái b ì n h một bên không vui nói cuối cùng sẽ không nói sư tôn luyện chế loại này thất truyền đan dược đều biết thất bại a không phải thật sự không có a kim giác đồng tử cấp bách dậm chân kim giác chúng ta là đồng môn sư huynh đệ không huyền đô thấy thế ngồi sổn người xuống m ỉ m c ư ờ i đối với bộ d á n g h à i đồng đồng tử kim giác hỏi kim giác nhìn xem huyền đô nụ cười trên mặt vội vàng sợ run cả người nói nếu như nhớ không lầm mỗi lần sư huynh lộ ra loại nụ cười này cũng là muốn náo ra nhân mạng tiết tấu a bốn vậy ngươi nói cho sư huynh cái kêu một lò bảy mươi hai mai xinh tạo hóa đ a n đi nơi nào huyền đô nụ cười trên mặt càng thêm và dễ dàng tiểu lao ra lao ra không để à kim g i á c cũng sắp k h ó p bốn ta là ai ta ở đâu ta là tới làm cái gì vì cái gì ta một cái nho nhỏ đồng tử phải gặp loại này tội ai tốt ta bất quá ai bảo con người của ta dễ nói chuyện dù sao giao tình không đúng chỗ không nói ta cũng không thể cưỡng cầu đúng không huyền đô nghe xong thở dài một cái một mặt tiếp hận đứng lên kim g i á c đồng tử gặp huyền đô đứng lên chẳng những không có thở dài một hơi ngược lại lại không nhịn xuống run run dễ nói chuyện không bắt buộc ngươi cho ta ngày đầu tiên đâu xuất cung huyền đô tiểu láo sau láo ra thật khi nghe lúc này mới hài lòng vô vô kim giác đồng tử bà vai kim giác đồng tử lại khẽ run rẩy khóc tăng cái khuôn mặt thân là thái thanh thánh nhân đồng tử ai dám khi dễ còn không phải bốn hưu hoán liếc mắt nhìn huyền đô kim giác đang chuẩn bị chột dạ rời đi phòng luyện đan đâu sau lưng lại chuyển tới huyền đô âm thanh đúng kim giác sư tôn ta đâu không gặp người lão gia đang chiêu đại khác h nhân tựa như là thiên đình hai vị yêu hoàng đến đây b á i p h ỏ n g kim giác đồng tử thuận miệng hồi đáp đế tuấn cùng thái nhất hai người bọn họ đâu xuất cung làm gì nghe xong kim giác lời nói huyền đô t r o n g mắt đi l n g vòng không khỏi dâng lên lòng hiếu kỳ đi đi ra ngoài đi ta cầm sư tôn đan lô luyện tay một chút đợi cho kim giác đồng tử sau khi đi huyền đô ngắm nhìn bốn phía thấy không có người nhìn thấy lúc này mới thận trọng cũng ra phòng luyện đan năm đâu xuất cung đại điện lao tử ngồi ngay ngắn bên trên giường mây dưới tay chỗ đang ngồi chính là đế tuấn cùng thái nhất hai người hai vị bệ hạ ý đồ đến lao đạo ta đã biết được chỉ là chuyện này không dễ làm làm à. vị kia dù sao cũng là chư thánh bên trong thứ nhất chứng đạo nhiều năm như vậy cũng chưa từng ra tay ai cũng không biết tu luyện đến cảnh giới gì lao tử con mắt cục xuống một bộ thanh tính vô vi bộ d á n g thái thanh thánh nhân nếu chuyện này có thể thành ta yêu tộc c á t sẽ tại trong bảy nghìn năm sau vu yêu quyết chiến giành thắng lợi ngược lại là thiên đình nhất thống hồng hoang yêu tộc cũng có thể khí vận tăng nhiều kèm thêm linh giáo cũng biết đại hưng quả thật có vinh cùng vinh có nhục cùng được a đế tuấn thành khẩn nói lời tuy như thế yêu tộc giành thắng lợi hai vị bệ hạ có thể bắt t r ư ớ c trước đây tiên t i ê n tam tộc c h i tộc trường lấy khí vận chứng đạo nhưng vô duyên vô cớ đắc tội một tôn thánh nhân lao đạo lại có thể được cái gì đế tuấn nghe lời trong lòng thầm mắng lao tử tham lam cùng bên cạnh thái nhất đối mặt một mắt lúc này mới cắn răng nói thánh nhân minh giám nếu chuyện này có thể thành huynh đệ ta hai người nguyện n h ư ờ n g ra yêu tộc một thành khí vận thuộc về linh giáo sau này huynh đệ ta hai người nếu có thể thành thánh khi thiếu thái thanh thánh nhân một tôn nhân quả đế tuấn lập tức bỏ hết cả tiền vốn yêu tộc cùng thiên đình theo đế tuấn cùng thái nhất một tay thành lập nhưng những năm này lao tử bằng vào thánh nhân thân vận tại trong yêu tộc linh giáo đã trưởng không yêu tộc ba thành k h í vận để cho đế tuấn quyền lên tiếng kém xa trước đây nếu lại để cho ra một thành biến thành chia bốn mươi sáu chỉ sợ đế tuấn về sau tại yêu tộc thời gian cũng sẽ không tốt hơn bất quá bốn vì chứng đạo hết thể đều đáng giá đế tuấn trong ánh mắt thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực tất nhiên hai vị bệ hạ đem lời nói mức này lão đạo đáp ứ n g c h í n h là hai vị bệ hạ cứ việc tiến đến làm việc hoa hoàng cung bên kia ta cùng nhị đệ sẽ xử lý tốt lao tử lúc này mới nhả ra đa tạ thái thanh thánh nhân đế tuấn nghe xong lập tức đại hỉ mang theo thái nhất liền quay người cáo tử một đường ra đâu xuất cung phương viên trăm vạn d ò m địa giới thái nhất lúc này mới mặt lộ vẻ không vui cắn răng phàn n à nói n vị kia thật sự là quá tham lam ai nhị đệ tình thế không bằng người ai bảo ngươi ta chậm chạp không thể chứng đạo đế tuấn cũng thở dài một cái bây giờ còn nhịn không được có chút đau lòng mất quá chỉ cần ngươi ta có thể chứng đạo mất đi sớm muộn cũng sẽ có cầm về một ngày không tệ trong mắt thái nhất lập lòe dâng chào đấu trí hai vị bệ hạ xin dừng bước nhưng vào lúc này hai người sau lưng chuyển đến một tiếng la lên Đợt, cầu đặt mua, nguyện trợ yêu hoàng cầu đặt mua yêu hoàng xin dừng bước nghe âm thanh sau lưng đế tuấn cùng thái nhất không biết vì cái gì trong lòng sinh ra bất an mãnh liệt cảm giác dường như có một cỗ s u ố i q u ỏ e cuốn thân đồng dạng theo bản năng quay đầu liền nhìn thấy một cái tuổi trẻ đạo nhân một đường đỡ mây đuổi đi theo người trẻ tuổi khuôn mặt tuấn tú nhắc nhở thong ầ y chỉ là quanh thân bao phủ tiên quang lại là nhất là chính tông bất quá huyền môn hộ thể tiên quang xem xét cao nhân môn hạ một thân tu vi đã đến đại la kim tiên đỉnh phong xin hỏi tiểu hữu là người phương nào đế tuấn không dám k i n h thường dù sao có thể bồi dưỡng được loại này đệ tử thực lực kém nhất cũng nên là cùng huynh đệ mình hai người tương tự yêu tộc không thể tiếp qua nhiều gây thù hẳn linh giáo huyền đô gặp qua hai vị bệ hạ người đến không là người khác chính là từ đâu xuất cung một đường đổi u tới huyền đô nhưng linh giáo thủ đô n g h e xong huyền đô tự giới thiệu đế tuấn càng thêm không dám thất lễ muốn cầu cạnh lao tử không nói chỉ bằng vào kẻ này tuổi không đại tiện muốn đột phá trần thánh cũng đủ để nhìn ra sau này thành tựu chính là huyền đô không tiêu ngạo không, tự thi, vừa tay không hổ là linh giáo thủ đô căn cơ vững chắc tiên quang thuật khiết trần thánh đại đạo gần ngay trước mắt ta đế tuấn mặt nợ nụ cười tán dương huyền đô không biết huyền đô tiểu hữu gọi ta lại huynh đệ hai người cần làm chuyện gì dám gọi hai vị bệ hạ biết được huyền đô từ bái nhập sư môn vô số năm qua còn chưa từng hồng h o a n g phía trên h à n h t ẩ u vừa rồi ngẫu nhiên nghe hai vị bệ hạ cùng sư tôn có việc thương nghị liền muốn muốn nhờ vào đó cơ hội lịch luyện một phen còn xin hai vị bệ hạ thành toàn huyền đô lời nói hàm hàm hồ hồ không rõ ràng lắm chỉ là đế tuấn cùng thái nhất liếc mắt nhìn nhau trong lòng lại là giút đỡ huyền đô đem cụ thể chi tiết cho nao bổ đi ra chỉ sợ đi ra ngoài lịch luyện giảo tử không yên lòng phái tiểu tử này dám thị mình hai người thật sự t h không không đế, đế tuấn trên mặt mang nụ cười hiền hòa trong lòng lại là quyết định chủ ý huyền đô người này thân là linh giáo thủ đô thụ nhất lao tử coi trọng lần này không những không thể đắc tội ngược lại muốn bằng mọi cách giao hảo muốn giám sát bên kia mang theo bên người thiếp thân bảo hộ lấy tốt huyền đô n g u y ệ n vì yêu hoàng gia mưu hiến lực huyền đô cũng chắp tay khách xào nói trong lúc nhất thời bầu không khí chưa từng có hữu hảo liền luôn luôn mặt đơ thái nhất khuôn mặt bên trên cũng nặn ra một chút nụ cười ba người nói chuyện trời đất về tới thiên đình trở lại thiên đình sau đó đế tuấn không nói hai lời liền tại lăng tiêu bảo điện triệu tập thập đại yêu thánh còn có chu thiên ba trăm sáu mươi năm vị yêu thần lần này yêu tộc thiên đình coi là đúng nghĩa tề tụ một đường liền linh giáo mười mấy cái đại la kim tiên cấp bậc đại yêu tại lao tử thụ ý phía dưới cũng đều tạm thời thuộc về đế tuấn điều động nhìn thấy huyền đô thời điểm mấy người lăng thần tiếp đó vội vàng trào nhìn thấy liền huyền đô đạo nhân đều tới chúng linh giáo đệ từ lúc này mới yên tâm lại nghe theo đế tuấn mệnh lệnh từng nhánh yêu tộc đại quân bị phân chia thống lĩnh an bài tốt hành quân phương hướng cùng mục tiêu toàn bộ yêu tộc đều tại đế tuấn từng cái mệnh lệnh phía dưới bị ngưng tụ thành một cô dây thừng huyền đô ở một bên nhìn xem không nói một lời ngược lại để cho là huyền đô sẽ ỉ vào thân phận cơ tay m u ố i chân đế tuấn nhìn xem sinh lòng hào cảm kẻ này thiên phú nội tính tu vi xuất thân không có chỗ nào mà không phải là hồng hoang nhân tài kiệt xuất hiện tại xem ra ngay cả tâm tính cũng cao minh như thế thức đại cục biết tiến tối sau này nhất định sẽ có triển vọng lớn a hội nghị tác chiến mở xong yêu tộc các vị cấp cao riêng phần mình trở về chuẩn bị chỉ đợi trăm năm về sau binh phạt nhân tộc bốn trăm năm về sau giết ta yêu hoàng có lệnh đồ sát nhân tộc các minh đệ theo ta g i ế t một hồi phô thiên cái địa tiếng la g i ế t đột nhiên đánh thức yên lặng hồng hoàng yêu tộc xuất động mấy trăm ước đại quân phô thiên cái địa hướng về hồng hoàng đánh tới trong lúc nhất thời hồng hoàng phía trên tiếng g i ế t r u n g trời toàn bộ sinh linh đều thất kinh đây là thế nào trong chốc lát vô số bậc đại thần thông thần n i ệ m từ chỗ b quan dâng lên bốn nhân tộc yêu tộc phải hướng nhân tộc độc thù một cái đại la kim tiên cấp bậc bậc đại thần thông nhìn xem một chỗ nhân khẩu mấy trăm vạn nhân tộc bộ lạc bên trong ánh lửa n g ú t trời lập tức k hiếp sợ hét lớn yêu tộc cũng dám hướng nhân tộc hạ thủ coi là thật không sợ hoa hoàng cung cái vị kia tức giận hay sao t đế tuấn điên rồi phải không v ũ yêu quyết chiến sắp đến tại cái này quan khẩu đối với nhân tộc ra tay đến cùng chuyện gì xảy ra ngắn ngủi trong n g á y mắt toàn bộ hồng hoang đều sôi t r à o vô số yêu tộc đại quân đi xuyên qua hồng hoang bên trên đại địa từng cái nhân tộc bộ lạc bị công phá khắp nơi đều có thể nhìn đến phong hòa dấy lên Nhân trong ộ c đi q lúc nhất thời liên tục không ngừng các tộc quan hồn hướng về u minh địa phủ bay đi bốn đế tuấn cùng thái nhất càng tự mình mang theo thập đại yêu thánh đồng thời mười ước thiên đình đại quân trực tiếp hướng về nhân tộc tổ địa đông hải chi mới dứt tới nơi đó chính là nhân tộc tổ địa chỗ cũng là nhân tộc căn cơ trong bất chu sơn hoa hoàng cung đế tuấn thái nhất nữ hoa đột nhiên mở mắt ra trong hai t r ò n g mắt thoáng qua tí ti phẫn nộ mọi mù hồi thiên nào một bên đồng d ạ n g tại tu luyện phục hi hiếu kỳ mở mắt ra yêu tộc đột nhiên vô c ớ ra tay t á n sát nhân tộc từ kẽ răng gạt ra mấy chữ này nữ hoa đứng dậy đang chuẩn bị xuyên tòa không gian đâu hoa hoàng cung bên ngoài một tiếng nói g i ả n mua vang lên nữ hoa đạo h ư u còn xin dừng bước một đạo nối liền trời đất kim tiểu khoan thai rơi xuống l ã o t ử c h ậ m dài từ kim tiểu phía trên đi tới rơi vào hoa hoàng cung phía trước thiên đ i ệ kim tiểu cung hóa thành hai đầu hắc bạch phân minh em dương ngư tại sau lưng lao từ không ngừng xoay quanh thiên tri bảo thái cờ đồ la nhìn xem lão tử nói rằng từng chữ bần đạo gần đây tu hành hơi có nhận thấy lại là hy vọng cùng đạo hữu luận đạo một phen lao tử bộ k i a bộ dáng thanh t i n h vô vi tớ s câu đặt mua chương một trăm năm mươi hai cái gì gọi là lấy nhiều khi ít chương một trăm năm mươi hai cái gì gọi là lấy nhiều khi ít câu đặt mua luận đạo nữ hoa h i ế p mắt liếc mắt nhìn thanh t i n h vô vi lão tử không những không giận mà còn cười một đám thiên đạo khôi lỗi sinh tử đều n ắ m ở trong tay người k h á c còn không tự hiểu ta cùng với đạo hữu đạo cũng không giống nhau nữ hoa lạnh lùng nói một cái mưu lợi thành thánh người làm sao có thể đi theo lão sư tu hành vô số năm so sánh nữ hoa đạo hữu cớ gì nói ra lời ấy đại đạo ba n g à n trăm sông đổ về một biển cái gọi là luận đạo chính là lấy thừa b ủ thiếu suy luận lao tử không chút nào vì đó mà thay đổi cứ như vậy canh giữ ở hoa hoàng cùng phía trước không để nữ hoa ra ngoài thái thanh ngươi quả thực cho là dựa vào liền có thể ngăn cản được ta nữ hoa lông mày dựng lên nếu là lại tăng thêm bản tòa đ ầ u trên trời cao lại một đường thanh â m uy nghiêm vang lên thanh â m này giống như đang trình bày thiên đạo trật tự bàn bạc vĩ nạn g u y ê n thủy thiên tôn cầm trong tay bản cổ phiên phá vỡ không gian đứng ở bên cạnh lao tử một bên khác sau lưng nữ hoa chỉ có tu vi mới đến c h u ẩ n thánh trung kỳ p h ú c hy lộ ra vô cùng yếu thế gặp qua đại huynh nhị đệ khổ cực lao t ử gật đầu chào nữ hoa huynh đệ ta hai người xem ở một kẻ nữ lưu phân thượng lại thêm cùng thông tin ê chính là đồng môn không muốn đậu thủ tự giải quyết cho tốt trao sau đó nguyên thủy thiên tôn đối với nữ hoa mở miệng nói hôm nay hoa hoàng c u n g vô luận như thế nào cũng không ra được nữ khí cao ngạo hoàn toàn không có đem nữ hoa để vào mắt chứng đạo sớm nhắc lại như thế nào phía bên mình thế nhưng là có hai tôn thánh nhân đơn giản như vậy một cộng một lớn hơn một nguyên thủy thiên tôn cuối cùng sẽ không sai a hai vị dự định lấy nhiều khi ít lại không nghĩ nữ hoa biểu lộ cổ quái liếc mắt nhìn nguyên thủy thiên tôn biểu lộ có mấy phần giống như cười mà không phải cười ý tứ g ử tất nhiên nữ hoa đạo hữu nói như thế vậy chúng ta chính là lấy nhiều khi ít lại có thể thế nào nguyên thủy thiên tôn biểu lộ che lấp nguyên thủy đạo hữu nói không sai chúng ta cho dù là lấy nhiều khi ít thì đã có sao lại tại lúc này một cái âm thanh lười biến văng lên một lục đỏ lên hai cái thân ảnh không biết lúc nào cũng xuất hiện tại hoa hoàng cung bên ngoài màu xanh lá cây lão giả biểu lộ che lấp toàn thân trên giới còn tản ra huyền diệu khó giải thích không gian ba động không phải côn bằng là ai m à u đỏ tự nhiên không cần phải nói chính là một mặt ngoạn vị hồng vân khí thế trên người t r ợ t mạnh trợt yếu quỷ quét vô cùng để cho người ta nhìn không thấu chỉ là hồng vân lười biếng ánh mắt lại cho nguyên thủy thiên tôn một loại như có gai ở sau lưng cảm giác nguy hiểm nguyên thủy thiên tôn trong lòng không ngừng cảnh giác lấy côn bằng đạo h ư u hồng vân đạo h ư u thái thanh lão tử tiến lên một bước đánh một cái chắc tay không biết hai vị đạo h ư u tới chuyện gì mới vừa nghe người nguyên thủy đạo h ư u lấy nhiều kỹ hồng vân rất tán thành lão sư trước đây liền một mực giáo dục chúng ta muốn đoàn kết đánh nhau nhất định muốn quần đầu không thể tự mình cậy anh hùng hồng vân cười hì hì nói lại không nghĩ hôm nay ở đây đụng phải chi kỷ bốn lao tử nghe xong hồng vân lời này lập tức có chút không nghĩ ra được trong lòng là không hiểu ra sao sư môn chờ đã bốn lao tử trong lòng đột nhiên có một loại dự cảm không tốt nguyên thủy đã hưu bay đầu gãy chân hồng vân ta mời n g ư ơ i một c h é n nữa hồng vân cười hì hì đối với nguyên thủy thiên tôn nói một câu lao tử nghe xong lời này trong lòng lộp buộc chắc chắn rồi kẻ đến không thiện đi còn không mau cho sư tỷ trào một bên côn bằng lại là không nhịn được đạp hồng vân một cướp côn bằng hồng vân gặp qua sư tỷ côn bằng cùng hồng vân vừa chắc tay không để ý một bên sắc mặt khó coi láo tử cùng nguyên thủy hai người làm phiền hai vị sư đệ đi một chuyến nữ hoa nhẹ nhàng đáp lễ lại hì hì không làm phiền thu đến sư tỷ c h u y ể n tin ta cùng côn bằng bắt đầu chuẩn bị hồng vân bộ kêu biểu tình cận nhà nữ hoa sư tỷ chuyện chính là chúng ta hai anh em chuyện hai anh em chúng ta chuyện cũng là hai người các ngươi chuyện không đợi hồng vân nói hết lời nữ hoa liền trực tiếp đem hắn lời còn sót lại hắt trở về trong bụng hậu thổ sư tỷ bên kia tha thứ nữ hoa không thể ra sức nữ hoa trên mặt mang ba phần này nấy bảy phần thoải mái bốn còn có chín mươi điểm cười trên nôi đau của người kh đường đường nam tử hán đại trợ phu ta nếu là chủ động đi địa phủ tìm đại sư thị côn bằng cũng lạnh dên một tiếng đối với hồng vân đạo t hồng vân hít vào một h ơ i bốn bây giờ người đều tinh minh như vậy sao giữa người và người tín nhiệm đâu côn bằng đau thắt lưng sao hồng vân mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nhìn xem côn bằng không đau côn bằng che lấp nghiêm mặt lão sư nói quả nhiên không tệ đ ừ n g nói chuyện làm sao lại đau thắt lưng hồng vân biếu môi không còn thảo luận chuyện này một bên lão tử cùng nguyên thủy gặp ba người thế mà như thế không coi ai ra gì bắt đầu giao lưu hoàn toàn không có đem hai huynh đệ mình để ở trong mắt ý tứ lập tức tức nổ tung lao tử tốt vô vi chi đạo chút chuyện này còn không đến mức để cho pha công chỉ là chú trọng mặt mũi nguyên thủy thiên tôn hàm dưỡng còn kém bên trên rất nhiều côn bằng hồng vân coi là thật muốn lẫn vào chuyện này nữ hoa sư tỷ chuyện chính là chuyện của chúng ta hồng vân thay đổi trước đây cười toét toét biểu lộ nghiêm túc nói hảo hảo hảo đừng tưởng rằng nhân số so với chúng ta thêm một cái lợi hại hai huynh đệ chúng ta trong tay tiên thiên trí bảo cũng không phải ăn chay nguyên thủy thiên tôn cầm trong tay bản cổ phiên trên thân chiến ý bước lên lao tử sau đầu một tòa màu vàng bảo tháp dâng lên chính là hậu thiên công đức trí bảo thiên đ ị a huyền hoàng linh lung bảo tháp chính là khai thiên công đức kết hợp tiên thiên huyền hoàng c h i khí tạo thành danh sưng cùng người đấu pháp đứng ở trên đầu trước tiên bất bại cái kia cái giày nguyên thủy đạo hữu không phải thêm một cái nhiều hai cái mắt thấy song phương hết sức căng thẳng lại một cái giọng ôn hòa vang lên một đầu mang tử kim quan không lo áo tròn xuyên d à y dày trèo lên túc hạ dây lụa đai lưng ở giữa thể như đồng tử mạo mặt giống như mỹ nhân nhan ba cần phiêu dưới cằm quạ linh trồng bên tóc mai đạo nhân từ trong hư không chậm rãi đi ra quanh thân lượn lờ đậm đà sinh mệnh khí tức hoa hoàng cung bên ngoài trong chốc lát xuân về hoa nở vui vẻ phù ninh chính là lương t h ư n g tới chậm trấn nguyên tử trấn nguyên tử gặp qua chư vị đ ồ n g môn trên đường tới chậm còn xin chớ trách có mặt sau đó trấn nguyên tử p h ấ t trần hất lên đầu tiên là hướng về phía hồng vân nữ hoa ba người đi thi lễ thấy đối phương lại nhiều một người nguyên thủy thiên tôn sắc mặt tái xanh ngay cả lao tử sắc mặt đều t ố i xuống gử chấn nguyên tử tới lại là không mượn chỉ là vẫn chưa xong trấn nguyên tử vừa tới hoa hoàng cung bên ngoài sát khí bao phủ huyết tinh chi khí tràn ngập vừa mới nở rộ nở rộ hoa hoa thảo, thảo bị sát khí ảnh hưởng. t còn có hết hay không đây không phải khi dễ người sao thế thì còn đánh như thế nào quay đầu liếc mắt nhìn lão tử phát hiện người sau vẫn mặt không biểu tình một bộ thanh tính vô vi tiên phong đạo cốt bộ dáng giống như là trước mặt năm tôn thánh nhân không tồn tại nguyên thủy thiên tôn lập tức cảm thấy bội phục không hổ là đại huynh bàn cổ tam thanh đứng đầu chỉ là phần này trong phần khí độ này ta không bằng a nhị đệ kỳ quái không phải nói mời ta đi kia giúp đỡ chỉ điểm đệ t ử sao mang ta hoa hoàng cùng thời nhưng vào lúc này lão tử ung dung mở miệng nói ra đều bao lớn người còn không biết đường để cho vi huynh yên tâm để cho một người hành tàu h ư n g h o n g nhìn xem chứng chặt đảng hoàng lão tử nguyên thủy thiên tôn có chút mộng bức hà há, há mồm tương phản to lớn thiếu chút nữa một ngụm lao hết u y phun ra ngoài nương liệt chẳng thể trách nhân ra đại ca chẳng thể trách nhân ra so với mình sớm chứng đạo trên lệnh vẫn còn khách quan tồn tại đó a không tệ không tệ nguyên thủy thiên tôn này lại không để ý tới thánh nhân uy nghi có thể chạy là đ ga chỉ là lời mới nói một nửa bị đánh gây gửi hai vị đạo hữu nếu đã tới hà tất đi vội vã đúng lúc nữ hoa gần đây tu hành hơi có nhận thấy lại là hy vọng cùng hai vị đạo hữu luận đạo một phen nữ hoa mặt cười như hiểm nói trong mắt lại là lập lòe ánh sáng nguy hiểm luận đạo Lao t ử n h quanh một vòng huynh đệ mình hai người tất cả đường lui đều phong ì n vòng người đường kín côn lui đều một đem tất đệ cả bàn ằ n bọn người bốn. g b T. v ệ bị đánh chi đạo sao hồng hoang y ế u ớt không đảm đương nổi chúng ta luận bàn đấu pháp không bằng đi hôn đội a xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn hồng vân mở miệng đề nghị sau một khắc năm đạo ánh mắt nguy hiểm tập trung vào thân thượng lao tử bốn lao tử có thể lao tử cùng nguyên thủy thiên tôn bị nhìn t ê cả ra đầu không thể làm gì khác hơn là đáp ứng xuống đám người hoặc là hôn nguyên đại la kim tiên hoặc là thánh nhân bước ra một bước trực tiếp đi thẳng đến hôn đội bên trong chư vị mời nguyên thủy thiên tôn dựa lưng vào lao tử một mặt bi phẫn cầm trong tay bản cổ phiên đang chuẩn bị vung vẫy thả ra hỗn độn kiếm khí đâu trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái lớn đáy dày phanh một tiếng nguyên thủy thiên tôn chỉ cảm thấy cái mũi c h u a chua mắt tối sầm lại bị đột nhiên xuất hiện côn bằng một cước đá vào trên mặt côn bằng công kích giống như là lên một cái đầu một giây sau bốn tạo hóa phát tắc linh hồn phát tắc sinh mệnh phát tắc phát tắc giết chóc không gian phát tắc năm đạo khí tức kinh khủng dâng lên mỗi một đạo đều có hôn nguyên tứ trọng thiên hôn nguyên đại la kim tiên trùng kỳ tu vi hèn hạ lại dám đánh lén nguyên thủy thiên tôn nổi giận gầm lên một tiếng lại không có hiệ một ấ y h tháng sau b n sau hử nếu không phải xem ở trên thông thiên trên mặt mũi của sư minh nhìn xem chật vật rời đi lão tử cùng nguyên thủy thiên tôn hai người minh hà lệnh dê một tiếng tay phải lại tại an ủi không ngừng nhảy lên muốn ra khỏi vỏ nguyên đồ a tỳ h hai kiếm một hồi đại chiến lại là ngay cả kiếm đều không ra đánh xong thông thiên sư huynh b ự c nào kinh tài t u y ệ t diễm ta huynh đệ đồng môn mười người ít nhất có thể đứng hàng trước ba côn bằng ngắt đầu cũng là mặt coi thường c h ỉ tiết hai cái này huynh đệ ngược lại là đa t ạ chư vị sư đệ sư m ộ i nương tay côn bằng tiếng nói vừa ra sau l ư n g liền truyền đến một thanh â m sáng s á n g người đeo thanh bình kiếm thông tiên không biết lúc nào cũng tới hỗn độn bên trong quanh thân kiếm khí lờ lờ dường như tại mở địa phong thủy hòa đồng dạng nguyên bản quần bạo hỗn độn chi khí giờ khắc này giống như là gặp được thiên địch căn bản không dám tới gần thông tin ê sư huynh hồng vân cảm nhận được thông tin ê so với mình năm người còn mạnh hơn khi thế lập tức kinh ngạc nói không tệ mấy vạn năm co thu hoạch tu vi tiến triển cực nhanh lục trọng thiên thông tin ê trên mặt mang nụ cười ôn hòa nữ hoa sư muội lần này lại là ta hai cái huynh trưởng làm không đúng thông tin ê dẫn bọn hắn hướng sư muội bồi lễ thông tin ê trả lời xong hồng vân vấn đề lại không lưng chắp tay thành khẩn đối với nữ hoa đạo thông tin ê sư huynh nghiêm trọng nữ hoa vội vàng lách mình né qua người ta vốn thuộc đồng môn cần gì phải những lời khách sáo này lại nói nhân tộc những năm này đi quá mức xuôi gió xuôi nước cũng nên kinh nghiệm một chút khó khăn chắc trở lao sư nói thiên h à n h kiện quân tử lấy không ngừng vươn lên nhân tộc cũng không thể một mực sống ở ta che chở phía dưới nếu không kinh nghiệm gặp chắc trở dù là nhân khẩu nhiều hơn nữa tương lai cũng là hồng hoang đại năng quân cờ khó mà trưởng thành nữ hoa một phen nói đến thành khẩn vô cùng giống như một người mẹ mặc dù không đành lòng nhìn xem hải tử t h ụ t h ư ơ n g nhưng vì hải tử trưởng thành không thể không hạ quyết tâm cho nên nữ hoa sư tỷ là chuẩn bị mượn cơ hội này lịch luyện một chút nhân tộc không muốn nữ hoa vừa nói xong hồng vân đột nhiên kinh ngạc trừng tóm ắ t không phải là hồng vân ngay cả mấy người khác cũng đều là tương tự biểu lộ nữ hoa thấy thế lập tức cảm giác có chút không đúng mê man g chừng to mắt chư vị sư minh cụ cụ cái kia còn tưởng rằng sư tỷ môn hạ đệ tử không nhiều cho nên sư đệ t ử tác chủ trương bày ra một chút hậu chiêu trấn nguyên tử ho nhẹ một tiếng có chút lúng túng nói trấn nguyên tử cũng là tử minh hạ một mặt một bức hồng vân cùng côn bằng biểu lộ cũng có chút mất tự nhiên ngay cả thông thiên bây giờ nhìn về phía nữ hoa biểu lộ cũng là một mặt ngượng ngùng cái kia nữ hoa sư muội chúng ta cũng không biết sư muội là vì ma luyện nhân tộc t nữ hoa bốn ngay xong lời này nữ hoa không khỏi rơi vào trong trầm tư cho nên đều làm thân a đột n i vì đ là hồng hoang bên trên nổi danh nhất luyện đan tâm sư lão tử trong đạo trưởng bồi dưỡng vô số tiên dược linh thảo bình thường tiên dược tự có điểm hóa ất một thuộc tính tham chi bút bê chăm sóc liền có thể chỉ là một chút chân quý liền cần kim giác ngân giác hai cái t h ư ở n g cho lão tử trợ thủ suốt đêm một chút đan đạo kiến thức đồng tử tự mình xử lý kỳ quái lao ra ra ngoài rồi huyền đô tiểu lao ra cũng đi ra nghe nói ngoại môn rất nhiều đại yêu cũng đều bên trên thiên đ ỉ n h cũng không biết cần làm chuyện gì ngân giác một bên làm lấy sống một bên nhỏ giọng cùng kim giác nghị luận ai biết huyền đô tiểu lao ra đi thiên đ ỉ n h hỗ trợ cũng không biết hỗ trợ cái gì kim giác nghe được huyền đô tên bóng ma tâm lý phát tác nhịn không được sợ run cả người lúc nào chúng ta có thể có huyền đô tiểu lao ra tu vi có thể đi hồng hoang hành tàu a ngân giác trong mắt lóe lên một tia hướng tới kim giác nếu là có thể ra đâu suốt cùng muốn làm chuyện thứ nhất là ta muốn tìm mẫu thân kim giác trong mắt lóe lên khát vọng cùng có chút thần sắc sợ hãi n g ư ờ i ngu rồi chúng ta cũng là bị lao ra trực tiếp điểm hóa ở đâu ra mẫu thân một bên ngân giác khinh bị nhìn bên người đồng bạn ta mặc kệ ta chính là muốn tìm một mẫu thân cho dù là mẹ nuôi cũng tốt có mẫu thân hai tử giống như có căn cũng sẽ không đang bị người khi dễ kim giác ấy ấy nói ngân giác ngươi đây ta ngân giác ánh mắt dần dần thông minh khoe miệng chảy ra một chuỗi chảy nước miếng nếu như ta ra ngoài ta nhất định phải nhấm nháp một chút trên thế giới thứ ăn ngon nhất ngươi biết ăn ngon nhất sao không biết chờ thật có đi ra một ngày hai ta cùng một c h ấ nghe ngóng thôi ta cũng nghĩ thế động vật gì thì ta không thấy ngoại môn những đệ tử kia tu vi đều cao như vậy động một chút lại bắt chút đồ ăn thịt ngân giác phân tích có trật tự chờ chúng ta ra ngoài cũng bắt chút đồ vật gì trở về ăn x u ý t m a u làm việc lao ra trở về nói vừa xong đột nhiên bị kim giác đồng tử bị đẩy ngân giác giật cả mình vội vàng l a o sạch k h ỏ e miệng chảy nước miếng chuyên tâm làm việc đã thấy mặt d ư ơ n g ngoài núi một đạo thanh sắc đội quang lung la lung lay rơi xuống vừa vặn rơi vào kim giác ngân giác cách đó không xa tham kiến lao ra chúc lao ra thánh thọ vô c ư n g kim giác ngân giác hai cái đồng tử vội vàng đứng lên quỳ dạp trên đất cùng kính hô tê. Chỉ là đã ợ nửa ngày, không có chờ được lao tử đáp lại, ngược chờ có được đáp lao lại, thấy lao tử đang t r ậ t vật xoa cánh tay trên mặt khắp nơi đều là máu ứ động đạo b à o vỡ thành bại trong ngày thường chân nhược tính mệnh d â u rịa cũng mất một nửa cái này cũng chưa tính đùi phải lộ ra một góc độ quái là bảy đây quả thật là nhà mình lao ra bàn cổ ba tình đứng đầu thái thanh thánh nhân ta không có hoa mắt ta kim giác ngân giác trong đầu đồng thời lõe lên một cái ý niệm đồng nhi đi đem cái kêu bắt chuyển đoạn tục đan lấy ra không đợi kim giác ngân giác đoán được đến cùng chuyện gì xảy ra đâu lão tử h ư n h ư ợ c âm thanh tại kim giác ngân giác bên thai vang lên hai cái đồng tử run run không dám suy nghĩ nhiều vội vàng hướng về hậu điện phòng luyện đang chạy tới lão tử không để ý hai cái đồng tử khập khiến hướng về trong đâu xuất cung đi đến vừa đi trong miệng còn một bên nói lẩm bẩm đáng chết hồng vân bị cái gì kích thích tật h xấu gì chuyên môn hướng về phía chân gọi không được thương thế này không có mấy vạn năm chỉ sợ không có cách nào khỏi rồi lao đạo hay là chuẩn bị một cây gậy chồng a thật vất vả về tới trong đâu xuất cung lão tử ngồi ngay ngắn bên trên, mây, cảm giác toàn thân trên giới không có một chỗ không đau bốn hồi tưởng lại phía trước bốn t không thể trở về càng hồi tưởng càng đau bốn xem ở thông thiên trên mặt mũi nữ hoa bọn người không có hạ sát thủ chỉ là tội chết có thể miễn tội sống khó tha đau trước mấy ngàn năm lại là không thiếu được rồi nữ hoa côn bằng hồng vân trấn nguyên tử còn có minh hà thù này trong đầu xuất cung quanh quần lão tử tràn ngập oán hận nhỉ non lao da đan dược đã lấy tới cũng không lâu lắm kim g i á c ngân g i á c hai cái đồng tử túi đầu nâng một cái màu tím ngọc tịnh bình từ ngoài điện đi đến không dám ngẩng đầu lại nhìn lão tử thảm trạc ân lao tử gật gật đầu vẫy tay một cái màu tím ngọc tịnh bình rơi vào trong tay từ bên trong đổ ra ngoài hai hạt lớn t r ừ n g trái nhãn thuốc màu trắng một cỗ thấm vào ruột gan mùi thuốc tràn ngập ra kim giác ngân giác ở một bên chỉ là người một ngụm liền cảm giác toàn thân trên dưới mọi m ệ n h lập tức quét sạch s a n h xanh hán dược hiệu có thể tưởng tượng được coi là thật không hổ là hồng hoang đệ nhất luyện đan sư đồng nhi không đúng ta bắt chuyển đoạn tục đan trước đây một lò cùng r a đan mười tám h n quả vì cái gì bây giờ chỉ còn lại hai quả lao tử nhìn xem trên tay đan dược một mặt mộng bức mà hỏi cái này đồng nhi không có lấy kim giác ngân giác nghe xong lập tức hoảng sợ quỳ trên mặt đất đất Lao l tử ô ngay m níu uy một cái, một chút cái, áp chú k xong kim giác lời nói lao tử kém chút không có một mụm lao hết phun ra ngoài nhìn xem trong tay còn sót lại hai cái đang dược tay phải chậm rãi bưng kín trái tim bắt chuyền đang dược vô cùng chân quý lại bị cầm lấy đi nhân tộc đồ lệ này bốn thế nào như thế không khiến người ta bớt lo đâu đúng huyền đô đổ nhi đi đâu rồi sau một hồi lâu lao tử chậm lại một nửa là sớm đã thành thói quen một nửa khác bốn tự chọn đồ đệ dưng dưng cũng chỉ có thể chịu đựng trở về lao ra mà nói huyền đô tiểu lao ra đi thiên đ ỉ n h vì linh giáo đại hưng đi chợ hai vị yêu hoàng một chút sức lực ngân giác đồng tử nhỏ giọng hồi đáp a thì ra là thế lao tử nghe xong lập tức an ủi đ ổ nhi cuối cùng lớn lên h i ể u chuyện biết vì linh giáo chạy bốn mấy hơi thở sau lao tử đột nhiên trận to hai mắt mẹ nó giút yêu hoàng một chút sức lực cái kia đế tuấn thái nhất không muốn đi đổ nhân tộc đi sau bốn Đợt, canh năm đưa lên. cầu đ ắ n mua chương một trăm năm mươi lăm thất tinh bắt đầu kiếm khí lưu quang chương một trăm năm mươi lăm thất tinh bắt đầu kiếm khí lưu quang cầu đ ắ n mua đông hải chi mới nhân tộc tổ đ ị a n g u y ê n bản bình tĩnh tưởng h ò a n h â n tộc bây giờ khắp nơi đều tràn đầy s á t lục máu tươi nhuộm đỏ đại địa diễn ra các h i n h đệ tuổi ta giết vì nhân tộc chết đi vê anh ẩm ẩm mới ước yêu tộc đại quân tại yêu tộc cao thủ thống lĩnh phía dưới chia đếm lộ không ngừng tàn sát đông hải chi mới nhân tộc đi qua nhiều năm như vậy góc nhặt dân tộc trong tổ đ i ệ cũng có vô số tiền đạo cao thủ mặc dù không phải yêu tộc đại quân đối thủ nhưng mà nhân tộc kể từ đản sinh một khắc này liền có tự do cao thượng linh hồn đánh không lại dùng người đ ế m trồng t r ố n g bất quá bên kia tự bạo linh bảo tự bạo nguyên thần trong lúc nhất thời phương viên ước vạn giảm đông hải chi mới bên trong khắp nơi đều là nhân tộc tiên nhân tự bạo âm thanh để cho đế tuấn mang tới yêu tộc tinh nhuệ thương vong tăng vụt lên đế tuấn người d á m phạm ta nhân tộc hữu xào thị nhìn xem chân trời gần như vô biên vô tận đại quân lập tức tức sủi bậm mép t r u y n thánh đại năng khí thế bàn bạc mà ra trấn nhiếp từ phương hữu xào thị nhân tộc bất kính thiên đình không sùng đạo tổ vì vậy nên có kiếp nạn này hôm nay ta thiên đình liền thay trời hành đạo trên trời cao, đế tuấn thái nhất còn có thập đại yêu thánh đứng tại đám mây sau l ư n g đế tuấn còn đứng không biết đang suy nghĩ gì huyền đô đ á n h giám n h â n tộc chính là thánh mẫu nương nương sở tạo chỉ tôn thánh mẫu chỉ kính thiên đạo chó má gì thiên đình cùng đạo tổ ta nhổ vào ngày đó nhân tộc mới sinh dãy rụa ở trên sinh tử tuyến thời điểm trong miệng ngươi thiên đình ở đâu đạo tổ lại ở đâu ta nhân tộc có hôm nay chính là thánh mẫu nương nương trong n o n vô số nhân tộc binh sĩ quang đầu ném lâu nhiệt huyết kết quả tới ngươi cầu thí thiên đình mắt thấy tổ địa tới trước cao thủ một cái tiếp theo một cái v ấ lạc hữu s à o thị trong lòng đau đơn giản huấn nhỏ máu ở đây mỗi một cái tiên đạo cao thủ cũng là không biết hao phí bao nhiêu tài nguyên mới bồi dưỡng ra được nhưng mà hữu s à o thị cũng biết n h â n tộc muốn phát triển muốn đại hưng cần thiết ma luyện không thiếu được chỉ có tại trong máu tơi ư lát thành con đường n h â n tộc mới có thể đi về phía huy hoàng n h â n tộc từ n ữ hoa phía dưới đạt thành trung nhận thức một bên khác đế tuấn nhìn xem ước vạn dặm phương viên không ngừng gật đốt pháo hoa cũng là táo bạo như sấm mỗi một cái pháo hoa đại biểu cho một cái nhân tộc cao thủ tự bạo càng cho là đại biểu yêu vô số yêu tộc tinh nhuệ thương vong trong ộ c cơn giận dữ đế tuấn hai mắt đỏ bừng nói ta muốn để nhìn tận mắt nhân tộc một chút suy sụp diệt vòng tham trạng đế tuấn nói xong cười lạnh vung tay lên trên trời cao lập tức xuất hiện một màn ánh sáng tê đế tuấn thật là lòng dạ độc ác giết người chu tâm cũng bất quá thôi như thế n h â n tộc đang tiếc ngắn ngủi mười mấy vạn năm liền trở thành hồng h o a n g đệ tam đại t r u n g tộc hết lần này tới lần khác liền đắc tội yêu tộc đâu d ấ u ở bên trong hư không bậc đại thần thông thần nghiệm thấy vậy không khỏi vì nhân tộc cảm thấy tiếc cho hữu xào thị hãy chờ xem mở to hai mắt nhìn xem bộ tộc của người người ở trong trước mắt chết đi đế tuấn c à n r ỡ mà cười cười trong hình một, mảnh đông mây đen hướng về một cái chừng mấy triệu nhân khẩu cỡ lớn bộ lạc bay đi nhìn thật kỹ mây đen k i a rõ ràng đến ngàn mà tính yêu tộc đại quân yêu khí đầy trời sắc khí túy cầm đầu càng là có mười tôn đại l à kim tiên đỉnh phong thiên đình yêu thần thống lĩnh số lượng không giống nhau yêu tộc cao thủ đối diện nhân khẩu mấy triệu nhân tộc cỡ lớn bộ lạc trên không cũng chỉ có giải rác mấy trăm thành tựu tiên đạo nhân tộc tu sĩ tu vi cao nhất cũng bất quá một tôn thái ớt kim tiên bất quá đối mặt khí thế hung hăng nhân tộc đại quân mấy trăm nhân tộc tu sĩ lại không có một người ra khỏi vòng liền phía dưới trong mắt người bình thường đều viết đầy thấy chết không sờn các huynh đệ theo ta giết một cái đầu sói thân người yêu thần chỉ về đằng chức nhân tộc bộ lạc hưng phấn mà hô to một tiếng giết ta giết nhân tộc. Ha ha ha, đi chết đi. trong chốc lát vô số yêu t ộ c hưng phấn mà gào thét mắt thấy cái này khổng lồ nhân tộc bộ lạc liền muốn gặp nạn cựu thiên tri thượng sắc trời đột nhiên trở tối ngày đêm đảo ngược nguyên bản thanh thiên bạch nhật đột nhiên trở nên đêm tối lời trời một cái hỗn hợp có thanh em u y nghiêm vang lên bốn thiên phát sắc cơ di tinh dịch túc địa phát sắc cơ long xả l ụ bắt đầu thất tinh giả thiên su thiên toàn thiên cơ thiên quyền ngọc hành khai dương giáo quang mỗi một cái tên vang lên trong tinh không liền có một cái tinh thần hiện ra bảy tiếng sau đó bắt đầu thất tinh treo phía chân trời thiên cương bắt đầu kiếm trận không đợi phía dưới yêu tộc đại quân phản ứng lại đâu trong chốc lát tinh quang rủ xuống kiếm khí lưu quang phương hoa rực rỡ một cái khổng lồ kiếm trận trong khoảnh khắc hình thành vô số đạo kiếm quang lưu chuyển mỗi một đạo kiếm quang giữa ngang dọc đều biết mang đi mấy cái yêu tộc chiến sĩ sinh mệnh phong cảnh mê người bên trong ẩn chứa nguy hiểm trí mạng tuy là bảy người lại tại ngược sát yêu tộc ngàn vạn đại quân người nào dám quản yêu tộc nhà n sự cầm đầu đầu s ó i yêu thánh thấy thủ hạ tổn thất nặng n ề lập tức mắt thử một nước thông thiên tọa hạ đệ tử ngọc đình chân nhân đến đây linh giáo âm thanh trong trẻo lạnh lùng không biết từ nơi nào vang lên. vừa mới đột phá đến c h u ẩ n thánh sơ kỳ ngọc đỉnh chân nhân từ hư không bên trong chậm rãi đi tới người v ị kiếm tới trước mười sợi kiếm khí lặng yên im lặng đâm thủng mười vị thiên đình yêu thần đầu người kiếm khí xoắn một phát bốn mười tôn yêu thần trong khoảnh khắc liền v ỡ lạc liền nguyên thần cũng không có lưu lại chỉ tồn lưu một điểm chân linh bay về luân hồi không biết luân hồi bao nhiêu đời mới có thể có cơ hội trùng tu gia sư nghe yêu tộc binh phạt nhân tộc cố ý điều động ngọc đỉnh tỷ lệ bảy vị sư đệ đến đây trợ chiến tiện tay miểu sát yêu tộc cao thủ sau đó ngọc đỉnh tựa hồ phát giắc đến từ xa xa nhìn trộn hơi xin lỗi đã đợi trễ cầu đặt mua chương một trăm năm mươi sáu trộm nhà chương một trăm năm mươi sáu trộm nhà cầu đặt mua chư vị sư đệ đừng muốn h a m chiến chúng ta đi ngọc đỉnh nói xong gọi lên còn tại giết hại thiên cơ bảy người hóa thành tám đạo k i ế m quang rời đi ngàn vạn yêu tộc tại trong ngắn ngủi chưa tới một khắp đồng hồ ước chừng bị tàn sát một nửa tất cả cao thủ tức thì bị thiên cơ bảy người trọng điểm c h i ế u cố không còn một ngóng ngọc đỉnh tám người rời đi về sau còn lại yêu tộc liền tạo thành yêu vân trận pháp đều không thể duy trì ngã xuống đất lại là tử thương vô số còn lại không đợi lấy lại tinh thần đâu nơi xa lần nữa truyền đến một mảnh tiếng la diết vô số nhân tộc chiến sĩ mãnh liệt bốn đông hải chi mới nhân tộc tổ địa đế tuấn nhìn xem trong màn sáng trắng cảnh sắc mặt tâm tình bất định phản phất an như cất tác tâm vốn định dễ dàng giả bộ m ộ t so ai nghĩ được thủ hạ bất tranh khí mẹ nói l à xe nay lại d ấ u ở trong hư không bậc đại thần thông đều c h ấ n kinh ngọc đ ỉ n h chân nhân đây không phải là thông tin ê thánh nhân môn hạ đệ tử thân truyền duy nhất sao cái tia thất tinh chân quân cũng là nội môn đệ tử a trước tiêu kiếm trận thí luyện chỉ có tám người này đột phá khảo nghiệm a t thông tin thánh nhân thế mà là tử lần này nhìn thật là não nhận bốn chỉ là ngọc đỉnh một cái chuẩn thánh mang theo bảy cái đại la kim tiên phiên tiên hay sao hữu s à o thị cũng quá coi thường ta yêu tộc đế tuấn này lại không để ý tới cân nhắc thông tin ê đệ tử vì cái gì ra tay rồi yêu tộc tên đã trên dây không phát không được vung tay lên màn sáng bên trong chàng cảnh đổi một lần lại biến thành mặt khác một nơi hôm nay nhân tộc liền sẽ tại nhìn chăm chú bị thiệt tương lai đế tuấn tiếng nói vừa ra màn sáng bên trong liền truyền ra một hồi kêu cha gọi mẹ tiếng kêu thảm thiết cứu mạng à. a ta muốn về nhà yêu hoàng đại thượng đây rốt cuộc là quái vật gì đồng dạng yêu vân đồng dạng lấy ngàn mà tính yêu tộc chiến sĩ bất quá lần này tàn phá bừa bãi cũng không lại k i ế m khí hai cái chưa từng thấy qua dị thú một cái trên mặt đất mọc r a hoa lệ lông vũ chân thân mấy ngàn trượng cái đôi bày ra hình như có vô số thất thải sặc sỡ con mắt đồng dạng quanh thân lượn lờ ngũ sắc thần quang mỗi một lần ngũ sắc thần quang lấp lóe đều có hàng vạn con yêu tộc chiến sĩ biến mất không thấy gì nữa còn có một cái bay ở trên trời hắn cánh như đám mây che trời vỗ cánh bay cao nhanh như sấm sét mỗi một lần há mồm đều có vô số yêu tộc bị hắn thôn vệ chính là không tiến cùng kim sĩ đại bằng điều hừ đệ tuấn cảm nhận được một cỗ nhìn trộm chi lực không tiến ngũ sắc thần quang lưu truyền màn sáng ầm vang pha thoái chỉ để lại một đoạn mịt mở dư âm bắc minh côn bằng c u n g khổng tuyên kim si đại bằng điêu đến đây trợ chiến bốn đông hải chi mới t ổ miếu phía trước ngoại giới đại chiến sinh ra âm thanh giống như là bị ngăn cách vô số bậc đại thần t h ô n g khiếp sợ thần nghiệm tại giao thoa lấy tê côn bằng c u n g người đây chẳng phải là đại biểu cho hồng vân thánh nhân cùng côn bằng thánh nhân ba tôn thánh nhân đế tuấn cũng là sắc mặt tái xanh trong lòng không ngừng may mắn hoa giá tiền rất lớn thỉnh lao tử ra tay bây giờ chỉ thấy thánh nhân muốn hạ không thấy thánh nhân ra tay này lại cũng đã bị lao tử ngăn cản đi. Lần nữa phát tay, màn sáng bên trong tràng cảnh lúc ầ Lần n nữa thay đổi. Lần này trong hình biểu hiện lại là rừng cây dạp, căn bản vốn không gặp yêu tộc đại quân cái bóng, rừng cây bên ngoài, đồng dạng là một cái khổng lồ nhân tộc bộ lạc. Trong thay tộc một tộc cây yêu cây đổi. đại biểu lại cái cái là là lồ lạc. l rầm rạp, gặp bộ mọi người cảm thấy không hiểu hình ảnh kéo vào một k h ỏ a không biết to hơn dựng thẳng cán phía trên đột nhiên hiện lộ ra một khuôn mặt người đám người lúc này mới phát hiện thế này sao lại là rừng cây a rõ ràng là độc mộc thành rừng tám k h ỏ a linh căn hậu thiên nhân x u ấ quả vạn h ọ sơn ngũ trang quán linh càn đem người huynh đ ạ phục lệnh cha xuống núi trợ chiến linh càn nết miệng nợ nụ cười t á m tôn chuẩn thánh kết thành một cái bắt quái đại trận đến đây công phạt cái nhân tộc bộ lạc yêu tộc bên d ư ớ i đại quân c h à n g tự nhiên không cần nói cũng biết vạn thọ sơn ngũ trang quán đây không phải là c h ấ n nguyên tử thánh nhân đạo t r ư ở n g sao lại là một tôn thánh nhân tính cả nữ hoa nương lương đệ ngũ tôn a ta thiên nhân tộc hậu trường cũng quá cứng rắn a vô số đại thần thông thấy thế khiếp sợ kém chút ngay cả cái cầm đều rơi xuống vẫn chưa xong bốn hoa hoàng cung linh châu tử thái phượng đến đây trợ chiến quảng hà cung thường a phụng sư mệnh gia thái âm tinh tây quân luân cựu diệu cửa cung phía dưới uy linh vô đường kim linh kim quang đến đây t r ợ n h â n tộc một chút sức lực hồng hoang bên trên đại địa lại có mấy cái âm thanh văng lên t liên thái âm tinh chưa từng hỏi thế sự hai vị kia đều phái đệ tử đi ra tỏ thái độ ta thiên quá kích thích đi chỉ là cái kia i ể u rượu cung lại là cái gì chỗ vì cái gì chưa từng nghe qua h ừ tu vi quá thấp vị kia chứng đạo thời điểm hồng hoang tiền bối thế nào làm há m ồ m không nói lời nào ta liên tiếp âm thanh văng lên lập tức để cho xem náo n h i ệ t đám người ăn no thỏa mãn thật sự là quá kích thích ngay bình thường thánh nhân đều điệu thấp vô cùng còn là lần đầu tiên xem bọn hắn đồng thời tỏ thái độ h ư u x ả o thị đế tuấn sau răng khay đều nhanh cắn nát nhiều như vậy chuẩn thánh đồng thời ra tay dù là yêu tộc đại quân lại phân tán cũng tổn thất nặng nề bất quá bốn chỉ cần có thể tàn sát nhân tộc gen đúc đổ vu kiếm thiên đại thiệt hại cũng chịu đựng nổi oanh ầm ầm ầm ầm đế tuấn ý nghĩ này vừa ra trên trời cao một cái âm thanh lớn vang vọng hồng hoang hơn phân nửa hồng hoang đều có thể nhìn thấy bất chu sơn đỉnh dị tượng nơi đó là sẽ không phải là thiên đình a có bậc đại thần thông không dám tin nói đế tuấn sợ hãi ngẩng đầu một cái liền thấy được lúc phương hướng ở vào bất chu sơn đỉnh thập bắt trọng thiên chống rông xuất hiện vô số không gian thông đạo vô tận huyết hải từ bên trong mánh liệt tuấn ra hộ tống huyết hải cùng đi ra còn có vô số tướng mạo dữ tợn a tu la tộc nhân dây ta d t yêu tộc lao tổ có lệnh một tên cũng không để lại thân là trời sinh sát lục chủ tộc a tu la tộc hiếu chiến như mạng cùng người giao chiến hung hãn không sợ chết lại thêm đế tuấn lần này binh phạt nhân tộc mang ra chín thành chín thiên đình tinh nhuệ còn lại yêu tộc bộ đội đóng giữ căn bản không phải a tu la chúng đối thủ bị đánh liên tục bại lui tử thương tham trọng nguyên bản như tiên cảnh thiên đình bị vô biên huyết h ả i ô nhiễm mùi tanh trùng tiên linh khí rách nát lớn mật nhưng vào lúc này thái thanh cảnh đại xích thiên bên trong đầu xuất cùng một tiếng nói giả mua vang lên một đạo chuẩn thánh đỉnh phong khí t h ê dâng lên hướng về còn tại giết hại a tu la bộ hạ ép tới chính là thái thanh lão tử thiện thi phân thân thái thượng lão quân Đợi đưa đắn đó phải viết ép, canh cầu chừng 157, Kịch Chừng mùa, lên, bản không phải viết như thứ vậy đó à. Cầu huyết hải bên trong hiện lên bốn đạo nhân ảnh chính là minh hà dưới t r ư ớ n g tứ đại a tu la vương cầm đầu chính là c h u ẩ n thánh hậu kỳ âu ma đã thấy âu ma lông mày dựng lên thái thanh nếu bản tôn ở đây ta không nói hai lời xoay người rời đi chỉ là thiện thi cũng dám làm cẳn nói xong ngọc thủ nhất chỉ, thượng phẩm tiên thiên linh bảo tu la thế nhưng khuê từ âu ma sau đầu dâng lên tại huyết hải phía trên quét một cái vô số huyết ảnh dâng lên hướng về đâu xuất c ù n g đánh tới bốn chính là ngày đó tại u minh huyết hải minh hà dùng để giáo h u đế tuấn thái nhất một chiều kia bị minh hà sớm cất kín tại tu la thế nhưng khuê bên trong vô số đạo huyết thần tử m á n h liệt thái thượng lao quân sắc mặt lập tức biến đổi thiện thi vốn cũng không tốt tranh đấu phất chân vung vẩy một đạo màu tím che chắn đem đâu x u ấ t c u n g bảo hộ ở bên trong nhìn xem che chắn bên ngoài dương nanh múa vớt huyết thần tử thái thượng lao quân thở dài một cái lại là chỉ có sức tự vệ không l ự c phản kích thiên đình phía trên s á t lục vẫn còn tiếp tục bốn khá lắm phổ thông đột tiến mạnh như cọn nhìn lại nhà không còn t không hổ là lấy s á t chứng đạo tồn tại chiêu này trộm nhà thật sự là quá độc ác đoàn măng tính cả huyết hải bên trong cái vị kia chín vị đi đông hải chi mới vô số bậc đại thần thông nhìn về phía đế tuấn ánh mắt bao hàm đồng tình yêu tập bốn suy nghĩ một chút có thể đi đến hôm nay cũng rất không dễ d à n g a nhiều chỗ bị ngăn trở thủ hạ tổn thất nặng nề cuối cùng ngay cả thiên đình lao ra đều bị người tịch thu đế tuấn triệt để gấp đến đ ỏ mắt bất quá trong lòng lại loang thoáng vì l a o tử lo làm bốn linh hoàng bệ hạ khổ a lại suy nghĩ một chút n h ư ờ n g cho linh giáo một thành khí vận giống như cũng không tính được đại sự gì dù sao chín vị thánh nhân áp lực đều lao tử tại treo lên đâu hết thể vì yêu tộc đại kế ngàn vạn phải sống tranh thủ đầy đủ thời gian tàn sát nhân tộc bốn hữu xào thị Đừng tưởng rằng n h â n tộc có nhiều như vậy ngoại viện liền có thể gối cao chỉ là vừa mới nói được nửa câu đế tuấn liền có chút nói không được nữa t không phải hữu xào thị ta m ộ n g bức đơn thuần bình thường biểu tình một mặt m ộ n g bức náo dạng nào chỉ thấy này lại hữu xào thị đang một mặt m ộ n g bức nhìn xem đế tuấn thi pháp làm ra màn sáng trong đầu cũng là một đoàn bức não không phải đã nói lấy máu tơi ư ma luyện ra n h â n tộc tự cường c h i tâm sao những thứ này ngoại viện là từ đâu trước đây kế hoạch kịch bản cũng không phải như vậy với ta hôm nay đem đem dân tộc tổ địa phá diệt dân tộc đồng dạng sẽ suy sổ xuống đế tuấn cắn g i n g nói phát triển cho tới bây giờ đã không phải là đơn giản tàn sát n h â n tộc rèn đúc đổ vu kiếm đơn giản như vậy có chín vị thánh nhân ở sau lưng nâng đỡ đế tuấn thật sự là không dám tưởng tượng sau này n h â n tộc sẽ phát triển thành dáng dấp ra sao thậm chí thay thế yêu t ộ c bốn trận chiến này cần một trận chiến đánh gây n h â n tộc sống lưng thái nhất chuẩn bị bậy trận sau lưng đế tuấn một đầu long mã cùng một cái huyền quy cười đụa bay múa đi ra chính là c ự c phẩm tiên thiên linh bảo hà đồ lạc thư bây giờ chu thiên ba trăm sáu mươi lăm tôn yêu thần mặc dù không tại nhưng mà tụ tập đế tuấn thiên nhất cùng vô số yêu tộc đại quân tri lực vẫn có thể bố trí ra phiên bản đơn giản hóa chu thiên tinh đấu đại trận. có thể so với nửa bước hôn nguyên chiến l ự c song chư thánh có thể đang tại trong hỗn độn bên trong đại chiến yêu tộc chu thiên tinh đấu đại trận vừa ra nhân tộc người mạnh nhất truy y y thị bất quá c h u ẩ n thánh trung kỳ hoàn toàn không phải là đối thủ a ai muôn vàn tính toán công thua thiệt tại bại hồng hoa n g mạnh được yếu thua bằng vào thực lực nói chuyện a trong hư không bậc đại thần thông thấy thế đều than tiếp bốn chúng tướng nghe lệnh kết mắt thấy đế tuấn liền muốn hạ lệnh bày trận yêu tộc trong trận danh o đột nhiên nghĩ tới gầm lên một tiếng lớn mật nhân tộc dám dĩ hạ phạm thượng nhìn linh bảo sau lưng đế tuấn huyền âu nghĩa chính luôn từ đứng ra hô hiển chất chấm đã đế tuấn nghe xong lập tức giật cả mình ngoan ngoãn nhân tộc như thế nào đi nữa cũng có ba tôn c h u ẩ n thánh đại năng tọa c h ấ n đâu huyền đô một cái đại l à kim tiên nếu là như thế mạo mạo nhiên nhiên tiến lên bị thương nhẹ như thế nào cũng lao tử r a phó dù sao nhân g i a còn tại trong hỗn độn bên trong giúp mình dây dưa chư thánh đâu đang chuẩn bị quay đầu ngăn lại huyền đô đâu đế tuấn liền cảm giác sau l ư n g truyền đến một tràng tiếng xé gió phanh một thanh â m vang lên đế tuấn trực giắc mắt tối xâm lại trước mặt xuất hiện vô số tái diễn bóng người sau đó lung la lung lay ngã xuống bốn lâm vào hôn mê phía trước trong đầu không khỏi lõe lên một cái ý niệm trang diện này vì cái gì nhìn quen mắt như thế sau lưng vừa mới lên hà đồ lạc thư chu chéo một tiếng hóa thành hai đạo lưu quang về tới đế tuấn nguyên thần bên trong biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho tất cả mọi người đều trận tròn mắt một đám bậc đại thần thông không dám tin nhìn xem huyền đồ bốn c ơ t mờ nở đâm lưng lại tạ thế đâm quả nhiên là thiên đạo dễ luân hồi nhìn hắn vòng qua ai đường đường yêu hoàng cứ như vậy bị đánh lén đánh ngã còn chưa bắt đầu kết thúc huyền đồ cũng động nhìn xem trong tay to lớn lang n h a đồng nhìn bất quá là một kiện cực phẩm hậu thiên linh bảo theo lý thuyết uy năng cũng liền có thể so với thượng phẩm tiên thiên linh bảo nhưng phía trên lại khắc dấu lấy r ầ m rạp chẳng trị tiên thiên đạo t r i ệ n mang theo một cô bí ẩn khí tức mấu chốt tại tự mình động thủ một khắc cuối cùng lang nha bồng bên trên còn có thể tuân ra một luồng tràn trề đại lực năm t ọ a nhân thị nhân tổ từ chỗ nào tìm được căn này lang nha bồng đại ca nhìn thấy đế tuấn bị đánh lén đánh n g ấ t x ỉ u thái nhất mắt thử một nước huynh đệ tình thâm ôm lấy đế tuấn huyền đô vì cái gì làm như vậy đỏ bừng con mắt thái nhất chất vấn huyền đô sau lưng hỗn độn trung đương đương văn dội nếu không phải còn sót lại một tia lý trí áp chế này lại huyền đô sớm đã bị đánh thành thịt nát nhân tộc huyền đô gặp qua đông hoàng bệ hạ huyền đô lại là không tiêu n ạ o không tự ti vừa c h ắ p tay dường như trăm năm trước ba người mới gặp đồng dạng một lần nữa chào nhân tộc thái nhất nghe lời này kém chút không có phun máu ba lần chẳng thể trách anh mình hai phía trước vô luận như thế nào cũng nhìn không ra huyền đô vừa vào đâu cảm tình nhân ra căn bản không có hóa hình trời sinh nhân tộc mẹ nó lao tử một cái linh giáo giáo chủ duy nhất truyền nhân y bắt không phải yêu tộc một cái nhân tộc bốn đây không phải bẫy người lây đi hảo ngươi đã là nhân tộc vậy liền cùng ngươi tộc nhân cùng một chỗ tống tăng a ts thứ ba càng đưa lên cầu đặt mua chương một trăm năm mươi tám bạch trạch cựu linh nữ tiểu b à n vương t r ư n g một trăm năm mươi tám bạch trạch cựu linh nữ tiểu b à n vương câu đặt mua làm làm làm thái nhất lời nói âm vừa rơi xuống hỗn độn trung ứng thanh tiếng trung rung động âm thanh vang vọng đất trời mang theo chấn áp hết thẻ khí thế chí bảo chi uy bao phủ bát phương không tốt trong tổ điện thoại nhân thị thấy thế lập tức cả kinh lại không cách nào ngăn cản hỗn độn trung miền năng mắt thấy h u y ề n đô liền muốn chết sắt trời tối sầm lại một cố mây đen che khuất bầu trời không biết từ chỗ nào dừng tay t ừ trong mây đen chuyển đến rít lên một tiếng mây đen giả thiên một cái cực lớn chín đầu quái đầu từ trong mây đen rối ra hướng về hỗn độn trung liền cắn kít khai thiên tam bảo đứng đầu hỗn độn trung cư nhiên bị cái kia chín đầu cự bại cùng một chỗ cắn phát ra âm thanh trói thai tại chỗ tu vi không đến kim tiên sinh linh lập tức cảm thấy đau đầu lòng buồn bực khó nhịn phun ra một ngụm máu tươi lúc này mới dễ chịu hơn khá nhiều giống chín đầu quái thú nổi giận gầm lên một tiếng chín cái đầu cùng một chỗ dùng sức nhất thời đem hỗn độn trung bỏ rơi trở về linh bảo gặp khó thái nhất không cho phép lui về sau ba bước chỉ là cái kia chín đầu quái thú cũng không chịu nổi răng n g n g lỏng máu tươi trở xuống bị thương nhẹ tiên tiên trí bảo t không thể nào người nào vậy mà đáng sợ như thế tại chỗ bậc đại thần thông thấy thế trong mắt kém chút không có trường ra ngoài ngoan ngoãn đây cũng quá hung tàn a chật chật chật cựu linh sư đ ệ dùng răng đi gặm tiên tiên trí bảo chỉ sợ côn bằng sư huynh nhìn đều phải cam bái hạ phong đúng lúc này một cái nhìn có chút hạ hê âm thanh ung d u n g văng lên một thân mặc áo b à o trắng tay cầm quạt lông lấy khăn b u ộ c đầu người đi ra từ trong hư không hử cần ngươi để ý che khuất bầu trời mây đen chầm rãi tắn đi lộ ra cựu linh nguyên thánh thân ảnh khoe miệng có một tia máu tơi trượt xuống bạch trạch sư thúc c truy y kỳ thị nhìn người tới lập tức ngạc nhiên hâu người nào dám quản ta yêu tộc nhàn sự thái nhất tức giận nhìn xem trước mặt bạch trạch cùng cựu linh nguyên thánh tại hạ bạch trạch nhận ủy thác của người tới đây một nhóm đạo hưu nếu là vô sự liền rời đi thôi bạch trạch cười tủm tỉm đối với truy y kỳ thị gật gật đầu tiếp đó vừa chắp tay đối với thái nhất đạo quả thực là văn sĩ phong phạm ôn tồn lễ độ bất quá tại chỗ bất luận kẻ nào lại đều không dám xem thường bạch trạch từ vừa rồi lóe lên một cái rồi biến mất khí thế đến xem đây rõ ràng là một tôn t r u y n thánh hậu kỳ hồng hoang đại năng chỉ bằng hai người các ngươi truyền chẳng lẽ là muốn lưu lại cùng nhân tộc cùng một chỗ c h n cùng đông hoàng thái nhất chừng to mắt chiến ý n g ậ p trời vừa mới gặp khó h ô n độn chung lần nữa khôi phục kỹ năng tiếng t r u n g bên trong mang theo chấn áp hết thẻ ý cảnh trong lúc nhất thời ngay cả vây xem bậc đại thần thông đều bị đông hoàng thái nhất kinh thiên chiến ý chấn n hiếp lấy một trọi hai bốn c h u ẩ n thánh hậu kỳ đại năng đông hoàng thái nhất không h ổ là yêu tộc hoàng giả phần này chiến ý còn có phần khí độ này chật chật không h ổ là tiên thiên trí bảo hỗn độn chung chọn chủ nhân liền cái này máu tươi phun đều tiêu sái vô cùng a mấy hơi thờ sau còn tại khoe khoang đông hoàng người này nói một chút phun máu giao chiến phía trước các hạ trước tiên phun vì kính là ai đông hoàng thái nhất phun ra một ngụm máu tươi sau đó sắc mặt biến thành hơi tái ba phần che ngực nghiêm nghị quát lớn người xấu phương nào lại dám đánh lén bản toạn nguyên bản bị đông hoàng nổ ra máu tươi rơi vào trên mây trực tiếp hoa thành bảy tám đầu đen như mực dị t r ù n g dưới ánh mặt trời dây ruột kêu trên hai tiếng tiếp đó hoa thành bụi một cỗ hôi thối tràn ngập ra không tốt cái mùi này có độc đứng tại đông hoàng thái nhất bên cạnh trường dương yêu thánh chỉ là người một cái liền có một loại nguyên thần nói nói cảm giác nhanh chóng vung tay lên đem phụ cận không khí đổi đi dù là như thế cũng có trên trăm cái yêu t ộ c cao thủ c h ú n g độc sắc mặt trắng bệnh từ đám mây rơi xuống kiệt kiệt kiệt không hổ là đông hoàng thái nhất đã c h ú n g lao tổ ta huyền âm phệ hồn cổ còn có thể trực tiếp bước đi ra trong hư không một cái âm t r ầ m sinh nhâm g thanh v a n g lên một toàn thân trên giới tràn đầy túi lao giả xuất hiện cầm trong tay cờ đen bên hai lượn vòng lấy hai cái dài một tấc ngắn ngân sắc tiểu x à chính là bàn vương lão tổ c h u ẩ n thánh hậu kỳ lại là một tôn trần thánh hậu kỳ thủ đoạn quệt ngay cả mình vừa rồi cũng thiếu chút mắt l ừ bốn đông hoàng thái nhất nhìn về phía bàn vương lão tổ ánh mắt tràn đầy nghiêm trọng th mà thôi không phải trí a đạo hữu sao không thối lui cũng miễn cho yêu tộc tổn minh hào tướng bàn vương lão tổ mới xuất hiện bên cạnh lại vang lên một cái thiên kiều bá mị âm thanh mang theo tí ti mị hoặc trí lực chỉ là nghe thanh âm để cho thái nhất mang yêu tộc cao thủ tinh thần trở nên hoảng hốt chỉ có thập đại yêu thánh còn có thể bảo trì thanh minh năm thái nhất con người bỗng nhiên có rút lại một chút c h u ẩ n thánh đ ỉ n h phong tuyệt đối là giống như c h u ẩ n thánh đ ỉ n h phong nếu như nói trước đây bà trạch c ự linh còn có bản vương chỉ là để cho thái nhất ngưng nặng chân chính kiên kỵ hử đông hoàng thái nhất lạnh dên một tiếng sau lưng đông đảo yêu tộc cao thủ chỉ cảm thấy bên thai kinh lôi n ổ lên cái này mới miễn cưỡng khôi phục lại sự trong sáng một người mặc hoa lệ cô gái quyến rũ chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bàn vương bên cạnh tướng mạo kiều d i ễ m vô cùng một đôi mắt vượng c à n g là để cho người ta ký ức khắc sâu bàn vương sư thúc nữ kiều sư thúc cũng tới phía d ư ớ i truy y thị thị gặp nữ kiều vừa tới lập tức không tự chủ khôi phục tiểu nữ n h ư thái nhịn không được nhảy cấm hoan hô tại trước mặt trưởng bối ai còn không phải là một cái tiểu công cử đi đông hoàng bệ hạ nhân tâm như vậy thật sự là để cho nô ra đau lòng đâu nữ kiều đối với truy y thị nợ nụ cười Tiếp đông ó tay nâng trước ngực, da vẻ tan nát da nâng ngực, lòng hình dáng đối với có vẻ đối đ hoàng thái nhất nói.、Lời、nói vừa nói Lời vừa ra k h đối đối、so、cảm thụ được sau lưng truyền đến địa lý phổi đều kém chút không có bị tức nổ tung sao kakata vừa bị đâm lưng cũng phải cấp ta mang đến đâm lưng hỗn độn trung đ h á n một cái tiếng trung vang lên lần nữa đánh thức sau lưng đám người cảm thụ được yêu tộc rất xuống ngàn trượng sĩ khí đông hoàng thái nhất thở dài một cái một cái c h u ẩ n thánh đình phong ba cái c h u ẩ n thánh hậu kỳ lại thêm nhân tộc tam tổ bốn đế tuấn hôn mê bất tỉnh nếu là không ôm liều mạng dự định tuyệt không đánh thắng khả năng liều mạng đánh thắng trong đó thiệt hại cũng không phải yêu tộc có khả năng tiếp nhận dù sao bảy nghìn năm sau vu yêu quyết chiến đỡ é canh thứ nhất đưa lên cầu đặt mua chương một trăm năm mươi chín nữ nhi không phải mẫu thân áo đ ô n g nhỏ chương một trăm năm mươi chín nữ nhi không phải mẫu thân áo bông nhỏ cầu đặt mua hảo hảo hảo đông hoàng thái nhất nói liên tục ba cái tốt tức giận nhìn xem mọi người tại đây dường như muốn đem mặt của mọi người cho đều ghi t ạ c trong lòng đồng dạng hảo một cái nhân tộc hảo một cái nữ h a truyền mệnh lệnh của ta rút quân từ trong hàm r ă n g n ặ n ra mấy chữ hỗn độn chung một vang trực tiếp phá vỡ không gian về tới thiên đ ỉ n h a tu la c h ú n g tại thiên đ ỉ n h tứ ngược một phen sau đó đã sớm rút lui toàn bộ thiên đ ỉ n h ngoại trừ đâu xuất c u n g có thể bảo toàn khắp nơi đều là lưu lại huyết hải chi thủy ở lại giữ đại quân còn có thiên đ ỉ n h lực sĩ tiết quan toàn bộ đều hao tổn hầu như không còn mũi thối trung thiên mũi tanh sông và mũi hoàn toàn không có ngày sơ động thiên phúc địa bộ dáng a tu la tộc đông hoàng thá sắp mặt lại là tối sẩm bốn đông hải chi mới nhân tộc tổ địa quá tốt rồi chúng ta thắng chúng ta thắng thắng lợi thiên đình đại quân vừa rút lui lui nhân tộc bên trong lập tức vang lên một mảnh tiếng hoan hô dù sao yêu tộc chính là trong hồng hoang tối cường hai đại một trong trung tộc cùng yêu tộc so tân sinh nhân tộc quá mức yêu ớt đang hoan hô đồng thời một cỗ bi quan bầu không khí cũng bắt đầu lan tràn một hồi đại chiến yêu tộc tử thương vô số đồng dạng n h â n tộc cũng thiệt hại không nhỏ trước đây mỗi một tiếng nổ đều đại biểu cho một cái nhân tộc t i ê n đạo tu sĩ vẫn l ạ bất quá đã trải qua chiến họa cùng máu tơi ma luyện n h â n tộc những thành viên khác trên mặt đều nhiều hơn đi ra mấy phần kiến nghị đây chính là nữ hoa cùng n h â n tộc tam tổ mong muốn hiệu quả n h â n tộc muốn đại hưng chỉ có tự cường đánh một trận xong n h â n tộc tương lai tươi sáng toàn bộ hồng hoàng cũng lại không người dám xem thường nhân tộc nữ k i ể u sư thúc đại địch t ố i lui truy y thị cũng nhịn không được nữa trong lòng tưởng niệm lập tức bay vào nữ k i ể u trong ngực y thị hệ năm đó tây q u â n luân bên trên thiếu nữ đồng dạng tiểu truy y thị hệ nữ k i ể u cũng trong lòng ấm áp truy y thị tên là tây vương mẫu đệ tử nhưng dù sao số đông thời gian là mang theo tu luyện giống như nữ nhi nhìn xem từng bước một trưởng thành bây giờ nữ nhi trở về đủ loại tưởng niệm c h i tình như thế nào nói hết nữ k i ể u sư thúc tìm được sư tổ tung tích sao theo t r u y thị một tiếng đặt câu hỏi nữ k i ể u chậm rãi bung xuống ôm cánh tay trên mặt đã lộ ra nụ cười xá lạ lão sư trước đây nói rất đúng nữ nhi thần mã quả nhiên từ xưa đến nay cũng không phải là mẫu thân áo đ ô n g nhỏ à bốn thiên đình lăng tiêu bảo điện hôn mê ba tháng đế tuấn chậm rãi mở hai mắt ra đại ca cuối cùng tỉnh đập vào tầm mắt thái nhất quan tâm ánh mắt quay đầu phía dưới thập đại yêu thánh không thiếu một cái đồng dạng quan tâm nhìn mình ta hôn mê bao lâu mặc dù tỉnh lại nhưng mà đế tuấn vẫn cảm thấy sau đầu truyền đến từng trận đau nhức đầu ông ông loạn thành một b ầ y bấc ngão giống như không dùng tốt làm dáng vẻ bà thắng đại ca trong mắt thái nhất mang theo một chút vẻ buồn bà đác p hụ khụ khụ nhân tộc bên đó như thế nào có từng thành công đế tuấn dây dụa ngồi dậy hơi hơi vận chuyển pháp lực còn tốt thương thế không trọng chỉ là bốn huyền đô từ chỗ nào lấy được cổ quái kỳ lạ linh bảo cảm giác chuyên công đầu mặc cho đế tuấn pháp lực vận chuyển một vòng lại một vòng nhưng đầu này choáng cảm giác vẫn là không cách nào tiêu trừ t hít một hơi khí lạnh cảm giác c h á n váng đầu cũng không có hòa dịu thế nào vì cái gì không người nói chuyện đại ca kế hoạch thất bại thái nhất túi đầu hồi đáp lấy thái nhất tu vi của ngươi còn có thể e ngại cái kia nhân tộc tam tổ hay sao đế tuấn nghe xong lập tức giận dữ không phải đại ca bị cái kia huyền đô từng đánh ngất xịu đi sau đó đông hải chi mới lại tới bốn cái cao thủ ba cái c h u ẩ n thánh hậu kỳ một cái c h u ẩ n thánh đình phong thủ đoạn quỷ quyệt ta sợ đại ca có gì ngoài ý m u ố n không dám đậu thủ thái nhất túi đầu nói lại tới bốn cái c h u ẩ n thánh đại năng thấp nhất cũng là c r u y n thánh hậu kỳ bốn huyền đô huyền đô huyền đô liền với gầm nhẹ ba tiếng đế tuấn muốn nuốt sống huyền đô tâm đều có nếu không phải bị huyền đô đột nhiên đánh lén lấy yêu tộc chu thiên tinh đấu đại trận uy năng đừng nói là một cái mười cái cũng có thể dễ dàng chấn sát đại quân thương vong như thế nào thu hoạch như thế nào thở sâu thở ra một hơi đế tuấn mở miệng hỏi đại quân thương vong còn có thể thống kê thương vong chết trận mấy ước chỉ là chu thiên ba trăm sáu mươi tôn yêu thần lần này ước chừng hao tổn một nửa thu hoạch thái nhất nói lấy túi đầu thật sự là không mặt múi lại nói chỉ là dạng này à ngay cả thiên đình lao ra đều bị người đánh cắp đám người trở về thời điểm huyết khí trung i ê n linh khí pha trăm hoàn toàn không có động tiên phúc địa g á n vẻ thái nhất cùng thập đại yêu thánh ước chừng bận làm việc ba tháng cái này mới miễn cưỡng dọn dẹp đại khái từ bên ngoài nhìn miễn cưỡng nhìn được chỉ là cụ thể muốn khôi phục thành trước đây tình h cảnh còn không biết muốn năm nào tháng nào đâu là muốn nói cho ta biết ta yêu tộc xuất binh mấy trăm ước tinh nhuệ cuối cùng tổn binh hao tướng không thu hoạch được gì đế tuấn tức giận đều nhanh muốn mất lý trí khởi bẩm bệ hạ cũng không tính là không thu hoạch được gì nhưng vào lúc này yêu thánh trường dương đứng ra chắp tay nói a hái khanh thế nhưng là thu tập được đầy đủ nhân tộc linh hồn đế tuấn t r o nhìn h e m cái tia kỳ phiên h yên g lặng chầm đ n trên ngực kém chút không có bị tức hộp máu kỳ phiên chính là khai chiến phía trước đế tuấn sai người luyện chế được chuẩn bị thu nhận nhân tộc linh hồn bây giờ lại bị dùng để chờ chết trận yêu tộc nguyên thần xem bốn trường dương ta cảm tạ mười tám đời tổ tông tìm cho ta phá mà ba thức cũng phải tìm ra huyền đô tung tích thù này không báo ta đế tuấn thể không lại yêu đế tuấn thở hồn hển hô thuộc hạ tuân mệnh bốn ts canh thứ hai đưa lên cầu đặt mua chương một trăm sáu mươi ta cùng với đạo h ư u h ư u duyên chương một trăm sáu mươi ta cùng với đạo h ư u h ư u duyên cầu đặt mua lại nói huyền đô đông hải chi mới một trận chiến đánh lén đắc thủ sau đó nhân tộc đại khánh một tháng huyền đô triệt để trở thành nhân tộc anh hùng hưởng thụ lấy một lần anh hùng một dạng đáy ngộ chỉ là đại khánh sau đó một cái vấn đề nghiêm trọng bậy tại huyền đô trước mặt lần này xông ra một cái nho nhỏ họa sư tôn hẳn sẽ không trách tội ta đi hành tẩu tại một cái không biết tên trong núi lớn từ thoại nhân thị nơi đó lấy được một kiện dị bảo một lần nữa dịch dung chỉnh hình huyền đô nhìn xem mặt dương sơn phương hướng có chút chần chờ lẩm bẩm hẳn sẽ không a dù sao thái thanh thánh nhân khoan dung đại độ bình dị gần gũi thiện lương h ò a ái, anh tuấn tiêu sái như thế nào lại cùng ta cái này hèn m ọ n bất lực tiểu đồ đệ chấp nhận đâu ta huyền đô có thể có cái gì ý đồ xấu đơn giản là trong lòng suy nghĩ như thế nào hiếu thuận sư tôn thôi huyền đô nói thận trọng nhìn lên bầu trời một bộ một khi thiên lôi rơi xuống liền trực tiếp chạy trốn tư thế sau một lát bên trên b cùng phía trước so không có bất kỳ biến hóa nào huyền đô thấy thế trong lòng nửa may mắn nửa lo nghi bốn không có phản ứng song sư tôn hơn phân nửa là thật sự tức giận r ú t cổ lại huyền đô thở dài một cái ngồi ở trên một khối núi đã làm sao bây giờ đâu xuất cung trong thời gian ngắn trở về không được cái kia yêu tộc đế tuấn tỉnh táo lại chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua ta trước tiên tìm một nơi giấu đi a chỉ là có thể đi làm sao nghĩ tới đây huyền đô đứng dậy đang chuẩn bị đội quang rời đi đâu sau lưng đột nhiên chuyển đến một cái dọn ôn hòa đạo hữu xin dừng bước thật chuẩn bị rời đi huyền đô không tự chủ dưng bước giống như là không làm như vậy tội ác t ạ i trời đồng thời một cỗ cảm giác kỳ quái quanh quẩn ở trong lòng vung đi không được theo bản năng quay đầu lại huyền đô liền thấy được một cái ngực p h ẳ n g lộ nhũ khắp khuôn mặt khó khăn đạo nhân từ phía sau bước nhanh đi tới có lẽ đi cũng không thích hợp một k h ắ c trước xa ngoài vạn dặm sau một k h ắ c bước ra một bước trực tiếp xuất hiện ở trước mặt mình lặng yên im lặng tiến lên ở giữa không mang theo nửa điểm yên hòa khí tức ít nhất là một cái chuẩn thánh trung kỳ trở lên đại năng huyền đô trong lòng r u lên bởi vì người trước mặt thân là đại la kim tiên đỉnh phong huyền đô mảy may cũng nhìn không thấu không biết tiền bối gọi ta dừng bước cần làm chuyện gì huyền đô quay đầu đánh một cái chắc tay cung kính nói đạo hữu vận đạo chính là tây phương giáo chuẩn đề đạo nhân gặp đạo hữu cân cước thâm hậu cốt cách kinh kỳ tính ra cùng ta tây phương giáo hữu duyên sao không cùng ta trở lại tây phương cùng tham khảo đại đạo huyền đô trước mặt đạo nhân miễn cưỡng nặn ra một chút nụ cười mở miệng nói ra đạo nhân này không là người khác chính là tây phương giáo hai giáo chủ chuẩn đề đạo nhân kể từ vô yêu hai tộc vây tu di sơn sau đó tiếp dẫn chuẩn đề hai người vô số năm qua để g à n h gia sản trong khoả bị tiếp dẫn một trận cổ vũ sau đó chuẩn đề quyết định quyết trí tự cường lấy càng lớn nhiệt tình c h ấ n hương tây phương giáo thế là ba năm nay chuẩn đề một mực tại đông phương bên trên đại địa du đãng nhìn thấy kỳ hoa dị thảo cùng ta có duyên nhìn thấy linh bảo tiên tài cùng ta có duyên nhìn thấy thiên tài tu luyện cùng ta có duyên tại hồng hoang cũng coi như là sông gia lớn như vậy danh tiếng hôm nay vừa vạn trùng hợp đi ngang qua đông hải chi mới phụ cận gặp được h u y ề n đô lập tức kinh động như gặp thiên nhân nhìn kỳ cốt linh bất quá khoảng chừng mười vạn năm cũng đã có đại la kim tiên định phong tu vi quả thực là hồng hoang ít có đây rõ ràng là thiên đạo nhìn tây phương đáng thương ban thưởng ân điện A. chuẩn đề kích động đều nhanh muốn tìm không đến bắc không nói hai lời mở miệng gọi lại huyền đô đến nỗi trên thân huyền đô thuần chính huyền môn tiên quang chuẩn đề lại là hoàn toàn không thèm để ý chỉ cần quốc mua đến hảo không có góc tường này ra không được mang về tây phương giáo giảng đạo tẩy não độ hóa phục vụ dây chuyền mặc kệ môn hạ của ai đều biết biến thành tây phương giáo đạo hữu ý như thế nào chuẩn đề hai mắt tỏa sáng nhanh hơn ăn lấy huyền đô thầm nghĩ loại thiên tài này không thể dễ dàng như thế thu phục nhưng mà bất kể như thế nào cho dù là cướp đoạt cũng muốn đem hắn đoạt lại tây phương vì thế đề chuẩn bị đầy mình lý do thoai một cái hô hấp sau chuẩn đề nhìn xem đồng dạng hai mắt sáng lên huyền đô có chút không nghĩ ra được năm tình huống gì chuẩn đề thánh nhân nói thật chuẩn đề kích động nhìn xem chuẩn đề đây quả thực là ngủ ga ngủ gật có người tiễn đưa gối đầu à. tây phương giáo có danh sư phúc lợi còn tốt mẫu chốt bổ bốn còn có hai cái thánh nhân xem như chiếc bài đế tuấn lợi hại hơn nữa còn dám tới thánh nhân đạo trưởng dương oai hay sao cái này tự nhiên coi là thật lần này ngược lại luận đạo chuẩn đề hoài nghi nhân sinh tại đông phương cưỡng ép bắt đi nhiều như vậy thiên tài tu luyện lần thứ nhất nhìn thấy chủ động như vậy địa quá tốt rồi tại hạ nguyện vào tây phương giáo h u y ề n đô không nói hai lời vừa c h ắ p tay t h ô n g khoái để cho chuẩn đề kém chút không có đau đầu lưỡi một bụng lời nói đều bị hắt trở về trong bụng tốt tốt tốt ngoan đồ nhi vi sư còn không biết danh hào đâu chuẩn đề khó khăn trên mặt này lại chen đầy mỉm cười có như thế một cái niên kỷ nhẹ nhàng c h u ẩ n thánh có hy vọng tiên h tài tây phương giáo có hy vọng phục hương a ta gọi nhị cậu tử h u y ề n đô gãi gãi đầu nói ra khi còn bé nhũ danh cũng dẫn đến giọng nói chuyện cũng thay đổi huyên đô cái này á o lót lại là tạm thời không thể dùng lại、hay. hai cậu tử chuẩn đề nụ cười trên mặt có chút cứng lại t làm sao còn có loại tên này lão sư g ì cũng không nói mau dẫn ta đi tây phương giáo a huyền đô kích động lôi kéo chuẩn đề ống tay háo a a chuẩn đề s ư ơ n g sở trong lòng loáng thoáng cảm giác nơi nào có chút không đúng lại không nghĩ ra được chỗ nào không đúng Bấm ngón tay tính toán muốn tính ra nhị c ầ u tử cái tên này lai lịch lại chỉ cảm thấy thiên cơ mơ hồ nhìn không rõ ràng chuẩn đề cũng chỉ coi là gần nhất hồng hoang bên trên việc lớn việc nhỏ không ngừng lượng kiếp sắp đến dẫn đến số trời hỗn loạn huống hồ bốn nhị c ầ u tử mẹ nó thiên cơ thanh minh thời điểm dựa vào thứ này có thể tính ra đồ vật cũng là gặp ủy hảo đi vi sư dẫn người đi tây phương giáo Thu hồi trong hồi chỉ lòng, sợ đội ê m d lắm nhi đây cũng là vi sư hao phí vô số năm khổ tâm suy diễn ra bát bảo công đức chỉ mô hình chờ sau này tây phương giáo phát triển mở rộng liền có thể để cho môn hạ đệ tử đem một tia nguyên thần ký thắc vào trong bát bảo công đức chỉ, đổ lưu hành một thời đi h ư n g hoàng dù là gặp bất chắc cũng có thể tại trong bát bảo công đức chỉ thu được chủ sinh tây phương trong tu di sơn chuẩn đề mang theo huyền đô một đường đi bộ lên núi vừa đi một bên cho huyền đô giới thiệu trên tu di sơn một chút thắng cảnh lao sư lợi hại như thế huyền đô nhìn xem trước mặt bát bảo công đức chỉ đã thấy đáy đao thuần lấy cắt vàng bố điện bốn phía giai đạo kim ngân lưu ly pha lê hợp thành trong ao hoa sen to như bánh xe thanh sắc thanh quang màu vàng hoàng quang màu đỏ xích quang màu trắng mạch quang vi rượu thơm thanh khi bây giờ mặc dù không có d ó t vào hậu thế vận chuyển cần tín ngưỡng chi lực cùng chút ít công đức nhưng nhưng cũng bảo quang nở rộ hình dạng bất phàm đó là tự nhiên b á t bảo công đức chỉ chính là vi sư một tay thô i diễn l u y ệ n chế toàn bộ hồng hoàng có thể có như thế thiên tài sáng ý cũng chỉ có vi sư bị huyền đô nói đạo tâm nữa chỗ chuẩn đề có chút đắc ý nói thiên đình luân hồi bàn g h e nói dùng giúp tổ vu hậu thổ trùng kiến thân thể lão sư b á t bảo công đức chỉ chính là hồng hoàng phần độc nhất huyền đô dưới mặt đất cơ thể vớt ve bắt bảo công đức chỉ không khỏi tan thán nói chỉ là một bên chuẩn đề đạo nhân nghe xong lời này biểu tình trên mặt nhưng lại như là cùng ăn con ru biết nói chuyện liền nói nhiều chút a bốn lần nữa liếc mắt nhìn huyền đô đại la kim tiên định phong tu vi không tức giận không tức giận thông thường môn nhân sao không đây không phải mẹ nó lao tử mệnh dễ a nghĩ tới đây chuẩn đệ tràn đầy khó khăn trên mặt lần nữa nặn ra mấy sợi nụ cười đi đồ đ ệ vi sư tiếp lấy dẫn ngươi đi dạo chơi tốt khổ cực lao sư huyền đô lưu luyến không rời liếc mắt nhìn b á t bảo công đức chỉ trong mắt chuyển mấy lần lúc này mới đứng dậy đi theo chuẩn đề bước chân đây là tây phương giáo trí bảo một trong tây phương canh kim cây bồ để lại có thể một đoạn lộ trình sau đó chuẩn đệ mang huyền đô đi tới một tòa dược viên bên、trong. chỉ thấy toàn bộ dược viên hoa khoe màu đô sắc trong vô số tiên thảo linh chi mặc dù cấp bậc không cao nhưng mà số lượng khổng lồ phun r a nuốt vào bốn phía linh khí đều tràn đầy mùi thuốc vườn thuốc chính giữa một gốc canh kim cây bồ đề đang phất phới chạc cây đây là vi sư một đoạn bản thể biến thành vi sư chứng đạo chi bảo thất bảo d i ệ u thụ chính là lấy canh kim cây bồ đề một đoạn nhánh cây đi qua luyện chế không ngừng mà thành đồ nhi nhập môn sau đó cũng có thể tới đây lấy một đoạn chạc cây luyện chế linh bảo nói không chừng sau này cũng có thể có vi sư thất bảo rượu thụ mấy phần lý năng lúc nói chuyện chuẩn đề trong lòng cũng không khỏi có chút đau lòng v đề thân là ạ i h linh giáo tần truyện đại đệ tử trên thân huyền đô không chỉ có lấy cản c h ô đồ ly địa diễn quan kỳ một công một thủ hai cái cực phẩm tiên thiên linh bảo còn có phong hỏa bồ đoàn dương tri ngọc tịnh bình thất tinh kiếm vài kiện phẩm cấp không đồng nhất tiên thiên linh bảo nhưng mà bốn nếu là có một ngày n h â n tộc đứng đầu nhất thiên kiêu có thể nhân thủ một cái canh kim c â y bồ để luyện chế linh bà bốn huyền đô không tự chủ xoa xoa đôi bàn tay chỉ cảm giác trong lòng bị m è o trào đồng dạng ngứa luyện bảo sự t ì n h tạm thời không v ổ i sau này vi sư tự sẽ chỉ điểm cùng tiếp tục cùng ta chuẩn đ ị mang theo huyền đô gia dự viên chuyển qua một cái chỗ ngặt liền đã đến một cái nhiệt độ cực cao trong đại điện đại điện bên trong phân ra từng cái tiểu nhân khu vực mỗi cái khu vực đều có đệ tử đang bận rội luyện chế đan dược tại giữa đại điện càng là bảy một cái t ự c phẩm hậu thiên linh bảo cấp bậc lò luyện đan ta tây phương giáo mặc dù không lấy luyện đan nổi tiếng nhưng tám cũng có không thiếu luyện đan c h i pháp đồ nhi cảm thấy hứng thú có thể tự động đến đây học tập trong đó đan dược cũng có thể tùy ý lấy dùng chuẩn đề đều kiêu ngạo nói nơi này lò luyện đan còn có luyện đan đệ tử cùng với phía ngoài dược viên đều chuẩn đề ba ngàn năm nay vất vả cẩn cụ công tác thành quả chất lượng không đủ số lượng góp nhưng đem tây phương giáo gia sản đều bày ra cho huyền đô nhìn chỉ sợ tên thiên tài này đệ tử cảm thấy tây phương càn cối sinh ra hối hận ý niệm đa tạ lao sư xuất thân linh giáo huyền đô sư tôn chính là hồng hoàng đệ nhất luyện đan sư nhìn xem người chung quanh thô lệ thủ pháp luật chế nội tâm chẳng những không có giống như chuẩn đề dự đoán cảm thấy kinh ngạc ngược lại có chút khinh bỉ bất quá bốn huyền đô có chút mộng bức nhìn xem đặt tại trung ương c ự c phẩm hậu thiên linh bảo dần dần lâm vào trầm tư vì sao cái này lò luyện đan nhìn quen thuộc như vậy đồ nhi đang suy nghĩ gì đấy đi vi sư dẫn ngươi đi thấy ngươi tiếp dẫn sư tôn đang tại huyền đô nghĩ đến nhậm thần thời điểm bên cạnh truyền đến chuẩn đề âm thanh bốn a biết lão sư huyền đô theo bản năng gật gật đầu lần nữa quay đầu quét mắt một lần khổng lồ luyện đan đại điện cuối cùng ánh mắt tại đại điện một bên chỉnh chỉnh tề tề bảy đến hàng vạn mà tính đan dược trên kệ dừng lại một chút đại hùng bảo điện diệt cùng như ý đủ cảm giác tri cập đạo phẩm chư thiền định vô lượng chư âm thân qua lại đang chịu diệt hết định tang mội trong lòng tự đủ tâm ý cùng c ù n g thức không ta pháp có năm tiếp dẫn ngồi ngay ngắn thập nhị phẩm công đức kim liên phía trên đang tại đối với môn hạ đệ tử tuyên truyền giảng giải lấy tây phương đại đạo toàn bộ bên trong đại hùng bảo điện tây phương giáo đệ tử lấy dược sư cùng di lặc cầm đầu số lượng p h n mặc dù tu vi số đông chân ti nhưng vẫn nhìn ra được chuẩn đề những năm này là bực nào vất vả c ẩ n cũ kệ kệ bên ngoài vào hai cái thân ảnh bốn tiếp d ẫ n ngừng giảng đạo gặp qua chuẩn đề lao sư sư tôn trong điện tây phương giáo một đám ký danh đệ tử gặp chuẩn đề đi đến vội vàng không người hành lễ nói đứng lên đi chuẩn đề luôn luôn khó khăn trên mặt xuất hiện một chút nụ cười như hiến bảo đối với tiếp d ẫ n nói sư huynh nhìn ta lần này đi đồng phương mang về đợt canh thứ nhất đưa lên cầu đặt mua hữu tình nhắc nhở các vị đại đại ăn xong béo thịt v ị nướng sau đó tuyệt đối đừng uống nước đá đừng hỏi ta làm sao mà biết được buổi chiều thượng thổ hạ tả kém chút không cho ta đưa tiễn Chương yêu tộc lại một lần nữa giết tới c h ư một trăm sáu mươi hai yêu tộc lại một lần nữa giết tới c ầ u đặt mua sư đệ người tiếp dẫn xứng sở c h u ẩ n đề nụ cười trên mặt chính mình cũng không biết bao nhiêu năm chưa từng thấy qua đồ nhi vị này chính là ta tây phương giáo tiếp dẫn t h á n h nhân cùng vi sư chính là thân huynh đệ không phân khác biệt cũng xưng hô sư huynh vị tiếp dẫn sư tôn a c h u ẩ n đề mở miệng đối với huyền đô nói nhưng cùng yêu tộc đế tuấn cùng đông hoàng tầm thường huynh đệ huyền đô nghe xong hơi xứng sở biểu lộ hơi có vẻ cổ quái tên so đế tuấn cùng thái nhất bốn huyền đô không khỏi nhớ tới đế tuấn cùng thái nhất mười cái hải tử nhìn về phía tiếp dẫn cùng chuẩn đề ánh mắt càng thêm cổ khoẻ bốn giống như từng nghe toại nhân thị n h ấ n tổ từ một cái đại năng giả đại năng giả nơi đó nghe qua một câu nói cùng giới mới là nhân gian thực sự yêu thương a gặp qua tiếp dẫn lao sư huyền đô không người hơi hơi thi lễ một cái tiếp dẫn nhìn xem đại la kim tiên định phong huyền đô lập tức ngây ngẩn cả người trên mặt viết đầy không dám tin ngoan ngoan bốn bình thường bắt trở lại điểm chân tiên huyền tiên gì độ hoa a lần này sư đệ chơi như thế lớn sư huynh quá lo lắng nhị cầu tử chính là thành tâm bái nhập ta tây phương giáo chuẩn đề đắc ý nói nhị nhị cầu tử tiếp dẫn hoài nghi nhìn xem chuẩn đề xác định đây là một cái tên bất quá bốn hảo hảo hảo tiếp dẫn hài lòng nhìn xem huyền đô đại la kim tiên đỉnh phong tu vi cũng không thể làm bộ a có thiên tiêu như thế tây phương giáo đại hưng ở trong tầm tay a không được không được nhị cầu tử mới vừa ở vào tây phương giáo không dám hướng tiếp dẫn lao sư đòi hỏi lễ gặp mặt còn xin lão sư tuyệt đối không thể như thế nói liên tục ba cái tốt không đợi tiếp dẫn nói tiếp khích lệ huyền đô thì sau đây chỉ thấy huyền đô một bộ bộ dáng hết sức sợ sệt không ngừng má khoát tay năm tiếp dẫn đầu tiên là một mộng tiếp đó trên mặt tối sầm lễ gặp mặt vật này bốn nguyên bản cũng là phải chỉ là tây phương căn cối có bảo bối tây phương nhị thánh dùng còn chưa đủ ở đâu ra dư thừa bảo bối làm cái gì lễ gặp mặt bất quá lần nữa liếc mắt nhìn huyền đô tu vi như thế lương tài mỹ ngọc nếu là bởi vì chút chuyện nhỏ này nội bộ lục đục mới là tây phương giáo thiệt lại nói còn có người gan to bằng trời lừa gạt thánh nhân bảo bối hay sao đây là vi sư thập nhị phẩm công đức kim liên kết kim liên tử hết thể chỉ có bốn khoả vi sư cũng còn sót lại hai khoả nếu chú tâm bồi dưỡng nhưng phải thượng phẩm tiên thiên linh bảo cựu phẩm công đức kim liên đồ nhi cất kỹ tiếp dẫn một mặt đau lòng lấy ra một khoả màu vàng hạt sen đa tạ lao sư huyền đô gặp một lần lập tức đại hỷ hoan thiên hỷ đ ị a tiếp nhận hạt sen không sao tất nhiên vào ta tây phương giáo môn hạ làm dụng tâm tu hành tôn kính sư trưởng tuyệt đối không thể sinh lòng lười biếng tiếp dẫn ban thưởng bảo bối sau đó lại mở miệm nói hai câu dạy bảo tri từ đệ tử biết rõ đi lần này giảng đạo trăm năm các ngươi r i ê n g phần mình trở về lĩnh hội tu luyện a giáo dục xong huyền đô tiếp d ẫ n vung tay lên dược sư mang theo huyền đô sư đệ đi tìm một chỗ thượng hạng chỗ ở đệ tử xin nghe pháp chỉ dược sư k h ô n g người lĩnh mệnh năm sư đệ a đợi cho đông đạo đệ tử đều cáo lui sau đó tiếp dẫn họ hàng cổ quái đối với chuẩn đề nói ta luôn cảm thấy hôm nay nhập môn nhị cậu tử có chút kỳ quái tổng cho vi huynh một loại cảm giác quen thuộc trước kia tứ thánh c r ư n g đạo tổng hợp nguyên thủy cùng luận đạo diễn pháp thời điểm tiếp dẫn nguyên cùng huyền đô có duyên gặp mặt một lần đến nước này bây giờ trên thân huyền đô mang theo toại nhân thị từ t ạ c sĩ cái kia có được gì bảo ẩn nấp p h á p tắc bao phủ quanh thân biến ảo thân hình hình dạng tiếp dẫn hai người mặc dù là thánh nhân lại chưa từng tìm hiểu tới p h á p tắc là lấy nếu không ngượng nhờ thiên đạo chi lực ở trước mặt thi pháp căn bản không nhìn thấy huyền đô diện mạo như trước chỉ là cũng đã là môn hạ đệ tử vô duyên vô cớ tiếp dẫn như thế nào lại thầm nghĩ đại động càn qua ngay trước mặt huyền đô dẫn tới thiên đạo chi lực h á m phá ngụy trăng cái kia nhị cậu tử mặc dù tu vi khá cao nhưng tựa hồ không có trải qua bao nhiều lời chuy chuẩn đề nhìn mình đồ đệ nhìn đ ữ a thích cái kia một thân tu vi cũng là thuần chính huyền môn công pháp l ư ờ n g trước hẳn là trước kia tử tiêu cung cùng ở tại lao sư môn hạ nghe đạo cái nào chuẩn thánh đại năng gặp may mắn thu giai đồ dạy dỗ nên a quản hắn là đệ tử của ai tại ta tây phương giáo diệu pháp thay đổi một cách vô tri vô g i á c phía dưới còn không phải sớm muộn cũng là ta tây phương giáo đệ tử có thể tiếp dẫn vẫn mơ hồ hẹn hẹn cảm thấy có chút không đúng nhưng lại không nói ra được vấn đề chúng ta huynh đệ làm việc vạn vạn phải cẩn thận chớ để cho ba ngàn năm trước kiếp nạn tái hiện sư minh ta làm việc yên tâm đi chuẩn đề đều đắc ý hồi đáp rõ ràng đắm chìm tại giảng tuyệt thế thiên k i ê u thu làm môn hạ trong vui s ư ớ n g keng keng keng chuẩn đề tiếng nói vừa ra trên trời cao ban ngày đột nhiên tiêu thất trời trong t h o á n g hiện lại có vô số tiếng chôn g vang l ê n doanh một k h ỏ a liệt dương đại nhật từ trên trời giáng xuống thẳng đến mới khôi phục mấy phần nguyên khí tu di sơn tiếp dẫn chuẩn đề cút r a đây cho ta theo đại nhật cùng xuất hiện còn có đế tuấn thanh âm tức giận đốt tiếp dẫn thay thế vội vàng chỉ một ngón tay dưới trướng thập nhị phẩm công đức kim liên huyện hóa không vô số đoá hoa sen vàng đem cái kia tu di sơn bao phủ ở bên trong ầm ầm ầm ầm hai cỗ hôn nguyên cấp bậc khí thế va chạm dư ba đảo qua tư phương trong tu di sơn giống như bị một cái vô hình liêm đào thu hoạch vô số điểm s u y ế t tại trong đó kỳ hoa dị thảo bị xoắn nát vô số cung điện bị trực tiếp lật đổ đại hùng bảo điện bên trong hơn ngàn cái ký danh đệ tử khoảng chừng một nửa tại chỗ vẫn lạc đế tuấn tự tìm cái chết chuẩn đề thay thế con mắt trong nháy mắt đỏ lên thánh nhân khí thế bay lên chấn n h i ế p tư phương chuẩn đề ta lặp lại lần nữa giao ra huyền đ ồ bằng không thì hôm nay san bằng tu di sơn lần này cũng không có thập nhị đô thiên thần sát đại trận tương trợ chu thiên tinh đấu đại trận tự mình đối mặt với hai tôn thánh nhân. bất quá lại không chút nào nửa điểm khiếp đảm ý tứ huyền đô chính là linh giáo đại đệ tử đi tìm linh giáo ta tu di sơn làm thế nào đê tuấn thật coi ta tây phương giáo dễ khi dễ sao l i ê n luôn luôn tính khí rất tốt tiếp dẫn này lại cũng sắc mặt t âm trầm thực sự tức giận Trước hai u n cũng một tưởng n huyền cũng tưởng gan. Trước một to đặt có h Cầu đô mua, ý vị lão sư thế nào nhưng vào lúc này một đạo đội quang tử tu di sơn bên trong trong phế tích dâng lên chính là mới vừa rồi rời đi huyền đô bốn lại là bởi vì hôn nguyên cấp bậc giao thủ g i ữ ba phá trên người ẩn nấp lực lượng pháp tắc ngươi giỏi lắm tiếp dẫn còn dám nói không có ẩn nút h u y ề n đô nói cho ta biết chu thiên tinh đấu đại trận bên trong đông hoàng thái nhất thân ảnh hiền hóa tức giận chỉ vào huyền đô đạo đây là ta tây phương giáo đệ tử mới nhập môn nhị cầu tử tiếp dẫn sắc mặt âm trầm hồi đáp nói một chút đột nhiên sững sờ ở bốn t nhị cầu tử bốn như thế nhất phẩm danh tự này quả thật có chút giả a ngần g đầu một cái quả nhiên đông hoàng thái nhất ánh mắt càng thêm p ẫ n nộ coi ta là đồ đẩn rộ a đơn giản khi người quả đáng không phải đế tuấn đạo hữu nghe ta giảng giải cảm thấy không đúng tiếp dẫn tính toán mở miệm giảng、giải. Đối thân ư g mẹ ộ t đ i ể nó i nhũ danh chuẩn đề kém chút không có bị tức giận tại chỗ phun máu ba lần mẹ nó hợp lấy thực sự là huyền đô hố người cũng không có như thế hố đó a quay đầu xử trí k h ẽ cắn m ô i chuẩn đề đưa mắt nhìn sang chu thiên tinh đấu đại trận đế tuấn lúc này thối lui ta làm cái gì chuyện đều không phát sinh thánh nhân không thể khinh l ụ yêu tộc không cần thiết sai lầm chuẩn đề cao giọng nói đánh giám hôm nay ta liền lại đập một lần tu di sơn nhìn có thể làm gì được ta đế tuấn không yếu thế chút nào mắt thấy song phương đại chiến liền muốn hết sức căng thẳng hai vị tạm thời dừng tay ta một tiếng nói giàn mua vang lên một thân xuyên âm dương đạo bảo lão giả chống gậy từ một tòa kim tiểu phía trên đi xuống sau lưng đi theo một cái diện mục uy nghiêm trung nhân, nhân chính là lão tử cùng nguyên thủy thiên tôn hai người thái thanh ngọc thanh tiếp dẫn con người bông nhiên co rụt lại thế mới biết đế tuấn vì cái gì không có sợ hãi lao tử cùng nguyên thủy lại thêm chu thiên tinh đấu đ ạ i trận có thể ước chừng ba tôn thánh nhân chiến l ự c h u ố n hồ lao tử cùng nguyên thủy thiên tôn đều có tiên thiên trí bảo tại tu h chiến l ự c không thể chỉ bằng vào mặt ngoài tu vi đến xem suy nghĩ lại một chút phía bên mình liếc mắt nhìn bên cạnh chuẩn đề tiếp dẫn thở dài một cái bốn tính toán hay là trời suy nghĩ s á o lộ này vay thánh nhân cũng nhiễm không nổi a trái tim đau sư tôn gây đại họa huyền đô gặp lao t u thời lập tức thẹn thủng r u t cổ lại trở về tìm nơi đưa lạnh lùng liếc mắt nhìn huy lão tử lại quay người mở miệng đối với đế tuấn nói yêu hoàng bệ hạ làm phiền ngươi ừ đế tuấn h ừ nhẹ một tiếng hung tợn liếc mắt nhìn huyền đô chu thiên tinh đấu đại trận lần nữa biến đảo lập tức ngăn cách chung quanh tất cả dòm ngó ánh mắt thiện thể che giấu thiên hữu cơ vốn là cho là phải đối mặt một hồi ác chiến tiếp dẫn ngây ngẩn cả người không hiểu phải xem hướng về phía lao tử đạo hưu còn xin xuống nói chuyện á lão tử bộ biểu tình không hề bận tâm kia nói xong chống gậy khập cánh rơi xuống đám mây đầu góc mơ hồ tiếp dẫn cùng chuẩn để vội vàng đi theo lời cho tứ thánh toàn bộ rơi xuống thiên đ i ệ huyền hoàng linh l h u nghĩ nghĩ, sau ba tháng thiên địa huyện nguyễn linh lung tháp hóa thành một vệ sáng về tới lao tử trong nguyên thần đã thấy tứ thánh cùng một chỗ từ một gian hoàn hảo đại điện bên trong đi ra một phen bí đàm luận sau đó mặc dù không phải vui vẻ hòa thuận nhưng cũng không phải phía trước kêu đánh kêu giết trạng thái đối nghịch tiếp dẫn đạo hưu lúc này liền quyết định như thế đi lao tử đối với tiếp dẫn nói tốt tiếp dẫn chắp tay trước ngực lao đạo kia liền cáo tử lao tử gật gật đầu căm tức nhìn một mắt ở phía xa lại không dám huyền đô một mắt n h ị h đổ còn không qua đây sư tôn huyền đô rụt cổ lại tại trong chuẩn đề ánh mắt phức tạp bay tới huyền đô gặp qua hai vị thánh nhân chúc hai vị thánh nhân thánh thọ vô cương đa tạ hai vị thánh nhân tỉnh tỉnh huyền đô khắc sâu trong lòng ngũ tạng v i n h thế không quên huyền đô sau đó lúc này đối với tiếp dẫn cùng chuẩn đề k h ô n g lưng làm một đại lệ phía trước đúng là tình thế bất đắc dĩ mong rằng hai vị thánh nhân c h ớ trách chuẩn đề biểu lộ phức tạp nguyên lai tưởng rằng tìm được một khối lương tài mỹ ngọc kết quả lại là nhà khác mẹ nó kêu chuyện gì ạ bất quá nhìn về phía huyền đô biểu lộ. vẫn k huyền ô n mang phần g khỏi theo vài y ê thích thôi, tiền thái thanh ta bất tị ta t hậu hữu căn cùng chúng ta nói rõ, cũng là bất đắc cùng nói mới đến nạn, quả đạo gì rõ, là â phương nhân hai tiêu tan. Đa tại chuẩn tan, giáo giữa, tiêu ở đa từ tạ đây đ quả t h á h nhân. Huyền đô nghe vậy lại hỉ kích động nhìn xem chuẩn đề huyền đô dù sao kêu lên chuẩn đề cùng tiếp dẫn lao sư lại làm hại tu di sơn lần nữa đã biến thành phế tích vốn là một cái không lớn không nhỏ n h â n quả cùng thánh nhân kết xuống nhân quả cũng không phải cái gì chuyện tốt bây giờ chuẩn đề vừa mới nói xong thiên đạo có cảm giác nhân quả hai tiêu tan lại là đều không cùng nhau thiếu không sao hâm mộ nói hưu môn hạ có này lương tài mỹ n g ọ ca chuẩn đề thở dài một cái đối với lao tử đạo hự lao đạo mặc dù được hưởng thánh vị tiếp tục như thế sợ rằng cũng phải bị bùn đồ làm tức chết lao tử tức giận liếc mắt nhìn huyền đô còn không theo ta rời đi huyền đô ngoan ngoãn không nói thêm gì nữa lúc này đế tuấn gặp song phương thương lượng hoàn tất cũng thu hồi chu thiên tinh đấu lại trận lao tử mang theo huyền đô cùng nguyên thủy thiên tôn cùng rời đi tu di sơn bay khỏi tu di sơn ngàn vạn dặm sau đó đứng tại đám mây mấy hơi thở sau đế tuấn cùng thái nhất cũng hóa thành hai vệ đội quang đứng tại lao tử trước mặt yêu hoàng bệ hạ tang lịch đồ này xông ra họa lớn ngập trời hôm nay liền giao cho lao tử đem huyền đô đẩy tới đế tuấn trước mặt mà không thay đổi nói c ầ u đặt mua chương một trăm sáu mươi b ố có thể sống tới ngày nay không dễ dàng chương một trăm sáu mươi b ố có thể sống tới ngày nay không dễ dàng c ầ u đặt mua huyền đô đế tuấn nhìn xem bị đẩy ra huyền đô trong mắt ngọn lửa tức giận đều nhanh tràn ra nếu không phải huyền đô dưới quyền mình làm sao lại tổn binh h à o tướng nếu không phải huyền đô đồ vũ kiếm đã sớm luyện chế thành công nếu không phải huyền đô như thế nào lại không duyên cớ mất đi thiên đình một tầng khí vật hận này dốc hết ngũ hồ tứ hải đều khó mà rửa sạch yêu hoàng bệ hạ h u y ề n đô phía trước nhất thời hồ đồ phạm phải không thể tha thứ chi tội sai không dám yêu cầu xa vời bệ hạ khoan d u n g hôm nay mặc cho bệ hạ xử trí h u y ề n đô cũng vừa chắp tay bày ra một bộ phạm sai lầm phải thừa nhận bị đánh muốn nghiêm thái độ hảo hảo hảo đế tuấn cười lạnh một tiếng đang chờ lấy ra thiên đình bí truyền bí chế bốn mươi tám tay đ ầ u một bên lão tử cũng mở miệng nói chuyện không tệ yêu hoàng bệ hạ hôm nay lịch đồ này mặc cho người xử trí không cần cố kỵ h u y ề n đô ta duy nhất truyền nhân y b á c linh giáo khai sơn đại đệ tử cái thân phận này vừa mới nói xong đế tuấn trên mặt cười lệnh cứng lại Liếc m ắ t nhìn sau lưng thành hóa hai sau láo tử đế ầ u truy hắc bạch hỗ hi hi thái đố, lại ngừ tương đổi đố, i cực l c m ắ tuấn nhìn bản cổ trong n cổ tay g y thủy ê n phiên bốn. T. t Đế u trong lòng xẹt qua hai hàng thanh lệ bắp thịt trên mặt vùng vẫy một hồi cười lạnh đã biến thành mỉm cười ha ha ha huyền đô tiểu hữu nói gì vậy người trẻ tuổi a i còn không có đầu hóc nóng lên thời điểm lại nói huyền đô tiểu hữu bản thân liền là nhân tộc loại này vì mình chủng tộc không sợ cường quyền tinh thần để cho bản hoàng khâm p h ụ nếu là ta yêu tộc trên dưới người người đều có huyền đô tiểu hữu loại tinh thần này lo gì vô tộc bất gì ta đế tuấn nụ cười trên mặt so với khóc còn khó coi hơn đa tạ yêu hàng bệ hạ khoan dung độ lượng huyền đô nhanh chóng thuận cột bò lên dễ nói dễ nói huyền đô tiểu hữu sau này có rảnh cần phải nhiều thiên đình làm khai ca thái thanh thái nhân bảy nghìn năm sau đại chiến liền phiền phức chư vị tốt vậy hạ yên tâm chính là lại hàn huyền vài câu thực sự không tiếp tục chờ được nữa đế tuấn liền dẫn thái nhất cùng đám người cáo từ đại huynh vậy ta cũng trở về đảo kim n à o gặp đế tuấn thái nhất đi nguyên thủy cũng đưa ra cáo tử rất nhanh bên trên đám mây cũng chỉ còn lại có huyền đô cùng lão tử hai người hử ngoại nhân đi lão tử lập tức liền không có sắc mặt tốt hắc sư tôn đồ nhi biết sai rồi huyền đô cười ngượng n g ù một tiếng trong lòng biết đổi lại người bên ngoài phạm phải lớn như thế sai sớm đã bị đánh hồn phi phép tán nhà mình lao sư thậm chí ngay cả một câu lời nói nặng đều không cam lòng trách cứ l i ê n đến từ yêu tộc gáp lực cũng đều thay mình chống đỡ đệ tử lần này ra ngoài tâm tâm niệm niệm một cái cũng là sư tôn có nghĩ nát v óc cũng không thể tin được mình huyền đô nói thận trọng nhìn xem lão tử biểu lộ gặp cái sau mặc dù không có nói chuyện nhưng mà bạn trên mặt cũng mềm hóa thêm vài phần vì hiếu kính sư tôn đồ nhi cô ý buôn ba mệt nhọc cho sư tôn tìm tới một kiện bà bối huyền đô nói móc ra một cái vật bà bối ngay xong lời này Lão rành rành, rành. Hắc hắc, t ử n thứ này g n cả lão đạo đệ mình t cũng cảm thấy khá quân đâu đỗ nhi có lòng lão tử thở dài một cái trong lòng bất mãn cũng tan thành mấy khói thực phẩm hậu thiên linh bảo mặc dù là hậu thiên linh bảo không thể dùng để chẳng thi nhưng uy năng có thể so với thượng phẩm tiên thiên linh bảo đặt ở trong hồng hoang cũng là muốn bị vô số bậc đại thần t h ô n g cấp bể đầu đồ vật tên đồ đệ này c h u n g quy trong lòng t ộ n kính thời khắc suy nghĩ hiếu thuận đỏ a hh ắ c ắ c đó là sư tôn ta thế nhưng là linh giáo duy nhất truyền nhân ibata huyền đô nhìn xem lão tử sau này tất nhiên sẽ không rơi linh giáo mặt mũi tất nhiên là không tệ đồ nhi cần phải dụng tâm tu hành ngàn vạn không thể buông lỏng nói linh giáo mặt mũi lao tử trong lòng càng thêm hài lòng cái này đệ tử có hiếu mở quả như xong ngay cả thực lực cũng là tam giáo bên trong đệ nhất nhân một thân tu vi rất nhanh liền muốn đột phá chuẩn thánh đuổi sắt bên trong tử tiêu cung khách sư tôn yên tâm tương lai đ ổ nhi nhất định sẽ chống lên linh giáo hết thảy huyên đô tràn đầy tự tin nói nói xong lấy ra một k h ỏ a tràn đầy công đức kim quan g kim liên tử sư tôn nhì ngược n lại về sau linh giáo cũng là cho ta kế t h ử a có thể hay không trước tiên đem trong tay n g ư ờ i cái kia hai k h ỏ a kim liên tử ban cho đ ổ nhi đ ổ nhi cũng không có ý tứ gì khác muốn cho sư tôn chịu một bắt nấm tuyết trẻ hạt e n nếm thử nghe truy ẩn sĩ đại năng rõ ràng phổi n h u n hầu đại bồ nhìn vẻ mặt mong đợi huyền đô lão tử tay phải run run bưng kín ngực mẹ nó lão đạo có thể sống đến hôm nay không có bị tức chết toàn bộ nhờ nguyên thần ký thác thiên đạo a bốn tây phương tu di sơn nhìn xem lão tử bọn người thân hành đi xa trong mắt chuẩn đề đầy vẻ không lớn nếu cái kia huyền đô tây phương giáo đệ tử thì tốt biết bao a sư đệ không cần coi lại tiếp dẫn gặp chuẩn đề thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh thở dài một cái mở miệng nói ra sư huynh sứ đệ ta tây phương giáo mặc dù bây giờ thế yếu nhưng mà có người ta sư huynh đệ cố gắng nhất định có một ngày sẽ chấn hương tây phương giáo ngược lại là tất nhiên sẽ có vô số lương tài mỹ ngọc chủ động bái nhập ta tây phương giáo tiếp dẫn mở miệng an ủi sư h i n h nói cực phải lần này mặc dù tu di sơn lại bị hủy một lần nhưng ba năm để giành nội t ì n h cũng không mất đi cứ thế mãi chắc chắn đại hưng chuẩn đề cũng tới tinh thần b ấ t quá sư h i n h có hay không cảm thấy huyền đô thời điểm ra đi quá kích động chuẩn đề nói ra trong lòng lẩn lẩn cảm giác có chút chỗ không đúng nhưng bởi vì sư đệ hứa nhân quả hai tiêu tan tiếp dẫn cũng có chút tuy là cùng thánh nhân kết xuống nhân quả mà dù sao thái thanh duy nhất chuyển điểm nhỏ này nhân quả liền như thế kích động cũng quá tính toán sư đệ có thể là chúng ta quá mức mất cả đang tiết lượng kiếp sắp tới thiên cơ hỗn loạn ngay cả thánh nhân cũng không cách nào vớt thuận thở dài một cái tiếp dẫn đang chuẩn bị thi pháp chữa trị tu di sơn đ ầ u nơi xa một mặt lo lắng di l ạ c bay tới đ ờ s mặc dù đổi mới kéo hông nhưng là vẫn yếu đớt cầu cái đặt mua bốn thi một cái vấn đề bí chế bốn mươi tám tay có người nghe qua sao nghe nói là một cái gọi h ẹ đỏ địa phương bí mật bất chuyển chương một trăm sáu mươi lăm rốt cuộc biết b ù i gai từ đâu ra chương một trăm sáu mươi lăm rốt cuộc biết b ù i gai từ đâu ra cầu đặt mua sư tôn việc lớn không tốt di lặc từ đằng xa bay tới Thay đổi những ngày qua ngày đổi xem video tội r trách. ậ t vật mặt trên di khiến lạc, l Chuẩn cũng xú mặt đề ra vẻ v không u hàng、so、hàng muốn ném, người、so、với người muốn so so với con h ế t tuổi Xem huyền c trẻ tu vi cao thâm a bằng vào lực lượng một người đem yêu tộc cùng thánh nhân đều đùa bỡn trong lòng bàn tay nhìn lại một chút bốn dĩ vãng ký thác hy vọng t r u n g t â y phương giáo hai cái thân truyền đệ từ một trong sẽ ở trong mắt t r u y n đệ đột nhiên không thơm sư tôn giáo dục ngay xong tiếp dẫn cờ mắng đi tới phụ cận di lặc vội vàng thở hồn hề m ư ờ cái tiếp đó dẫn ngay t r ư xong đột nhiên trận to hai mắt đây chính là chuẩn đề cố gắng ba nghìn năm thành quả a còn có bát bảo công đức chỉ cũng không thấy không đợi tiếp dẫn phản ứng lại di lặc lại thả ra một cái oanh thiên lôi ném đi chuẩn đề cũng một mặt không dám tin đây chính là quan hệ đến sau này tây phương giáo đại hương a em đẹp ném đi đâu sư tôn không xong việc lớn không tốt không đợi di lặc trả lời đâu lại một đường kim quang rơi xuống lộ ra dược sư thân ảnh đồng dạng bối rối đồng dạng lo lắng tây phương nhị thánh trong lòng l ộ t buộc dược sư mau nói thế nào chuẩn đề vội vàng mở miệng nói ra hai vị sư tôn vẫn là đi dược viên tự xem một chút đi dược sư nhìn xem chuẩn đề mặt lộ vẻ khó xử trong mắt còn có ba phần thông cảm đi liếp nhau một cái tiếp dẫn nói một chữ bốn người thân ảnh nhất thời tại chỗ biến mất mấy hơi thở sau tu h di sơn dược viên sáu chuẩn đề nhìn xem trước mặt trơ trụi một cái c h ạ n cây đều không thừa canh kim cây bồ đề kém chút không có phun máu ba lần nhưng từ bản thể phía trên cắt đứt một đoạn sau đó trồng loại cùng bình khí vận tương liên a loại này tự tàn đau đớn chuẩn đề cũng không nguyện ý đi làm nhiều hồi tưởng bây giờ c h u ỗ i lụi chỉ còn lại cây khô bộ dáng còn không biết bao nhiêu năm mới có thể khôi phục đâu sư minh ta thật giống như biết huyền đô vì cái gì kích động như thế sau một hồi lâu chuẩn đề tay run run nói cho nên sư đệ hứa hẹn huyền đô nhân quả hai tiêu tàn a toàn bộ tây phương giáo đều sắp bị rời trống lại một điểm nhân quả đều không lọn tiếp dẫn một cái tay trẻ ngựa bốn không có việc gì sư minh lúc tiếp dẫn đau lòng chuẩn đề ngược lại lập tức c h ấ n phấn chấn hưng tây phương trên đường cuối cùng tràn đầy bụi gai có chút ngăn trở không tính là gì chỉ cần người ta huynh đệ đoàn kết nhất trí không vứt bỏ không b vứt bỏ một ngày nào đó tây phương sẽ đ ạ i hưng những lời này là ngày đó v u yêu hai tộc vây công tu di sơn sau đó tiếp dẫn dùng để phấn chấn chuẩn đề mà nói giờ khác này lại bị chuẩn đề còn nguyên nói ra nghe quen thuộc mà nói tiếp dẫn trầm mặc một chút sư đệ sư đệ tại chuẩn đề giống như đánh đầy máu gà hận không thể bây giờ liền đi hồng hoang đông phương trắng trận thu hoạch trước đây cái tiêm mười cái tiểu kim ỗ từ thang cốc thả ra a、ba. n g h e xong lời này chuẩn đề lập tức ngây ngẩn cả người h u y ề n đô cũng là từ bên ngoài đưa vào à. không để ý chuẩn đề phản ứng tiếp dẫn tiếp tục nói chuẩn đề cảm giác sư huynh ánh mắt trở nên có chút cổ quay vỗ vôi vô chuẩn đề b ạ vai tiếp dẫn thở dài một hơi liền quay người rời đi tây phương giáo phát triển con đường chính xác hiện đầy bụi gai nhưng là hôm nay tiếp dẫn rốt cuộc biết bụi gai cũng là mẹ nó từ đ â u ra bốn hồng hoang thanh dương sơn gió nhẹ ôn h ò a ánh sáng mặt trời không khô sợ h u y n nằm ở đạo huyền điện phía trước quảng trường nhàm chán phơi nặng ông nhưng vào lúc này đạo huyền điện hậu phương trong d ư c viên một đạo gợn sóng vô hình th vô số thiên địa linh khí hội tụ thành một cái vòng xoay khổng lồ hướng về dược viên phương hướng quán chú mà đi trần thánh hậu kỳ khí thế bay lên từng bước leo lên chỉ chốc lát biến đạt đến đột phá điểm tới h ạ ông một tiếng vang nhỏ rất nhiều hồng hoang trần thánh đại năng cuối cùng cả đ ờ i đều khó mà đột phá bình tĩnh giống như là một tầng giấy cửa sổ bị đâm một cái phá một cái mới tinh trần thánh đỉnh phong đại năng xuất thế thực lực có thể so với yêu tộc hao phí vô số tâm tư hai vị hoàng giả đế tuấn cùng thái nhất chỉ tiếc đột phá khí thế không cách nào truyền ra thanh dương sơn pha vi Bi, không biết còn không biết muốn chấn kinh hồng hoang bao nhiều bậu đại thần thông cái cầm lại đột phá. không hổ là hậu thế nổi danh nữ thần sở huyền kinh ngạc nhìn dược viên phương hướng mặc dù cảm giác không thấy chuẩn thánh đỉnh phong mang tới u y áp nhưng mà đột phá dị tượng sở huyền nhìn ra được nếu không thì hôm nay chúc mừng ăn bữa nướng thịt rất lâu chưa ăn bàn g ạ n trong tay chơi ra thật d à y bao tương tiên đạo luân bản sở huyền tự đủ nổi lẩu cũng không tệ à cũng rất lâu chưa ăn sư tôn sư tôn không đợi sở huyền hảo đêm nay ăn cái gì đâu nơi xa đột nhiên chuyển đến một cái thanh em thanh thúy giống như hoàng a n h em hai một lam nhất lục hai cái thân ảnh giống như hai cái xuyên hoa hồ điểm chạy tới chính là sở huyền hai cái đồ đệ Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu sư tôn. Chạy. quỳnh tiêu vượt lên trước một bước ô m lấy sở huyền cánh tay phải sư t ô n b ấ t công tỉ tỉ đều đột phá quỳnh tiêu rất lâu không có đột phá quỳnh tiêu nháy nháy mắt bày ra một bộ la trá trực khóc bộ dáng quả thực là điểm đạm đáng yêu khiến người tâm động bích tiêu cũng rất lâu không có đột phá đâu bích tiêu không cam lòng yếu thế ô m lấy sở huyền một cái khác cánh tay t nguyễn ngọc trong ngực sở huyền nhịn không được hít một hơi nha đầu hai người các ngươi không thể đột phá d à y vò ta náo dạng nào vi sư cũng không phải người tùy tiện không phải vi sư cũng không xác định tùy tiện có phải là người hay không a mấy vạn năm xuống Bích c Tiêu ù nhưng g n Tiêu mặc c dù h a t ừ đột Tu phá cảnh giới, nhưng giới, vào i cũng đ lúc này một bộ bạch tí vân tiêu từ đám mây đi xuống dẫn trách liếc mắt nhìn hai cái m ộ i m ộ i sư tôn chỉ điểm giáo dục tri ân vân tiêu vinh thế không quên một bộ đột phá trở thành c h u ẩ n thánh đ ỉ n h phong vận mệnh pháp tắc lĩnh ngộ sáu thành trở thành hôn nguyên phía dưới tối cường giả một trong lấy vân tiêu tâm cảnh cũng không nhịn được có chút cảm xúc bành trướng vừa thấy được sở huyền kích động trong lòng cảm ơn hâm mộ trở vô số loại tình cảm phức tạp hòa làm một thể vân tiêu kích động quỷ sát tại sở huyền trước người theo vận mệnh pháp tắc không ngừng mà tinh tiến vân tiêu đối với vận mệnh có một loại tròng coi u minh không thể nói thuật cảm giác nếu là không có gặp phải sư tôn có lẽ cũng biết đạp vào con đường tu luyện nhưng mà tuyệt đối sẽ không giống bây giờ ngắn ngủi mấy chục vạn năm thời gian biến chuẩn thánh đỉnh phong con đường phía trước đường bằng thẳng con đường chứng đạo bừng sáng khiếm khuyết chỉ là thời gian hết thảy đều là bởi vì sư t ô n a vân tiêu làm cái gì vậy sở huyền vội vàng đem vân tiêu dịu dắt đứng lên đột phá là bởi vì tự thân thiên tư liền tốt ta kỳ thực không có bao nhiêu tác dụng sở huyền không biết vân tiêu đột phá đến cảnh giới cỡ nào bất quá vân tiêu tại sở huyền kiếp trước chính là nổi danh nhất nữ thân tiên tư chất đứng hàng bốn dậy định tiêm đột phá cũng không có gì đem vân tiêu đỡ dậy một mùi thơm sông vào mũi rất là dễ ngửi sở huyền đang chuẩn bị ngồi trở lại trên ghế nằm liền cảm giác cánh tay của mình bị vân tiêu trở tay bắt lấy sứ tôn buổi tối vân tiêu đi tìm người đi một cái giống như con mối kích cỡ tương đương truyền âm tại sở huyền bên thai văng lên sở huyền s ữ n g sở t ì m ta bốn theo bản năng ngẩng đầu một cái thấy được vân tiêu xấu hổ mang e sợ đỏ bừng cả khuôn mặt khuôn mặt t ta đem ngươi trở thành đồ đệ lại thèm thân thể của ta t ỷ t ỷ chúc mừng a chúc mừng t ỷ t ỷ đột phá phía trước còn quân sở huyền bích tiêu cùng quỳnh tiêu này lại cũng cùng vân tiêu trúc tình tỉ bội sâu hai người các ngươi a lúc nào cũng ham chơi không dụng tâm tu hành bằng không thì làm sao sẽ bị ta bỏ lại đằng sau vân tiêu đốt cho chính mình hai cái mội mội cái c h á n nhưng chúng ta cũng cố gắng tu hành a quỳnh tiêu cùng bích tiêu đi đến sở huyền sau lưng một người một bên cho sở huyền nhẹ nhàng xoa bay tu luyện không có đại tỷ nhanh đi sư tôn cũng không giúp đỡ tu luyện không thể gấp nóng n ả y một bước một cái dấu chân mới có thể đi lâu dài sở huyền nhắm mắt lại nhẹ nhàng hưởng thụ lấy hai cái đồ đệ xoa bóp trong miệng khuyên n h chúng ta có nhiều thời gian tính toán thời gian vụ yêu quyết chiến sắp bắt đầu a sở h u y ê n nhìn lên trên trời lơ lửng bạch vân không biết có phải là ảo giác hay không chỉ cảm thấy cùng trước kia so sánh liền bạch vân hình dạng đều nhiều hơn đi ra mấy phần túc sát chi khí sư tôn ai sẽ thắng quỳnh tiêu tò mò hỏi vu yêu đại chiến không có bên thắng cuối cùng nhất định là lưỡng bại câu t h ư ờ n g ra khỏi hồng hoang sân khấu hạ tràng sở h u y ê n r ỗ i lưng một cái hoàn toàn không thèm để ý để lộ ra bực nào thiên cơ thiên đạo l u ô n bàn k h ẽ t dun vu yêu đại chiến kết cục chỉ có chính mình cùng cái kia trên danh nghĩa thiên đạo người phát ngô biết không nghĩ tới đại lao dễ như chở bàn tay bấm đốt ngón tay đi ra năm bích tiêu cùng quỳnh tiêu cũng khiế bất quá nhưng cũng có chút quen thuộc sở huyền thuận miệng nói phá thiên cơ bản lãnh cái k i a n g ư ờ i t h ắ n g cuối cùng là ai bích tiêu bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ nhân tộc tôi vũ yêu đại chiến trụ trời bất chu sơn bị đục gãy trời sợp nữ hoa bổ n g à y sau hồng hoang đại địa rút nhỏ một mạng lớn tiếp đó hai tộc lui hướng về hồng hoang cực bắc vùng đất nghèo nàn ân thế nhân tộc từ đây trở thành hồng hoang nhân vật chính Trụ trời sẽ bị đục gãy ngay cả thế giới đều sẽ bị đánh phá thoái một chút lần này liền thiên đạo đều ngần ra thiên đạo chi lực đến từ thế giới thế giới suy yếu thiên đạo sức mạnh cũng biết đi theo suy sụt xuống t không được đại lao hi nhanh chóng ghi bức ký vũ tộc muốn kết thúc đây chẳng phải là thật là đáng tiếc quỳnh tiêu đối với có thể diễn hóa ra sở huyền nhục thân vũ tộc có thiên nhiên hào cảm hoàn toàn đem hắn cho rằng phía bên mình người sư tôn có biện pháp nào thay đổi vũ tộc vận mệnh sao bích tiêu cũng hỏi có thể cứu vớt vũ tộc chỉ có vũ tộc hậu thổ tất nhiên thân hóa luân hồi vũ tộc không bằng lui hướng về địa phủ tạm thời ra khỏi hỏng hoang sân khấu xúc tích lực lượng lượng kiếp sau đó tự có hắn lại độ đại hưng thời điểm chỉ tiếc vũ yêu hai tộc sẽ bị lượng kiếp mộng bức linh trí một lòng nghị quyết chiến đánh thắng đối phương bằng không một ý niệm v sở huyền lắc đầu cảm khái một tiếng một ý niệm vận mệnh thay đổi sau lưng quỳnh tiêu cùng bích tiêu nghe xong tám chữ lại cảm thấy nguyên thần bỗng nhiên sắp vỡ dị vãng vô số nói không rõ không nói rõ vận mệnh pháp tắc tại trong khoảnh khắc lý giải hai mắt nhắm n g h i ề n khi thế khổng lồ dâng lên hai nữ tu vi như ngồi trung tên lửa một dạng tăng lên lại đột phá sở huyền cảm nhận được sau lưng dị tượng lập tức s ữ n g sở túi đầu xuống nhìn một chút trước ngực của mình không phải đột phá đã đột phá để tay chỗ nào đừng thưa cơ chiếm tiện nghĩa nhân gia cũng không phải tùy tiện sư phụ bích tiêu cùng q u n h tiêu lâm vào trong đột phá không phát hiện được ngoại giới tình cảnh ngoài điện quảng trường v â n tiêu liếc mắt nhìn sở huyền nghĩ tới to gan mà nói lập tức giống như nai con một dạng túi đầu sư tôn ta đi cho ngươi pha t r à để lại một câu nói thẹn thùng vân tiêu lưu lại một đạo làn gió thơm cũng vội vã rời đi một k h ắ c đồng hồ sau thuận lợi đột phá bích tiêu cùng quỳnh tiêu tỉnh táo lại vân tiêu cũng bưng khay trà trở về dường như coi là tốt thời gian đồng dạng kỳ quái ta đột phá thời điểm giống như không có cảm nhận được bình cho tới bây giờ cũng là một bước một đài giai một bước một môn u hạng thậm chí nhân quả quân thân tại đột phá thời điểm còn có thể trên trời rơi xuống lôi k i ế p lấy tổ chức trừ phi cân cước tâm h hậu thiên tư bất phàm sinh linh mới có thể tại thời kỳ đầu tu luyện thời điểm không có ngưỡng cửa đến cuối cùng một dạng khó khăn trọng trọng chuẩn thánh giai đoạn mỗi một bước đột phá càng là lớn cơ duyên đại nghị lực đại pháp lực thiếu một thứ cũng không được húng chi bích tiêu cùng bình tiêu cùng một đám tiên thiên ma thần so bản thân cân cước thiên phú không coi là hàng đầu tỷ tỷ người đây ta cũng không có cảm nhận được bình cảnh vần tiêu như mày đột phá sau đó ta ẩn ẩn cảm giác giống như chỉ cần làm từng bước tu luyện liền có thể chứng đạo theo lý thuyết không nên a đ ợ s c ầ u đặt mua chương một trăm sáu mươi bảy thiên đạo sắp bị các người đuổi chơi chết chương một trăm sáu mươi bảy thiên đạo sắp bị các người đuổi chơi chết c ầ u đặt mua vẫn yêu theo bản năng nuốt u ố t trong tay thiên đạo luân bản con đường tu hành vốn là d ầ m d ạ m bẫy dập trong gai hồng hoang bên trong linh khí có hạn tu hành sinh linh càng nhiều thu nạp linh khí liền càng nhiều như thế chỉ có vào chứ không có ra hồng hoang thế giới liền sẽ suy sụp vì vậy mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ có lượng kiếp sinh ra một là vì thanh lý giữa thiên địa dây dưa nhân quả h a y là vì thanh lý một nhóm tu sĩ linh khí ở thiên địa vân tiêu tiếp nhận sở huyền trong tay thiên đạo l u ô n b à n đem một chén nước trà đưa tới sở huyền bên miệng theo tu vi tăng lên l ự a kiếp nguyên do tại trước mặt vân tiêu không tính là bí mật gì cho nên trong tu luyện bình cảnh thiên đạo cố ý bày ngăn cản tỷ tỷ thiên đạo sẽ sẽ không ở sau l ư n g tính toán chúng ta hay là muốn cẩn thận một chút dù sao hồng hoang bên trong thiên đạo trí cao bích tiêu cùng b ì n h tiêu ở một bên nhắc nhở vân tiêu cũng thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu tu luyện đến cảnh giới này còn không có gặp phải bình cảnh quả thực cổ quái thiên đạo sở huyền tiếp nhận nước trà nhẹ giọng n h ỉ non một tiếng tiếng nói vừa ra đang bận lấy ghi bút ký thiên đạo luân bản chỉ cảm thấy một cỗ bàng bạc vĩ lực xuất hiện ngay tại đỉnh đầu của mình phảng phất một cái ý niệm xuống liền có thể đem trực tiếp vỡ nát đồng dạng khẽ run hai cái thiên đạo luân bản có chút một b ư ớ c ta là ai ta ở đâu ta muốn làm gì tới sau một lát hồi tưởng vân tiêu đám người đối thoại thiên đạo luân bản khó mà nhận ra run dày lên không thiên đạo cũng không có bấy ngươi thiên đạo đã nhanh bị cho hố chết thiên đạo có chút không hiểu rồi bốn không phải làm đến phân tích một đại thông cuối cùng thành công đem h a vung ra trên người ta bốn địa phủ hậu thổ cũng còn có bảy nghìn năm vũ yêu các chiến hậu thổ từ trong nhập định tỉnh lại trong mắt lóe lên một tia tăng thương c h i sắc dường như trải qua vô số năm tháng đồng dạng hết lần này tới lần khác toàn thân trên giới lại không thấy một tia cường giả khí thế ngược lại giống như là một cái phổ thông chưa từng tu luyện người vu tộc lộ đến cùng ở nơi nào đột phá hậu thổ đối với vu tộc tương lai cũng lờ mờ có một loại cảm giác bất an chỉ là bởi vì có chuyện quan trọng bị k i ể m chế tại địa phủ không cách nào rời đi lão sư nếu như là sẽ làm như thế nào ngay tại hậu thổ cảm giác thời điểm mê mang một cái ôn nhuận âm thanh lười biếng đột nhiên tại hậu thổ trong cung vang lên có thể cứu vớt vu tộc chỉ có vũ tộc hậu thổ tất nhiên thân hóa lu Vũ tộc k h ô nghe bằng lui lượng, lượng ư được thanh nhâm này hậu thổ đột nhiên kích động đứng dậy nước mắt im lặng trượt xuống lao sư ngươi một mực không có quên hậu thổ sao ngươi ở đâu hậu thổ tốt chỉ là đợi đã lâu hậu thổ trong cung đều không còn âm thanh chuyển ra vẫn chưa tới tương kiến ngày sao hậu thổ ngồi ở bên trên giường mây thất vọng mất mát nói nhỏ một tiếng địa phủ vu tộc lũi vào địa phủ không sai tận nút phủ bên ngoài có vô biên minh thổ đầy đủ vu tộc ở đây phồn diễn sinh sống thiên địa nhân vật chính c h i vị trung quy là hư danh chỉ có thực lực mới chính thức thuộc về mình vu tộc tại trong minh thổ có thể được sau cùng nghỉ ngơi lấy lại sức nghĩ tới đây hậu thổ đột nhiên hai mắt tỏa sáng chỉ tay một cái một đạo màu trắng phủ triện xuất hiện trên không t r ú n g sau đó tia sáng l ó e lên trốn vào hư không biến mất không thấy gì nữa địa phủ phong đô quỷ thành phong đô đại điện nhờ bảo hậu thổ đại sư bá gần nhất xuất quan sao kim sĩ đại bằng điệu vừa hướng đầy bàn địa phủ đặc sản ăn như hồ đói một bên rút sạch đối với nhiều bảo hỏi còn không có. đang tại nhắm mắt tu luyện hơn bảo người mặc màu đen long bảo ngồi ngay ngắn ở một tấm ngự tọa phía trên đầu lông mày hơi hơi có quắp một cái vô số năm trôi qua nhiều bảo sớm đã thành thói quen kim sĩ đại bằng điệu thỉnh thoảng thông cửa thuận tiện kiếm cơ trắng t r ậ n càn quét một lần hồng vân sư thúc lần này để cho là vì cái gì chuyện mắt thấy một bên bẹp bẹp tiếng vang không ngừng căn bản không cách nào ổn định lại tâm thần tu luyện nhiều bảo dứt khoát thở dài một cái im lặng ngồi xuống kim sĩ đại bằng điệu đối diện cũng không chuyện gì chính là ta muốn ăn địa phủ này minh tấm quả không phải đây không phải ta nhớ ngươi làm đi cho nên ghé thăm ngươi một chú gằm thơm ngọt kim sĩ đại bằng điệu nhiều bảo khỏe miệng có giật hai cái mẹ nó cũng không phải mới nhận biết một ngày hai ngày ngươi nói nhiều như vậy chuyện ma quỷ ta nếu là tin tưởng một cái dấu chấm câu đều coi như ta nhiều bảo là kẻ ngu nhiều bảo đến đây gặp ta khi nhiều bảo chuẩn bị phong đô đại điện bên trong đột nhiên xuất hiện một cái màu trắng phụ triện phụ triện bên trong chuyển đến hậu thổ âm thanh nhiều bảo hòa kim sĩ đại bằng điệu lập tức cả kinh vội vàng đứng lên đệ tử tuân mệnh thằng đến phụ t i ệ n tiêu tan nhiều bảo lúc này mới rất cung kính thi lễ một cái nhiều bảo vừa rồi cái kế hậu thổ sư bá âm thanh kim sĩ đại bằng điệu khiếp sợ nhìn xem nhiều bảo thanh dương sơn thập đại nội môn đệ tử kim sĩ đại bằng điệu đã gặp chín cái chỉ có cái này thần bí nhất hậu thổ đại sư bá chưa bao giờ thấy qua thanh âm này mặc dù ôn hòa lại giống như là lộ r a vô tận uy hiếp để cho kim sĩ đại bằng điệu theo bản năng muốn che đ u ổ i phải không tệ sư tôn bế quan vô số năm tại sao đột nhiên xuất quan nhiều bảo cũng mang theo đại bàng ngươi cũng thấy đấy sư tôn cho gọi ta phải nhanh đi hậu thổ cung tại chơi đ ù a nhiều bảo vừa chắp tay nói xong liền hóa thành một đạo màu đen đội quang trực tiếp rời đi phong đô đại điện bên trong chỉ còn lại có kim sĩ đại bằng điệu một người nhìn xem nhiều bảo rời đi phương hướng kim sĩ đại bằng điệu chép miệng một cái s o n g đại sư b á xuất quan hồng vân sư thúc chẳng phải là tình huống nguy cấp cấp tốc không được ta cũng muốn trở về nghĩ tới đây kim sĩ đại bằng điệu dậm chân một cái đang chuẩn bị bay đi đâu lại ngừng lại liếc mắt nhìn trên mặt bàn chưa ăn song sơn chân hải vị vung tay lên trên mặt bàn lập tức trở nên giống tuyết hồng vân sư thúc lãng phí đáng xấu hổ để lại một câu nói kim sĩ đại bằng điệu trực tiếp hóa làm nguyên hình vỗ cánh vừa bay tinh xảo biến mất không thấy gì nữa trong phong đô thành lần nữa khôi phục kế tính rs cầu đặt mua chương một trăm sáu mươi tám làm từng bước hữu tính một chút Trước 168, làm từng bước mưu tính một chút. Cầu mua. Hỗn độn tử tiêu bước mưu Cầu cung. làm mua. đàn Hốn độn vô tận hỗn độn chi khí không ngừng quần bạo quần quận ma diệt lấy hết thệ vật chất tồn tại chỉ có tu vi đại la kim tiên cấp bậc mới có thể ngắn ngủi tại hỗn độn bên trong đi xuyên vô tận hỗn độn bên trong một tòa toàn thân màu tím cung điện đường sừng sững ở giữa quần bạo hỗn độn chi khí đụng tới màu tím cung điện lập tức trở nên dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng cung điện trước đây quảng trường ngồi một nam một nữ hai cái nhìn tinh điêu ngọc trác đồng tử chính là hạo thiên cùng giao chỉ hai người bây giờ、giao、chỉ đang hai mắt nhắm nghiển ở vào trong tu luyện hạo thiên nhìn một chút tử tiêu cung bên ngoài vô số năm chưa từng biến nào hỗn độn chi khí lại nhìn một chút bên cạnh giao chỉ, nhịn không được thở dài một cái thật là liền biết tu luyện cũng không biết cùng ta cùng nhau chơi đ ù a thật ở tử tiêu cung cái này đạo vận đậm đà tu luyện bảo điệu lại thêm thiên đạo thỉnh thoảng tại trong tử tiêu cung hiền hóa liền hạo thiên cái này ba ngày đánh cá hai ngày phơ lưới đồng tử cũng đã có chuẩn thánh sơ kỳ tu vi hạo thiên hồng hoàng phía trên trung pin là thực lực vi tôn lúc này không dụng tâm tu luyện tương lai cùng người đấu pháp thời điểm làm sao bây giờ hạo thiên tiếng nói vừa ra một k h ắ c t r ư ớ c còn tại tu luyện giao chỉ cũng mở to mắt vừa vặn kết thúc tu luyện một đôi mắt đẹp bình tĩnh liếc mắt nhìn hạo thiên cùng hạo thiên chuẩn thánh sơ kỳ tu vi so sánh cùng là đồng tử giao chỉ cũng đã có chuẩn thánh trung kỳ tu vi đã nhanh tiếp cận chuẩn thánh trung kỳ cùng hậu kỳ điểm tới hạn không bao lâu nữa liền sẽ đột phá trong lúc g i ờ tay n h ấ t chân đã là tâm trí thành t h ụ không giống hạo thiên bởi vì là bị hồng quân cưỡng ép điểm hóa tiên thiên thiếu hụt tâm trí chỉ có thể duy trì tại tiểu hài tử trên trình độ sợ cái gì chúng ta thế nhưng là hồng quân lão gia đồng tử có người dám khi dễ ta ta liền trở lại tìm lão hạo thiên vung lên nắm tay nhỏ hoàn toàn không thèm để ý mở miệng nói tùy ngươi vậy giao trì nhìn xem hạo thiên dáng vẻ lắc đầu liền không nói thêm gì nữa biểu tình thất vọng lộ rõ trên mặt vậy ngươi nói làm sao bây giờ đi ta đều nghe lời ngựa ý chỉ là hạo thiên bị giao trì dáng vẻ một k í c h cũng lờ mở cảm giác có chút không tốt chỉ cảm thấy thật giống như cái gì đồ trọng yếu muốn cách mình đã đi xa thế nhưng lại lý mơ hồ đầu m ố i thật tốt tu luyện a giao trì lại là lại lười nhác nhiều lời đang chuẩn bị tiếp tục tu luyện đâu đột nhiên nghi ngờ nhìn về phía tử tiêu cùng a thế nào giao trì hạo thiên quan tâm nhìn mình tiểu đồng bọn không có việc gì chỉ là có chút kỳ qu Có trong h ể là ta tầm t đa A. Giao chỉ nghi ngờ liếc mắt nhìn tử nhìn t ca ca, tiêu cung vô số đạo hư vô mờ mịt hắc khí quanh quẩn tại tử tiêu cung bên trong đại điện chỉ là ngồi ở trên giường mây hồng quân lại giống như là hướng về phía hết thể làm như không thấy cuối cùng tạm thời lựa bị qua thiên đạo tầm mắt đã thấy hồng quân trên mặt hắc khí quanh quẩn hơi hơi thở hổn hển thời gian có hạn không thể chậm trễ vũ yêu quyết chiến sắp đến tiếp đó liền sẽ riêng phần mình ra khỏi hồng hoang sân khấu nhân tộc đại hưng ơ đã trở thành chủ định chỉ là đáng tiếc đế tuấn thái nhất thân bên trên cái k i a hai sợi hồng n ô n g tử khí còn có thánh vị nghị đến đây hồng quân có một loại muốn hộp máu xúc động trên mặt xương mù màu đen lại tăng lên mấy phần nhân tộc chỉ có thể tại trong nhân tộc bên trong l á m tay chân đế tuấn thái nhất chết hồng n ô n g tử khí tất nhiên sẽ một lần nữa trở lại lao đạo trong tay đến lúc đó nhưng tại trong nhân tộc bên trong chọn lựa hai người nâng đỡ thành thánh tranh đoạt nhân tộc khí vật chỉ là nhân tộc chỉ tôn nữ hoa trong mắt cùng vốn không có các thánh nhân còn có bản hồng quân đã tìm được điểm mấu chốt của vấn đề sao không tại phục hy trên thân làm văn t r ư ơ n g vu yêu lưỡng bại câu thương đế tuấn thái nhất vẫn l ạ c hồng mông tử khí quay về lao đạo trong tay thời điểm có thể bàn cho phục hy một đạo còn có thiên đạo thiên đạo lực lượng hay là quá mạnh mẽ cần suy yếu một điểm mới tốt tại cái sau lượng tiếp làm việc ai c h ầ m ngâm chốc lát đây mới là hồng quân lần này hao phí vô số tinh lực che đậy thiên đạo tầm mắt mục đích chủ yếu bằng không thì thân là thiên đạo người phát ngôn lấy thân hợp đạo sau đó hồng quân mỗi cái ý niệm đều sẽ bị trực tiếp bị thiên đạo cảm giác nếu tùy tiện xuất hiện một cái ý niệm chỉ sợ thiên đạo đều biết trực tiếp đánh xuống một đạo thiên khiển cho hồng quân bổ thiên đạo chi lực thật là hồng hoang thế giới chi lực thế giới c à n g mạnh thiên đạo c à n g mạnh trái lại thế giới càng yếu thiên đạo càng yếu cho nên cần nghĩ biện pháp phá hư hồng hoang thế giới mới được vô số hồng hoang lưu danh bậc đại thần thông thân ảnh từ hồng quân trong đầu tháng qua chọn ai có thể vì mưu tính quân cờ cuối cùng chỉ còn lại có một cái mãng đầu nhân thân người khoác vải đen chân đạp hắt lòng tay quấn thanh mãng thân ảnh chính là phương bắc thủy tri tổ vu c ộ n công hồng quân đạo hữu còn xin hỗn đ ộ gặp mặt một phen mưu tính sau đó. hồng quân đang chuẩn bị triệt tiêu đối với thiên đạo tầm mắt che lại đâu tử tiêu cung bên ngoài đột nhiên xuất hiện một cái âm thanh mờ mịt để cho hồng quân vô cùng quen thuộc hồng quân xương sở t r ứ n g tóm ắ t nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là đứng lên bước ra một bước cứ như vậy thần không biết quỷ không hay rời đi tử tiêu cung ngoài điện quảng trường hồng quân rời đi về sau giao chỉ lại nghi hoặc liếc mắt nhìn tử tiêu cung nhưng vẫn là không có phát hiện khác t h ư ờ n g chỉ là bằng vào trực giác lờ mờ cảm thấy có chút không đúng năm hôn đội bên trong một dâu tóc bạp lơ trường mi rủ xuống đầu gối lao giả lăng không đứng thẳng không thấy mảy may pháp lực ba động chỉ là bốn phía c u ầ n bạo hỗn độn chi khí mỗi lần tiếp cận lao giả trăm mét p h ư ơ n g viên giống như bị một cái vô hình hắc động thôn phệ một phen không gặp lại nửa điểm dấu vết tại lao giả sau lưng đứng một cái khéo khỉnh khỏe mạnh người trẻ tuổi nhìn chỉ có chừng hai mươi lại thân cưới bạch h ổ nhìn thật kỹ người tuổi trẻ kia chỗ cưới bạch h ổ trong ánh mắt lộ ra ánh sáng trí tuệ cũng có chuẩn thánh sơ kỳ tu vi chính là tiêu thất đã lâu n h ư ớ n g m ả y l á o tổ còn có hắn duy nhất chân truyền đệ từ nghĩa hổ sư tôn chúng ta ở chỗ này chờ cái gì a nghĩa hổ đợi đã lâu hơi không kiên nhẫn mà hỏi đang chờ nhóm mày trên mặt mang một chút nhỏ nhẹ ý cười mở miệng nói ra tới ts cầu đặt mua chương một trăm sáu mươi tám lại một lần nữa trở lại dưới chân thánh lộ chương một trăm sáu mươi tám lại một lần nữa trở lại dưới chân thánh lộ cầu đặt mua hồng quân đạo hưu trải qua nhiều năm không thấy phong thái vẫn như cũ h ô n độn bên trong nhóm mày lao tổ âm thanh vang lên vừa mới xuất hiện hồng quân nhìn xem trước mặt cố nhân con người đ ỗ n g nhiên cò r ụ t lại hôn nguyên tầng mười một đình phong cùng tương xứng hồng quân biết được chính là chiếm hợp đạo tri lực nhu lợi đột phá lúc này mới có tu vi hiện tại bằng không thì cho dù là có tạo hóa ngọc điệp tàn phiến bản thân chỉ sợ bây giờ cũng còn tại hôn nguyên thất b ắ t trọng cảnh giới đi dạo chỉ là n h ư ớ n g mày lão tổ chẳng biết tại sao cũng có cùng sắp xỉ tu vi nhìn xem những năm gần đây tìm được cơ duyên cũng không phải là chỉ có chính mình gặp qua n h ư ớ n g mày nói hữu hồng quân đánh một cái c h ắ p tay tại nhìn thấy n h ư ớ n g mày một khắc này liền thu hồi chính mình sở hữu tiểu tâm tư ha h a đạo hữu đa lễ n h ư ớ n g mày đáp l ễ lại đẩy ra bên người đồ đệ nghĩa hổ đồ nhi qua bên kia chờ ta nghĩa hổ đĩa n ô i có chút không tình nguyện cưỡi bạch hồng quân nhìn xem nghĩa hổ h u ẩ n thánh đ ỉ n h phong tu vi không khỏi tán dương một câu nơi nào bị kịp được hồng quân đạo hưu môn hạ bốn người đều đã thành thánh nghe nói còn có hai cái quan môn đệ tử cũng c h u ẩ n thánh đ ỉ n h phong nhớ mày lao tổ trên mặt mang mấy phần trêu tức hồng quân đạo tổ cũng không để bụng ở trong mắt hỗn độn ma thần cái gọi là thánh nhân bất quá là một cái chê cờ ư i thôi con chó lên không được bàn tiệc đạo hưu c ô ý chọn lấy cái thời điểm này đến đây không phải là vì trêu chọc lao đạo a hồng quân không nhanh không chầm nói thời gian có hạn đạo hưu nêu không nói lao đạo nhưng là chỉ có thể trở về quả nhiên nghe xong lời này nhớ mày biểu hiện trên Một đấy tuấn, tuấn liếc h c mắt nhìn một bên mặt mũi tràn đầy căm tức thái nhất thở dài một cái ngày đó nếu là người ta bất kỳ một cái nào dám động huyền đô lao tử cùng nguyên thủy đều sẽ làm chàng trở mặt hông hoang trung pi là thực lực vi tôn không thành thánh trung vi sâu tiến ta đã biết đại ca thái nhất khuôn mặt sắc xanh xám k h ắ p khuôn mặt phẫn hận nhị đệ có biết lần này tứ thánh tề tụ thương lượng đế tờ hệ nghị nghĩ lúc này mới lên tiếng đối với thái nhất đạo đại ca thái nhất hảo kỳ n g n g đầu ban đầu là lao tử cùng nguyên thủy thiên tôn đơn độc tìm đế tuấn thái nhất chính xác không biết ta cũng chỉ biết một phần trong đó liên quan tới ta yêu tộc vu yêu quyết chiến thời điểm tứ thánh sẽ ở vụ trộm xuất thủ t ư ơ n g trợ giúp ta yêu tộc lấy được đại thắng đế tuấn trên mặt mang theo một chút ý cười lời ấy coi là thật thái nhất nghe lời này lập tức kích động đứng lên vu yêu quyết chiến nếu như đánh thắng yêu tộc nhất thống hưởng hoàng nhưng đ đại ế Đế Tuấn trên mặt trải trở, bất quá đế Tuấn cảm thấy chuyện này thành thánh lâu qua quả chuyện cũng ngày không ngăn này ra Mặc cảm gặp cười. chi gai lộ lộ l vô ý bụi dù số một xuất lần nữa xuất hiện ở dưới ở ca h â n c ủ mình. Kết quả cuối cùng lúc nào cũng tốt. Đại ca, cuối cùng nào tốt. Đại sẽ không vô duyên vô cớ ra tay hứa hẹn thái nhất cao hứng đi qua lấy lại tinh thần có chút chần chờ mà hỏi nghe được lời này đ ể đế tuấn cũng trầm m ặ t lại thiên đình sau này làm thiết lập lục ngự chi tốt b ị sáu hoàng cộng trị thiên đình cùng ngươi ta địa vị bằng nhau ngoại trừ ngươi ta còn lại bốn ngự một trong linh hoàng xác định còn lại ba cái vị trí do nó người khắc hoặc đệ tử của bọn hắn đến đây đảm nhiệm đây không phải tương đương đem thiên đình đại quyền chắp tay để cho với người bên ngoài thái nhất lập tức cả kinh trừ cái đó ra người ta huynh đệ thành thánh sau đó vì bọn họ ra tay ba lần đế tuấn sắc mặt càng thêm khó coi từ thế lực lại đến tự thân hai cái này điều kiện hạ k h á c đơn giản tương đương với ký văn tự bán mình một dạng bất kể như thế nào chúng ta đều phải mau chóng thành thánh chỉ có chúng ta thành thánh yêu tộc mới có tương lai con của chúng ta mới có tương lai đế tuấn thâm tình vỗ vỗ thái nhất bả vai không tệ đại ca nói rất đúng đánh bại vu tộc sau đó người ta lấy khí vận chứng đạo lại để cho ở vào mười cái hài nhi trong bọn họ nói không chừng còn sẽ có người có thể bằng này chứng đạo thái nhất cắn cắn răng d ư ớ i lúc cái nhục ngày hôm nay đ ụ c tự nhiên có thể gấp trăm lần nghìn lần hoàn trả trở về đúng nhị đệ gần nhất nhìn thấy đại nha bọn họ sao nâng lên hải tử đế tuấn tò mò hỏi rất lâu chưa từng tại thiên đình nhìn thấy mười cái tiểu kim ô thân ảnh nghe được vấn đề này thái nhất tử t r ầ m mặc đế tuấn thấy thế trong lòng lộ bột lại có một loại dự cảm không tốt lại lén đi ra ngoài ân cái sau biểu lộ gật đầu một cái thật mạnh t đế tuấn thấy thế sau lợi đều phải phát hỏa mười cái tiểu kim ô chạy đến chỗ nào tự nhiên không cần nói cũng biết đại ca yên tâm qua mấy ngày ta liền đi vu tộc lĩnh người thái nhất sinh sợ đế tuấn khó xử trước tiên mở miệng đạo khá lắm đường đường yêu tộc thái tử ba ngày hai đầu chạy tới vu tộc không nói còn phải phụ huynh đi lĩnh mới có thể trở về mẹ nó kêu chuyện gì ạ đế tuấn từng nghe nói nhân tộc các đại bộ lạc đều có một gọi là bảo dục viện cơ quan mỗi sáng sớm đem nhân tộc hải tử đưa qua buổi tối phụ huynh đi l ĩ n h bốn hợp lấy mười hai tổ vu tại đám kia yêu hoàng nhìn hải t ử đâu bốn tiểu thập nhanh lên nhanh lên quá chất lở chân một chút đại ca chờ ta một chút dành thời gian các minh đệ c ộ n công gia ra nói đi chậm thì không đợi chúng ta đúng lúc này mười cái thanh âm lưu d u tại lăng tiêu bảo điện bên ngoài vang lên một cái hai cái ba cái bốn cái bốn mười cái vàng óng ánh thân ảnh từ lăng tiêu bảo điện ngoài cửa bay qua chính là đế tuấn cùng thái nhất phía trước thương lượng mười cái tiểu kim ô mặc dù tu vi đột phá đến đại la kim tiên có thể hóa hình cùng hoàn mỹ không chế tự thân thái dương chân hỏa nhưng mười cái tiểu kim ô theo thói quen lấy nguyên hình hoạt động đế tuấn bắp thịt trên mặt hơi hơi co q u ắ p một cái con của mình về nhà không có một cái nào cùng phụ huynh vân an đi ngang qua cửa ra vào lập tức quay đầu nhìn một chút cũng không có bốn đứa nhỏ này không thể nhận、Đợt cầu đặt mua chúc đại gia tết nguyên tiêu k h ó i h o ạ n toàn gia đoàn viên cơ thể khỏe mạnh chương một trăm sáu mươi chín dọn nhà dọn nhà chương một trăm sáu mươi chín dọn nhà dọn nhà một năm cầu đặt mua dừng lại các ngươi làm gì đi đế tuấn tức giận h u y ệ t thái dương đầu thình thịch trực nhảy vung tay lên c h u ẩ n thánh đỉnh phong pháp lực bao phủ mà ra một cái hô hấp sau bên trong đại điện nhiều hơn mười cái còn đang không ngừng d â y r ù a tiểu kim ô cả ngày không làm việc đàng hoàng không ă n lòng tu luyện liền biết chạy loạn khắp nơi đơn giản lẽ nào lại như vậy đế tuấn càng nói càng t ứ c không còn nửa cái mạng mới làm ra mười cái hải tử đế tuấn k h ô n gặp có mười cái tiểu kim ô thật sự gấp đáp lúc này mới bông ra pháp lực gò bó tò mò hỏi dọn nhà cộng công gia già chỉ cấp chúng ta thời gian một ngày quá thời hạn không đợi chúng ta thật sự rất gấp a còn có thật nhiều thứ không thu thập đâu mười cái tiểu kim gấp mới ô mồm năng miệng mười nói dọn d ọ nhà n đế tuấn nghe lời này một cái kém chút không có tại chỗ c h ả y máu não đột phát bỏ mình mẹ nó thường thường chạy tới vu tộc ga bây giờ lại còn muốn trực tiếp dọn nhà đi qua bất quá đi qua nhiều năm như vậy ồn nắn mười cái tiểu kim ô cuối cùng một lần nữa gọi đế tuấn v ụ thân rồi bốn đương nhiên tại vu tộc cũng đồng dạng có một người trịnh là vu yêu quyết chiến sắp đến không hào hào tu luyện chỗ chạy loạn đế tuấn mở miệng quất lớn trên thực tế theo quyết chiến tới gần hơn nữa đối với thực tế thỏa hiệp đế tuấn mặc dù nhìn không vừa mắt nhưng cũng không giống ban đầu như thế ngăn cản tiểu kim ô thường thường hướng về vu tộc chạy dù sao hồng hoang hai tộc đại quyết chiến hôn nguyên cấp bậc giữa chiến lược va chạm sự tình gì đều có thể phát sinh chư thánh cũng chưa chắc tin được mười cái h à i tử tại dưới cơ duyên xảo hợp trở thành v u yêu hai tộc cùng sùng nhi tương lai mặc kệ đại chiến kết quả như thế nào c h u n g quy sẽ không lỗ đại chiến đại chiến tâm trí nhất là thành thục đại nha hiếu kỳ đối với đế tuấn hỏi phụ t h ầ n lại muốn cùng cộng công gia gia trúc dung ra ra đánh giặc không tệ mấy ngàn năm sau v u yêu hai tộc ngày quyết chiến cũng thuộc về lấy tương lai hồng hoang vận mệnh mấy ngàn năm không nên đến chỗ chạy loạn thật tốt tú luyện chỉ có thực lực cường đại mới có thể chân chính nắm giữ vận mệnh của mình đế tuấn biểu lộ t h â m trầm nói gần nói xa đều đã bao hàm tình thương của cha một người cha dùng vô số năm tháng cho hải tử tổng kết ra được kinh nghiệm lời nói xong đế tuấn ngẩng đầu một cái thấy được mười đôi ánh mắt cổ quái bốn mang theo kinh ngạc thông cảm còn có thương hại không phải nhìn đồ đần ánh mắt chính là cái quỷ gì đế tuấn kém chút không có bị mười cái tiểu kim ô ánh mắt cổ quái tức hột máu mẹ nó nghịch t ử a được chưa phụ thân chúng ta nhất định sẽ tu luyện thật giỏi đại nha hiếm thấy không có mạch miệng một mặt trang trọng gật gật đầu ta mang theo các linh đệ tu luyện đi mười cái tiểu kim ô thừa dịp đế tuấn ôm ngực thời điểm đ ạ p nước cánh bay mất bên ngoài như có như không chuyển đến mười người tiếng nghị luận đại ca không cùng đế tuấn phụ thân a cộng công gia ra, ra còn có trúc dung gia ra, ra đều phải dọn nhà đánh trận a đồ đần hậu nghệ phụ thân giáo dục chúng ta yêu mến yếu thế quần thể người người đều có trách nhiệm chúng ta không thể cùng đế tuấn phụ thân mạnh miệng các i n h đ ệ động tác nhanh lên chúng ta chỉ có một ngày thời gian đi c h ế cộng công gia ra, ra liền không đợi chúng ta không tệ ta muốn đem ta đồ chơi đều cầm lên ta ăn cũng muốn đều bỏ bao mang đi còn có giường của ta mười cái tiểu kim ô dịu dít bay lên đi xa dọc theo đường đi không biết dẫn tới bao nhiêu thiên đ ỉ n h cao thủ vì thế mà t r ò n váng chỉ là ai cũng không có làm chuyện dù sao yêu tộc thái tử thường thường đi vu tộc khách mời mấy thập niên thái tử cũng không tính là bí văn lăng t i ê u bảo điện bên trong đại ca lao đại bọn họ dọn nhà là có ý gì thái nhất nghi nghi ngờ đối với đế tuấn hỏi đế tuấn nghe xong cũng là một hồi mộng bất bốn ai có lẽ là cộng công không muốn làm cho những n à y hải nhi nhìn thấy hai tộc tàn sát tùy tiện tìm một cái cớ đem bọn hắn đ ẩ y ra a nghĩ nửa n à y đế tuấn chỉ muốn đến nơi này cái lý do nếu không phải việc quan hệ con đường trưng đạo vu yêu hai tộc đối lập cảm xúc đã đạt tới đỉnh điểm Thật muốn tại 12 tổ vu hét muốn vu lớn cái 3 ngày cái đế ê thiên m mà Thái nhất trong tệ, tuy tử. khó khăn phải nói ra lời trong lòng không tệ, tuy là định nhân, nhưng mà bọn hắn cũng đều định thiên lập địa hào nói lời lòng bọn cũng lập ra địa là đều hắn tử. Đế tuấn thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu tính toán bây giờ không phải là thời điểm thảo luận cái này còn có không đến bảy năm thời gian cần phải chỉnh đốn ra tối cường thiên đình đại quân năm chặt sau cùng thời gian mời c h á o cao thủ chu thiên tinh đấu đại trận cũng muốn làm nhiều diễn luyện trận chiến này chúng ta nhất định phải thắng đại ca ta biết rõ thái nhất mắt quan kiên định vừa chặt tay hồng hoang bên trong không có năm nói một cái mấy ngàn năm nháy mắt thoáng qua trong c h ư ớ c mắt từ m ộ ư ơ i cái tiểu kim ô dọn nhà rời đi hơn sáu năm trong sáu năm hồng h o a n g bình tĩnh vô cùng yêu tộc tại h a n g hái khuyết trương thế lực chính quân chuẩn bị chiến đấu mỗi ngày đều có hồng h o a n g cao t h ủ bị trong mời trào thiên so sánh cùng nhau vu tộc lại có vẻ bình tĩnh vô cùng một ư ơ i hai tổ vu mấy ngàn năm chưa từng lộ diện chủ trì vu tộc sự vật chính là lấy hậu nghệ cầm đầu mấy cái đ ỉ n h cấp đại vu nhân tộc đi qua phồn diễn sinh sống ước chừng sinh sôi đi ra mấy trăm đời nhân khẩu lần nữa làm lớn ra mấy lần nhân tộc bộ lạc khắp hồng hoang mặc dù đại đa số cũng là không có tu vi trong người người bình thường nhưng mà hồng hoang bên trên lại không có bất luận kẻ nào dám xem thường nhân tộc dù sao vạn năm phía trước yêu tộc thê thảm giáo hớn thoáng như hôm qua rõ mồn một trước mắt lại thêm khổng lồ nhân khẩu cơ số để cho đông hải chi mới nhân tộc tổ điệu bên trong tiên đạo cao thủ số lượng tăng vọt triệt để để nhân tộc trở thành kế vui yêu hai tộc bên ngoài cái thứ ba không t r e o chọc nổi t r ủ n g tộc lúc này thiên đình l a n g tiêu b ả chọc nổi chủng tộc b ộ phát chương một trăm bảy mươi cùng không khí đấu trí đấu dũng chương một trăm bảy mươi cùng không khí đấu trí đấu dũng vô sự vô tộc mỗi cái mấy trăm năm liền sẽ phái người đưa tới thư tín mười cái hải nhi đều bình an vô sự đế tuấn an ủi một câu huynh đệ của mình liền đem chủ đề chuyển tới chính sự phía trên quyết chiến sắp đến không đủ mười năm công tác chuẩn bị tiến hành thế nào đại ca năm trăm ư c tiên h đình đại quân c h ỉ n h đốn hoàn tất ta thiên đình trước tiên có chuẩn thánh hơn mười tôn đại la kim tiên mấy ngàn tu vi sơ kỳ tới đỉnh phong không đợi mới trình hợp chu thiên ba trăm sáu mươi tôn yêu thần đều là đại la kim tiên đỉnh phong tu vi chu thiên tinh đấu đại trận thao diễn thông thạo trận chiến này ta yêu tộc tất thắng thái nhất hồi báo thời điểm trên mặt hăng hái mấy ngàn năm nghỉ ngơi lấy lại sức chiêu binh mãi mã thiên đình thực lực đã đạt đến từ trước tới nay đỉnh phóng nhất từ trong ước ước vạn yêu tộc tuyển chọn tỉ mỉ đi ra ngoài năm trăm ước yêu tộc đại quân không chỉ có thấp nhất cũng phải có chân tiên tu vi tinh thông trận pháp giỏi về phối hợp hoàn toàn có thể phát huy ra một cộng một lớn hơn hai chiến lược khởi bẩm bệ hạ bên ngoài có linh giáo đệ tử cầu kiến nhưng vào lúc này bên ngoài có một phòng thủ tiên quan đi tới hồi báo tiên quan vừa mới dứt lời lại có hai cái tiên quan cùng nhau tiến vào khởi bẩm b nam thiên môn ngoài có xiển gọi đệ tử cầu kiến khởi bẩm bệ hạ tây phương giáo đệ tử cũng nam thiên môn bên ngoài đế tuấn nghe xong lập tức đại hỉ nhanh cho ta đem quý khách mời tiền đến chúng thánh môn hạ mặc dù lúc này tu vi cao nhất bất quá đại la kim tiên căn bản là không có cách chi phối chiến cuộc nhưng mà tại lúc này phái tới lại là cho đế tuấn ăn một khỏa thuốc gan thần đang chứng tỏ sẽ ở thời khắc mấu chốt nhúng tay thái độ trận chiến này ta yêu t ộ c tất thắng đế tuấn cũng nói như linh chém sát năm mười năm sau đó và năm không chiến kỳ hạn vừa qua ầm ầm ầm ầm kèm theo một đạo nổ vang rung trời n a m thiên môn đột nhiên mở rộng vô số yêu tộc từ thiên đình xuống đến bất chu sơn c u ầ n c u ộ n đen như mực mây cấp tốc trải ra mở ra đầy trời yêu khí sôi trào trong lúc nhất thời hồng hoang bên trong khắp nơi đều tràn ngập khí tiêu điều dết dết dết chiến chiến chiến hơn ngàn tôn đại la kim tiên cường giả là đao nhọn đầy trời mây đen hướng về bất chu sơn chân vô tộc tổ địa đánh tới sôi trào sắt khí khuấy động thiên địa cũng vì đó biến sắc tê v ạ năm n kỳ hạn đã đến sau vụ yêu rốt cuộc phải quyết chiến thật là đáng sợ đại quân hồng hoang tối cường hai đại chủng tộc thực lực sao vô số bậc đại thần thông thậm chí là c h u ẩ n thánh đại năng thần niệm bông u xuống t ẩ n độn tại bất chu sơn phụ cận bên trong hư không lặng lẽ xem chừng trên chiến trường cảnh tượng trận đại chiến này sau đó không biết lại có bao nhiêu sinh linh vẫn lạc may mắn chúng ta không có bị c u ố n vào、4. trong tử tiêu cung cảm nhận được hồng hoang phía trên sôi trào lượng kiếp sắc khí còn có yêu tộc khí thế hùng tráng đại quân hồng quân trên mặt đã lộ ra tí t ì ý cười rất tốt hết thệ đều dựa theo kế hoạch tiến hành dựa theo số trời biểu hiện bốn vu yêu đại chiến lưỡ bại câu thương Tiếp đó hồng quân đem ánh mắt rơi vào vô tộc tổ địa phía trên một cái hô hấp sau lộ ra ánh mắt kinh ngạc trên thực tế không riêng gì hồng quân này lại quan chiến bậc đại thần thông cũng đều ý thức được không đúng không thích hợp vô tộc can t ĩ n h như vậy t không có đạo lý a đến bây giờ còn bình tĩnh như vậy sẽ không phải là có bẫy a không đúng thật sự là quá bình tĩnh theo lý thuyết vô tộc thực lực hẳn là sẽ cùng yêu tộc tương tự thậm chí mạnh hơn yêu tộc m ớ i đúng vô số năm tháng thế nhưng là một mực đệ lên yêu tộc đánh vô số bậc đại thần thông giật mình nhìn xem bất chu sơn dưới chân khổng lồ vô tộc bộ lạc đây là vô tộc can nguyên hồng hoang bên trên vu tộc bộ lạc cũng là từ nơi này sinh sôi tách ra đi có thể đối mặt với mãnh liệt yêu tộc cái bộ lạc này bên trong vu tộc thành viên lại là không chút hoang mang làm lấy r i ê n g phần b ì n h chuyện thậm chí xem như thủ vệ mấy cái đại vu còn tại chỉ vào yêu tộc đại quân vui cười rất nhanh kết thành từng cái chuyên môn dùng để hành quân chất pháp hóa thành từng cái mây đen bao phủ xuống vu tộc cũng tới vu tộc bộ lạc trăm vạn dặm trong phạm vi tại hồng hoang bên trong một cái đến gần khoảng cách như cùng đi vu tộc cửa nhà bình thường ngừng cầm đầu yêu tộc đại la kim tiên phía sau lưng đều bị mồ hôi lạnh cho làm ướt cuối cùng vẫn không chịu nổi áp lực tâm lý mệnh lệnh đại quân ngừng. một cái quân trận ngừng lại hai cái quân trận ngừng lại ba cái quân trận ngừng lại yêu tộc tiên phong đại quân dừng lại ở vô tộc bộ lạc ngoài trăm vạn giảm mặc dù tinh kỳ mọc lên như rừng quân dung trình tề nhưng một cô bất an không khí vẫn là không nhịn được lan tràn ra k e n nhưng vào lúc này một tiếng chung vang vang vọng đất trời mang theo chấn áp hết thẻ ý cảnh trong khoảnh khắc liền xua tan yêu tộc trong đại quân không an phận vây đông hoàng thái nhất yêu tộc đệ nhất c ứ n g giả một tay chống lên yêu tộc sống lưng thử giả thần giả quỷ h ư lạnh một tiếng hỗ nộn chung bên cạnh một cái thân ảnh màu vàng xuất hiện k i n h thường nhìn xem trước m trong khoảnh khắc yêu tộc tiên phong đại quân sĩ khí đại trận vô số yêu tộc chiến sĩ cùng một chỗ vung tay hô to tê không phải là đông hoàng thái nhất yêu tộc đệ nhất c ư ờ n giả g băng vào lực lượng một người liền đem yêu tộc đại quân sĩ khí tăng lên tới kinh khủng như vậy tình cảnh vậy xem bậc đại thần thông nhìn thấy một màn này cũng không nhịn được cảm t h ắ n hử đông hoàng thái nhất trong mắt hơi h í p bên hai quanh quần yêu tộc chiến sĩ sùng bái gào thét trong lòng rất là hưởng thụ h ỗ n đ ộ n chung không ngừng ken ken vang dội gọn sóng vô hình hướng về bát phương bao phủ mà đi trong khoảnh khắc tại chuẩn thánh đỉnh phong pháp lực quán chú phía dù ai đều có thể cảm thụ、được. tiếp đó sẽ là như thế nào lôi đình vạn quân nhất kích đông hoàng thái nhất lạnh lùng nhìn xem trước mặt vu tộc bộ lạc một hồi long tranh hổ đấu mắt thấy liền muốn bắt đầu tất cả mọi người bắt đầu theo bản năng ngừng thở một cái hô hấp sau bốn đông hoàng thái nhất không tự chủ sở một cái bắp đ u ổ i của mình hôn đ ộ n chung đạt đến đỉnh điểm khí thế lập tức rớt xuống ngàn trượng t bốn sẽ không phải là có cái gì vấn đề a không bình thường a trước mặt vu tộc bộ lạc bình tĩnh đang sợ nhưng càng là bình tĩnh cho đông hoàng thái nhất mang tới áp lực càng lớn mồ hôi lạnh không khỏi ướt đấm q u n áo bốn ts canh thứ hai đưa lên cầu đặt mua đằng sau còn có ba canh nhưng ơ h ạ vào lúc này một cái thanh em uy nghiêm vang lên người mặc long bảo phía trên có chín cái tam túc kim ô đang tại phiên phiên khởi vũ đế tuấn xuất hiện ở trên chiến trường uy nghiêm ánh mắt đảo qua trước mặt vu tộc bộ lạc đại ế Tuấn cũng ngây mẩn cả người. cả Hà Đô l c thư hóa thành một huyền quy một long mã từ hóa huyền h lưng sau lòng mã quy ệ n lên, vừa ca ó không hốn Hà đúng liền xuống nguyên trận, đại Lạc sẽ s bố trí u đó là ạ i tiên trước t rộng mở h n Thiên tinh đấu đại trận. T. Vũ tộc không biết hôm nay đại chiến h Chu hôm tộc ca, đấu T. biết đại đại Đại Vũ sao, là ảo ảnh thái nhất mở miệng đạo ta đương nhiên biết là h u y ế n tượng đế tuấn trên đầu cũng hơi hơi dướng mồ hôi theo lý thuyết hai người chuẩn thánh tu vi cơ thể vốn không sẽ xuất hiện loại bệnh trạng này lại là bởi vì nội tâm lo nghĩ dẫn đến cơ thể sinh ra phản ứng ủy mới biết đột phá huyết tượng sau đó trước mặt có phải hay không sẽ có vu tộc đã sớm bố trí song thập nhị đô thiên thần sát đại trận chờ đợi mình một quyền kia dưới đầu thánh nhân đều muốn không có nửa cái mạng đừng nói cái này c h u ẩ n thánh đế tuấn vốn định phái một người đi vào điều tra vừa quay đầu lại phát hiện sau lưng theo tới đông đảo yêu tộc cao thủ tất cả giật mình túi đầu không dám cùng đối mặt khẽ cắn ngôi bố chu thiên tinh đấu đại trận hà đồ lạc thư biến thành huyền quy long mã vui sướng chơi đùa lấy chu thiên ba trăm sáu mươi lăm tôn yêu thần dẫn dắt vô số yêu tộc bộ hạ cầm trong tay tinh thần t i ê n bố trí xuống huyền ảo trận thế chu thiên tinh đấu đ ạ i trận xuất hiện lần nữa. ba trăm sáu mươi lăm k h ỏ a thái cổ tinh thần hình chiếu lập l e hào quang s a n g chói còn có mười vạn tám ngàn quần tinh ác sắt cũng bao hàm sát cơ đầu chuyện tinh di đế tuấn ra lệnh một tiếng đại trận khởi động hôn nguyên cấp bậc khí tức đảo qua h n g hoang một k h ỏ a liệt nhật bị biến hóa ra cùng vạn năm t r ư ớ c so sánh liệt nhật bên trong còn có thể lờ mờ nhìn thấy hai cái tam t ú c kim ô tại không vòng quanh một k h ỏ a chọc trời phù tang m ộ t phi mùa bốn vê anh đại nhật rơi xuống toàn bộ v u tộc bộ lạc trong nháy mắt phá thoái hóa thành hư không bất quá vẫn là có năng lực nhận biết mạnh bậc đại thần thông tại h u y ệ n tượng bể tan cảnh một khắc này bén nhẹ phát hiện cái này vu tộc bộ lạc lý căn bản không có bất kỳ cái gì còn sống sinh linh năm gì tình huống vu tộc người đâu một đám người không dám tin nhìn xem trước mặt một m à n ông tán đi chu thiên tinh đấu đại trận đế tuấn sắc mặt kinh nghi bất định nhìn phía trước một cái sâu không thấy đáy hố to toàn quân đề phòng cẩn thận đánh lén trường dương có thuộc hạ lập tức phái người tiến đến hồng hoang dò xét vu tộc dấu vết nhất thiết phải chú ý vu tộc đánh lén trường dương yêu thánh lĩnh mệnh mà đi sau một lát hàng trăm đại la kim tiên bị phân công ra ngoài đi tới điều tra vu tộc bộ lạc tung tích báo khởi bẩm bệ hạ thuộc hạ đi tới một c h i tổ vu cú mang bộ lạc trong bộ lạc không có m ư ờ a i báo khởi bẩm bệ hạ thuộc hạ đi tới hỏa c h i tổ vu trúc dung bộ lạc tại trong bộ lạc không có phát hiện bất luận kể nào báo khởi bẩm bệ hạ trúc cửu âm bộ lạc không có m ư ờ a i thiên mô bộ lạc không có m ư ờ a i cường lương bộ lạc theo từng cái yêu tộc đại la kim tiên trở về phụ c mệnh toàn bộ hồng hoang một mảnh x u n sao không có m ư ờ a i không có m ư ờ a i không có m ư ờ a i toàn bộ hồng hoang tất cả lớn nhỏ vu tộc bộ lạc vậy mà đều không có m ư ờ a i đ ế nhưng à n n g chục tỷ tộc trực h tỷ tiếp vua vậy b i ế mất k h ô n thấy Đế Tuấn cũng một hồi mở bức, gì tình hồi huống, năm. cũng mẫu Đế gì bức, vào u Yêu tộc có chủ h ý gì? o n nghệ kiến. Nhưng g bệ hạ, hậu nghệ cầu v à lúc này một cái bóng đen từ dưới đất dâng lên xuất hiện ở yêu tộc đại quân trước mặt toàn thân trên d ư ớ i tản ra chiến thiên chiến địa biêu hạn khí tước sau lưng cong lấy một cây trường c u n g mười con trường tiễn tản ra bức người h à n g quang chính là đột phá huyết mạch hạn chế tiến giai trở thành tổ vu hậu nghệ vài vạn và năm bị hồng hoang xưng là tiến tri tổ vu cùng chiến tri tổ vu hình tiên cùng một chỗ đồng thời trở thành vô tộc hai đại tân tú hậu nghệ cần làm chuyện gì lần thứ hai nhìn thấy hậu nghệ đế tuấn biểu lộ phức tạp bốn không tệ bọn nhỏ một cái k h á c cha ta phụng các vị tổ vu đại nhân chi mệnh đến đây cho yêu hoàng mang hộ cái lời nhắn hậu nghệ vừa chắp tay mặc dù l ẻ loi một mình đối mặt với yêu tộc mấy trăm ước đại quân còn có vô số cao thủ thế nhưng lại vẫn không tiêu n ạ o không tự ti tiến thối có độ nói đi vu tộc đang làm cái gì thành kiểu cứ việc thân là đối địch đế tuấn cũng không nhịn được vì hậu nghệ phong thái tán thưởng một tiếng hào hán tử đế giang tổ vu ta vu tộc luôn luôn kiên trì hòa bình phát triển con đường tại yêu tộc lẫn nhau tôn trọng lẫn nhau giúp đỡ lẫn nhau phát triển cùng thực hiện h ư n g hoàng trong thiên địa hài hòa đại đồng v u yêu hai tộc nguyên là hữu hảo láng giềng hòa thuận vốn nên chung sống hòa bình nơi đây tỉnh lược năm n g à n chữ nhưng mà những năm gần đây lại ma s á t không ngừng vi biểu ta v u tộc chi hữu hảo rộng lượng vì vậy tuyên bố v u tộc từ hôm nay trở đi toàn diện rút khỏi hồng hoang cắm dê âm phủ minh thổ đem hồng hoang nhường cho yêu tộc hậu nghệ sụ mặt đem lời nói này nói xong trong lòng lại là không ngừng mà run dày bốn nương liệt đế giang tổ v u từ chỗ nào học một bộ này một bộ nghe như thế có tinh thần trọng nghĩ đối diện đế tuấn còn có một bên bậc đại thần thông nghe một bộ này một bộ cũng là nghe đầu một ngộ một ngộ bốn đế ồ n dạng n g là s i tuấn, tuấn, tuấn nhìn ầ n giang đế v xem quanh mình cảnh tượng lập tức có một loại cảm giác không chân thật bốn tháng thân tân khổ khổ lập vô số năm chuẩn bị vô số năm chiến đấu vô số năm cứ như vậy dẫn theo thiên đình nhất thống hồng hoang bốn thành quả thắng lợi tới cũng quá buông l ò n g a vừa muốn kích động đâu ánh mắt trong lúc vô tình quét qua một bên đồng dạng mộng bức tam giáo đệ tử đế tuấn trong nháy mắt cảm thấy thắng lợi trái cây không hương vị ngọt ngào Đợt, thứ ba càng đưa lên cầu đặt mua chương một trăm bảy mươi ba số trời ngươi còn để ta như thế nào tin tưởng ngươi chương một trăm bảy mươi ba số trời ngươi còn để ta như thế nào tin tưởng ngươi bốn năm cầu đặt mua không phải thân mẹ nó hữu h ả o rộng lượng sớm biết không đánh lao tử tội gì tại thiên đình thiết lập lục ngự tội gì giút tư thánh hoàn thành bốn kèn chuyện đây không phải bẫy người lấy sao đế tuấn nghĩ đi nghĩ lại lợi đều có chút đau hỗn độn tử tiêu cung một mực chú ý bất chu sơn chân tình cảnh hồng quân theo hậu nghệ nói hết lời trong nháy mắt cũng trận tròn mắt bốn ngắm nhìn trước mặt màn sáng phía trên triển lộ hồng hoang cảnh tượng thật lâu không cách nào hoàn hồn không phải số trời không phải như thế biểu hiện đó a đã nói xong vu yêu quyết chiến đâu đã nói xong lưỡng bại câu thương đâu lao tử thật vất vả mới bày xuống một chiêu ám thủ không biết hao phí bao nhiêu tinh lực mẹ nó đùa ta chơi đâu hồng quân im lặng nhìn qua trong tử tiêu cung đại điện trần nhà không khí n g h ĩ tới phía trước căn cứ vào số trời hiện ra sự tình làm ra mưu tình bốn mẹ nó mấy ngày sau sự tình ngươi cũng biểu hiện không cho phép để cho ta tin tưởng ngươi hiện hiện ra mấy vạn năm mấy chục vạn năm hồng hoang đại thế lại nghĩ tới phía trước ban thưởng hồng nông tử khí hồng quân thiếu chút nữa một n g ụ m lao hết u y phun ra ngoài vốn cho là đế tuấn thái nhất sau khi ngã xuống đem hồng nông tử khí cùng hỗn độn chung cùng một chỗ thu hồi lại tác dụng đều nghi tốt kết quả bây giờ cục bố trí xong người không chết thành thiên đạo chú định nhân tộc vì hồng hoang nhân vật chính hai anh em này ngay cả khí vận chứng đạo cơ hội cũng không có chỉ có thánh vị cũng không thành thánh tri pháp n hồi â n truyền tộc c lưu ế chỗ hầm cầu lâu ạ i không sau hồng quân lúc này mới bình phục suy nghĩ lần nữa khôi phục trở thành tiên phong đạo cốt tư thái các ngươi mau tới hỗn độn tử tiêu cung đến đây gặp ta mịt mờ thanh nhâm vang lên xuyên thấu qua hỗn độn trực tiếp chuyển hướng hồng hoang bên trong năm hồng hoang bất chu sơn chân t ê di tình huống vu tộc rút khỏi hồng hoang yêu tộc cứ như vậy thắng đây cũng quá trò đùa a hồng hoang về sau yêu tộc thiên hạ triệt để đắc tội không nổi yêu tộc yêu hoàng đệ tuấn đông hoàng thái nhất hoàn thành trước tiêu tiên thiên tam tộc c h i tộc trưởng cũng không có hoàn thành sự nghiệp to lớn chứng đạo không xa đã vô số bậc đại thần thông thần nghiệm khiếp sợ giao thoa lấy liền hơn người một bậc chuẩn thánh đại năng này lại cũng không nhịn được kích động lên từ ông nhưng vào lúc này t ử khí đông lai ba vạn dặm một tòa phảng phất nối liền trời đất kim tiều xuất hiện chống gậy côn lao tử khập khênh xuất hiện bên cạnh đi theo mặt mũi tràn đầy uy nghiêm cầm trong tay bản cổ phiên nguyên thủy thiên tôn lao đạo chúc mừng yêu hoàng thống nhất hồng hoàng chứng đạo sắp đến lao tử thanh âm giả mua vang lên chỉ là lại không người dám xem thường lao giả này dù sao cũng là tam thanh đứng đầu tu vi thâm bất khả chắc liền chống gậy côn tư thế bốn nhìn một chút hồng hoàng đông đạo bậc đại thần thông biểu lộ lập tức trở nên cổ quái vị này ngay bảy ngàn năm trước yêu tộc binh phạt nhân tộc có hôn độn bên trong có th thánh nhân ở giữa cuối cùng giao thủ kết quả như thế nào một mới vừa đột phá bậc đại thần thông tràn đầy phấn khởi mà hỏi chỉ là vừa mới nói được nửa câu thu hoạch vô số đạo nhìn đồ đần á n h mắt gậy trống đều mẹ nó trống lên kết quả như thế nào bốn đây không phải nói nhằm đi tây phương giáo chúc mừng yêu hoàng chính đạo sắp đến lao tử vừa tới trên trời đột nhiên tung xuống vô số kim liên tiếp dẫn giọng ôn hòa vang lên chân đạp thập nhị phẩm công đ ứ c kim liên tây phương nhị thánh cùng nhau mà tới bất chu sơn phụ cận sinh linh cũng dẫn đến yêu tộc đại quân ở bên trong chỉ cảm thấy trong lòng sinh ra một loại ấm áp sức mạnh không tự chủ đối với tây phương giáo sinh lòng hào cảm k e n thái nhất gặp yêu tộc không ít người trên người tiên quang ẩ n ẩn có giống tây phương giáo dựa sát vào dấu hiệu trong lòng không vui tiếng chuông một vàng đã phá tiếp dẫn làm ra ý cảnh gặp qua bốn vị thánh nhân đế tuấn biết được bây giờ không phải là truy cứu cái này thời điểm tứ thánh muốn tiền công khỏe miệng co dở chỉ một lần hơi hơi khuất thân đi bán lễ cung c h ú c thánh nhân thánh thọ vô cương yêu hoàng bệ hạ khắc khí vũ tộc t h o á ẩn yêu tộc thống nhất hồng hoang ván đã đóng thuyền sự tình rất nhanh chư thánh bên trong liền muốn nhiều hơn yêu hoàng cùng đông hoàng hai vị thân ảnh. tiếp dẫn trên mặt mang m ỉ m cười nói phản phất vừa rồi tính toán độ hóa yêu tộc đại quân không phải mình đồng dạng đế tuấn sớm đã thành thói quen tiếp dẫn được sùng á i ra cũng không để bụng ngược lại bị nói chúng lòng ngứa ngáy chỗ mang theo ba phần đắc y đang chuẩn bị nói vài lời lời khách s á o đâu đột nhiên sáu người trong lòng đồng thời xuất hiện một tiếng nói giả mua các ngươi mau tới hôn độn tử tiêu c u n g đến đây gặp ta sáu người cả kinh nghe ra thanh em này chính là hồng quân đạo tổ cùng liếc mắt nhìn nhau một cái lúc này mới xác định tất cả mọi người có thể nghe được thanh em này tất nhiên lao sư cho gọi vậy chúng ta liền mau chóng lên đường a lao tử liếc mắt nhìn đế tuấn chính là than đế tuấn cùng thái nhất cũng nghe thấy hạ chẳng phải là nói do bốn xem ra sau này thật muốn thay đổi đối với đế tuấn cùng thái nhất hai cái này h u y n h đệ thái độ thái thanh t h á n h nhân chờ chốc lát tại hạ trước tiên sai người đem yêu tộc đại quân trình đốn trở về liền theo bốn vị đi tới t ử tiêu cung đế tuấn trên mặt cũng lộ ra nụ cười sán lạ thiên tình mưa đã cạnh cuối cùng lại có thể trường dương gọi trường dương yêu thánh dặn dò vài câu sau đó tứ thánh cùng đế tuấn thái nhất lúc này mới cùng một chỗ đi tới hỗn độn trên thực tế hồng hoang bên trong nghe được hồng quân truyền âm không chỉ sáu người này bốn q u n luân sơn ngọc hư cung thông thiên đang từng chiêu từng thức diễn luyện lấy kiếm đạo cơ sở chiêu thức xuyên kiếm l i ê u kiếm v â n kiếm đâm kiếm đoạn kiếm động tác đơn giản không mang theo một tơ một hào pháp lực giống như là một phạm nhân lại vẫn cứ cho người ta một loại cảm giác cường đại kiếm đạo mà không phải là kiếm chiêu tam thiên đại đạo bên trong lấy công phạt chống đỡ kiếm chi đại đạo bây giờ cho dù là c h u ẩ n thánh đại năng đột nhiên xâm nhập cũng sẽ ở trong khoảnh khắc bị nghiền nát nghe được bên thai vang lên âm thanh thông thiên thậm chí ngay cả dừng lại cũng không có dừng dừng một cái nghiêm túc diễn luyện kiếm chiêu kiếm giả trong lòng duy kiếm hồng quân theo kịp lao sư một sợi tóc sao g s canh bốn đưa lên cầu đặt mua chương một trăm bảy mươi ba đột nhiên xuất hiện xúc động chương một trăm bảy mươi ba đột nhiên xuất hiện xúc động năm năm cầu đặt mua bác minh côn bằng c u n g ta nhưng đồ đệ ngươi cố ý từ địa phủ mang về đặc sản côn bằng không tới n ế n thử hồng v â n mặc áo bào đỏ tựa ở một cái trên ghế nằm hướng về phía đầy bản mỹ vị linh quả khối lớn vắng lên trong đó tuyệt đại đa số cũng là bề ngoài đen như mực mang theo tí ti khí âm hàn chính là địa phủ âm gian đặc sản không thích hợp sinh linh thức ăn bất quá hồng vân cảnh giới này tất nhiên là không gì kiến kỵ có đột nhiên đang tại đại cận đại h hồng vân có chút dừng lại tiếp đó cười lạnh một tiếng lại cầm lấy một cái không biết tên quả xùy giữa ban ngày hồng vân cười nhạo một tiếng nói được nửa câu liền lắc đầu không nói côn bằng cũng mặc không biểu tình ngồi ngay ngắn một tấm bên trên giường mây tìm hiểu không gian phát tắc chỉ là côn bằng ngoài cùng một đạo bình chướng vô hình đột nhiên xuất hiện không gian phát tắc tràn ngập ngăn cách hết thảy trừ cái đó ra bốn bất chu sơn đoa hoàng cung thái âm tinh quảng hà n g cung vạn thọ sơn ngũ trang quán huyết hải tu la cung tây côn lân u cựu diệu cung hồng quân đạo tổ âm thanh đồng thời vang lên lại là căn bản không người để ý tới dùng sở huyền thường dùng lời nói bốn chư vị kiên nhẫn một chút ta hồng quân muốn thả c á i rắm đến nội âm phủ hậu thổ cung hồng quân âm thanh không đợi chuyển vào âm phủ đâu liền trực tiếp bị một c ô vĩ lực ngăn cách bất quá âm phủ mấy ngàn năm nay lại là trở nên vô cùng náo nhiệt toàn bộ âm phủ nguyên là hậu thổ lấy lục đạo luân hồi làm hạch tâm thiết lập chứng cứ trước kia nửa cái huyết hải nhưng hồng hoang sinh linh đâu chỉ ước bạn bạn. sinh linh nhiều như vậy luân hồi điểm ấy chỗ tự nhiên không đủ nguyên nhân âm phủ c h i địa bao la vô cùng tu di giới tử hoàn toàn không phải bên ngoài nhìn như vậy tiểu trong đó hạch tâm tự nhiên là âm ti địa phủ lục đạo luân hồi một ư ơ i tám tầng địa ngục ba cái địa phương chủ trì hồng hoang chúng sinh luân hồi đại sự ra khu vực hạch tâm bốn phương tám hướng chính là vô biên minh thổ hoang vu t r ố n g trải m i ể u không một tiếng động ngoại trừ tại trong hồng hoang có chút danh tiếng địa phủ c h i chủ phong đô đại đế lập phong đô quỷ thành vô biên trong minh thổ chỉ có cực tiểu số từ âm ti địa phủ trốn ra được cô hồn g ã quỷ ở đây n ư thân nếu dựa theo lúc đầu thần thoại lịch sử xu thế theo từ âm t i trong địa phủ móc ra đủ loại giã quỷ lệ quỷ càng ngày càng nhiều cuối cùng toàn bộ vô biên minh thổ đều biết biến thành quỷ vật nhạc viên t ẩn chứa đại khủng bố ngay cả âm t i địa phủ thập điện diêm la đều không thể t h a n h k h ô n g chỉ là kể từ bảy n g h n năm trước vũ tộc bắt đầu di chuyển vô biên minh thổ dần dần bị từng cái vũ tộc bộ lạc lấp đầy để giang chờ tổ vô cùng nhiều bảo liên thủ tìm mấy loại có thể tại âm ủ địa vực bằng vào âm khí bồi dưỡng linh căn xem như vũ tộc chủ yêu khẩu phần lương thực lại từ hầm hoang bên trong tìm mấy chục loại có thể tại địa phủ sinh tồn dị thú nuôi dưỡng lại giải quyết vũ tộc sinh hoạt t cộng công tổ vu đang hướng như bị điên dùng đầu đi đụng chạm lấy từng tòa đại sơn minh thổ đại sơn không thể so với thế gian hắn trình độ cứng cấp có thể so với l u y ệ n chế linh bảo tài liệu kiên cố vô cùng bình thường thiên tiên chân tiên hàng này đều không thể ở trong đó lưu lại dù là một vật trắng chỉ là giờ khắc này ở thủy c h i tổ vu cộng công trước mặt từng toa đại sơn giống như là nhựa t ợ lạp tịt bị dễ như t r ở bàn tay đục gãy còn lại mười một cái tổ vu im lặng nhìn xem điên cùng dùng đầu đụng chạm lấy sơn mạch cộng công bốn cộng công đi là thế nào mới vừa rồi còn hả o hả mà như thế nào đột nhiên như bị điên đế ra một mặt một bức đường đường vu tộc thủ lĩnh xưng bá hồng hoang vô số năm bốn nhưng cũng chưa từng thấy qua loại này tư thế a ta nhớ được tiểu mội có một lần đề cập tới một cái triệu chứng kêu cái gì đầu h ố c nước vào nói có đúng không cộng công loại này huyền minh tổ vu đồng dạng trận mắt hốc mồm nhìn xem đang tại tràng sơn cộng công trúc dung chép miệng một cái trên mặt mang một chút ấ y n ấ y ta cũng không biết cộng công trên người có bệnh à, sớm biết ta vừa rồi không cùng hắn cãi vả ừ đều tại ngươi trúc dung tất nhiên cùng cộng công tranh cãi tức giận đến không chỗ phát thiết không thể làm gì khác hơn là tràng sơn lôi chi tổ vu cường lương tùy tiện khiển trách đạo không tệ ta nghe tiểu mội đạo huyền chân nhân loại hành vi này liền kêu đòn khiên tinh hẳn là thiên đạo và quả cậu công t h e vừa tức c giận triệu hồi ra một dòng suối trong cọ rửa đá vụn trên người một bên hùng hùng hổ hổ về tới bàn cổ điện bên ngoài trên bàn giải vừa mới ngồi xuống liền thấy được mười một đạo ánh mắt quan tâm u ố n ai cậu công phía trước ta không đúng Ta chúc ũ n g k ô ô n n g biết. Tóm lại, Tóm ta về sau ta sẽ k h n ngươi tranh g cựu ã i Trúc n ta ta âm thật t n mở kinh khủng nói cuối cùng đối với chúng quanh mấy người hỏi một câu có phải hay không là tiểu mội đề cập tới đầy miệng kêu cái gì bị kinh phong ba không đợi nói chuyện đâu c ậ u công liền nghe chúng tổ vu một mắt ta một lời bắt đầu trần bệnh bệnh tình đầu góc nước vào bị kinh phong hội chứng tăng động giảm chú ý bắt kín s ầ n tắc máu não đủ loại cổ quái kỳ lạ thứ tự tầng tầng lớp lớp giận dữ nhìn chúng tổ vu một mắt c ậ u công hùng hùng hổ hổ thối lui ra khỏi gờ giúp chặt đám người này h i ệ n nhiên là rảnh rỗi ra cái giả mựa i bất quá bốn vì cái gì vừa rồi lại đột nhiên có một cỗ manh liệt tràng sơn xúc động đâu c ậ u công lâm vào trầm tư bên trong bốn rs canh năm đưa lên cậu đặt mua chương một trăm bảy mươi b ố một ngày không tới hồng hoang bá chủ t r ư ớ c 174, một ngày không tới hồng hoang bá chủ một bốn cầu đặt mua hỗn độn tử tiêu cung thu đến hồng quân tin tức sau đó đế tuấn bọn người một đường c ứ đi rất nhanh liền đã đến tử tiêu cung gặp qua chư vị sư h i n h hạo thiên rụt rè nhìn xem đế tuấn bọn người đánh một cái chắc tay bên cạnh đứng mặt không thay đổi túi đầu d a o chỉ lao sư cũng tại bên trong chờ chư vị sư h i n h đã lâu sư tôn đồng tử hạo thiên a dọc theo đường đi trên mặt đều ngăn không được lộ ra nụ cười sáng lạng đế tuấn liếc mắt nhìn hạo thiên đổi lại ngày bình thường chỉ là một cái đồng tử tuyệt sẽ không bị đế tuấn nhìn ở trong mắt nhưng tâm tình lúc này tốt đẹp phía dưới đế tuấn cảm giác hạo thiên đều thuận mắt không thiếu không tệ không tệ vô số năm không thấy chứng được c h u ẩ n thánh cười vô vô hạo thiên bà vai c h u ẩ n thánh những người khác nghe xong đế tuấn lời nói cũng là theo bản năng cả kinh liếc mắt nhìn hạo thiên sau đó liền không đi để ý dù sao chỉ là một cái c h u ẩ n thánh sơ kỳ đại năng hơi lớn một điểm sâu kiến thôi cố gắng tu luyện không mở có hy vọng đế tuấn cười gật gật đầu đế tuấn sư m i n h hạo thiên xưa nay sùng bái nhất sư h u n h sau này nhất định muốn cố gắng trở thành sư huynh lớn như vậy nhân vật hạo thiên nắm chặt nằm đấm kích động đỏ bừng cả khuôn mặt ha ha ha. đế tuấn lập tức bị hạo thiên sùng bái lời nói thổi phồng đến mức nhanh nghi ngờ cười to hảo hảo hảo cái kia sư huynh chờ ngươi phía dưới hồng hoan g một ngày nói không chừng về sau sẽ thay thế ta đâu lại sờ lên hạo thiên đầu đế tuấn liền đi theo lão tử bọn người vào tử tiêu cung năm trong tử tiêu cung hồng quân ngồi ngay ngắn bên trên giường mây tiên phong đạo cốt toàn thân trên dưới không mang theo một tia yên hỏa khí tức giống như là một cái phổ thông nhân tộc lão giả vân sàng phía dưới chỉnh chỉnh tề tề bảy mười sáu cái b ầ đoàn bên trái mười cái, cái chỉnh chỉnh tề tề đế tuấn bọn người thấy thế liếc nhau một cái bằng vào cảm giác biến dựa theo thứ tự ngồi xuống bên phải sáu cái trên bồ đoàn thằng đến đế tuấn cùng thái nhất ngồi xuống lao tử bọn người lúc này mới ở trong lòng yên lặng thở dài một tiếng thầm nghĩ yêu tộc hai vị hoàng giả thành thánh đã thành đ ị n h c ụ c lại liếc mắt nhìn bên trái trống không mười cái bồ đoàn hơi hơi cảm thấy có chút đau răng trong tử tiêu cung số ghế có phải hay không nhiều một chút đều tới đợi cho chư thánh ngồi xuống sau đó lại dừng lại một hồi hồng quân lúc này mới mở to mắt phất trần vung lên tử tiêu cung môn rộng mở đại môn không gió mà bay cấm đoán các ngươi đã tới a hồng quân nhìn lướt qua bên trái vắng vắng v p hồng, lượng lượng hồng quân huy vũ phất trần nói vừa mới nói xong số trời vận chuyển hồng hoang bên trên đại địa tràn ngập kiếp khí lập tức tiêu tan không còn một ngống nguyên bản hỗn độn khó mà do xét tiên cơ vì đó thanh minh tại trong mấy vạn năm hồng hoang chúng sinh lúc tu luyện lại là dễ dàng nhất thể ngộ thiên đạo làm ít công to đế tuấn nghe lời này một cái trên mặt lần nữa nhịn không được lộ ra nụ cười sán l ạ n ý không tệ mặc kệ trên đường đã trải qua bao nhiêu gian khổ ngăn trở kết quả cuối cùng cũng là yêu t ậ c thắng huynh đệ minh hai cũng rất nhanh có thể danh chính n ô n thuận ngồi ở đây hai cái thánh vị lên đế tuấn thái nhất dừng lại phút chốc hồng quân biểu lộ khó mà nhận ra có quắp một cái rồi nói ra đệ t ử tại đế tuấn cùng thái nhất hoan thiên hỉ địa đi tới bên trong tử tiêu công ương tới, tới. tất nhiên lão sư chuẩn bị căn dặn chúng ta thành thánh sự nghi đế tuấn kích động trái tim đều nhanh nhảy ra ngo trong tử tiêu cùng bốn người khác cũng đều sắc mặt phức tạp nhìn xem đế tuấn dù sao rất nhanh hai người này liền muốn cùng ngồi ngang hàng với v u yêu đại chiến mặc dù v u tộc không chiến mà bại nhưng số trời cho phép v u yêu hai tộc đều đem chào cảm ơn tại hồng h o a n g đại địa nhân tộc làm hưng trở thành hồng h o a n g nhân vật chính vì sư lĩnh hội thiên cơ yêu tộc tương lai nơi ở chính là hồng h o a n g phương bắc dành thời gian rút khỏi thiên đình a đa tạ sư tôn chỉ điểm đám chìm tại trong vui sướng đế tuấn nghe xong hồng quân lợi nói vội vàng chắp tay cảm ơn một cái hô hấp sáu bốn đế tuấn đột nhiên cảm thấy có chút không đúng vừa quay đầu thấy được bốn vị khắc thánh nhân ánh mắt kinh ngạc sư tôn ngài đế tuấn không dám tin mở miệng hỏi một bên thái nhất cũng trận to hai mắt bốn vũ yêu chào cảm ơn nhân tộc làm hưng hồng quân thở phào một hơi nhắm mắt lại nói ra tám chữ đau lòng a lao đạo đầu nhập vào nhiều như vậy tính kế nhiều như vậy bốn làm sao đều đi trệ không dựa theo kịch bản đâu sáu một câu nói phản phất một cái kinh lôi tại đế tuấn trong nguyên thần v a n g dội không phải bốn hóa ra chính mình mới làm một ngày không tới hồng hoang chúa tể chào cảm ơn hồ yêu đâu a còn xin sư tôn nghĩ lại a đế tuấn trực tiếp quỳ dạp trên đất cẩn thận đem đầu dính vào trên mặt đất hồng quân trên mặt cơ bắp lại có q u ắ c một cái bốn ta đều mười tưởng nhớ làm gì số trời đi c h ị n có gì dùng đây là số trời không d u n g sửa đổi thành thánh chi mộng lần nữa phá thoái đế tuấn có vẻ hơi thất hồn lạc phép tâm trí cứng cỏi yêu hoàng này lại cũng có chút không chịu nổi lên lên xuống xuống tự nhiên tự nhiên rơi bốn yêu sinh Xin hỏi sư tôn nếu ta yêu tộc ra khỏi hồng hoàng người nào có thể vì thiên đình tri chủ thái nhất xanh mặt đưa tay đặt ở hỗn độn chung bên trên nhiều một loại hồng quân chỉ cần nói ra một cái vô danh tiểu tốt một hỗn độn trung đập tới tư thế lao sư ta tây phương giáo môn hạ di lặc dược sư đều là phúc đức c h i tiên phúc duyên thâm hậu có thể vì thiên đình c h i chủ lần này không đợi hồng quân mở miệng đâu mới vừa rồi còn cười hếp i mắt hướng đế tuấn trúc mừng hận không thể kết làm huynh đệ tiếp dẫn đột nhiên tới một cái đâm l ư n g hử hai cái đầu trọc làm sao có thể vì thiên đế không đợi đế tuấn phản ứng lại đâu nguyên thủy thiên tôn lạnh dên một tiếng môn hạ của ta có đại là kim tiên quảng thành tử tu vi thâm hậu có thể vì thiên đ trong tử tiêu cung tứ thánh bắt đầu tranh chấp bỗng nhiên không để ý một bên đế tuấn hộp máu tầm thường tâm tình môn hạ của ta di lặc bề ngoài bình dị gần gũi huyền đô truyền thánh môn hạ của ta dược sư xưa nay nhiều làm việc thiện truyện phúc duyên thâm hậu huyền đô c h u ẩ n thánh môn hạ của ta thái ớt chân nhân vẫn trung tử đều vì tam giáo nhân tài mới nổi huyền đô c h u ẩ n thánh rất nhanh tây phương nhị thánh cùng nguyên thủy thiên tôn đều chè ngực thua trận nguyên thủy thiên tôn l ú hoán nhìn xem lão tử bốn đại ca chúng ta có thể đổi một câu sao Tốt. gặp tứ t h á n h chính t r ự c h o à n tất hồng quân lúc này mới chậm rãi mở miệng tứ thánh cả kinh thầm n g h ị thất sách vị này mới là có thể quyết định thiên đế vị trí người sư tôn đến cùng người nào có thể vì thiên đế còn xin sư tôn chỉ thị l ã o tử không lương nói tứ thanh thất h ò n chờ lấy hồng quân nói chuyện liền đế tuấn cũng không cam lòng nhìn xem hồng quân muốn nhìn một chút đến cùng là ai lại có thể thay thế vị trí của mình hạ tiên giao trì hồng a i người đi vào. h quân h ư ớ n giao về phía n g o à c cửa ử nói. Cửa chính, Cửa h ạ Thiên thai tại thượng, thám tính thanh trong, không nguyên bên bản là đang lặng rắn môn thượng, muốn là lẽ lỗ lại đem âm chỉ ó bất t luận cái gì hai người vội vàng tiến vào tiến tiêu bái kiến lao ra. Hạo Thiên giao chỉ hai người cung tử lao Hạo ra. đối với hồng quân thi lễ một cái hai người các ngươi đi theo ta vô số năm đi theo làm thủy tùng không có công lao cũng có khổ lao bây giờ lại làm nên thành chính quả hồng quân vuốt vuốt râu r i ê n ó i hạ thiên Ta hiện h n p o giao n g ư ơ chỉ ạ ta hiện sắc phong vì giao chỉ kim mẫu chấp trưởng giao chỉ bí cảnh trưởng quản thiên đình nữ tiên ban thưởng cực phẩm tiên thiên linh bảo tố sắc vân giới kỳ cùng cực phẩm tiên thiên linh căn bản đảo có bằng lòng hay không hồng quân lại đối giao chỉ nói giao chỉ tạ lao gia giao trì nhẹ nhàng túi đầu hạo thiên mừng t h ầ m nghĩ t h ầ m cuối cùng có thể cùng giao trì cùng một chỗ thành t h u một phen sự nghiệp hoàn toàn không có phát hiện giao trì lòng có chút không yên cảm giác một bên đế tuấn nhìn xem hoan thiên hỷ địa hạo tiên h cảm giác đầu ông ông hoàn toàn không biết nói cái gì cho phải đế tuấn sư h i n h hạo thiên xưa nay sùng bái nhất sư h i n h sau này nhất định muốn cố gắng trở thành sư h i n h lớn như vậy nhân vật hảo hảo Hảo! cái kia sư h i n h chờ ngươi phía dưới hồng hoa một ngày nói không chừng về sau sẽ thay thế ta đâu một khắc đồng hồ phía trước đối thoại còn tại bên thai q u a n quẩn kết quả một khắc đồng hồ sau bốn nhìn xem theo hồng quân phất trần vung lên Từ hồng tử lực lực, quân không có để ý trung thánh phản ứng trực tiếp mở miệng nói ra nói xong lại quay đầu nhìn về phía đế tuấn cùng thái nhất trong mắt một tia khó mà nhận ra hắc mang thoáng qua lặng lẽ truyền âm nói đế tuấn thái nhất hai người các ngươi trở về thu xếp tốt yêu tộc rút lui hồng hoàng phương bắc sau đó lại đến tử tiêu cùng gặp ta yêu tộc thoát ẩn thiên đạo tự sẽ cấp cho đền bù bất quá lúc này tuyệt đối không thể cáo chi người khác lòng như đao cắt đế tuấn nghe được hồng quân chuyên âm lập tức hai mắt tỏa sáng đền bù trần thánh đ ỉ n h phong thiên đạo còn có thể đền bù cho một cái nhớ thương từ ngữ xuất hiện lần nữa ở đế tuấn trong đầu thận trọng mắt liếc tứ thánh phương hướng gặp tứ thánh không có chút phát hiện nào lúc này mới mượn cơ hội khẽ gật đầu tốt thiên đình sự nghi chờ tự động thương nghị chính là hồng quân nói xong phất chân hất lên lúc này biến mất không thấy gì nữa khởi động làm nên nhanh chính là tu vi đạt đến hôn nguyên tam trọng thiên lao tử cũng không có phát giác được một điểm bà động chứ thánh con người bỗng nhiên co r ụ t lại lại sáng suốt ai cũng không có mở miệng nhắc đến chuyện này chứ vị yêu tộc rút lui tư thể chuyện lớn mới thiên đỉnh sự nghi huynh đệ ta hai người cũng không nên làm nhiều nhúng tay xin từ biệt đế tuấn cấp tại mọi người phía trước trước tiên mở miệng đạo yêu hoàng xin cứ tự nhiên tứ thánh đều là trầm mặc ai cũng không để ý đến đế tuấn cuối cùng vẫn là lao tử xem ở linh giáo đặt chân ở yêu tộc phân thượng nhàn nhạt nói một câu nhưng cũng là mặt không biểu tình không thể thành thánh đế tuấn cùng sâu kiến không thể nghi ngờ lại nói có thể thiếu cá nhân lẫn bảo cũng có thể nhiều chia cắt một chút lợi ích. Vừa đế tuấn mang theo trong mắt lập lòe hận ý thái nhất kính trực chuyện thân rời đi trong tử tiêu cung chỉ còn lại tứ thánh còn có hạo thiên giao chỉ hai người bốn vị sư h i n h thiên đình mới lập còn xin bốn vị sư h i n h giúp ta hạo thiên bị trên trời rơi xuống đĩa bánh đập t r ó n g mặt bây giờ còn chưa lấy lại tinh thần vội vàng đối với lao tử bốn người nói hận không thể bây giờ tiến đến thiên đình đi nhậm trước thiên đình tuy là yêu hoàng đế tuấn lập nhưng mà thiết lập thời điểm cũng là bị thiên đạo thừa nhận hồng h o a n g chính thống đại biểu cho trên danh nghĩa hồng hoàng trí tôn chi vị thiên địa nghiệp vị gần như chỉ ở hồng quân phía dưới gần cùng c ư thánh nam bằng hạo thiên sư đệ tất nhiên sư tôn lên tiếng. chúng ta bốn người tự sẽ hết sức giúp đỡ lao tử thanh âm giản mua vang lên hạo thiên lập tức bị lao tử một tiếng sư đệ cho kêu có chút lâng lâng cảm giác hồn đều phải thoải mái bay ra ngoài dù sao phía trước chỉ là một đồng tử lão tử bọn người ngay cả con mắt nhìn thời điểm cũng không có bây giờ lại sư huynh đệ s ư n g hô ta hạo thiên từ hôm nay trở đi chính là thiên đình c h i chủ hồng hoàng c h í tôn hăng hái hạo thiên cái eo theo bản năng thẳng tắp yêu t ộ p thiên đình vốn có lục ngự tri vị lục hoàng cộng trị thiên đình vốn có lục ngự tri vị lục hoàng cộng trị thiên đình lục ngự đ n g đầu thiên đế dĩ nhiên chính là hạo thiên sư đệ dựa theo trước đây cùng đế tôn nước định chúng ta bốn người lại tất cả lấy thứ nhất lúc hạo thiên bành trướng nguyên thủy thiên tôn chậm rãi mở miệng nói cử động lần này cũng coi như là phụng sư tôn chi mệnh trợ giúp hạo thiên sư đệ chấp trường thiên đ ỉ n h ta xuyển giáo môn hạ đệ tử thái ớt chân nhân trời sinh tính thuần lương phúc đức thâm hậu có thể vì đông thật dài sinh thanh hoa đại đế môn hạ của ta có dự sư có thể vì câu trần thượng cung thiên hoàng đại đế môn hạ của ta có di lặc có thể vì nam cực cứu khổ đại đế theo tứ thanh nói hết lời liền như vậy nhẹ nhàng quyết định khắc bốn ngự vị trí để cho một bên hạo thiên đều nhìn trận tròn mắt theo bản năng hướng về tử tiêu cung bên ngoài đế tuấn rời đi phương hướng liếc mắt nhìn Không phải bốn tiên n h i ệ m lưu lại lớn như thế một cái hô sao linh giáo môn hạ đệ tử đông đạo lão đạo trở về có thể hỏi thăm một phen phàm có nguyện ý lên thiên làm quan tự sẽ mệnh tiến đến tìm hạo thiên sư đệ lao tử thanh âm giản mua vang lên lần nữa nương liệt hạo thiên nghe lời này một cái khuôn mặt đều tái rồi có năm cái cùng ngồi ngang hàng thiên đ ế à, còn muốn phái đệ tử cái k i ế t ạ i thiên đình nhưng là triệt để trở thành bãi thiết đa tạ lao tử sư huynh hào ý hạo thiên chịu chư vị sư huynh rất nhiều trợ giúp không nên lại tham quá nhiều hạo thiên vội vàng mở miệng từ chối nhã nhặn lao tử nghe xong cũng không nói nhiều trần m ặ t xuống kế tiếp tây phương nhị thánh cũng tính toán hướng hạo thiên để cử một chút môn nhân muốn chiếm giữ thiên đình trọng yếu thần vị cũng đại đa số bị hạo thiên cự tuyệt đến nỗi giao trì thì đứng tại sau lưng hạo thiên không nói một lời trên mặt hoàn toàn nhìn không ra một bước lên trời cảm giác vui sướng ngược lại hơi nghi hoặc một chút đánh giá không biết bao nhiêu vạn năm không có từng tiến vào tử tiêu cùng đám người hàn huyên một phen lại tiến hành một phen luận đạo trăm năm thời gian vội vàng chư vị tính toán thời gian đế tuấn hẳn là rời không sai bị lắm không bằng chúng ta đem hạo thiên sư đệ đưa đến thiên đình a luận đạo trăm năm về sau tiếp dẫn lại độ từ trên bộ đoàn đứng lên nói sư huynh nói cực phải chuẩn đế n g h e xong cũng đội vàng phụ hòa nói lại là tiến đưa hạo thiên trở về giả muốn nhìn một chút thiên đình còn có hay không cái gì đánh mất xuống bảo bối là thực sự dù sao tây phương giáo nhạc hộ đệ tử nhân thủ một kiện hậu tiên linh bảo còn không thể thỏa mãn nơi nào giống tam thanh đệ tử nhân thủ một kiện tiên thiên linh bảo tốt lao tử gặp tiếp dẫn mở miệng không đi cũng không tốt không thể làm gì khác hơn là cũng gật gật đầu còn lại nguyên thủy t i ê n tôn lại càng không có ý kiến đa tạ trư vị sư huynh hạo thiên nghe vậy vui mừng nếu tứ thánh cùng một chỗ tiễn đưa tiến đến đi nhậm chức lại nên uy phong bậc nào chuyện này vừa truyền ra đi thiên đình mặc dù mới lập nhưng cũng không người dám kinh thường một trăm năm thời gian bên trong hạo thiên cũng coi như là hiểu rồi chịu đến kiềm chế lại như thế nào dù sao từ một cái đồng tử trở thành hồng hoang trên danh nghĩa chỗ tệ chỉ cần có đại nghĩa tại người từng bước từng bước đi lên phía trước sớm muộn cũng có một ngày có thể chúa tể chân chính hưng hoang cũng không phải một người bốn theo bản năng liếc mắt nhìn bên người giao trì gặp cái sau vẫn biểu lộ bình thản không thấy bất kỳ vui sướng nào c h i tình hạo thiên âm thầm siết chặt nằm đấm nếu có ý hướng một ngày bản thân có thể quân lâm hưng hoang tất nhiên một bốn một nhóm bốn tôn thánh nhân hai tôn t r u y n thánh tốc độ k i a tự nhiên không phải người bình thường có khả năng dựng lên hướng về tử tiêu cùng phương hướng hậu điện xá một cái đám người liền ra tử tiêu cùng một đường xuyên qua hỗn độn Tiến thiên địa thai màng, sau đó thẳng điệu đến mảng vào đó sau bất trù thiên thiên thiên trọng sơn sư sau đỉnh nam thiên môn mà đi hạo thiên, sư đệ. Thiên đỉnh nguyên là 33 trọng thiên, đi đệ, được hạo khi mà là quá a hứa chút chuyển, chỉ còn lại có 18 tầng dung lại thiên. Bất quá trong đó tinh hoa lại tồn lưu xuống linh k h í nồng đậm là vì hồng hoang bên trên cấp cao nhất động thiên phúc điện một t r ò n g càng là đi qua yêu tộc vô số năm kinh doanh thiên đ ỉ n h thắng cảnh đẹp không sao tà xiết năm bước một cảnh m ộ ư ơ i bước nhất điện ký hoa dị thảo vô số kể mắt thấy thì sẽ đến thiên đ ỉ n h tiếp dẫn không biết lúc nào xuất hiện ở hạo thiên bên cạnh mặt mỉm cười hướng hạo thiên giới thiệu thiên đình có thật không hạo thiên hai mắt tỏa sáng chưa bao giờ đi ra tử tiêu cung hạo thiên hồng hoang chỉ cảm thấy đất đai d ư ớ i chân đều so liên miên bất tận hỗn độn không muốn biết đẹp hơn bao nhiêu cái kia tam giới nổi tiếng thiên đình lại nên dạng gì cảnh tượng đây hết thệ đều sẽ là ta đó là tự nhiên hạo thiên sư đệ kế thiên đế chi vị sau này có rảnh nhưng nhiều ta tây phương giáo làm khách tiếp dẫn cười hít i mắt nói tây phương giáo vẫn muốn hướng đông khuyết trương lại bị lao tử cùng nguyên thủy chống lại lại thêm bận tâm tại côn luân sơn một mực bế quan chưa từng tỏ thái độ thông thiên để cho tiếp dẫn cùng chuẩn đệ một mực hữu tâm vô lực bây giờ hạo thiên tự vị cơ khổ không nơi nương tựa lập tức để cho tiếp dẫn thấy được cơ hội hai câu nói c ô n h u l ã o tử liền dẫn mọi người đi tới nam thiên môn bên ngoài đã thấy cái k i a kim quan g vạn đạo lăn hường n g h e điềm lành rực rỡ phun s ư ơ n g mù tím bích nặng nghề lưu ly bồi dưỡng minh màn trướng màn trướng bảo ngọc trang thành minh hà màn trướng màn trướng chiếu ánh sáng của bầu trời bích vụ mịt mở c h e tranh cãi h à o hung khí thế cảnh tượng để cho hạo thiên đều nhìn thẳng trứng mắt kích động đều nhanh co giật chỉ là một cánh cửa khí phái như thế bên trong lại nên một bộ cảnh tượng gì hạo thiên sư lệ đây chỉ là thiên đình môn hộ thôi cảnh tượng bên trong càng thêm u y hoàng trắng lệ theo chúng ta đi vào đi tiếp dẫn trên mặt mang ý cười đi đầu một bước, bước vào nam thiên môn tiếp đó đứng ở trong nam thiên môn lập tức cứng đờ bất động lao tử ba người thấy thế s ứ n g sở lẫn nhau liếc nhau một cái không phải tại hồng hoang bên trong còn có thể có người vô thanh vô tức cám toàn t h á n h nhân sư m i n h chuẩn đề lo lắng cho mình sư m i n h đi đầu bước ra một bước tiến nhập trong nam thiên môn một cái hô hấp sau chuẩn đề cũng cứng lại t có gì đó quái l ạ bốn lao tử cùng nguyên thủy thiên tôn liếc nhau lập tức â m thầm đề phòng cũng bước ra một bước bốn hạo thiên một mặt mộng bức nhìn xem đưa lưng về mình xứng sở bốn tôn thanh nhân t sẽ không phải là bên trong huy hoàng tráng lệ ngay cả thánh nhân đều rất là sợ hai tháng phục giao chỉ chúng ta cũng đi mang tâm tình kích động hạo thiên cùng giao chỉ nói một câu cũng bước vào nam thiên môn vừa vào nam thiên môn trong thiên đình cảnh tượng lập tức đập vào tầm mắt một giây sau hạo thiên cũng đi theo trận tròn mắt một mươi tám tầm trời giống như là m ộ ư ơ i tám cái tiểu thế giới t ầ n g t ầ n g lớp lớp tại đám mây bốn nếu như chỉ là dạng này à mẫu chốt là lọt vào trong tầm mắt chỗ tràn đầy tương đồ ngoại trừ đâu xuất cung phụ cận liền một tòa hoàn chỉnh cung điện đều tìm không ra trên mặt đất tràn đầy lớn nhỏ không đều cai hố nhìn hắn bùn đất đổi mới trình độ hiển nhiên là mới đảo mở toàn bộ thiên đình cũng đã, đã biến thành một vùng phế tích bốn tiếp dẫn sư h i n h thiên đình thắng cảnh sao hạo thiên có chút không dám tin hỏi tiếp dẫn im lặng nhìn xem trước mặt một màn há há m ộ m cũng không biết nói cái gì cho phải đế tuấn ta cũng biết sẽ đem bảo bối đều dọn đi bốn nhưng mà ngay cả một cái mảnh ngói cũng không lưu lại quá mức ca ts một tháng mới đã đến cầu cái n g u y ờ i phiếu cầu đặt mua chương một trăm bảy mươi bảy giao chỉ ném đi chương một trăm bảy mươi bảy giao chỉ ném đi không đúng cảnh tượng này vì sao nhìn nhìn quen mắt như vậy đâu tiếp dẫn nhìn một chút đột nhiên cảm giác có chút không đúng theo bản năng đưa mắt nhìn sang bên cạnh chủ đề c h u ẩ n đề này lại cũng m ắ t trận c h u n đây vốn là cho là có thể thuận tay thu xếp gió thu trở về kết quả này lại đừng nói gió thu gió tây bắc đều không bao nhiêu hết lần này tới lần khác này lại cảm nhận được bên cạnh tiếp dẫn ánh mắt c h u ẩ n đề sợ hết hồn vội vàng giải thích sư m u n h ta vừa rồi cùng các ngươi một mực ở chung một chỗ cũng không đến a ân vi huynh tin tưởng ngươi tiếp dẫn suy tư phúc chốc gật gật đầu không có cách nào kể từ tu di sơn lần thứ hai bị đánh nát sau đó tiếp dẫn đến gia giáo trở nên nghiêm ngặt tờ ỵ rồi để cho một bên lão tử cùng nguyên thủy nhìn đầu lông mày nhướng một chút mẹ nó đây đều là một đôi dạng gì hai anh em a chư vị chuyện chỗ này l ã o đạo liền đi về trước l ã o tử biểu lộ khó mà nhận ra có u á c một cái tiếp đó đưa ra cái cáo từ thái thanh đạo hữu xin cứ tự nhiên hàn huyên hai câu l ã o tử cùng nguyên thủy thiên tôn quay người rời đi hạo thiên s ư đệ sau này có rảnh có thể tu di sơn làm khách l ã o tử sau khi đi tiếp dẫn cũng khách sáo một câu lần này lại là liền nếu có cái gì trợ giúp cứ mở miệng lời xã giao cũng không dám nói không có cách nào t â y phương giáo cũng nghèo rất mồng tơi a bốn tứ thánh sau khi đi hạo thiên một bộ n ố c lăng biểu lộ hành tẩu tại trong một mảnh tường đồ chậm chạp chưa tỉnh hôn lại hồng hoang cấp cao nhất động thiên phúc địa thiên đình sợ là ngoại trừ ta còn lại tường chịu lượt đi t cùng phía trước cũng không giống nhau a lúc này thiên đình yêu tộc toàn diện rút khỏi chỉ còn lại một chút bị điểm hóa đi ra ngoài tiền quan lực sĩ hàng này đồng dạng mê mang du đáng ở trong đó lại là bởi vì cưỡng ép điểm hóa đi ra ngoài xuất thân tổn thương không trọn vẹn tu vi cũng chỉ có điệu tiên hàng này khó xử đại dụng rất nhanh thất hồn lạc phách hạo thiên một đường đi tới lăng tiêu bảo điện bốn di chỉ nguyên bản huy hoàng khí phái thiên đình hạch tâm công trình kiến trúc nay lại lại chỉ có tứ phía không trọn vẹn vách tường cùng mấy cây loang loang lộ cây cột liền phía trên vật trang sức cũng bị trục đi bất quá từ hắn cực lớn diện tích cùng trong đó lưu lại khí thế có thể thấy được phía trước là bực nào khí phái không được ta không thể như thế từ bỏ đợi vô số năm mới lấy được cơ hội này ta chính là thiên đế chính là hồng hoang c h i chủ hạo thiên nắm chặt n ắ m đ ấ m tại nội tâm không ngừng gào thét đế tuấn có thể thiết lập đồ vật ta đồng dạng có thể một lần nữa tạo dựng lên lại tại lúc này trên trời giáng xuống vô số quan g hoa rơi vào phế tích đồng dạng đến trên thiên đ ỉ n h quan g hoa tàn đi toàn bộ thiên đ ỉ n h lại là một lần nữa biến trở về như tiến cảnh ít nhất nhìn bề ngoài cùng trước kia không hai hạo thiên thấy thế vội vàng quỳ dạp trên đất đa tả lao ra ban ân hồi lâu sau gặp được khoảng không đã không còn động tĩnh hạo thiên lúc này mới đứng dậy người mang lấy hùng tầm trang trí hướng về lăng tiêu điện bậc thang ngồi ở trên đế tuấn phía trước ngồi thiên đế chi vị nhìn phía dưới trống r ỗ n g lăng tiêu điện trong thoáng chốc p h ả n phất thấy được sắp quân lâm hồng hoàng bộ g á n g trong chốc lát h a n g hái kiềm chế đã lâu tâm tư cũng lại không nhẫn mại được giao trì a người ta bản sự hai quả hỗn độn n văn thạch sau bị lao ra điểm hóa cho tới bây giờ không nghĩ tới có một ngày chúng ta cũng có thể quân lâm hồng hoàng chấp t r ư ờ n g thiên đ ỉ n h tử tiêu cung vô tận buồn tẻ t u ế nguyện không có hồng phí chịu a lao ra đối với chúng ta hảo bây giờ tốt ta thiên đế giao tr t hạo u ộ c chúng ta địa vị cao nhất, cũng coi như là công về vị nhất, như thành danh h ta t địa o là i lời nói với người i có mấy rất lâu ta a g chỉ. Kỳ thực ta thích thiên ự c thích ta t hạo h kích kim cạnh chỉ châu chỉ. phát hiện bên cạnh giao chỉ. Hạo động người, bên trên châu ngồi giống bốn. Bốn. thiên giao Giao xoay Giao tuyết lại mẫu vội vàng thả ra chuẩn thánh sơ kỳ thân thức đem thiên đình báo phủ nhưng căn bản không có giao chỉ cái bóng không phải giao chỉ người đâu hạo thiên có chút luôn uống chống giống lăng tiêu bảo điện bên trong quanh quần giao chỉ kêu gọi năm cùng lúc đó hồng hoang bên trên đại địa một người dáng dấp cực mỹ khi chất duyên dáng sang trọng nữ tử đang hành tàu ở một tòa dãy núi vô danh bên trong hai bên xinh đẹp phong cảnh giống như đang trong mắt không tồn tại nữ tử bước ra một bước chính là mấy chục vạn g i ả m nếu là có đại la kim tiên bậc đại thần thông tại chỗ tất nhiên sẽ con ngươi bỗng nhiên co r ụ t lại c h u y ề n thánh đại năng mới có thủ đoạn không phải bình thường c h u y ề n thánh sơ kỳ nữ nhân này không là người khác chính là hạo thiên đáng tìm giao chỉ từ tứ thánh ly khai thiên đình sau đó giao chỉ cũng theo sát lấy lạng yên rời đi thiên đình hoàn toàn không có để ý lúc đó thất hồn lạc phách hạo thiên vô số năm đồng bạn tình nghĩa nên nói ban đầu ở tử tiêu cũng đã nói rồi tại giao chỉ xem ra, hồng hoang mạnh được chỉ có thực lực mới là hạo thiên lại bị mặt ngoài quyền thế cho che đậy hai mắt tiếp tục như vậy kết quả có thể tưởng tượng được từ tiên t i ê n tam tộc lại đến vụ yêu tổ hai rõ ràng như vậy ví dụ cũng không thể để cho hạo thiên nhìn thấu vô danh các ca ngươi ở đâu giao chỉ gương mặt tuyệt mỹ phía trên thoáng qua một chút si mê ngày đó tại tử tiêu cung bên ngoài cùng hạo thiên nói chuyện phiếm lúc đối thoại thoáng như hôn qua đồng d ạ n g quanh quẩn ở bên thai ngươi đây giao chỉ nếu có một ngày có thể đi h ư n g hoàng ngươi muốn làm gì ta đại khái là muốn trước đi tìm một chỗ a giống như cái chỗ kia gọi là thanh dương bốn đến cùng chỗ nào là thanh dương đâu một cái địa danh một cái cung điện một thế lực hồng hoang như thế lớn ta nên đi cái nào tìm kiếm giao chỉ nghĩ đến có chút xuất thần lại nói hạo thiên cùng giao trí nguyên bản cân cước một dạng đều vì hai k h ỏ a hỗn độn ngoan thạch kiên cố vô cùng nguyên không có khả năng có cơ hội hóa hình lại bởi vì bị hồng quân cưỡng ép điểm hóa lúc này mới có thể hóa hình mà ra chỉ là nguyên bản không thua chút nào tại đế t u â n thái nhất chờ người đ ỉ n h cấp tiên tiên ma thần cân cước cũng bởi vậy nhận lấy tổn thương tu luyện chậm hơn k h n g nói tâm trí tới một mức độ nào đó cũng vẫn là tính tình trẻ con khó mà trưởng thành liền giống bây giờ hạo thiên mặc dù bị điểm hóa trở thành trung niên nam nhân bộ dáng nhưng hơi một tí vẫn ưa thích có việc trực tiếp tìm phụ huynh cáo trạng nguyên bản giao chỉ cũng nên như thế trở thành giao chỉ kim mẫu sau đó ghế tỵ kỷ nộn vô thường bốn chỉ là kể từ tại tử tiêu c u n g trong lúc vô tình nghe sở huyền chi tên sau trong lòng liền bị gieo một khoản giống lúc nào cũng suy tư lúc nào cũng có tưởng tu vi đột nhiên tăng mạnh không nói bị hồng quân cưỡng ép điểm hóa mang đến thai hại cũng tại trong bất chi bất giác đã bị giải quyết Đợt, thứ hai đưa lên, cầu đặt mua. đại đại có hay không về phiếu a tiễn đưa ta điểm a chương một trăm bảy mươi tám sư tôn cảnh giới cao thầm mặt chắc chương một trăm bảy mươi tám sư tôn cảnh giới cao thầm mặt chắc cầu đặt mua đạo kinh có mây hằng không muốn a để xem hắn ngủ hằng có muốn a để xem hắn trúc yếu là lấy đồng dạng là tại trong hỗn độn tử tiêu cung tu luyện giao chỉ tu vi liền đem hạo thiên xa xa bỏ lại đằng sau thanh dương thanh dương đây rốt cuộc là một cái địa phương nào giao chỉ cứ như vậy vừa suy nghĩ một bên tìm kiếm thời gian trôi mau lại là ba trăm năm phổ thông nhân tộc cả đời thời gian chỉ là hồng h o a n g đại địa lớn biết bao à, ba trăm năm thời gian chỉ dựa vào chân đi giao chỉ cũng không thể tìm khắp hồng hoàng đại địa dù là một phần mười diện tích chớ nói chi là đại địa bên ngoài rộng lớn vô g ầ n hải dương Chỉ thời là, năm giao, giao chỉ xứng n k sở nhìn về phía bóng trắng chạy như bay phương hướng lông mày nhữ một cái theo bản năng nhấc chân đi theo không nhanh không chậm đi theo bóng trắng sau lưng một cùng giao chỉ lại là phát hiện có chút không đúng trước mặt bóng trắng chính là một con thọ bộ dáng yêu thú tu vi không cao cũng liền chân tiên hàng ngày lại giống như là bị một cổ quỷ dị sức mạnh bao vây phát huy ra cái này chuẩn thánh đều miễn cưỡng đổi kịp tốc độ liên tục theo ba c á n h giờ đã thấy cái kia bóng trắng xông vào một cái phong cảnh xinh đẹp trong núi lớn giao chỉ d ư n g bước nghi hoặc nhìn trước mặt s ơ n mạch mặc dù coi như cùng hồng hoang những thứ khác sơn mạch không sai b ị lắm lại luôn cho mình một loại cảm giác kỳ quái quan sát một hồi giao chỉ lúc này mới một bước bước vào trước mặt s ơ n mạch bên trong trong chốc lát cải thiên hóa nhật đã thấy phong sắp xếp đột n g lĩnh tuấn gập đền khe sâu phía dưỡng lờ mỹ nã sơ vách đá dựng đứng phía trước cầm tú hư hoa trở về loan trung đ thực sự là hạ tùng có bạn quả nhiên mây đi thạch không nơi nương tựa linh khí đậm đà đều tạo thành mây mù bao phủ ở trong núi dù là giao chỉ lần đầu tiên tới hồng hoang cũng biết ở đây tuyệt đối là hồng hoang ít có đỉnh tiêm động thiên phúc điện chung quanh một ngọn cây cọn cỏ mỗi một chỗ cảnh tượng đều cho mình một loại cực kỳ cảm giác thư thích giống như là ẩn chứa vận vị đặc biệt lần theo trước mặt một đầu đường núi giao chỉ liền bắt đầu đi bộ lên núi bốn đi lần này lại là một c á n h giờ mắt thấy thì sẽ đến sườn núi trước mặt trong sương mù một cái tiếng bước chân văng lên mơ hồ có thể thấy được một bóng người giao chỉ bắt đầu cẩn thận cảnh giác lên mấy hơi thở sau người kia đi ra mê vụ lại là một người dáng dấp cực mỹ thiếu nữ áo lam trắng non chứng vị khuôn mặt một đôi linh tú mắt phượng mái tóc đen nhánh tự nhiên rủ xuống vai cho dù ai nhìn đều biết n h ị n không được nhìn nhiều vài lần bất quá giao chỉ lại là con người bỗng nhiên co rụt lại thiếu nữ trước mặt lấy c h u ẩ n thánh trung kỳ tu vi nhìn không thấu tu vi vậy liền chỉ có một lời giải thích t r u y n thánh hậu kỳ lại ở nơi này phát hiện một tôn t r u y n thánh hậu kỳ đại năng a lại có người vào núi thiếu nữ áo lam nhìn xem thân mang cung trang duyên dáng sang trọng giao chỉ có chút kinh ngạc nói kể từ con thỏ kia chạy trốn sau đó không biết bao nhiêu vạn năm không có người t i bảo con thỏ giao chỉ bị nói nhăng nói cội theo bản năng liếc mắt nhìn bị cô gái áo lam t r ộ p trong tay chẳng biết tại sao chết đi con thỏ không có nhận sai mà nói phía trước theo bà canh giờ bóng trắng a a không phải chỉ cô gái áo lam k h é cười một tiếng nhấc lên trong tay con thỏ cho giao chỉ liếc mắt nhìn nhắc tới cũng kỳ quái kể từ sư tôn cho chúng ta nói một cái ống cây đợi thỏ cố sự sau đó núi kia vách đá bên trên thường thường có con thỏ đụng cây lại thêm sư tôn thích ă n thỏ đ ư ớ n g ta liền không sao đi qua đi một vòng nhìn vẻ mặt hiền lành cho mình giải thích cô gái áo lam giao chỉ chỉ cảm thấy bốn càng thêm hồ đồ rồi nhưng mà luôn cảm giác nghe bộ dáng rất lợi hại cái quỷ gì đúng ta muốn bích tiêu ngươi đây cô gái áo lam vừa cười vừa nói thiếu nữ này không là người khác chính là một mực đi theo sở huyền tu luyện bích tiêu giao chỉ giao chỉ có chút cảnh giác nói đại tỷ đã từng nói thanh dương sơn giống như bị sư tôn một cố lực lượng cấm kỵ bao phủ tại trong sông dài vận mệnh lùng tìm không đến nửa điểm vết tích tất nhiên có thể đi vào chắc hẳn cũng là cơ duyên sở trí một hồi ta thu thập xong con thỏ này dẫn ngươi đi gặp sư tôn bích tiêu hoạt bát nói ở đây gọi thanh dương giao chỉ nghe xong xứng sở trong lòng lập tức kích động lên kinh khủng trực giác nói với mình ở đây chính là vẫn muốn tìm chỗ không tệ đây là thanh dương sơn a bích tiêu nháy mắt mấy cái một bộ bộ dáng chuyện đương nhiên đi thôi đi theo ta nói xong liền làm trước tiên quay người đi về phía một cái chỗ n g ã ba nhìn xem rõ ràng có c h u ẩ n thánh hậu kỳ tu vi nhưng vẫn là đi bộ hành t ẩ u mà không cần thần thông bích tiêu giao chỉ có chút hiếu kỳ hỏi không dụng thần thông gấp rút lên đường sao như thế hành t ẩ u phải đi bao lâu sư tôn tu vi kinh thiên nhưng cũng chưa bao giờ dùng thần thông làm việc mọi cử động liền giống như người bình thường đại tỷ đây là một loại cảnh giới cực kỳ cao thâm ăn cơm đạo uống nước đạo ngủ cũng là đạo mỗi thời mỗi khắc đều tại tu đạo bởi vì sư tôn tồn tại liền thanh dương sơn một ngọn cây cọn g cỏ đều ẩn chứa đại đạo chi lý nói không chừng lúc nào liền sẽ đốn nộ bích tiêu thuận miệng giải thích nói một câu nói ra không biết tại giao trì trong lòng đã dẫn phát bao lớn rung động ăn cơm đạo uống nước đạo ngủ cũng là đạo một ngọn cây cọn g cỏ thiên địa vạn vật đều là đạo đây cũng là một loại cao thâm bậc nào cảnh giới nhân pháp địa địa p h á p thiên thiên p h á p đạo đạo pháp tự nhiên một câu trải qua từ giao trì trong đầu vang lên ông một tiếng trên thân giao trì khí thế khổng lộ trợt lõi lên c h u ẩ n thánh trung kỳ hậu kỳ bình cảnh lập tức như băng tuyết nụ cười cạch vô số năm tu vi tại một buổi sáng đốn ngộ phía dưới cuối cùng có chỗ đột phá đột phá bích tiêu ngạc nhiên nhìn xem giao trì hai mắt cười trở thành n g u y ệ t nha bộ dáng đa tạ t ỷ t ỷ chỉ điểm giao trì nhẹ nhàng túi đầu thi lễ một cái kỳ thực ta cũng không có chỉ điểm rồi đều là chính n g ư ơ i ngộ t í n h hảo ta cũng chỉ là một cái bình thường không có gì lạ tu sĩ tôi h mỗi ngày chỉ muốn vui chơi giải trí liền tốt bích tiêu trên mặt viết đầy tiểu tiêu n ạ o trong miệm lại là nói khiêm tốn lời nói phía trước mỗi lần đột phá sư tôn đều nói như vậy bây giờ đổi lại bốn loại này tên là khiêm tốn cảm gi câu ũ n không g thực đặt mua đầu tháng đại đại có phiếu hàng tháng đầu cho ta đi chương một trăm bảy mươi chín cho nên ta là mang theo cái tình địch vào núi chương một trăm bảy mươi chín cho nên ta là mang theo cái tình địch vào núi c ầ u đặt mua nhìn xem trước mặt tâm khẩu bất nhất mít tiêu giao chỉ lâm vào trầm tư bốn cái kia luôn cảm giác lời từ chỗ nào học trộm cái quỷ gì cảm giác này thật kỳ q u á i bốn giao chỉ theo bản năng cầm nắm đ ấ m nói chuyện công phu hai người tới một đầu dốc rách từ trên núi chạy xuôi xuống suối nước bên cạnh chỉ thấy cái tia suối nước phía trên sương mù quanh quẩn trải qua nhiều năm không tiêu tan ánh sáng của mặt trời mang chiếu vào trên sương mù hiện lộ ra thất thải qua n g mang t r ô n g rất đẹp mắt chỉ là dạng này thì cũng thôi đi riêng là dòng suối bên bờ giao chỉ đã cảm thấy tinh thần hơi rung động thể nội nguyên thần đều biết tích sáng một chút theo bản năng lấy làm kinh hãi giao chỉ định nhãn nhìn lại thế này sao lại là suối nước rõ ràng là đậm đà tiên thiên linh khí hóa l ò n g sau đó ngưng kết m à t h à n h bên trong trộn lẫn lấy một chút tam sắc qua mang trong đó sen lẫn tỷ lệ không thấp tam quang thần thủy còn có mấy loại giao chỉ cũng không nhận ra được linh thủy năm đây cũng quá xa xỉ a một bên bích tiêu lại là một bộ dáng vẻ nhìn lắm thành quen đối với một bên khiếp sợ giao trì giải thích nói suối nước đi qua dược viên lưu lại dùng tới xử lý thỏ nướng sẽ có một loại mùi trái cây vị sư tôn sẽ phá lệ ưa thích dược dược viên dạng gì dược viên có thể bồi dưỡng dạng này suối nước nguyên bản nhận được một trong thập đại tiên thiên linh căn bản đào linh căn để cho giao trì có chút vui sướng n à y lại cũng không còn sót lại chút gì hàng so hàng ném a lúc giao trì khiếp sợ bích tiêu cũng đã thuần t h u c xử lý lên con thỏ mợ ngực bể bụng lột da thanh tẩy bốn một bộ động tác thông thạo đến t ự c điểm chờ giao chỉ lúc phản ứng lại một con thỏ đã bị bích tiêu cho xử lý hoàn tất chỉ còn lại suối nước cái khác ra thỏ ở lại nơi đó vẫn như cũ trắng đoán mỹ lệ bốn con thỏ khả ái như vậy thật muốn ăn con thỏ sao giao chỉ theo bản năng hỏi một câu bích tiêu nghe xong đầu tiên là s ư n g sờ tiếp đó cổ quay liếc mắt nhìn giao chỉ lộ ra một bộ cực kỳ tán đồng bộ dáng không tệ con thỏ cay sao khả ái ta cũng không để sướng ăn con thỏ thu thập sơ một chút đem con thỏ ra chờ rác rưởi vớt xuống không gian loạn lưu bên trong sau đó bích tiêu liền dẫn giao chỉ một đường lên núi như thế lại đi nửa canh giờ nơi xa đạo huyện điện một góc có thể thấy rõ ràng mắt thấy muốn đi đỉnh núi bậc thang một nữ tử áo trắng đang chờ ở nơi đó đại tỷ sao ngươi lại tới đây bích tiêu gặp nữ tử kia lập tức vui mừng hoạt bắt chạy đi lên xuất quan trên núi có xa lạ khí tức ta đi ra xem vẫn tiêu treo bích tiêu cái mũi hì hì đại tỷ ta giới thiệu cho ngươi một chút giao chỉ trong lúc vô tình tiến vào trong núi không phải đã nói chúng ta thanh dương sơn bị một cỗ lực lượng cấm kỵ bao phủ bình thường sinh linh không cách nào đi vào đi ta đang chuẩn bị mang giao chỉ đi gặp sư tôn đâu bích tiêu mở miệng giải thích n n vẫn tiêu gật gật đầu liếc mắt nhìn giao chỉ lại là không hiểu có một loại cực kỳ phù hợp cảm giác càng l à c ũ n g mang theo một chút sư tôn khí tức lập tức sắc mặt nhu hòa xuống vân tiêu gặp qua đạo hữu giao chỉ gặp qua tỷ tỷ giao chỉ cũng không dám chậm trễ nhanh chóng thi lễ một cái trong lòng thầm giật mình vân tiêu mang đến cho mình áp lực so với c h u ẩ n thánh đỉnh phong đế tuấn cùng thái nhất còn cường đ ạ i hơn cái này vừa so sánh một cái cao không thể chạm cảnh giới xuất hiện tại giao chỉ trong đầu nửa bước hôn nguyên chỉ nửa bước bước vào hôn nguyên c h i cảnh đại năng chứng đạo đã trở thành ván đã đóng thuyền sự tình luận chiến lược cũng chỉ là hơi kém thánh nhân mấy phần dạng này đại năng vẫn chỉ là một cái đệ tử cái kia sư tôn lại nên tù vi bực nào giao chỉ trong lòng bắt đầu tò mò đi theo ta à sư tôn vừa vặn vừa mới kết thúc ngủ trưa vân tiêu gật gật đầu quay người đi đến h ỉ h ỉ đại tỷ của ta lợi hại ừ chắc chắn sư tôn cho nàng đơn độc chỉ điểm bằng không thì làm sao lại tu vi cao hơn ta cùng quỳnh tiêu nhiều như vậy bích tiêu tại bên cạnh giao chỉ xì xào bàn tán mặc dù chỉ quen biết hai canh giờ không đến hai nữ lại cảm thấy cực kỳ hợp ý p h ả n phất quen biết vô số năm lần này đi không bao xa liền đi tới thềm đá bậc thang phần cối chiếu vào giao chỉ mi mắt chính là một quảng trường khổng lộ còn có một cái tạo hình xưa cũ đại điện nhìn rõ ràng là giản dị tự nhiên lại cho người ta một loại tuyên cổ trí cao cảm giác giao trì phía trước sở đãi tử tiêu c u n g c u n g ở đây so ra giống như là một tên ăn mày ổ như thế nào sư tôn trụ sở ta nói với ngươi đột phá chuẩn sinh phía trước ta cả k i a đạo h u y ề n điện đại môn cũng không dám đi vào bây giờ cũng không dám ở bên trong đợi quá lâu bích tiêu ở một bên giải thích nói giao trì này lại cảm giác tam quan của mình đều bị hung hăng đổi mới một lần hồng hoang lại có chỗ đáng sợ như vậy trước đại điện một người g á n g g ấ c anh tuấn anh tuấn đang nằm tại một cái kỳ quái chiến đế tư thái lời biếng một người mặc màu xanh biết váy thiếu nữ đang bưng địa uy thanh niên ăn đ xem xét rõ ràng thanh niên kia thân ảnh giao chỉ cứng lại giống nhau như lúc cùng vô số năm qua trong đầu quan tưởng thân ảnh giống nhau như lúc anh tuấn ngũ quan lười biếng tư thái còn có quanh thân quanh q u ầ n l o ạ i k i a đ ể cho người ta không nhịn được muốn thân cận ý vị bốn ừ quỳnh tiêu thế mà thừa dịp ta không tại chiếm sư tôn tiện nghi một bên bích tiêu thấy cảnh này tức giận mân mê miệng đang chuẩn bị đi qua đâu khỏe mắt lại có một người so với mình tốc độ nhanh hơn vô danh c a c a là người sao giao trì thật nhanh chạy tới sở huyền trước mặt kích động nhìn xem sở huyền hình như có thiên ngôn vạn ngữ đồng dạng muốn nói ra lời đến khỏe miệm nhưng lại không biết như thế nào dù sao chỉ là lần thứ nhất tương kiến không thể làm gì khác hơn là kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt đang dạy ta đang tại quỳnh tiêu phục thị dưới ăn trà chưa sở huyền hơi s ư ơ n g sở bên cạnh quỳnh tiêu xem giao trì nhìn lại một chút cách đó không xa bích tiêu ánh mắt lóe lên một tia hỏi thăm này lại bích tiêu cũng có chút trận tròn mắt bốn nhìn xem giao trì kích động bộ dáng thật sự là không thể quen thuộc hơn nữa mỗi lần nhìn thấy sư tôn cũng là trong lòng bịch bịch nhảy loạn cho nên bốn ta lại mang theo cái tình địch vào núi đa tạ vô danh ca ca qua nhiều năm như vậy một mực chỉ điểm ta tu hành hóa giải kích động trong lòng giao trì nhẹ nhàng túi đầu thành khẩn đối với sở huyền nói sở huyền xoa xoa lông mày bốn kể từ hưng hoang xảy ra chuyện rất kỳ quái sở huyền cảm giác chính mình cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận nhưng mà bốn ai có thể nói cho ta biết cái này cho tới bây giờ chưa từng thấy cô nương là từ đâu xuất hiện tớ s c ầ u đặt mua chương một trăm tám mươi lấy thân báo đáp cũng muốn xếp hàng chương một trăm tám mươi lấy thân báo đáp cũng muốn xếp hàng c ầ u đặt mua cho nên ngươi tại tu luyện thời điểm không tự chủ quan tưởng ra ta bộ dáng cho nên tu vi đột nhiên tăng mạnh sở huyền nghe giao chỉ tự thuật xoa chán một cái, cái này không khoa h ọ ca nhưng mà bốn còn giống như hưng hoang không phải năng lực của mình lớn như vậy sao sở huyền dần dần phải rơi vào trầm tư một bên tam tiêu nghe xong giao trì lời nói lại không có nửa điểm hoài nghi dù sao sư tôn tu vi thông thiên cho đến bây giờ cho dù là tu vi cao nhất đạt đến nửa bức h ố n nguyên vân tiêu đều không thể thấy được sở huyền tu vì một phần vạn nói ra nói ngay thật sự là không thể bình thường hơn được chuyện tiền bối đại ân giao chỉ không thể báo đáp nguyện lấy liêu yếu đ ả o tơ phụng dưỡng tiền bối tạ hữu giao chỉ đột nhiên đỏ mặt mở miệng nói ra lời nói vừa nói ra khỏi miệng giống như là toàn bộ thiên địa đều y ê lặng sở huyền không dám tin nhìn xem tướng mạo cực mỹ còn có một loại ung dung hoa quý khí chất giao trì đặt ở kiếp trước không biết bao nhiêu nam nhân sẽ vì thế si mê bây giờ vì một cái không có chứng c ứ lý do lại muốn lấy thân báo đáp báo ân nương liệt viết tiểu thuyết cũng không dám viết như vậy a sư tôn chuyện này ảnh hưởng cực kỳ ác liệt không đợi sở huyền nói chuyện đâu quỳnh tiêu lông mày dựng lên tức giận nhìn xem sở huyền bái nhập sở huyền môn phía dưới vô số năm qua còn là lần đầu tiên gặp quỳnh tiêu tức giận như vậy miệng đĩu lao cao trên mặt viết lão đại không vui không phải đồ đệ đừng hiểu lầm Ta không phải đồ đệ tức giận điểm như thế đặc biệt sao không đợi sở huyền lấy lại tinh thần bích tiêu cũng không vui dựa vào cái gì xếp số một ta là tỷ tỷ của ngươi muốn xếp hạng cũng là ta xếp tại đệ nhất trước mấy ngày sư tôn thích nhất quỳnh tiêu đương nhiên là ta xếp tại đệ nhất sư tôn lần trước thích nhất bích tiêu lâu ta tỉ tỉ ta phải xếp đệ nhất bích tiêu cùng quỳnh tiêu lần nữa g ã i để cho thật vất vả lấy dũng khí nói ra những lời này giao chỉ đều có chút trận tròn mắt t tiền bối bên cạnh cạnh tranh kịch liệt như vậy sao một bên bị đặt ở trên bàn dài thiên đạo luân bàn dình coi say x ư ơ n g n g o n lành chỉ là đáng tiếc không dám hiện thân bằng không thì điểm đ ầ u phượng hạt dưa đồ ăn v ặ n gì quả là sung sướng chết nhưng đại lao bên người bắt quái a không phải ai cũng có tư cách hiểu rõ nói ra cũng coi như là cấm kỵ bí văn tỉ ai hẳn là xếp số một bích tiêu cùng q u n h tiêu tranh nhau tranh nhau liền đem ánh mắt chuy giao chỉ trong lòng cũng ẩn ẩn có chút chờ mong muốn biết vân tiêu dù sao đây chính là nửa bước vốn nguyên cấp bậc đại năng chứng đạo chuyện v á n đã đóng thuyền ta cảm thấy bích tiêu nói rất đúng hẳn là tỷ tỷ xếp số một vân tiêu cưng c h ề u nhìn xem hai cái muộn m u ộ i một mặt ôn nhu nói xem đi bích tiêu quay đầu đắc y đối với quỳnh tiêu đạo chỉ là nói còn chưa dứt lời cũng cảm giác được không được bình thường cái gì gọi là tỷ tỷ xếp số một u oán nhìn xem vân tiêu bốn hừ vạn vạn không nghĩ tới lại là như vậy đại tỷ giao chỉ cũng xuống ý thức cắn bờ ngôi hoàn toàn không nghĩ tới vân tiêu vậy mà lại nói như vậy cảm giác vô danh bên người ca, ca cạnh tranh thật sư tôn cùng giao chỉ mội mội là lúc nào nhận biết bích tiêu đối với sở huyền hỏi trong chốc lát phản phất toàn bộ thanh dương sơn đều bị t a m tiêu m ù i d ấ m tràn ngập đồng dạng ta sở huyền há há m ộ m trên mặt mang một chút bất đắc dĩ ta ta cho tới bây giờ chưa thấy qua người tin không mấy hơi thở sau bốn ta nói chính là thật sự sở huyền sạng mặt lại nhìn xem trước mặt ba cái đ ồ đệ không phải bộ dạng này ngay cả dấu chấm câu cũng không tin biểu lộ cái quỷ gì cái kia giao chỉ cái tên này sở huyền lập tức nghĩ tới kiếp trước trong truyền thuyết thần thoại vương mẫu bất quá lúc này vương mẫu không phải hẳn là tại hạo thiên bên cạnh đi cũng không v ư ơ n sở huyền chỉ vào hậu giao hệ h t trì nói h cơ giao trước mặt g i trì đa tạ tiền bối một mực âm thầm chỉ điểm giao trì tu luyện giao trì lần nữa nhẹ nhàng cúi đầu chưa hề nói nhận biết cũng không có không biết chỉ là như thế vừa giải thích bốn song không giải thích được sở huyền xoa chán một cái không cần n g h ĩ cũng biết này lại vân tiêu tam nữ biểu tình ta dám cầm thiên đạo thể ta phía trước thật sự không biết giao chỉ sở huyền nói nghiêm túc l ạ i h cạch tiếng nói vừa ra trên bàn dài thiên đạo luân bản trong nháy mắt rơi trên mặt đất nguyên bản đang xem náo nhiệt thiên đạo này lại có chút trận tròn mắt bốn mẹ nó hẹn bọn tiểu thiên đạo lại một lần nữa nằm thương ta chính là len lén nhìn náo nhiệt đến nôi đối với ta như vậy sao thiên đạo hủy khuất sắp khóc đi ra bốn người khác cũng là hướng về phía thiên đạo lập thể cầm thiên đạo lập thể kém một chữ trong này hàm nghĩa nhưng là kém xa đi đại lão chúng ta tài giỏi chút người chuyện sao mặc dù ta không có gì dùng, nhưng dù sao đều bị bàn ra bà tường cứ như vậy bị hiến tế cũng không tốt lắm đâu trang diện còn tại giang co thiên đạo ẩn ẩn có một loại sợ hết hồn hết vía cảm giác nghĩ nghĩ một đạo màu tím lôi đình xẹt qua phía chân trời trong hồng hoang bậc đại thần thông lấy thiên đạo lập thể thời điểm nếu là bị thiên đạo đáp ứng liền sẽ xuất hiện dị tượng lôi đình thoáng qua sau đó rất lâu cũng không thấy lần nữa có cái gì rơi xuống bên trên bầu trời tình không vạn lý xem đi bây giờ nên tin tưởng sư tôn a s ở huyền m ỉ m cười buông tay một cái trước mặt tam tiêu tiến tới cùng một chỗ bốn tỉ, tỉ. sư tôn đều cầm thiên đạo lập thệ bích tiêu không có lưu ý sở huyền trong lời nói khác biệt hẳn là có thể tin a thiên đạo trí công hẳn sẽ không lừa bịp chúng ta a dùng sư tôn lời nói chính là nói chuyện hẳn sẽ không tăng lương tâm a quỳnh tiêu cũng cảm thấy bích tiêu có đạo lý a i biết thiên đạo tại trước mặt sư tôn lại tính là đâu vân tiêu sâu kỳ nói ts thứ ba càng đưa lên cầu đặt mua đầu tháng cầu cái nguyện phiếu a chương một trăm tám mươi một thiên đạo ta sắp nước ra rồi chương một trăm tám mươi một thiên đạo ta sắp nước ra rồi rơi trên mặt đất thiên đạo nghe lấy tam tiêu nghị luận c kỳ quái lúc tam tiêu nghị luận sở huyền lại là đang nghi ngờ đánh giá giao trì cung trang thiếu phụ ung dung hoa quý lại thêm tuyệt mỹ tướng mạo phóng tới sở huyền kiếp trước không biết là bao nhiêu người truy phủ nữ thần giao trì tướng mạo cũng coi như phù hợp sở huyền thẩm mỹ chỉ là bây giờ hết lần này tới lần khác cho sở huyền một loại cực kỳ cảm giác không thoải mái dường như quanh thân bao phủ đồ vật gì sở huyền theo bản năng tại trước mặt giao t h ì vung tay lên làm ra quả một cái cầm cử động na ô sau một khắc tí ti hắc khí từ giao trì quanh thân hiện lên không có chút nào chống cự bị sở huyền trộm trong tay hội tụ thành một đ o ạ n vô số xâm la kinh khủng gương mặt xuất hiện không ngừng mà gào ghét một bên tam tiêu cũng không tự chủ đình chỉ thảo luận khiếp sợ nhìn xem sở huyền trong tay không ngừng biến nào hắc khí đến ô đến huế trí tà trí ác giống như là thế giới tất cả âm u mặt tụ hợp thể ba theo sở huyền nắm chặt hắc khí lập tức tiêu tan không thấy sư tôn cái gì a bích tiêu có chút khiếp đàm hỏi g a o trì mội trên thân vì sao lại có loại vật này còn không biết nhưng mà cho ta cảm giác có chút quen thuộc sở huy quỳnh tiêu yên lặng sau lưng sở huyền giúp đỡ sở huyền nắm vút phía sau lưng đa tạ tiền bối ra tay giao chỉ ánh mắt lóe lên một tia nghĩ lại mà sợ không biết lúc nào bị thứ quỷ này cho dây dưa cứ thế mãi xuống tất nhiên sẽ không có kết quả tử tế không cần cảm ơn ta tiện tay mà thôi thôi sở huyền khoát qua tay trong lòng nhưng cũng không có coi ra gì có thể bị cái này ngay cả pháp lực cũng không có người cho lôi ra ngoài lại có thể lợi hại gì đ ồ vật bọn m u ộ i muội sắc trời không còn sớm nấu cơm à. gặp bầu không khí có chút nặng nề vân tiêu thân thiết đứng dậy tốt sư tôn ta hôm nay đi cho ngươi bắt con thọ bích tiêu đắc ý chỉ chỉ để ở một bên xử lý tốt con thỏ gót vân tiêu cùng một chỗ bận rộn lên chỉ chốc lát một bên giao chỉ cũng đi theo giúp lên chủ chỉ còn lại quỳnh tiêu tại sau lưng sở huyền lảng lặng cho sở huyền nắn vai đấm lưng thỉnh thoảng nâng cốc đưa đến sở huyền bên miệng bầu không khí cảnh sát cán l ạ n h chỉ chốc lát thỏ nướng thay đổi tốt hơn bích tiêu đem một cái đ u ổ i thỏ kéo xuống đến cho sở huyền mọi người tại đây cũng sớm đã không cần thông qua ăn cái gì loại này cấp thấp thủ đoạn hấp thu năng lượng bây giờ chỗ ham muốn cũng bất quá ham muốn ăn uống thôi bốn hồng tiêu một đem c hoang thiên đình kể từ bốn trăm linh năm trước yêu tập đột nhiên chuyển ra thoái ẩn tin tức sau đó thiên đình liền chống không, không đợi một đám trong lòng có ý tưởng bậc đại thần thông bày ra hành động liền t h u y ể n ra thiên đình tân nhiệm thiên đế chính là hạo thiên tin tức lại thêm hạo thiên tự thân chuẩn thánh sơ kỳ tu vi còn có đứng sau l ư n g bốn tôn thánh nhân trong lúc nhất thời cũng không có mắt không mở tới tìm thiên đình p h i ê n phước chỉ là trong hồng hoang bậc đại thần thông có một cái tính một cái lại là không có người giảng hạo thiên nhìn ở trong mắt dù sao đạo đồng chỉ là một kẻ nô b ộ c thôi địa vị so ký danh đệ tử không cao được đi đâu tất cả mọi người tự phụ có mặt mũi nhân tộc sao nguyện đi cho một kẻ nô b ộ c làm nô b ộ c bốn là lấy ba trăm năm mặc dù cái kia hạo thiên không ngừng mà tuyên bố giao nộp văn chiêu binh mãi mã hưởng ứng người lại là lác đác không có mấy lúc này lang tiêu bảo điện bên trong lắp đắc không có mấy triệu thần riêng phần mình cầm trong tay hốt bản cùng tính phân loại hai bên chỉ là cùng trước đây yêu tộc thiên đình so sánh bây giờ trong thiên đình triệu thần bất quá mèo lớn mèo nhỏ hai ba con tu vi cao nhất cũng bất quá một cái tên là lý t r ư ờ n g canh thái ớt kim tiên bị hạo thiên sắc phong vì thái bạch kim tinh theo là tâm phúc khởi bẩm bệ hạng ta thiên đình thiên binh thiên tướng đã chiêu đầy ba trăm vạn số hiện đã phân phát binh khí bắt đầu bày ra huấn luyện phía dưới một cái thân hình khôi ngô thần tướng vừa chắp tay âm vang hữu lực phục mệnh đạo hạo quả mục thần tướng khổ cực hạo thiên vui mừng nhìn ph trên thực tế đây mới là hạo thiên ba trăm n ă m chiêu mộ tối cường thủ hạng nghe nói là long phượng thời kỳ cũng đã sinh ra may mắn tránh thoát long phượng đại kiếp tại thượng một lượng kiếp còn từng từng đi theo một cái không biết tên hồng hoang đại năng thiên đình vừa mới thành lập liền đến đây đội phụ bây giờ có đại la kim tiên trung kỳ tu vi hạo thiên vốn là muốn phong cái còn lớn chỉ là quảng ngục thần tướng lại đều từ chối một lòng muốn giúp hạo thiên thiết lập thuộc về thiên đình quân đội của mình vì thế bốn phía vất vả như thế thân thiết thần tử đốt đèn lồng cũng không tìm tới hạo thiên đối no tín nhiệm thậm chí còn tại thái bạch kim tinh phía trên ta thiên đình thiên binh thiên tướng thực lực như thế nào? hạo tiên h hăng hái mà hỏi khởi bẩm bệ hạ thiên đình quân đội sáng lập bây giờ chỉ có lấy địa tiên cấp bậc tu sĩ làm minh thiên tiên làm cốt cán chân tiên vì thiên tướng như thế cái này mới miễn cưỡng gọn đủ ba trăm vạn số quan ngục thần tướng mở miệng nói địa tiên thiên tiên nghe lời này một cái hạo tiên h trong mắt lóe lên một tia thất vọng phía trước yêu tộc thiên đình mấy trăm bức đại quân thấp nhất cũng là chân tiên tu vi kết quả ở đây chân tiên cấp đừng có thể trở thành thiên tướng không có mấy cái bốn thực lực hoàn toàn không thể so sánh bệ hạ hảo thiên bị quảng mục thần tướng lòng tự tin lây lập tức hăng hái có yêu khen tại lo gì ta thiên đình không mở rộng thần sai người tiến đến hồng hoang dò xét ít ngày nữa liền phát binh hồng hoang dưới lúc đại quân á cảnh một bên luyện binh một bên đánh trận một bên suy nghĩ tuyệt đối có thể cấp tốc mở rộng ái khanh cần phải cẩn thận một chút ta hảo thiên nghe xong q u a n g mục thần tướng lời nói không khỏi mở miệng dặn dò m ạ c hạng s u h như không giống thiên ư n mình lúc nào cũng không g là h lúc ba nhìn xem tràn đầy tự tin quảng m ụ c thần tướng h ạ o thiên một mặt một b ư ớ c luôn cảm giác đi qua sẽ ra chuyện gì cố sự một dạng bốn đợt canh bốn đưa lên câu đặt mua chương một trăm tám mươi hai thiên đình uy nghiêm không thể ném chương một trăm tám mươi hai thiên đình uy nghiêm không thể ném câu đặt mua rất nhanh thương thảo xong quân sự quảng n ụ c thần tướng cáo lui rời đi lăng tiêu b ả o điện phía trên lần nữa yên tĩnh trở lại hạo thiên thủ hạ tại hồng hoa nguyên bản là không tính là gì đại nhân vật này lại có thể đứng ở trong lăng tiêu b ả o điện cũng đã là giống như đang nằm mơ không chân thật chớ đừng nhắc tới ở bên trong đưa ra tính kiến thiết ý kiến k h ẽ cắn ngôi hạo thiên liếc mắt nhìn bên cạnh trống không một cái ghế nguyên bản thiên đình đế tuấn cùng thái nhất tam túc kim ô bộ dáng số ghế kể từ hạo thiên kế nhiệm sau đó liền đổi thành nhật nguyệt tâm dương c h i bộ dáng hàm ẩn thiên địa người thống trị hàm nghĩa chỉ là giao chỉ đã biến mất rồi ba trăm năm không được nhất định muốn tại giao chỉ trở về trước làm ra một phen sự nghiệp để cho lau mắt mà、nhìn. trong lòng âm thầm hạ quyết tâm hạo thiên đạo qua thiên đình một đám thần tử ta thiên đình muốn mở rộng thế lực để thăng u y vọng chư vị ái khanh có đề nghị gì lăng tiêu bảo điện phía trên một trận trầm mặc cuối cùng vẫn là thái bạch kim tinh đứng dậy khởi bẩm bệ hạ ta thiên đình chính là t r i ệ u thiên đạo thừa nhận hồng hoàng chính thống bệ hạ lại là thụ đạo tổ phát triển mới vì thiên đế có thể phái đi sứ giả đi tới hồng hoàng các đại thế lực mệnh hắn gia nhập vào ta thiên đình ít nhất trên danh nghĩa phải thuộc về thuộc thiên đình còn hạt thái bạch kim tinh nguyên là một k h ỏ a không đáng chú ý tinh thần c h i linh h ó a hình một loại hồng hoàng dị t r ù n g chỉ là h ó a hình quá muộn bỏ lỡ tử tiêu cung giàn đạo cũng không có gặp được danh sư lúc này mới chỉ có thái ớt kim tiên tu vi tại hồng hoàng chỉ có thể miễn cưỡng coi như là một nhân vật tăng lưu bây giờ một buổi sáng gia nhập vào thiên đình bị thiên đế dựa là tâm phúc lại thêm thiên đình đông đảo đại thần t ộ i phồng tâm tính lập tức bành trứng lên Hảo. Thái、bạch、kim mạ tinh vị nào ái khanh nguyện ý trở thành thiên đình đặc s ứ thay chấm đi sứ hồng hoang các đại thế lực lang tiêu bảo điện bên trong lại là một hồi yên tĩnh bốn hồng hoang các đại thế lực lại có cái nào là dễ chê ơ thái bạch kim tinh thấy thế khỏe miệng vậy một cái khinh thường quét mắt một mắt cùng điện vi thần đồng liêu điểm ấy lòng can đảm cũng không có cũng xứng đáng cả một đời tại tầng dưới chót h ô n khởi b ở m bệ hạ thần nguyện xem như thiên đình sứ thần tiến đến thu phục các đại thế lực nghĩ xong thái bạch kim tinh lần nữa đi ra đội lệ ổng nhiên đạo hảo hảo hảo thái bạch kim tinh không hổ là ta thiên đình xương cánh tay chấm li trở về trọng trọng có thưởng hạo thiên nghe xong lập tức vui mừng lại chỉ phái mấy cái tùy tùng đại thần cho thái bạch kim tinh liền vội vã đình chỉ nghị sự năm ba ngày sau đông hải tri mới thái bạch kim tinh mang theo hai cái thiên đình đại thần còn có một đội thiên binh thiên tướng đứng tại đám mây hướng về nhân tộc tổ địa bay đi kim tinh cái kia nhân tộc chính là hồng hoàng đệ tam đại chủ tộc trong tổ đ ị a n g ọ ạ h ồ tàng long không nói trước kia liền yêu tộc xuất binh đều thất bại tan tác mà quay trở về thái bạch kim tinh sau lưng một cái gọi huyền mình kim tiên mở miệng nhắc nhở nghe nói nhân tộc sau lưng có mấy tôn thánh nhân chỗ dựa đâu Huyền m i ừ hồng tuy t Kim i hoang đệ tam đại chủng tộc lại như thế nào có thánh nhân chỗ dựa lại như thế nào ta thiên đình chính là triệu thiên đạo thừa nhận tam giới chính thống ngọc hoàng đại đế càng là phụng hồng quân đạo tổ phụ triện ta hỏi ngươi cái thuyết h á n h nhân lớn đạo tổ lớn thái bạch kim tinh khinh thường liếc mắt nhìn huyền minh kim tinh nói cực phải huyền minh không dám cùng thái bạch kim tinh quá nhiều tranh chấp vội vàng chắp tay khốn g n ú m hồi đáp chỉ là nghiêm trọng cũng lộ ra thần sắc suy từ bốn vì sao đoạn văn này cảm giác quen thai như vậy đâu luôn cảm giác ở nơi nào đã nghe qua một dạng bốn gần nhất loại này không hiểu cảm giác quen thuộc càng ngày càng mãnh liệt nhất là tại gặp qua quảng mục thần tướng sau đó bốn đi quay đầu nhân tộc tổ địa ít nói chuyện miễn cho đoạn tà thiên đình uy nghiêm thái bạch kim tinh căm ghét liếc mắt nhìn huyền minh huyền minh biết rõ hai người nói chuyện công phu. dưới chân đi ngang qua từng cái nhân tộc bộ lạc quy mô càng ngày càng khổng lồ trong bộ lạc c h ấ n thủ tiên nhân thực lực cũng không ngừng tăng cường lấy nhân tộc tổ địa gần ngay trước mắt đi đi xuống đi thái bạch kim tinh v u n g lên phát t r ậ n xem chừng khoảng cách không sai bị lắm liền dẫn đám người rơi xuống đám mây cách đó không xa nhân tộc tổ địa dậm dạp chẳng trị công trình kiến trúc gần ngay trước mắt huyền minh đi nhân tộc tổ địa nói cho bọn hắn thiên đình đặc s ứ để cho cái kia nhân tộc nhanh c h ó n g phái người đến đây nên b ả ta thái bạch kim hương nạo n g h đứng tại chỗ đối với sau lưng huyền minh kim tiên phân phó nói huyền minh ba một bên huyền minh ngay xong Chỉ cảm h ỉ c thấy lông tơ đều nổ lệ nưa hải bốn theo bản năng liếc mắt nhìn thái bạch kim tinh phát hiện người sau vẻ mặt thành thật huyền minh thiếu chút nữa một ngụm máu tại chỗ phun ra ngoài không phải để cho ta đi cáo chi vẫn là đi chịu chết ta cái kêu nhân tộc ta một cái nho nhỏ kim tiên có thể dương ngoại sao c h ấ m đã không cần có người tới huyền minh đang chuẩn bị nói chuyện đâu thái bạch kim hương vượt lên trước mở miệng cản lại huyền minh cái sau lúc này mới thở dài một hơi may mắn may mắn chỉ cần không để cho mình đi chịu chết như thế nào đều được thì, thì nữ tiểu sư thúc không nghĩ tới lần thứ nhất dệt vài dệt lợi hại như vậy nhưng vào lúc này một hồi giọng của nữ nhân chuyển tới đang nói chuyện thanh em này thanh thúy ngọt ngào hậu thiên thánh mẫu nương nương sinh nhật chúng ta dâng lên tự tay đan bố thánh mẫu nương nương nhất định sẽ yêu thích tiểu sư tỷ đệ tử quan hệ như thế thân cận tiễn đưa nàng cũng sẽ thích lại một cái thanh em quyến rũ vang lên mặc dù không có lộ diện nhưng nghe thấy lấy thanh em này đám người liền có thể tưởng tượng ra được người nói chuyện lại là bực nào quyến rũ động lòng người không nữ k i ể u sư thúc mấy người nương nương qua hết sinh nhật ta cũng tiễn đưa một kiện tự mình làm quần áo thanh em thanh thúy nói lần nữa lúc này tiếng nói chuyện cũng càng ngày càng gần xuyên tấu qua rừng cây khoảng cách có thể nhìn đến mười mấy cái nhân tộc thân ảnh của cô gái người nào ở nơi đó Đợt, câu đặt mua chương một trăm tám mươi ba người cái chân này xem như trắng q u ẻ rồi chương một trăm tám mươi ba người cái chân này xem như trắng q u ẻ rồi câu đặt mua đã sớm phát giác được tổ địa bên ngoài có một nhóm người truy y thị bắt đầu không có để ý chờ tự mình đi trước mặt đối phương còn chưa đi, truy y thị thị lúc này mới lên tiếng nói nhân tộc nữ nhân thái bạch kim tinh cao n g ạ o liếc mắt nhìn trước mặt hơn hai mươi cái nhân tộc thiểu nữ cuối cùng đem tầm mắt dừng lại ở truy y thị cùng trên thân n ư tiểu lại là bởi vì cảnh giới kém quá nhiều căn bản không có phát hiện hai nữ tu vi chỉ coi dáng d ấ p dễ nhìn nhân tộc thiếu nữ đến rất đúng lúc mấy người các người nhanh đi về thống chi nhân tộc thủ lĩnh thiên đình đặc s ứ đến đây để cho nhân tộc nhanh chóng phái người giang liên tiếp trong lòng nói thầm một câu nhân tộc cũng có như thế nhân vật sau đó không háo nữ sắc thái bạch kim tinh cũng không có quá mức cử động thiên đình đặc s ứ hạo thiên người truy y thị cũng nghe đồn thiên đình đ ổ i chủ nhân bất q u á chuyện này cùng nhân tộc không quan hệ liền không để trong lòng không tệ nhanh chóng tiến đến b m o báo làm trễ mọi sự tình bắt ngươi là hỏi thái bạch kim tinh cho tới bây giờ gặp thời đợi biến hạ quyết tâm muốn trước âm thanh đ o à người n đem nhân tộc khí thế đ ạ xuống mới dễ đảm chuyện chê cười chỉ là thiên đ ỉ n h lúc nào dám đến nhân tộc làm cản không sợ nhân tộc tam tổ một trong truy y thị tức giận sao lần này không đợi truy y thị nói chuyện nữ k i ể u liền mở miệng cười duyên một tiếng lúc nói chuyện hướng về phía truy y thị nháy mắt mấy cái nữ k i ể u lại dây ước người ừ truy y thị nhân tộc người mạnh nhất đặt ở hồng hoang bất quá là một cái chê cười thôi đang tại đối với nữ kiểu nũng nịu truy y thị nghe xong lời này biểu lộp tức thì thay đổi bốn Chỉ là m ộ ta kẻ c h u ẩ ta h h á n t ta h đình chính là Thái i n Tinh Bạch là một tiếng, Kim nghe song rên ta c mặt phán phất biến thành người khác truy thị chín. ta ta t ạ i c h u ẩ n thánh đại năng uy á phía dưới thái bạch kim tinh cảm giác phảng phất là mười bốn cấp gió lốc bên trong một thuyền lá lên đen tùy thời có nguy cơ bị lỡ úp ngón tay run dày liền một câu hoàn chỉnh lời nói đều không nói ra được truy y địa thị truy y địa thị cười lạnh một tiếng rất tốt ta bây giờ nói cho ngươi truy y địa thị mấy hơi thở sau nga ô nhân tổ t h a mạng ta cũng không dám nữa đừng đánh khuôn mặt đạo sát ta a một hồi tiếng kêu thảm thiết ở trong rừng cây vang lên tiếng kêu thảm thiết thê lương rất nhanh đưa tới nhân tổ tuần tra thủ vệ gặp qua nhân tổ một cái đại la kim tiên cấp bậc nhân tộc bậc đại thần thông liếc mắt nhìn đã bị đánh nhìn không ra người bộ dáng thái bạch kim tinh nhịn không được rụt cổ lại ngoan ngoãn truy y y ở nhân tổ cũng dám gây cái chân hán từ a lôi ra cho ta đánh còn lại khẩu khí là được truy y t h ì lệnh d ê n một tiếng liền cùng nữ kiều cùng một chỗ rời đi chỉ còn lại nhân tộc bậc đại thần thông mang theo mấy trăm nhân tộc cao thủ như cùng ngăn người lão hổ đồng dạng nhìn xem thái bạch kim tinh bọn người không không liên quan chuyện ta a t a có t hơi ể k h ô chút chuyển động thái bạch kim tinh liền cảm thấy toàn thân trên giới không có một chỗ không cảm thấy đau loại đau này hoàn toàn là từ nguyên thần tàn mắt ra nguyên bản thái ớt kim tiên nguyên thần ngưng kết trong lồng ngực vũ khí chỉ đợi định thượng tam hoa nợ rộ nợ rộ liền có thể đột phá tới lại la bất quá bây giờ thái bạch kim tinh pháp lực dưới sự vận chuyển phát hiện toàn thân trên giới kinh mạch gần như khô héo khắp nơi đều là khe hở chỉ là à nguyên thần ảm đạm suýt nữa rơi xuống cảnh giới nguyên thần phía trên đùi phải chỗ càng l à hỗn lượn trở thành một cái góc độ quỷ dị song quẹ chân bốn ta ta còn sống đó sao nhưng vào lúc này một bên lại chuyển tới một cái tiếng riêng gì huyền minh cũng chậm rãi tỉnh lại kim tinh ngươi không sao chứ cho đến lúc này thái bạch kim tinh mới phát hiện không riêng gì một đoàn người toàn bộ đều quần áo tán loạn người bị trọng thương hôn mê trên mặt đất dứt khoát từng cái còn có hô hấp tính mệnh còn tại thương thế có chút nặng nhưng mà tính mệnh k h n g ngại thương thế quá nghiêm trọng để cho thái bạch kim tinh âm thanh có chút khẳng khản bất quá có thể còn sống sót rất tốt ngoan ngoãn không gian tưởng tượng ngay trước mặt nhân tổ mắng người ta huyền minh thế nào cùng là người luân lạc chân trời thái bạch kim tinh này lại nhìn huyền minh cũng thuận mắt mấy phần ta chỗ này còn có mấy bình đang ăn dược thương thế nghiêm trọng tuyệt đối không thể c ạ n h mạnh hỏng căn c ơ nhưng là không còn pháp để ngủ vô sự kim tinh ta tử vừa mới bắt đầu hai tay ôm đầu không có chống cự trên đầu không biết bị ai đánh một cái bị đánh mất xịu đi qua bây giờ cảm thấy có chút trong đầu không có gì trở ngại huyền minh lung lay trong đầu khí mười phần nói thái bạch kim tinh nghe xong lời này nhịn không được tay phải chậm rãi bưng kín trái tim bốn nhìn ta tiện miệng êm đẹp hỏi hắn cái này làm gì không có so sánh liền không có tổn thương a bốn không bao lâu những người khác cũng lục tục tỉnh lại quả nhiên là chỉ có thái bạch kim tinh thương thế nặng nhất lần này xuất hành chính là lấy thái bạch kim tinh cầm đầu đám người thương nghị v à i câu liền đem ánh mắt chuyển hướng thái bạch kim tinh bốn dành thời gian khôi phục ca thái bạch kim tinh hai mắt thoáng qua một tia mê mang sau mở miệng nói ra ba mươi năm sau thu la h u ế hải vừa mới miễn cưỡng đem thương thế tạm thời áp chế lại lập công nóng lòng thái bạch kim tinh không kịp chờ đợi mang theo đám người thẳng đến biển học kim tinh tu la huyết hải nửa bên a tu la tộc địa b à n nửa bên chính là âm tàu địa phủ thế lực rắc rối phức tạp nghe nói vu tộc cũng giấu ở trong đó chúng ta làm việc có thể ngàn vạn phải khiêm tốn cẩn thận a huyền minh nhìn xem trước mặt mánh liệt huyết hải chi thủy mở miệng nhắc nhở mặc kệ vu tộc huyết hải bên trong cái vị kia cũng là rết ra hung danh tuyệt đối không thể đắc tội a Ừ, đừng làm càn, huyền Minh, Huyền ngọc hoàng đại đế càng là phụng hồng quân đạo tổ phụ triện ta hỏi ngươi cái k i a thánh nhân lớn đạo tổ lớn thái bạch kim tinh lần nữa chừng huyền m i n h một mắt lập tức đem huyền m i n h chưa nói xong lời nói cho n g ẹ n trở về trong bụng im lặng liếc mắt nhìn phong thái vẫn như cũ thái bạch kim tinh mẹ nó cái chân này trắng vẻ rồi. S, c ầ u đ ặ t mua, chương t rồi Bạch Bạch cuối cùng、hiểu. Chương 184, thái bạch kim tinh, ta cuối cùng、hiểu. Cầu Tinh, hiểu. Thái Tinh, hiểu. Kim Kim mua, ta ta đặt trước mặt mọi người huyết hải chi thủy đột nhiên kịch liệt sôi trào lên một đội trên vạn người a tu la tộc nhân từ huyết hải bên trong dâng lên cầm đầu chính là một cái thái ớt kim tiên cấp bậc cao thủ từ lục đạo luân hồi xuất thế sau đó nắm a tu la đ ạ o phúc a tu la tộc số lượng cũng thật nhanh phát triển h g ự ta chính là thái bạch kim tinh nhanh chóng trở về bẩm báo a tu la tộc a tu la vương thiên đình đặc sứ giá lâm để cho nhanh chóng đến đây nên đón thái bạch kim tinh chống gậy ngựa đầu lên tràn đầy nạo khí nói ba ngày sau bốn a tha m ạ n a xéo đi con dám u minh huyết hải vũ giã lao tử trực tiếp đánh lên thiên đình nhìn lên bầu trời bên trong vạch qua một mảnh lưu hành chơi chán a tu la vương ba tuần khinh thường vùi tay một bộ đánh ngươi cũng ô h ế tay biểu lộ ba tuần chuyện gì xảy ra nhưng vào lúc này một cái âm thanh trong trẻo lạnh lùng vang lên tướng mạo mặc dù vũ mị kiều diễm lại toàn thân tản ra cao lãnh khí tức lớn a tu la vương ô ma chẳng biết lúc nào cũng xuất hiện ở huyết h ả i sông bờ một thân thực lực đã đạt đến c h u ẩ n thánh đ ỉ n h phong không có việc gì đại tỷ thiên đình đặc s ứ để cho ta thu thập một trận ném ra ba tuần hoàn toàn không thèm để y nói a gần nhất lao tổ bế quan lại sắp đột phá rồi để cho các huynh đệ cẩn thận hạng giá áo túi c ơ thừa cơ làm loạn. ô ma gật gật đầu nói lần sau lại có nháo xử người trực tiếp giết chết ba tuần biết rõ ba tuần vừa chắp tay ta đi quảng hàn cùng một chuyến lưu ý chút đại tỷ lại phải đi tìm cái kia thường nga ba tuần x ứ n g sở hữu lần này ta nhất định phải đem cái kia ngọc thọ cho thắng được ô ma nhét miệng lên trên mặt toát ra ba phần khả á i thần thái nam lại ba mươi năm trôi qua hồng hoang cực bắc vùng đất nghèo nàn yêu tộc gia viên mới kim tinh chúng ta thật muốn đi yêu tộc sao huyền minh này lại sắc mặt trắng bệnh cho dù ai bị một cái chuẩn thánh cấp bậc ga tu la vương nhân trên mặt đất n ệ n cho ba ngày cũng không chịu đổi ba mươi năm cũng chỉ bất quá miễn cưỡng để cho thương thế không còn chuyển biến xấu bảo trì ổn định thôi tới thời điểm mang ra một đội xem như nghi trượng thiên binh thiên tướng này lại chết thì chết trốn thì trốn nay lại chỉ còn lại bốn cái đ ị a tiên tiểu binh đồng dạng bản thân bị trọng thương trên thân miễn cưỡng nhìn được khôi giáp hay là từ mấy trăm bộ bể tan thành một bộ bên trong miễn cưỡng chắp và đi ra ngoài hoàn chỉnh liền xem như pho s ứ một cái khác thiên đình đại thần cũng đã lặng lẽ chạy trốn cụ khụ khụ thái bạch kim tinh t r o n g cái quái trượng trên mặt không thấy một tia huyết sắc một bên ho khan huyết một bệ lậu nghiêm túc nói chúng ta chính là thiên đình đình đặc xứ sao có thể phụ lòng thái a biết băn k o ă n ngươi, yên tâm đi, ta đã lĩnh ngộ được xem như của được ta giả đi, hiếu. quyết tâm t xem đã h sứ bạch kim tinh giọng kiên định nói kim t i n h yêu tộc dù sao cũng là chất lượng kiếp cường đại chủng tộc thoái ẩn bất quá mấy trăm năm phía trước chúng ta ngay cả vu tộc cái bóng cũng không thấy im ngay huyền minh thái bạch kim tinh vừa trứng mắt đem huyền minh lời còn sót lại cho hát trở về trong bụng yêu tộc lại cường đại thì thế nào sau lưng còn có thánh nhân hay sao ta thiên đình chính là chịu thiên đạo thừa nhận tam giới chính thống ngọc hoàng đại đế càng là phụng hồng quân đạo tổ phụ triện thái bạch kim hương nói chưa dứt lời một t h u này huyền minh bóng ma tâm lý lập tức phát tác kém chút không có tại chỗ liền chạy trốn đi một hồi chú ý nhìn ta ánh mắt làm việc thái bạch kim tinh thở sâu thở ra một hơi tiếp đó rơi xuống đám mây người nào mới vừa dứt liền bị một đội tuần tra yêu tộc phát hiện đã thấy một cái huyền tiên dẫn hơn ngàn yêu tộc chiến sĩ vây quanh đem huyền minh làm cho sợ hết hồn trước mặt yêu binh yêu tướng không dám nhớ lại thái ớt kim tiên cấp bậc thái bạch kim tinh liếc mắt nhìn tu vi kém xa tít tắp huyền tiên yêu đem trên mặt lập tức lộ ra mang theo một chút nụ cười lấy lỏng tướng quân khoan động thủ đã khoan động thủ đã tiểu lao nhân chính là từ thiên đình k í n h đã lâu yêu tộc uy danh a hôm nay xem xét tướng quân hùng tráng anh tư thủ hạ tướng sĩ cũng đều nghiêm chỉnh huấn luyện ít ngồi đại giếng có thể thấy được yêu tộc cường đại quả n h i ê n danh bất hư truyền a nhìn xem quen thuộc cùng yêu tướng bắt chuyện thái bạch kim tinh lập tức liền muốn chạy trốn huyền minh lập tức trận tròn mắt chờ bị một loại yêu tộc chiến sĩ bao vây lại chuẩn bị dùng lễ tiến yêu hoàng điện thời điểm huyền minh lúc này mới hồi phục tinh thần lại Nương liệt. Nếu liệt! là hạo thiên tinh thần có chút không dao động nhìn phía dưới thiên đình t r ọ n g thần không có gì bất ngờ xảy ra hồi phục chính là hoàn toàn yên tĩnh kể từ thái bạch kim tinh cùng quản g mục thần tướng một văn một võ xuống hồng hoang sau đó thiên đình lại không thể làm được việc lớn người mỗi lần c h i ề u hội cũng giống như thành một loại hình thức vào chiều bãi chiều ngẫu nhiên tượng trưng có thần tử đi ra hồi báo hồng hoang nào đó một cái thế lực cùng nào đó một cái thế lực lại đánh nhau tượng trưng cho thiên đình đối với hồng hoang thống trị thôi thái bạch kim tinh ra ngoài trăm năm chúng khanh ra nhưng c ó người biết được vì cái gì còn chưa trở về gặp không một người nói chuyện hạo thiên không thể làm gì khác hơn là tự mình nói hồi bẩm bẩm chúng t h ầ n liếc nhau một cái cuối cùng có một không thu hút kim tiên đứng dậy thái bạch kim tinh chuyến này gánh vác nhiệm vụ quan trọng cần thăm viếng đông đảo hồng hoang thế lực lớn xuống hồ đường đi xa xôi là lấy lúc này mới chậm chạp chưa về còn xin bệ hạ an tâm c h ớ vội chấm biết được ái khanh lui ra đi nghe xong đại thần giả n giải g hạo thiên lúc này mới gật gật đầu trong lúc nhất thời lăng tiêu bảo điện lại lâm vào trong yên tĩnh hạo thiên thở dài một cái n g ừ n g đầu ánh mắt xuyên thấu qua lăng tiêu bảo điện phảng phất thấy được hỗn độn bên trong tòa kia quen thuộc thông màu tím cung điện còn có thân ảnh quen thuộc kia giao chỉ. Trong lòng cảm thán còn chưa nói xong hạo thiên đột nhiên s v ó n g người kia giống như không phải hư hào a bốn hạo thiên đã lâu không gặp một cái lạnh nhà tâm thanh tại trong l ă n g tiêu bảo điện vang lên ts cầu đặt mua chương một trăm tám mươi lăm không trở lại chương một trăm tám mươi lăm không trở lại cầu đặt mua giao chỉ ngươi ngươi cuối cùng trở về nhìn thấy thân ảnh quen thuộc chậm rãi đi vào l ă n g tiêu bảo điện hạo thiên kích động lập tức từ ngự tọa phía trên đứng lên thiên đình trọng thần cũng từng cái kinh nghi nhìn xem giao chỉ thiên đình hai đại chúa tể ngọc hoàng đại đế cùng giao chỉ kim ẫ u mấy trăm năm qua ngọc đế một mực chủ sự giao chỉ kim mẫu còn là lần đầu tiên lộ diện tu vi này bốn đám người không cảm giác được giao trì tu vi nhưng mà trên thân mang đến như có như không uy áp lại là không giả được cảm giác so ngọc hoàng đại đế tu vi cao thâm hơn lại một tôn truyền thánh không phải bình thường truyền thánh đã lâu không gặp đối mặt với kích động hạo tiên h giao chỉ chỉ là lãnh đạo gật đầu một cái giống như đối mặt với chỉ là một cái rất lâu không thấy bằng hữu bình thường đồng dạng đột phá hạo tiên h gặp giao chỉ khí thế trên người chập trùng không chắc hoàn toàn không có bình thường hôn nguyên như một đây rõ ràng là vừa mới đột phá chưa ổn định lại tu vi mới có dấu hiệu thế là kinh ngạc nói không tệ dưới cơ duyên xào hợp đột phá giao chỉ gật gật đầu người đây qua nhiều năm như vậy có từng có chỗ đột phá hạo thiên bị hỏi nhất thời n g ẹ lời mấy trăm năm qua hạo thiên đầy trong đầu cũng là quyền thế bỏ bao công sức muốn phát triển thiên đình thế lực đừng nói đột phá ngay cả thời gian tu luyện đều ít đến thương cảm lắc đầu giao chỉ không có nhiều lời tự động đi lên lăng tiêu bảo điện trung ương ngồi ở trên vị trí thuộc về mình hạo thiên nhìn xem bên cạnh gần trong gang t ứ c giao chỉ trên mặt lập tức lộ ra nụ cười kết quả không đợi nói chuyện đâu chỉ thấy giao chỉ chỉ tay một cái nguyên bản liên tiếp ngồi ngang hàng ngự tọa lập tức phía bên phải chết đi nhìn như lập tức phân ra chủ thứ nhưng cũng kéo xa hai người khoảng cách hạo thiên nụ cười trên mặt lập tức cứng lại bốn t r â m m ắ t p h ú t chốc lúc này mới chân thành nhìn xem giao chỉ giao chỉ người ta kể từ bị lao ra điểm hóa tại trong tử tiêu cung bên trong làm bạn vô số năm hiện nay người ta cuối cùng bị lao ra thả ra tử tiêu cung chấp t r ư ờ n g thiên đ ỉ n h ta muốn phong ngươi làm thiên đình vương mẫu nương n ư ơ n g mẫu nghi thiên hạ có bằng lòng hay không hạo thiên khẩn trương nhìn xem giao chỉ đã thấy cái sau nghe xong lời này lại là không có chút nào gợn sóng phía dưới thiên đình đám đại thần thấy cảnh này từng cái ngừng thở ngay cả thở cũng không dám lơ tiếng ngoan ngoãn đ ú g tới ngọc đế biểu bạch hạo thiên ta cũng cảm kích tuổi nhỏ làm bạn bất quá ta chi không ở chỗ này vương mẫu chi vị tìm người khác ta lao ra vì thiên đình c h i chủ ta vì giao chỉ bí cảnh c h i chủ thiên đình sự t ì n h ta sẽ không đúng tay quá nhiều có thể tự tùy ý quyết sách giao chỉ không chút do dự cự t u y ệ t hạo thiên thổ lộ ý trung nhân của ta có thể không phải một cái đại anh hùng nhưng mà tổng hội tại ta cần thời điểm xuất hiện ở trước mặt ta đem đồ ăn ngon đều lưu cho ta lúc nói lời này giao chỉ trên mặt hiện ra hai đoá ánh nắng chiều đỏ mặc kệ có cần hay không ta đời ta cũng sẽ không q u n đi vì cái gì nghe xong lời này lại nhìn giao chỉ một bộ thiếu nữ giống như xuân tâm manh động bộ dáng hạo thiên cảm giác lòng của mình đang dì máu chăm chú nắm chặt ngự tọa phụ tá từ trong hàm răng nặn ra ba chữ chẳng lẽ ta làm còn chưa đủ được không ta bây giờ thế nhưng là thiên đình c h i chủ thiên đình mặc dù bách phế đại hưng nhưng mà ta đã phái ra thái bạch kim tinh xuống hạ giới đi sứ hồng h o a n g các đại t chủ tộc chẳng mấy chốc sẽ mang cho ta trở về các đại thế lực thư h à n g g i ớ i lúc ta thiên đình nhất định đem hạo thiên càng nói càng kích động thậm chí từ ngự tọa bên trên đứng lên rất có vài phần chỉ điểm giang sơn cảm giác chỉ là vừa mới nói được nửa câu còn chưa nói xong, bị đánh không mang điệu thời một cái hư nhược âm thanh tại lăng tiêu b ả o điện bên ngoài vang lên âm thanh cho hạo thiên một loại cảm giác vô cùng quen thuộc người nào hạo thiên có chút căm tức chất vấn một tiếng lao thần thái bạch kim tinh trở về phục mệnh sáu người từ ngoài điện đi đến hai cái thiên đình đại thần còn có bốn cái thông thường thiên minh cầm đầu chính là vừa rồi hạo thiên nâng lên thái bạch kim tinh thái bạch kim tinh hạo thiên có chút không dám tin nhìn xem trước mặt tâm p h ú c bốn mặc dùi bầm dập bản thân bị trọng thương nhưng là từ trên ngoại hình đến xem lờ mờ còn có thể nhìn ra mấy phần bộ dáng lúc trước chỉ là bốn thời điểm ra đi tự mình đi trở về thời điểm cũng là bị dơ lên trở về t ai có thể nói cho ta biết chuyện gì xảy ra hạo thiên không dám tin nhìn xem bị bốn cái thiên binh dùng cáng cứu thương mang tới thái bạch kim tinh thái bạch ta không phải làm ệ n h xem như đặc s ứ đi xứ các đại thế lực sao vì sao sẽ trọng thương đến nước này b ậ y h ạ đám người kia đám người kia không giảng võ đức a hưởng cố đạo tổ mệnh lệnh đem ta đánh một trận cái kia a tu la tộc càng là ngay cả thần chân đều cắt đứt hạo thiên không hỏi có tốt hỏi một chút lập tức h ơ i gợi lên thái bạch kim tinh đẩy mình bị khuất toàn bộ lăng tiêu bảo điện đều quanh quần thái bạch kim tinh kể khổ âm thanh lại là hôm đó thái bạch kim tinh lĩnh nộ g được sứ giả chân lý sau bắt đầu c n tốt bằng vào ba t ứ c không nát miệng lưỡi cùng một đám tâm tư đơn giản yêu binh yêu tướng tạo mối quan hệ ai nghĩ được khi có người tiến đến bẩm bảo đế tuấn thiên đình lai sứ hết thể đều thay đổi đế tuấn thái nhất s a o thu xếp tốt yêu tộc liền lên t ử tiêu cung lúc này yêu tộc tạm thời chủ sự chính là yêu thánh t r ư ở n g dương vô duyên vô cớ từ thiên đình rút khỏi toàn bộ yêu tộc cao tầng trên dưới đều nín một hơi đâu hiện tại lại đảo ngược đối phương nhặt được cái tiện nghi trực tiếp tìm tới cửa kéo ra ngoài vào chỗ chết đánh lưu khẩu khẩu kh theo yêu thánh trường dương một câu nói vừa mới thở dài một hơi thái bạch kim tinh bọn người lại bi kịch lúc này mới có hạo thiên nhìn thấy một màn phía trước một dây ngôn từ chuẩn sắc nói hoành đồ đại trí sau một dây bị tốc độ ánh sáng đánh mặt hạo thiên trên mặt mũi lập tức nhịn không được rồi hử những thứ này loạn thần tạ tử sắc mặt tái xanh ngồi về ngự tọa phía trên liếc mắt nhìn mặt không thay đổi giao chỉ hạo thiên khỏe mắt co quắc một cái giao chỉ t i ê n tâm tâm phúc của ta thích đưa quảng mục thần tướng mang theo trăm vạn thiên binh thiên tướng ra ngoài luyện binh trăm năm ít ngày nữa liền có thể mang theo thiên đình đại quân quay về đợi cho ta thiên đ đem những thế lực này cho hạo thiên muốn tìm về mặt mũi chỉ là lời mới nói một nửa lại bị người cắt đ ứ t không không về được lại là một cái hư n h ư ợ c gâm thanh v a n g lên t h a n h âm bên trong mang theo một chút cảm giác quen thuộc câu đặt mua chương một trăm tám mươi sáu trùng hợp như vậy a chương một trăm tám mươi sáu trùng hợp như vậy a câu đặt mua đám người theo bản năng hướng về lăng tiêu bảo đ i ệ n bên ngoài nhìn lại sau một khắc ánh mắt mọi người đều trở nên cổ quái đã thấy lại một cái c n g cứu thương bị bốn cái thiên binh giơ lên đi vào trên c n g cứu thương chính là người bị thương nặng quản mục thiên đem bị đề ở dưới đất quảng m ụ c thiên đem ngẩng đầu một cái đang chuẩn bị nói chuyện lập tức thấy được nằm ở bên cạnh mình thái bạch kim tinh hai người đều ngẩn ra bốn lẫn nhau nháy mắt mấy cái t trùng hợp như vậy sao hạo thiên nhìn phía dưới một văn một võ hai cái tâm phúc kém chút không có một n g ụ m lao hết u y phun ra ngoài bốn mẹ nó trước đây thời điểm ra đi bây giờ trở về thời điểm bốn đến cùng chuyện gì xảy ra hạo thiên sắc mặt âm chầm đáng sợ cảm giác chính mình cũng nhanh không mặt mũi lại giao trì trước mặt ở lại bệ hạ mặt ư ớ n g rõ ràng tránh đi tất cả tên mang theo thanh cùng dương thế lực ai nghĩ được quảng n ụ c thần tướng tiếng nói càng ngày càng thấp nghe quảng mục thần tướng lời nói một bên cơ thể của huyền minh đột nhiên không bị khống chế r u lên giống như là nghĩ tới điều gì cực kỳ khủng bố sự tình ai nghĩ được hạo thiên vừa trừng mắt đường tắt tây côn luân thời điểm ba trăm vạn thiên binh thiên tướng không biết bị từ đâu ra chín đầu quái vật cho ăn một miếng cái hơn phân nửa còn dám đi q u a y rối tiểu truy ý ỉ liền trực tiếp đánh lên thiên đ ỉ n h quảng mục thần tướng ủy khuất vô cùng quái vật kia tu v i cao thâm mặt tướng muốn cùng với liều mạng tiếp đó bị một c ư ớ c đá bay t. tây t côn luân dạng quái vật gì thiên đình mọi người vừa nghe ngươi nhìn ta ta nhìn người lập tức một mặt làm xong chỉ có đồng dạng nằm dưới đất thái bạch kim tinh rơi vào trong chầm tư sau một lát đột nhiên rụt cổ lại ngoan ngoan bốn truy y kỷ truy y kỷ thị ta giống như tìm được nguyên nhân bốn đi trở về nghỉ ngơi cho khỏe á hạo thiên cảm giác mặt m g i mất hết muốn giết hai người tâm đều có chỉ là thiên đình mới vừa v ậ n thành lập chính là lúc dùng người không thể làm gì khác hơn là ý hưng lan san phất phất tay thái bạch kim tinh cùng quảng mục thần tướng bị khiêng đi sau đó lang tiêu bạo điện bên trong lại lâm vào một mảnh yên lặng giao trì phải tin tưởng ta chỉ cần chúng ta liên thủ nhất định có thể không cần hạ tiên giao chỉ không đợi hạo thiên nói hết lời liền trực tiếp cắt đ ứ t hạo thiên lời nói ta sớm đã tâm hưu sở trúc người ta cùng nhau xuất sinh cùng nhau trưởng thành ta cuối cùng khuyên nữa cáo một câu hông hoang trung vi thực lực vi tôn q u y ề n thế uy danh cuối cùng đều sẽ là kính hoa thủy nguyện ta trở về giao chỉ bí cảnh sau này nếu là không có công vụ liền không cần tới q u ấ y g i à y ta tu luyện giao chỉ nói xong đứng dậy nhẹ lướt đi giao hạo thiên tại sau l ư n g muốn la lên lại phát hiện giao chỉ một điểm quay đầu ý tứ cũng không có trong lòng một hồi chán nản ba triệu a bốn thiên đình giao chỉ bí cảnh đây là ở trong thiên đình độc lập với mười tám tầng thiên ngoại một nơi mặc dù không bằng cái k h á c thiên như vậy bao la nhưng mà hắn linh khí mức độ đậm đặc quả thật có qua chi mà không bằng vô số nữ tiên đi xuyên qua trong đó mặc dù tu vi đều không mạnh mẽ lắm lại là tràn đầy h o à n thanh tiểu ngữ một bộ yên tĩnh tưởng hòa không khí giao chỉ kể từ bị dạy phong giao chỉ kim m g u sau đó còn là lần đầu tiên giao chỉ đầu tiên là phân ra một khối linh khí đậm đà chỗ thiết lập bản đảo viên sau giao chỉ đem bản đảo linh căn gieo xuống đã thấy nguyên là một trong thập đại tiên thiên linh căn bản đảo linh căn bị cắm xuống sau đó lập tức hóa thành một mảnh phía trước một nghìn hai trăm bụi cây hoa quả nhỏ bé ba nghìn năm mươi chín người ăn đắc đạo thành tiên ở giữa một nghìn hai trăm bụi cây tầng hoa cam thực sáu nghìn năm mươi chín người ăn hà cử phi thăng trường sinh bất lão đằng sau một nghìn hai trăm bụi cây tử văn mạnh hạch chín nghìn năm mươi chín người ăn cùng thiên địa tệ thọ nhật n g u y ệ t cùng tuổi mặc dù số lượng tăng lên nhưng bàn về đối với chuẩn thánh đại năng công hiệu lại là kém xa tít tắp phía trước dù sao hồng hoang phía trên tùy tiện một cái kim tiên liền có thể thoát khỏi thiên nhân ngũ suy thoát khỏi số tuổi thọ hạn chế giao chỉ đối với cái này trong lòng lẩn lẩn có chỗ ngờ tới bàn đ à o linh căn hơn phân nửa là bị người động tay chân lại là không có ý định truy đến cùng trung quy vật n g o à i thân thôi về tới tu hành cung điện khởi động trận pháp ngăn cách bắt phương nhìn t r n g sau giao chỉ ngơ ngác nhìn qua phía trước xuất thần lấy sở huyền hữu ca ca chúng ta nhất định sẽ có ngày t á i kiến bốn hông hoang thanh dương sơn h t x i h t x i h t x i sở huyền liên tục đánh ba cái h t x i trêu đến tam tiêu một hồi g h é mát sư tôn bích tiêu miệng đĩu lao cao có phải hay không lại có nữ nhân ở nhờ ở ngươi đi tội còn nhỏ ở đâu ra nhiều như vậy phong kiến mê tín sở huyền sờ một cái bích tiêu đầu mau giúp ta xem thỏ nướng chí chưa nhưng ta thèm sắp chết rồi cuối cùng đem giao trì cho lửa gạt rời núi không còn có người cùng ta cướp ăn không tệ ngay từ đầu giao trì bội mội thỏ thỏ khả ái như vậy kết quả mỗi lần cũng là ăn nhiều nhất q u ỳ n h tiêu tràn đầy đồng cảm gật gật đầu a vân tiêu bất đắc dĩ lắc đầu động tác trên tay lại là không ngừng không bao lâu một cỗ mùi thơm đậm đá bay ra sở huyền nhìn qua hương khí bốn phía lập tức liền có thể ăn thỏ nướng trên mặt hiện lộ một chút trầm tư thần thái thời gian lung dung nói một cái lại là mấy ngàn năm trong mấy ngàn năm hầm hoang bên trong một mảnh nghĩa t nếu không có tất yếu rất ít tại hồng hoang bên trong hành tàu yêu tộc tinh nhuệ cũng đều ẩn cư tại hồng hoang vùng cư bắc đế tuấn cùng thái nhất tiến đến tử tiêu cung mấy ngàn năm chưa về tại yêu thánh trường dương dẫn dắt phía dưới yêu tộc làm việc khiêm tốn vô cùng ngoại trừ mỗi hơn trăm năm phái người đi tới hồng hoang đại địa đem gần nhất trưởng thành yêu tộc thiên tài mang đi phương bắc sau đó không còn gì khác động tác thậm chí mấy ngàn năm ra đời sinh linh cũng không có nghe qua vu yêu hai tộc quy danh nhưng ngược lại lại là nhân tộc một năm hơn hẳn một năm phát triển mấy ngàn năm phát triển thiếu đi vu yêu hai t à ngăn được nhân tộc triệt để trở thành hồng hoang nhân vật chính tộc nhân trải rộng toàn bộ ngay cả n h â n tộc tổ địa cũng không biết n h â n tộc đến cùng được bao nhiêu nhân khẩu trong hồng hoang cách cục ngày càng ổn định bất quá lại là bởi vì trước lượng k i ế p viết n g a y kết thúc thiên đạo không thể mượn lượng k i ế p tiêu d i ệ t số lớn tu sĩ trả về thiên địa linh khí dẫn đến nguyên bản đậm đà tiên tiên linh khí thời gian dần qua thưa thớt hiện nay ngoại trừ đại năng chỗ đ ạ o trưởng hồng hoang cả vùng đất linh khí cũng đã thoái hóa trở thành hậu thiên linh khí giống thiên đình như vậy diện tích cực lớn còn có phong phú tiên thiên linh khí có thể cung cấp vô số tổ tiên tu hành chỗ lộ ra càng thêm đáng ngưỡng mộ để cho vô số hồng hoang tán tu đối với cái này xu thế chi như tức một ngày này thiên đ ỉ n h phía trên răng đèn kết hoa khắp nơi một bộ sung sướng tưởng hòa cảnh tượng lại là giao chỉ tại bản đảo viên trồng trồng bản đảo thành thục giao chỉ kim mẫu ngày hôm đó mở thiệp chiêu đái hồng hoang rất nhiều đại năng đến đây tham gia bản đảo hiến hồng hoang phía trên từ thánh nhân hôn nguyên cho tới đại la kim tiên đều tại mười năm trước liền thu đến thế mười trong lúc nhất thời b à n đào đại hội trở thành hồng hoang một việc trọng đại lúc này giao chỉ bí cảnh giao chỉ lần này đa tạ hạo thiên nhìn xem mấy ngàn năm qua chỉ gặp qua giải rác mấy lần giai nhân mở miệng nói c ả m tạ mấy ngàn năm thời gian mặc dù thiên đình thực lực phi tốc phát triển hạo thiên thực lực hay là dừng lại ở c h u ẩ n thánh sơ kỳ chưa từng b ậ t phá trái lại giao chỉ triệt để vững chắc c h u ẩ n thánh hậu kỳ tu vi một thân khí thế như núi lâm n g uyên chỉ có tu vi cao sâu đến cảnh giới nhất định bậm đại thần thông mới có thể cảm nhận được lúc này giao chỉ đáng sợ không cần phát triển thiên đình cũng là thần ta là giao chỉ kim mẫu chức trách giao chỉ bình tĩnh bắt đầu thái độ mang theo lạnh nhạc không có lấy ra những cái kêu bản đảo tổ chức bản đảo đại hội ta cũng sẽ không có cơ hội tuyên dương thiên đình uy nghi h u n g chi sau này mỗi vạn năm còn muốn cử hành một lần hạo thiên thành khẩn nói cũng là vật ngoại thân thôi chỉ có tu vi mới là giao trì lập tức đem hạo thiên phía sau lý do thoái thác cho chặn lại trở về ha h a giao trì hạo thiên cười ha h a đem ánh mắt chuyển tới giao trì đứng sau lưng một cái oai hùng trên người thiếu nữ thiếu nữ kia chính là giao trì tại mấy ngàn năm trước thiên đình không bao lâu tay nhận lấy đồ đệ cựu thiên huyền nữ chính là một tia tiên thiên cản kim chi hóa khí hình nguyên là trí thuần trí dương tri tượng lại không nghĩ vì sao hóa hình trở thành một nữ nhân dưới cơ duyên xào hợp vừa vặn trên có mấy phần âm dương tương hợp thuộc tính nhưng cũng chính là bởi vậy không có thích hợp tu luyện công pháp tốc độ tu luyện chậm chạp b á i sư thời điểm chỉ có kim tiên đ ỉ n h phong tu vi giao chỉ nhưng là hỗn độn n g o a n thạch hóa hình một nguyên sinh lưỡng y tất nhiên là bao dung và vật, vật tại giao chỉ dạy bảo phía dưới cựu thiên huyền nữ hậu tích bạc phát ngắn ngủi mấy ngàn năm liền có đại la kim tiên trung kỳ tu vi trước ngươi thu đồ đệ a hạo thiên nhìn xem cái này tại tiên đình có chút danh tiếng thiếu nữ trong mắt lóe lên một tia hâm mộ giống như cao thủ đục này hạo thiên thủ hạ cũng không có mấy cái. không tệ không tệ hạo tiên nói liên tục hai cái không tệ xem huyền nữ nhìn lại một chút giao t h ì lập tức bị khơi gợi lên lòng hào thắng đột nhiên cũng có tìm một người bồi dưỡng ý nghĩ thời điểm không còn sớm chúng ta đi phó hội bản đảo a giao t h ì nói xong đứng dậy liền chuẩn bị xuất phát hạo thiên không thể làm gì khác hơn là một mặt bất đắc dĩ cao hơn đầy mình lời nói căn bản không có cơ hội nói đi ra năm tiên đ cảnh. Cảnh bây giờ a trì. có không ít thu đến thiệp mời hồng hoang bậm đại thần thông sớm chiếm diện tích cực lớn hội bản đảo ngồi đến hàng vạn mà tính thần tiên tu vi thấp nhất cũng là thái ớt kim tiên trong ngày thường khó gặp đại la kim tiên này lại giống như bán buôn một cái tiếp theo một cái xuất hiện số người này còn đang không ngừng mà gia tăng bốn thái vân núi huyền sát lão tổ vân đ í n h cung huyền thiên chân nhân xích vân điện xích vân lão tổ mỗi một cái âm thanh vang lên đều đại biểu cho một cái đại la kim tiên cấp bậc bậc đại thần thông tham dự hội nghị cửa ra vào xem như tiếp khách thái bạch kim tinh cởi trên mặt cơ bắp đều nhanh cứng lại mặc kệ người nào đều có thể bị thái bạch kim tinh mấy câu cho dỗ tâm tình vui thích đi vào đám người dựa theo tu vi ngồi xuống chỗ của mình tu vi càng cao càng là gần phía trước trên bàn dài b à n đảo cũng là càng tốt toàn bộ hội bản đảo chia ba cái cấp bậc trên cùng chính là t r u y n thánh đại năng này lại đã có bảy tám tôn t r u y n thánh đại năng đang làm xuống ch Nhân số cuối ó mấy trăm, x n cùng h ú tại h vạn chúng trong ánh mắt mong chờ hai đội tiên quan từ giao chỉ đằng sau đi ra ngọc hoàng đại đế giá lâm giao chỉ kim mẫu giá lâm theo người chủ trì hai tiếng hô to giao chỉ bên trong lập tức yên tính trở lại bốn trang phục lộng lấy hạo thiên cùng giao trì tại nghi trượng nổi bật lộ ra vô cùng tột quý ngồi xuống sau đó hạo thiên ngắm nhìn một phía phát hiện mười bốn số ghế vậy mà đều là c h n g không sắc mặt nụ cười lập tức khó mà nhận ra cứng n g ắ t lại bất quá vẫn là khôi phục rất nhanh tự nhiên chư vị cầm chén rượu lên hạo thiên đang chuẩn bị nói chuyện đâu bên ngoài lần nữa truyền đến người chủ trì âm thanh linh giáo thái thanh thánh nhân mang theo đệ tử huyền đô giá lâm x i y n giáo ngọc thanh thánh nhân mang theo đệ tử mười hai kim tiên giá lâm tây phương giáo tiếp dẫn chuẩn đề hai vị thánh nhân mang theo dược sư di lặc các đệ tử giá lâm liên tiếp ba tiế giao chỉ bên trong bầu không khí lập tức đạt đến đỉnh điểm chư thánh vài vạn năm chưa từng hiện thân tại chỗ đại la kim tiên cấp bậc bậc đại thần thống cũng không có gặp qua thánh nhân bộ dáng lại tại ở đây có thể thấy được làm sao không để cho đám người không kích động giao chỉ bí cảnh lối vào chống gậy thái bạch kim tinh trên mặt đã lộ ra trước nay chưa có nụ cười rực rỡ một lòng tranh thủ tại trước mặt tứ thánh lưu lại cái ấn tượng tốt nơi xa bốn cái tử khí phá không chính là thánh nhân xuất hành tử khí đông lai ba vạn giảm dị tượng cầm đầu thái thượng lão quân cưới tại trên thanh niu từ thân truyền đệ tử huyền đô tự mình giáp ê u sau lưng đi theo mấy cái linh giáo ký danh đệ tử. đều là đại la kim tiên đỉnh phong cấp bậc yêu tộc từng cái hung thần á c sát bộ dàn g tới thái bạch kim tinh trong lòng run lên nụ cười trên mặt lại rực rỡ ba phần chống gậy côn bước nhanh đi về phía trước mấy bước thấy được xuống lưu thái thanh lao tử thái bạch kim tinh nụ cười trên mặt lập tức cứng lại bốn tớ s cầu đặt mua chương một trăm tám mươi tám lao tử ta có bị mạo p h ạ m đến chương một trăm tám mươi tám lao tử ta có bị mạo p h ạ m đến cầu đặt mua thiên đình giao chỉ bí cảnh cửa vào thái bạch kim tinh nhìn xem xuống tọa kỵ thái thanh lao tử nụ cười trên mặt lập tức cứng lại bốn không sai biệt lắm dâu trắng không sai biệt lắm âm dương không sai biệt lắm quẻ trượng lại thêm không sai biệt lắm quẻ trần bốn t thái bạch kim tinh cảm giác chân của mình bụng đều phải run lên nương liệt tại sao có thể như vậy lao tử cũng một mặt mộng bức l i ế t mắt nhìn thiên đình phái ra tiếp khách sứ giả nhìn lại một chút cách đó không xa giao chỉ bí cảnh cửa và bốn ân không tệ cảm giác có bị mạo phạm mà lấy lao tử nhiều năm thanh t i n h vô vi tâm cảnh này lại cũng không nhịn được có chút nổi nóng nguyên bản dựa theo nguyên bản hồng hoang phát triển chư thánh mới sẽ không tham dự hội bản đảo loại này không quan trọng tụ hội dù sao thiên đình tên là hồng hoang chính thống nhưng hạo thiên chúng quy một kẻ đồng tử thôi nhưng lúc này bên trong tử tiêu cung số ghế phát triển mười sau cái bốn cho dù là số người nhiều nhất tổ hợp tam thanh tại trước mặt cái số này cũng không chiếm ưu thế gì thúng chi thông thiên vô số năm chưa từng cùng lao tử cùng nguyên thủy thiên tôn lui tới tại loại này bối cảnh phía dưới không bị coi trọng thiên đình chiếm cứ một cái cực kỳ vi diệu địa vị trở thành lao tử muốn lôi kéo đối tượng chỉ là bốn hạo thiên đây là ý gì khi dễ lao đạo cầm không được thái cực đồ đại ca ngừng nhưng vào lúc này sau lưng nguyên thủy thiên tôn cũng cơi tứ bất từng đ i n đây sau lưng đi theo đi bộ tiếp dẫn cùng c h u đề một cái hô hấp sau giao trì bí cảnh bên ngoài không khí phảng phất đều đọc lại tây phương tiếp dẫn cùng chuẩn đề biểu tình trên mặt khỏi phải nói có nhiều đặc sắc nguyên thủy thiên tôn trên mặt cũng mang theo tức giận hạo thiên gặp qua chứ nhưng vào lúc này một hồi tiếng bước chân từ giao trì bí cảnh bên trong truyền hình ra hạo thiên âm thanh xa xa chuyển tới chỉ là theo người đi tới thanh âm này giống như là bị kẹt lại cổ đột nhiên im bặt mà dừng nhìn một chút người mặc đạo bảo quẻ chân thái bạch kim tình lại nhìn một chút đồng dạng thần mặc đạo bảo quẻ chân lao tử t hạo thiên cảm giác sau lợi đều đau ai có thể nói cho ta biết đây là cái tình h u g ì thái thanh thanh nhân Tiểu nhưng â n ngàn năm vài t r ớ c ra o i giải i quyết v ệ cũng c thời điểm đi ngang qua tu、la、huyết hải, điểm ngang bởi ị A la A tu tộc tu vì một loại nào đó đồng bệnh tương liên cảm giác lao tử gật gật đầu liền mặt không thay đổi tiến nhập giao chỉ bí cảnh không có để lộ ra truy cứu y tứ các ba cái ba nhau nhau vào. Vào trong chốc lát giao chỉ trong bí cảnh không khí lập tức hạ thấp điểm đóng băng vô số dưới người ý thức run run ngoan ngoãn giao chỉ kim mẫu thánh nhân không đi nên đón a đứng tại trên đài cao sợ không phải chán sống rồi a không thấy cái tia hạo thiên là cao quý ngọc đế đều ngoan ngoan đi nhanh đón nếu không phải lúc này giao chỉ bên trong bí cảnh quá nhiều người chỉ sợ sau một khắc liền sẽ có người đứng dậy rời đi như thế không ít người nhìn xem giao chỉ ánh mắt cũng bắt đầu lõe lên giao chỉ gặp qua chư vị thánh nhân giao chỉ giống như là không có nghe được nguyên thủy thiên tôn h ứ lạnh không nhanh không chậm ân cần thăm hỏi một tiếng sau đó liền làm lấy mặt bốn người ngồi về trên vị trí của mình lần này không chỉ nguyên thủy thiên tôn liền khác ba cái thánh nhân sắc mặt cũng khó nhìn lại tại chỗ hồng hoang bậc đại thần thông trong lòng không hẹn mà cùng toát ra một cái ý nghĩ bốn giao chỉ sợ là thật sự sống đủ rồi thiên đình suy bại sắp đến a nguyên bản có chút muốn gia nhập vào thiên đình cao thủ cũng lập tức bỏ đi ý nghĩ này chư vị thánh nhân còn xin mau mau ngồi xuống hạo thiên thấy thế vội vàng đi lên phía trước hòa giải bốn người liếc mắt nhìn hạo tiên h cái này mới miễn cưỡng đẻ xuống nộ khí không có phát tác mặt không thay đổi ngồi ở vị trí của mình phía trên sắc mặt tâm trầm toàn bộ hội bàn đảo bầu không khí đều hạ xuống điểm đóng băng hạo thiên trên mặt đã lộ ra cơ khổ vừa trở lại vị trí không đợi ngồi xuống ngoài cửa người chủ trì âm thanh vang lên lần nữa hậu thổ thánh nhân môn hạ âm phủ phong đô quỷ thành phong đô đại đế thông thiên thánh nữ hoa thánh nhân môn hạ linh châu tử côn bằng thánh nhân môn hạ khổng tuyên hồng vân thánh nhân môn hạ kim sý、sí、đại bằng điều trấn nguyên tử thánh nhân môn hạ linh c ả n t r ở tám vị đệ tử minh hà thường á n Nhân Môn h Hạ Tứ Đại Tứ Tu A La v ơ n g Khi Hỏa h t ư hy thánh nhân môn hạ thường nga tiên tử tây côn luân môn hạ vô đương thánh mẫu uy linh thánh mẫu kim linh thánh mẫu kim quan g thánh mẫu liên tiếp tám cái âm thanh v a n g lên lại là lại có mười tôn thánh nhân đệ tử giá lâm lúc trước lao tử bọn bốn người chỉ biết tới nổi nóng giao trì cho đến lúc này mới phát hiện trên đài cao trống không mười cái bản trên mặt lập tức lộ ra một bộ giống như ăn phải con rồi chán ghét thần thái mẹn không điện c ô như s o n g điều động đệ tử tới tham gia chuyên môn đổi u tại chúng ta đằng sau mười đến bốn vâng không xứng là m người một nhóm hơn hai mươi người cùng một chỗ bước vào giao trì bí cảnh một đám bậc đại thần thông lập tức kinh hãi phát hiện một số người vậy mà đều là c h u ẩ n thánh đại năng l i ê n thông thiên môn hạ ký danh đệ tử ngọc hành bảy người đều đột phá đến c h u ẩ n thánh sơ kỳ năm liếc mắt nhìn mới vừa vào chàng đám người nhìn lại một chút đi theo t ừ thánh sau l ư n g đệ tử nguyên bản phía trước hâm mộ có thể b á i nhập thánh nhân môn hạ tâm tính này lại cũng có biến hóa đồng dạng là thánh nhân môn hạ xem nhân ra nhìn lại một chút ngọc đế chúng ta phụng sư mệnh đến đây tham gia hội chúc mừng hội b à n đ à o thuận lợi cử hành hậu thụ đệ tử nhiều bảo vừa chắp tay giọng bình thản nói gia sư còn đang bế quan không cách nào tự mình có mặt một thân màu đen long bảo quanh thân hắc khí q u a y quẩn để cho người ta thấy không rõ bộ mặt thật nhiều bảo chỉ là nhìn một chút có một loại cảm giác lạnh leo âm u nôn tự ở giữa không có chút nào đem hạo thiên để ở trong mắt ý tứ l i ê n nhiều bảo sau lưng đám người cũng đều là biểu lộ khác nhau ngược lại càng giống là nhân cơ hội ăn một bữa bốn nhìn xem nhiều bảo bọn người nguyên thủy thiên tôn khó chịu hừ lạnh một tiếng lại hiếm thấy không nói thêm gì nhiều bảo chỉ là một kẻ c h u ẩ n thánh chẳng có gì ghê gớm có thể không chịu nổi nhân gia sư tôn lợi hại à. vừa nghĩ tới trước đây hỗn độn trận đại chiến kia nguyên thủy thiên tôn lấy một đĩ ba lực chiến không l ù i bốn cuối cùng bị đánh lao tử đều kém chút không nhận ra được nguyên thủy thiên tôn đã cảm thấy nguyên thần còn tại ẩn ẩn cảm giác đau đớn đa tạng chư vị mời nhập tọa hạo thiên trong lòng cũng có chút khó chịu lớn như thế nơi tứ thánh đều tới sư tôn các ngươi phái mấy cái đệ tử chắp tay một cái nhiều bảo bọa hôm nay chính là thiên đình lần thứ nhất cử hành hội bản đảo cảm tạ các vị nể mặt đến đây cổ động đồng thời hôm nay cũng là giao chỉ kim m â u sinh nhật chén rượu thứ nhất này quả nhân đề nghị vì giao chỉ kim m â u trúc hạo thiên dơ ly rượu lên đứng lên mở miệng nói ra tiên tiên h ma thần nguyên bản cũng không sinh nhật nói chuyện chỉ là theo nhân tộc trở thành thiên địa nhân vật chính nhân tộc tập tục phát triển ra lúc này mới có sinh nhật mà nói vì giao chỉ kim m â u sinh nhật trúc phía dưới thái ớt kim tiên cùng đại la kim tiên nghe xong không dám nhiều lời ngoắn dơ chén rượu lên chỉ là cao nhất hai tầng bậc thang c h u ẩ n thánh đại năng còn có đông đảo thánh nhân giáo phái cực kỳ đệ tử lại là không một người nói chuyện nguyên thủy thiên tôn càng là sắc mặt t á i xanh bởi vì hạo thiên tại trên tiếp mời viết chính là chúc mừng thiên đình thành lập mời hồng hoang đại năng trung phẩm b à n đảo kết quả còn nói là vì ăn mừng giao trì sinh nhật để cho đường đường thánh nhân đến cho một kẻ c h u ẩ n thánh chúc mừng sinh nhật nguyên thủy thiên tôn bọn người kém chút không có tại chỗ xoay người rời đi ngay cả tính khí tốt nhất tiếp dẫn này lại đều ở trong lòng âm thầm lắc đầu hạo thiên tâm tính trẻ con căn bản không hiểu nhân tình thế sự nhiều bảo mấy người cũng không người có hành động tự mình ăn bả giống như là thật sự nhấm nháp linh quả trên đài cao không người bưng rượu để cho hạo thiên có chút lúng túng đang không biết như thế nào cho phải thời điểm giao chỉ chậm rãi bưng chén rượu lên giao chỉ đa tạ chư vị nói xong uống một hơi cạn sạch lúc này mới hơi hóa giải lúng túng hạo thiên lúc này mới phản ứng lại vừa rồi ngôn từ thiếu sót ngồi xuống cũng không biết nói cái gì cho phải giao chỉ lần thứ nhất tổ chức hội bàn đảo gọi bất chu xin hãy tha lỗi giao chỉ thản như nói n nói xong tay phải vung lên đã thấy đông đảo chuẩn thánh đại năng còn có đại biểu chư thánh trên bàn dài trên mỗi một bàn đều nhiều hơn ra một cái mâm đựng trái cây mâm đựng trái cây bên trong bảy một cái màu vàng s á n quả trên đó viết vàng bên trong hai cái chữ to thập đại tiên tiên linh căn đứng đầu hoàng trung lý tất cả mọi người kiến thức rộng rãi hàng người dù là chưa thấy qua ký ức trong truyền thừa cũng có liên quan tới hoàng trung lý ghi chép một k h u ả quả đại biểu cho một tôn đại la kim tiên a chẳng ai ngờ rằng giao chỉ ra tay xa hoa như vậy đang gặm bàn đảo hơn bảo bọn người nhìn xem đột nhiên xuất hiện hoàng trung lý đột nhiên sững sở bốn lập tức nhớ tới sư tôn phía trước nói sư môn bí văn không hẹn mà cùng đúng là một dạng đằng lập tức hơn hai mươi cái chuẩn thánh phần phật đồng thời đứng vậy cả kinh lão từ bốn người cũng xuống ý thức đi theo đứng lên bốn hạo thiên một trái tim trong nháy mắt thoát lên tới cổ họng sẽ không phải là chuẩn bị đột nhiên t r ở mặt động thủ đi hơn hai mươi cái trần thánh một khi đối với thiên đình làm loạn như nhờ giúp đỡ nhìn về phía lao tử bốn người lại phát hiện lao tử cũng kinh nghi bất định nhìn xem nhiều bảo bọn người bốn trong lúc nhất thời giao chỉ bên trong không khí khẩn trương đều nhanh động lại hơn hai mươi cái trần thánh đồng thời đ ộ n g thủ sợ không phải thiên đình đều phải đánh sập một nửa a số ghế dựa vào sau nhìn phía sau cách đó không xa giao chỉ bí cảnh cửa vào trong lòng đã bắt đầu n ừ n g thầm một cái hô hấp sau ở dưới con mắt mọi người nhiều bảo nghiêm túc đột nhiên vừa chắp tay phong đô đại gia sư hậu thổ chúc mừng giao trì kim mẫu sinh nhật ngọc đình đại gia sư thông thiên chúc mừng giao trì kim mẫu sinh nhật linh châu t ử đại gia sư nữ hoa chúc mừng giao trì kim mẫu sinh nhật k h ô n g thiên đại gia sư hồng vân chúc mừng giao trì kim mẫu sinh nhật linh cằn đại gia sư c h ấ n nguyên tử chúc mừng giao trì kim mẫu sinh nhật kim sĩ đại bằng điệu đại gia sư côn bằng chúc mừng giao trì kim mẫu sinh nhật thường nga đại gia sư hi hòa thường hy chúc mừng giao trì kim mẫu sinh nhật ô ma đ liên tiếp chín tiếng chúc mừng phảng phất từng c á i kinh lôi lập tức đem mọi người ở đây đều cho nhìn trận tròn mắt ngoan ngoãn đây chính là thánh nhân đệ tử chuyến này đại biểu cho thánh nhân tới không nhiều không ít dòng dã mười tôn thánh nhân a ở trong đó đại biểu ý nghĩa đám người chỉ là đã cảm thấy kích động bốn đa tạ giao chỉ cũng là xứng sở tiếp đó đứng dậy hơi hơi đáp lấy lại nhiều bảo bọn người vừa chắc tay lần nữa ngồi về trên chỗ ngồi lần này còn đứng mắt trận tròn lao t ử bốn người lập tức trở nên nổi bật bị cả kinh đứng lên lại là ngồi cũng không xong đứng cũng không được khỏi phải nói có nhiều lung túng không phải ta là nên ngồi đứng bốn người có chút mộng b ấ c bốn hôm nay chính là giao chỉ sư m ộ i sinh nhật lao đạo bọn bốn người vì giao chỉ sư m ộ i chúc mừng cuối cùng vẫn là lão tử bản lĩnh xấu nhất làm bộ như không có chuyện gì xảy ra nói một câu đa t ạ g i a o chỉ gật gật đầu lần này lại là ngay cả đứng đều không đứng lên nguyên thủy thiên tôn cảm giác bị nhục nhã quá lớn đồng dạng hai mắt đều nhanh bút lửa đang muốn phát tác lại bị lao tử cản xuống dưới sự tình quỷ dị trước tiên đ ừ n g xung động e m đẹp một hồi bản đạo hiến hội ngay tại trong bầu không khí quỷ dị tiến hành hạo thiên vài lần muốn mở miệm thừa cơ vì thiên đình mời chào cao thủ lại phát hiện sự chú ý của mọi người đều tập trung ở giao trì sinh nhật lên căn bản không có mấy người muốn nghe chính mình nói chuyện m ộ n bực s ắ p thổ hết ba tháng sau đó bàn đào thịnh hội cuối cùng kết thúc một đám hồng hoàng cao thủ ngoại trừ cực thiểu số mấy cái chuẩn bị lưu lại đi nương nhờ thiên đ ỉ n h còn lại số đông đều đứng dậy cáo tử nhiều bảo bọn người càng là trước tiên cáo biệt giao trì một đường ra thiên đ ỉ n h ngựa không ngừng vó liền trở về tìm riêng phần mình sư tô năm n đông hải nguyên t h ủ y cùng đại h u n h vừa rồi tại sao muốn nga ta mới từ thiên đình trở về nguyên là liền căm tức đối với lao tử hỏi lao tử một bộ không hề bận tâm ngạch biểu lộ phản phất không có cái gì có thể kinh động hắn đồng dạng sự tình lần này quá quỷ dị chúng ta hay là t r ư ớ c quan sát cho thỏa đáng tớ s hôm nay ban ngày có việc đi ra ngoài đã về trễ rồi c ầ u đặt mua chương một trăm chín mươi đi thôi ta không ngăn ngươi chương một trăm chín mươi đi thôi ta không ngăn ngươi c ầ u đặt mua ừ có cái gì quỷ dị giao chỉ cái kia tiện tì dám như thế nhục ta thật coi ta nguyên thủy thiên tôn cầm không được bàn cổ phiên nguyên thủy thiên tôn tức giận nói a i lao tử thở dài một cái đang chuẩn bị mở miệng khuyên hai c â u nữa lại n g h e ban g một tiếng văn giòn vô biên kiếm khí xuất hiện ở hồng hoang trên trời cao hồng hoang bên trong tất cả hình kiếm linh bảo mặc kệ tiên thiên ngày hôm sau giờ k h ắ c này đều đang khen run phảng phất tại nền đón vương giả giống như t ê cái này dị tượng thông thiên thánh nhân thông thiên thánh nhân rời núi đến cùng xảy ra chuyện gì thông thiên thánh nhân cả kinh không biết bao nhiêu năm không có đi ra ngọc hư cùng không biết ba tháng trước tại thiên đ ỉ n h cử hành hội bàn đảo dị tượng thanh thế lớn như vậy lập tức đánh thức trong hồng hoang đông đảo bậc đại thần thông vô số thần n i ệ m trong hư không giao thoa lấy một đạo khổng l ồ hình kiếm lưu quang tử thương không xảy qua cuối cùng biến mất ở thiên đình giao chỉ bên trong bí cảnh bốn đây vẫn chỉ là mới bắt đầu bốn i ế m khí sau khi biến mất đầy trời hồng vân không biết từ chỗ nào xuất hiện đầy thương k h u n g lại một cái che khuất bầu trời cự đ i ể u xẹt qua bầu trời hồng vân thánh nhân còn có côn bằng thánh nhân trong hồng hoang bậc đại thần thông lập tức nhận ra hai loại dị tượng đại biểu người ngay sau đó bốn nữ hoa thi hỏa thường hy trấn nguyên tử minh hà cuối cùng liền chưa bao giờ tại hồng hoang chính t h ứ c hiện thân tây vương mẫu cũng xuất hiện ở một đám bậc đại thần thông trong mắt chín t h a n h tề tụ giao trì bí cảnh đông hải nguyên thủy trong cung được chưa vi huỳnh cũng khuyên không được lao tử nhìn lên trên trời dị tượng thở dài một cái nhị đệ thực sự nhận không dưới khẩu khí này liền đi tìm cái kia giao chỉ tính sổ sách a vi huynh không ăn tính sổ sách ta mẹ nó nguyên thủy thiên tôn sau khi nghe ha to mồm không dám tin nhìn xem lão tử mẹ nó muốn đi tính sổ sách sao muốn đi tặng đầu người a một cái hô hấp sau nguyên thủy thiên tôn trong mắt viết đầy ưu oán đại huynh cùng n g ư y i đệ tử kia huyền đô học cái xấu rồi chuyện này quỷ dị ta vẫn nghe đại huynh a hì hục nửa này g nguyên thủy thiên tôn lúc này mới tìm cho mình một cái hạ bậc thăng nam thiên đình giao chỉ bí cảnh hạo thiên khiếp sợ nhìn xem trước mặt chín người mỗi một cái đều cho mình giống như ngạt thở một dạng cảm giác áp bách t hồng á n nhân. Chín vị, bốn. Hạo thiên gặp qua hạo Thiên đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện h Hạo Hạo h đâu, vị, bị bị lại tức gặp lập qua mở vân cắt đứt. tử Đừng muốn ổn ảo, lao tử hôm nay không hôm ảo, lao là phải vừa ì tìm ngươi. Hồng Vân v mới nói xong côn bằng vung lên ống tay háo hạo thiên chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng trở về thần tới thời điểm người đã xuất hiện tại trong lăng tiêu b ả o điện hạo thiên một cái ngây người lớn nhỏ cũng coi là một cái c h u ẩ n thánh thậm chí ngay cả một điểm sức hoàn thủ cũng không có một cỗ không h i ể u khủng hoảng bao phủ tại hạo thiên trong lòng báo bậy hạ không xong nhưng vào lúc này một cái thiên tướng hốt hoảng liền lăn một vòng chạy vào giao trì bí cảnh bên ngoài đột nhiên xuất hiện một đạo che chắn mặt tướng bất kể dùng thủ đoạn gì đều không thể b à i trừ kim mẫu hư hư thực thực bị nuốt đi ta đã biết hạo thiên b ắ p thịt trên mặt khó mà nhận ra có quá một cái lập tức đoán được đạo kia che chắn là ai bố trí ngay cả ta tự mình ra tay đều không phá nổi chớ nói chi là một cái nho nhỏ thiên tướng lui ra đi giao trì sự t ì n h không nhưng đối với bên ngoài ngôn ngữ ừ m đầu góc mơ hồ thiên tướng không dám hỏi nhiều vội vàng chắp tay lui ra bây giờ giao trì bên trong bí cảnh đối mặt với chín vị thánh nhân ngưng thị giao chỉ trong lòng có chút không rõ ràng cho lắm trong đầu không tự chủ hiện ra cái kia lười biếng thân ảnh một cô ấm áp sức mạnh từ đáy lòng chạy xuôi mà ra trước mặt chín vị thánh nhân tại thời khắc này cũng không đáng sợ như vậy thông tin bọn người l i ế t nhau cảm nhận được trên thân giao chỉ đột nhiên xuất hiện khí tức quen thuộc lập tức hai mắt tỏa sáng không tệ tìm đúng người m ộ i muội ta tới hỏi cái kia hoàng trung lý là từ đâu chỗ có được nữ hoa trên mặt mang nụ cười hiền hòa mở miệng nói ra đường đường nhân tộc thánh mẫu hồng hoang thứ nhất chứng đạo hôn mươi người giờ khác này âm thanh cũng hơi run dày lên là bởi vì hoàng trung lý tới tìm ta Giao tại, đạo. Đạo. Đạo. Đạo. Đạo. Đạo. tại chín người khẩn trương chăm chú giao chỉ cuối cùng mở miệng chỉ là mới mở miệng tất cả mọi người đều trợn tròn mắt bốn một cái hô hấp sau giao chỉ cũng ý thức được không đúng vội vàng mở miệng lần nữa đạo cái cái kia từng đạo cái gì đạo chỉ nói là đi ra ngoài là ngay cả chính mình cũng không rõ hàm nghĩa không phải trong a thật ngày i thường r b s tính cách nhất là nhảy thoát hồng vân này lại cũng cảm xúc rơi xuống thở dài một tiếng tay phải vung lên trên cái bản trước mặt xuất hiện bút mực giấy nghiêng sớm tại vô số năm trước ta cùng côn bằng liễn phát hiện hồng vân nói xong huy hào bắt mặc đạo huyền hai chữ sôi nổi tại trên giấy t h i c t họa n g â n câu bổ sung thêm quỷ dị linh hồn phát t á c lại là cùng năm đó so sánh không muốn biết mạnh hơn bao nhiêu đám người vừa muốn mở miệng tán dương đâu đã thấy rõ ràng hai chữ tự t h i ế p đột nhiên một hồi mơ hồ một cái hô hấp sâu đã biến thành một cái đạo chữ bốn đám người con ngươi bỗng nhiên co rụt lại có vật hữu thành tiên thiên địa sinh tịch này l i ê u này độc lập không thay đổi chu hành nhi không thua có thể vì thiên địa mẫu ta không biết kỳ danh chữ chi nói đạo mạnh vì đó tên là lớn sắc mặt hoàn toàn như trước đây địa âm ế miệng nói ra hai câu trước kia sở huyền dạng đạo tạng bên trong hai câu nói hai câu nói nói ra chín người lập tức cảm giác nguyên thần giống như là một cỗ không hiểu hiền ảo xuất hiện ở trong lòng không thể nói thuật không cách nào viết cũng là bị chính mình suy đoán cũng cho sợ hết hồn vô số năm tháng ngoại trừ con thỏ kia cũng chỉ có giao chỉ là từ bên trong thanh dương sơn ra tới con thỏ kia bốn vừa nghĩ tới con thỏ kia đám người đã cảm thấy trong lòng không còn gì để nói nếu không phải thái âm tinh nghèo nàn sản vật thưa thớt sợ không phải đã sớm cho ăn bể bụng không biết đã bao nhiêu năm không tệ giao chỉ m ộ i tử có việc cứ việc tìm côn bằng một ngày rảnh rỗi đều nhanh ra hồng vân tùy tiện nói lợi còn chưa nói hết liền cảm giác sau lưng chuyển đến một c ô đại lực một đạo vô hình không gian ba động thoáng qua bốn côn bằng m ặ t không thay đổi thu hồi chân đã thấy giao chỉ bên trong nơi nào còn có hồng vân tân ảnh đã sớm không biết bị côn bằng một cước đạp đến đi đâu rồi chư vị đồng môn đã vô sự côn bằng đi trước một bước vừa c h ắ p tay côn bằng phá vỡ không gian trực tiếp về tới bắc minh hải chư vị sư đ ệ sư muội ta cũng đi trước ngày khác lại tụ họp thông thiên sư huynh thỉnh chị em gái chúng ta cũng cáo từ trước đột nhiên xảy ra nhiều chuyện như vậy dù là chín người chứng đạo này lại cũng cảm thấy trong lòng d ố i bời không có nói chuyện cũ tâm tình vừa c h ắ p tay liền riêng phần mình cáo từ về tới đạo t r ư ờ n g chỉ để lại giao trì nhìn xem trước mặt giống tuyết hoàn cảnh thật lâu không thể thật muốn sở huyền ca ca đệ tử vậy mà đều là thánh nhân nghe nói còn có một cái đang lúc bế quan không thể xuất thế hậu thổ bốn nếu là tính lại bên trên sắp chứng đạo vân tiêu năm không được ta nhất định phải cố gắng dạng này mới có năng lực cạnh tranh sở huyền ca ca lập tức có chín vị hậu nhân làm chỗ dựa giao trì chẳng những không có cảm thấy yên tâm ngược lại cảnh báo đại tác tương lai mình đối thủ cạnh tranh đều không phải nhân vật đơn giản gì bất chu sơn hoa hoàng cung sư tôn đạo huyền đạo huyền đạo đạo đạo nữ hoa ở trong lòng yên lặng nhắc tới mấy chữ này lại cảm thấy vợ phẩm càng thâm bất khả chắc cổ chi tốt vì đạo giả vi diệu huyền thông sâu không thể thức phục hy ô n g d u cũng chỉ có thể vĩnh viễn dừng lại ở trần thánh hậu kỳ không thể tiến thêm các ca mấy vạn năm tu vi không từng có tinh tiến đi nữ hoa nhìn xem phục hy mở miệng nói ra phục hy một trận trở mặc hai người vốn là cùng nhau xuất sinh chỉ là nữ hoa lại được cơ duyên bãi nhập một cao nhân muốn hạ n g sau khi trở về tu vi liền đem phục hy xa xa bỏ lại đằng sau không nói càng là không bao lâu liền nhất cử chứng đạo ngay cả chứng đạo sau đó tu vi đều từng sợ i đột phá ngoại nhân tất cả cho là nữ hoa bất quá hôn nguyên một hai tầng tu vi chỉ có phục hy biết kể từ nữ hoa chứng đạo sau đó trong hoa hoàng cung hết thể xuất hiện qua sáu lần đột phá ba đậu trần thánh hậu kỳ tu vi đặt ở trên hồng hoang có thể x ư n g chúa tể một phương chỉ là tại trước mặt cô mội, mội này sợ là ngay cả sâu kiến cũng không tính k ô n g tệ nghĩ tới đây phục hy trên mặt lộ ra cởi khổ trời sinh tính phật hệ không vui tranh đấu phục hy tại trong hồng hoang danh tiếng cũng không lớn càng sẽ không bởi vì hai huynh m ộ i tu vi bên t r ê n t r ê n l ệ sinh ra đấu kỵ chi t í n h ai ta đã từng tính toán đem sư tôn nói pháp t ắ c chi đạo truyền thụ cho đáng tiếc đại đạo phiêu miểu nói không rõ không nói rõ cơ duyên không đến hơn mấy vạn năm k a k a cũng không cách nào lý giải nữ hoa thở dài một tiếng m u ộ i mội không cần lưu tâm người đều có mệnh không thể cơ cầu nhìn thấy có hôm nay k a k a trong lòng rất vui vẻ phục hy cởi ngược lại an ủi nữ hoa các a ta chỗ này có một cọ cơ duyên có thể bảo đảm một thánh nhân chi vị chỉ là hạn chế rất nhiều có b ằ nữ g lòng không? n hay hoa chăm chú nhìn phục hy mở miệng hỏi hai tay tại phục hy chỗ mà nhìn không thấy không tự chủ nắm chặt m ộ i m ộ i thế nhưng là thật sự nếu có cơ hội thành thánh tự nhiên là hảo quả nhiên phục hy n g h e xong trên mặt lập tức lộ ra một chút thần sắc kích động nữ hoa lại là ở trong lòng thở dài một cái b u ô n g lòng nắm chặt hai tay quả nhiên huynh trưởng cùng thanh dương sơn vô duyên thôi có thể thành tựu một cái thiên đạo thánh nhân giữ được vô lượng lượng kiếp vô sự cũng có thể miễn cỡ bốn nữ hoa ở trong lòng yên lặng an ủi chỉ là lời này nếu để cho hồng hoang chúng sinh nghe thấy c vạn vạn ò nữ, nữ, nữ hoa mở miệng đối với phục hy nói ra mưu đồ luân hồi muôn đời trở thành nhân tộc mới được ca ca yên tâm chính là người ta vô số năm tình huynh mội cũng sẽ không bởi vì chủng tộc biến hóa mà thay đổi như thế thì tốt phục hy nghe xong lập tức đại hỷ lại là dựa theo nguyên bản hồng hoang c ố sự mạch lạc phục hy vì yêu tộc hy hoàng vẫn lạc tại vu yêu đại chiến cuối cùng chỉ còn lại một điểm chân linh bất đắc dĩ từ bỏ yêu tộc thân phận trở thành nhân tộc thiên hoàng lần này bởi vì hiệu ứng hồ điệp phục hy h ò a yêu tộc căn bản cũng không có cái gì gặp nhau thay đổi thân phận càng là không có cái gì gánh nặng trong lòng toàn bộ nghe m ộ i m ộ i phân phó hảo ta liền dẫn đi tới địa phủ nữ hoa nói xong vung tay lên pháp lực cuốn lấy phục hy thẳng đến ô n tạo địa phủ mà đi tận lực đ i ệ thấp không làm kinh động bất luận kẻ nào lại nói hồng hoang từ lần trước chín thá mang đến anh đạo ước t r ư ừ n g qua mấy vạn năm mới tính bình phục lại mấy vạn năm thời gian bên trong nhân tộc trắng trợn phát triển nhân khẩu lại tăng lên mấy phen ai cũng không biết nhân tộc rốt cuộc có bao nhiêu nhân khẩu hồng hoang các đại không gian sinh tồn của chủng tộc đều bị áp bách mặc dù đại đa số tộc nhân đều không cách nào tu luyện không đầy đủ vô cùng nhưng có nhân tộc tổ địa tại không có bất kỳ cái gì chủng tộc dám quang minh chính đại công kích nhân tộc tờ s cầu đặt mua chương một trăm chín mươi hai que chân vẫn luôn không thật là có nguyên nhân chương một trăm chín mươi hai que chân vẫn luôn không thật là có nguyên nhân bất quá như thế hồng hoang cuối cùng không phải một cái thế giới hòa bình thiên thai nhân họa đủ loại nguy hiểm hàng năm c ắ n nuốt vô số nhân tộc sinh mệnh cái số này còn tại theo nhân tộc cái bệ mở rộng đang gia tăng ngoại trừ nhân tộc thiên đình làm một một lần nữa thành lập thế lực mấy vạn năm bên trong cũng là danh tiếng đang thịnh chuẩn s á c mà nói thiên đình bên trong giao trì bí cảnh bốn từ ngày đó chín thánh vung xuống giao trì bí cảnh sau đó hội bàn đảo bên trên phát sinh hết thẻ cũng tại trong hồng hoàng truyền r a khá lắm thánh nhân môn hạ đại biểu thánh nhân cho giao trì kim mẫu chúc mừng sinh nhật sắp nhận qua ánh mắt người không trọc đuổi là lấy dù là giao trì chưa bao giờ quản t h vật tuyệt đại đa số thời gian đều tại bế quan tu luyện tiến đến giao chỉ đi nương nhờ cao thủ cũng nối liền không dứt mặc dù không có chuẩn thánh g i a nhập vào nhưng đại la kim tiên cấp bậc bậc đại thần thông nhưng cũng hợp nhất mấy chục tôn thái ớt kim tiên phía dưới vô số kể tại c ử u thiên huyền nữ dưới sự chủ trì giao chỉ càng là có thuộc về mình thiên binh thiên tướng năm trăm vạn đều là lấy c h â n tiên làm binh huyền tiên vi cốt kim tiên làm tướng xa xa đem hạo thiên tiên binh thiên tướng vung ra mấy con phố không nói đơn độc lấy ra cũng không thua chút nào tại thượng cổ yêu tộc quân đoàn mỗi vạn năm một lần hội bản đạo càng làm cho giao chỉ bí cảnh chi danh vang vọng bát phương nhìn hạo thiên mắt khí đến cực điểm lại không có biện pháp gì. bởi vì chịu ảnh hưởng của giao trì giao trì bí cảnh sợ thuộc cao thủ đối với hạo thiên cái này ngọc đế đều sắc mặt không chút thay đổi năm một ngày này trong mặt dương sơn bắt cảnh cung sư tôn ta lại đột phá huyền đô đầy mặt nụ cười đi vào lão tử tu luyện nơi trốn coi là thật lão tử mừng rỡ nhìn xem huyền đô chẳng thi đột phá c h u ẩ n thánh bất quá mấy v à n năm liền lần nữa đột phá đạt đến c h u ẩ n thánh trung kỳ lập tức đem tam giáo đệ tử toàn bộ đều bỏ lại đằng sau liền nửa đường nhập môn nhiên đăng đạo nhân đều không phải là huyền đô đối thủ một thân tu vi đổi sát năm đó ở trong tử tiêu cung bên trong nghe đạo lâu năm trần thá không hổ là ta linh giáo đi chuyển lao tử vui mừng nói liên tục ba cái tốt đệ tử một mực ghi nhớ sư mệnh tu luyện không dám có vạn phần buông lỏng một lòng nghĩ đem ta linh giáo phát dương quan đại thật tốt hiếu kính sư tôn huyền đô thần sắc đoan chính c h ắ p tay nói ha ha ha hảo không hổ là đồ nhi ngoan của ta lao tử nghe xong huyền đô lời này lập tức bị d ô đến tuổi già an lòng trong lòng hô to có người kế nghiệp thánh nhân một tia nguyên thần ký thác thiên đạo bất tử bất diệt mãi đến vô lượng lợi kiếp tháng năm dài đằng đắng bên trong chỉ có tranh đoạt khí vận cùng phát triển giáo phái hai chuyện có thể làm hai người cùng thánh nhân tốc độ tu luyện cùng một nhị giáo phái càng thịnh vượng khí vận càng nhiều che thiên đạo lọt mắt xanh càng nhiều tu luyện cũng càng nhanh đây hết thảy đều không thể rời bỏ một cái tốt truyền nhân y bác có thể diễn chính đệ tử lao tử vui mừng nhìn xem huyền đô phản phất có thể nhìn thấy lần sau chư thánh tụ hội thời điểm m ấy người khác biểu tình huyền đô tu hành c h i đạo giống như đi ngược dòng nước không tiến tắt tối mặc dù nhất thời dành trước nhưng mà đại đạo vô tận tuyệt đối không thể buông lỏng lao tử lại dặn dò hai câu huyền đô ghi nhớ sư tôn dạy bảo huyền đô rất cung kính trả lời nhất định phải đem linh giáo phát triển mở rộng lao tử biểu lộ càng thêm an ủi lặng lẽ đệ tử của ta, linh giáo thiên phú tốt tu vi cao a còn h i ể u được tôn sư trọng đạo đúng sư tôn ngài nói lần trước đột phá liền giúp đội nhi cầm trong tay công đức kim liên hạt sen cho bồi dưỡng gia huyền đâu n g n g đầu nhỏ giọng nói công đức kim liên hạt sen lao tử nụ cười trên mặt lập tức cứng lại bốn lại nói tiếp dẫn trong tay thập nhị phẩm công đức kim liên hết thể sản xuất bốn khỏa hạt sen mỗi một khỏa cũng có thể bồi dưỡng ra một cái thượng phẩm tiên thiên linh bảo cấp bậc công đức kim liên mặc dù không có mẹ thể đồng dạng chấn áp khí vận công hiệu nhưng cũng là thượng đẳng p h ò n ngự linh bảo thả ra trần thánh đại năng đều biết cấp bể đầu bảo bối lương nhiên đó cũng là bồi dưỡng thánh nhân bồi dưỡng đều cảm thấy đau lòng vô cùng cái này cũng là vì cái gì hậu thế trong truyền thuyết thần thoại phật môn vẫn không có cựu phẩm kim liên ra mắt nguyên nhân vừa nghĩ tới bây giờ bốn khỏa hạt sen có ba viên tại huyền đô trong tay lão tử khuôn mặt cũng nhịn không được tái rồi cho dù là chư thánh bên trong giàu có nhất lão tử bồi dưỡng xong ba viên kim liên tử sợ là cũng muốn gần như phá sản nhìn vẻ mặt thành khẩn huyền đô lão tử lợi đều đau nhất định phải phát triển lớn mạnh linh giáo mà không phải nhân tộc đệ tử biết được linh giáo gia đại nghiệp đại sư tôn giữ gìn giáo phái cũng không dễ dàng là lấy cả gan thịnh sư tôn thu hồi lợi khi trước không cần ba viên cho đệ tử bồi dưỡng ra một k h o a kim liên tử là được rồi nhưng vào lúc này huyền ô mở miệng lần nữa nói một k h o a lao tử hơi xứng sở lập tức cảm giác hồn trở về tài sản cũng bảo vệ hảo hảo, hảo. hiếm ả o h thấy đồ nhi có này hiếu tâm biết quan tâm vi sư yên tâm đi vi sư đáp ứng đem kim liên tử lưu lại ngàn n ă m sau tới bà tị là lao tử không hề nghĩ ngợi đáp ứng trong lòng còn có chút may mắn đa tạ sư tôn Huyên đô r ấ t cung không í n thi lễ một cái. Lúc này mới lưu lại một tử khỏa cái, mới lại kim liên tử sau cáo lui rời đi lễ lúc lưu cáo này sau m lấy tài s ả lao tử tâm tình vui thích nhìn mình nhìn n vui đồ đệ b ó lưng, lại một chút lưu lại viên kêu kim liên tử. Nụ cười nhìn viên nụ trên chút kim một mặt tử, kêu đúng ộ t T. nhiên cứng bốn. Không lại đ có một loại bị người bán còn giúp người đếm tiền cảm giác tiểu tử này sợ không phải ngay từ đầu cũng chỉ chuẩn bị để cho giúp hắn làm ra một đoá cựu phẩm kim liên a nguyên bản bồi dưỡng được một đoá cựu phẩm kim liên cần hao phí thiên tài địa bào đồng dạng sẽ để cho láo tử đau lòng vô cùng này lại ngược lại một loại may mắn cảm giác đồ đệ này bốn nghĩ tới đây láo tử sạ mặt lại xem kim liên nhìn lại mình một chút nghỉ ngơi vô số năm cũng không có khôi phục quẹ chân luôn cảm giác quẹ chân vẫn luôn không thật là có nguyên nhân cái q u ỷ gì các ngươi mau tới tử tiêu cùng gặp ta đang lúc lao tử t ỉ n h h ư ơ n lại trong đầu đột nhiên nghĩ tới một tiếng nói g i à n mua hồng quân đạo tổ xin nghe sư tôn p h á p chỉ thu hồi trên không kim liên tử lão tử cung kính thi lễ một cái sau đó không dám thất lễ vội vàng ra bắt cảnh cung thẳng đến hôn độn mà đi chờ đến hôn độn không bao lâu thì thấy nguyên thủy thiên tôn còn có tiếp dẫn chuẩn đề hai người đồng dạng vội vã chạy tới bốn người vừa đối mắt liền biết được lại có chuyện quan trọng bốn c ò n có thể bàn ra bao tương không thành c h ư n một trăm chín mươi ba còn có thể bàn ra bao tương không thành tiến nhập tử tiêu cung sau đã thấy hồng quân lão tổ đã sớm chờ ở chỗ này các ngươi ngồi xuống chỗ của mình a gặp lao tử bọn người đi vào hồng quân chậm rãi mở miệng nói trong tử tiêu cung số ghế vẫn như cũ bên trái mười cái b ộ đoàn bên phải sáu cái b ộ đoàn bốn người theo thứ tự ngồi xuống về sau nhìn xem chống không một mảng lớn b ộ đoàn bắp thịt trên mặt nhịn không được có các một cái liền nhìn chống không nhiều như vậy b ộ đoàn liền biết bây giờ thánh nhân gì địa vị bốn xin hỏi sư tôn lần này đem chúng ta triệu tập cần làm chuyện gì lao tử xem như đại sư minh trước tiên mở miệng hỏi thiên đạo định số nhân tộc chính là hồng hoàng nhân vật chính chỉ là nhân tộc đại hưng phía trước khi có người hoàng xuất thế dẫn dắt nhân tộc nguyên nhân tại không lâu sau đó sẽ có tam hoàng t r ị thế ngũ đế bình định lao tử bọn người nghe xong lập tức xứng sở nếu là ở nguyên bản hồng hoàng trong thần thoại lao tử lấy nhân tộc lập giáo tam hoàng ngũ đế sự tỉnh cùng lao tử cùng một nhịp t h ở bây giờ lao tử tại yêu tộc lập linh giáo cả ngày mưu tính cũng là như thế nào tại trong yêu tộc chiếm giữ càng nhiều khí vận lại nơi nào sẽ chú ý nhân tộc tam hoàng ngũ đế tự có định số không cần lo lắng bất quá này nhân hoàng tri sư dạy bảo nhân hoàng chính là đại công đức sự tỉnh các n g ư ơ i thân là thiên đạo t h á n h nhân khi phụ trợ thiên đạo vận chuyển vì vậy đem các n g ư ơ i tìm đến liền để cho phái g i a môn hạ đệ tử tiến đến dạy bảo nhân hoàng hồng quân tiếng nói vừa ra tại chỗ bốn người đều là hai mắt tỏa sáng ngoan ngoãn nhưng đốt đèn lồng cũng không tìm tới chuyện t ố t ta có công đức như n g cầm còn có thể mở rộng giáo phái tại nhân tộc lực ảnh hưởng khởi bẩm lao sư môn hạ của ta di lặc tu vi cao thâm phúc duyên thâm hậu có thể vì nhân hoàng c h i sư chuẩn đề không nói hai lời mở miệng nói một kẻ đầu chọc làm sao có thể làm nhân hoàng tri sư sợ không phải để nhân tộc xem thường ta thanh nhân lao tử không chút do dự bác bỏ nói môn hạ của ta huyền đô chính là nhân tộc xuất thân chính là nhân hoàng c h i sư môn hạ của ta dược sư chuyên cần thiệt quả góp nhặt công đức có thể vì nhân hoàng c h i sư chuẩn đệ bị bác bỏ sau đó tiếp dẫn lại nhịn không được mở miệng nói môn hạ của ta quảng thanh tử tu vi đã tới đại la kim tiên đình phong có thể vì nhân hoàng c h i sư việc quan hệ công đức liền nguyên thủy thiên tôn cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém quảng thanh tử kẹt tại đại la kim tiên vô số năm nếu là có thể cầm xuống một tôn nhân hoàng tri sư xiển giáo cũng sẽ lại lần thêm ra một tôn trần thánh lúc bốn người tranh chấp hồng quân mỹ mắt b u ô n g xuống tam hoàng ngũ đế c h u n g tám cái lao sư chi vị trong đó tam hoàng công đức nhiều ngũ đế công đức y ế u mấy người tự động thương nghị thương nghị xong nói cho ta biết kết quả lưu lại một câu nói hồng quân liền biến mất không thấy môn hạ của ta tỷ b à thi bề ngoài bình dị gần gũi huyền đô c h u ẩ n thánh nhân tộc môn hạ của ta tỷ bỏ phủ xưa nay nhiều làm việc thiện chuyện phúc duyên t h â m hậu huyền đô c h u ẩ n thánh nhân tộc môn hạ của ta thanh hư đạo đức trần quân cố lưu tôn đều vì x u ể n giáo t i n g anh huyền đô trần thánh nhân tộc tiếp dẫn chuẩn đề nguyên thủy thiên tôn lúc bốn người tranh cãi tử tiêu cũng chưa bao giờ có người bước vào hậu điện nguyên bản tràn ngập đạo vận đã biến thành từng đạo hắc khí trên vách tường màu tím hoa văn cũng không biết lúc nào đã biến thành màu đen tản ra khí tức tà ác so trong hồng hoang nhất là dơ bẩn tà vật còn muốn tà ác bình thường đại la kim tiên đến đây chỉ là nhìn một chút những ma văn này liền sẽ trực tiếp nhập ma hậu điện một góc đế tuấn cùng thái nhất đang hai mắt nhắm n g h i ề n bị đạo đạo h ắ c khí bao phủ dường như mất đi thần trí đồng dạng một cỗ hắc khí từ dưới đất quận tất cả lên phủ lên trên cổ chỉ có bị đông hoàng trung cùng hà độ lạc thư tán phát bảo quang bao phủ lục d chỉ là hai loại bảo bối cũng là thần quang ảm đạm một bộ không chống đỡ được bao lâu bộ d á n g tam hoàng ngũ đế cái này tiên hoàng chi vị số trời hiện ra chính là phục hy phục hy nữ hoa chi huynh nữ hoa lại là biến số nói không chừng có thể tại phục hy trên thân làm tay chân ly dán nữ hoa cùng mấy người kia quan hệ trong đó hồng quân tràn ngập ma tính nỉ non tiếng vang lên trong tay vớt vớt một khỏa đen như mực hạt châu nhờ có n h ữ n g mạnh nói h ư u đưa tới viên này tiên thiên trí bảo thiên ma châu mới khiến cho ta có thể ngắn ngủi che đậy thiên đạo cảm giác làm việc ngược lại là dễ dàng rất nhiều tại hồng quân trong nhận thức hồng hoang một chỗ một cái trong còi u minh không cũng biết trong không gian nguyên thần đang cùng một cái thiên đạo luân bản chặt chẽ t ư ơ n g hợp vẫn ở vào hợp đạo trạng thái chỉ là cái kia thiên đạo luân bản nhìn lộ ra phiêu m i ệ u hư hảo nhìn cực không chân thực hồng quân lại là không có coi ra gì thiên đạo vốn cũng không có thực thể thiên đạo luân bản nghĩ đến cũng là một dạng bằng không thì còn có thể bị người bàn ngoạn ra bao tương hay sao thu n h i ế p tâm thần hồng quân đem thần nghiệm thăm dò vào hồng h o a n g đại địa chuẩn bị bắt đầu mưu đồ lạc từ phục hy để cho ta tìm xem phục hy mấy hơi thở sau hồng quân đột nhiên một mặt mộng bức trừng tóm ắ t t ai có thể nói cho ta biết phục hy đi đâu rồi lại tìm mấy lần thông thiên đạo thôi diễn cũng tìm không được phục hy cái bóng một cái loang thoáng ngờ tới lập tức xuất hiện ở hồng quân trong đầu hồng quân cảm giác lợi đều đau bị điên rồi em đẹp sớm như vậy đi luân hồi làm gì chạy đi đầu thai a cùng lúc đó tử tiêu cung tiền điện lao tử lấy một đ ị c h ba lại mặt không đỏ hơi thở không gấp một bộ khí định thần nhàn bộ dáng trái lại nguyên thủy thiên tôn ba người kém chút không có bị lao tử cho tức hộc máu mẹ nó lật qua lật lại câu này thật cờ m nờ một màn quen thuộc a môn hạ của ta nhiên đang đạo nhân cũng là t r u y n thánh nguyên thủy thiên tôn cắn răng một cái mở miệm nói ra nói chuyện đồng thời lại là thận trọng để ý tử tiêu cung hậu điện phản ứng gặp đằng sau gió êm sóng lặng hồng quân chưa từng xuất hiện trong lòng lúc này mới thở dài một hơi nhiên đăng đạo nhân mặc dù xuất thế không còn sớm nhưng cũng đuổi kịp tử tiêu cung lần thứ ba giảng đạo cùng nguyên thủy thiên tôn thuộc về cùng thế hệ về sau vì đột phá bái nhập x i ề n giáo nguyên thủy thiên tôn tốt nhất ra mặt vì có thể theo một ý nghĩa nào đó cao hơn khắc thánh nhân nhất đẳng liền đem nhiên đăng phong làm i ề n giáo phó giáo chủ nửa cái đệ tử lại tại trong phía trước chư thánh đánh cờ cảm giác sâu sắc xển giáo thực lực không đủ lúc này mới xuống tiền m ộ lớn đem nhiên đăng cũng bồi dưỡ bây giờ trong tử tiêu cung bên trong nhắc đến n h â n đăng lại có chút đại lịch bất đạo ý tứ dứt khoát nhìn hồng quân không có truy cứu ý tứ nguyên thủy thiên tôn lúc này mới yên lòng lại một câu nói xong nguyên thủy thiên tôn chừng lao tử lập tức có một loại cảm giác hãnh diện tiểu tử đồng dạng là c h u ẩ n thánh ai sợ ai môn hạ của ta huyền đô chính là c h u ẩ n thánh trung kỳ lao tử không chút hoang mang b g ồ i thêm một câu tuyệt s á t nguyên thủy thiên tôn trên mặt vừa mới lộ ra một chút ý cười lập tức cứng lại bốn mẹ nó không có cách nào thật tốt thắng đâu Đợt, Câu đáng mua. ông lúc nguyên thủy thiên tôn bị lao tử một cái bạo kích tuyệt sát một đạo gợn sóng vô hình thoáng qua hồng quân thân ảnh xuất hiện lần nữa ở trong tử tiêu cung các ngự nhưng có quyết nghị hồng quân mở miệng hỏi khởi bẩm lao sư ta tây phương giáo môn hạ dược sư di lặc cũng là rất tốt n h â n tuyển dám gọi sư tôn biết được ta xiển giáo môn hạ mười hai kim tiên mỗi cái đều là lương tài mỹ ngọc vì ta huyền môn chính tông để chuyển linh giáo môn phía dưới huyền đô chính là trần thánh trung kỳ đại năng nhìn xem vẫn còn đang tranh luận tử thánh hồng quân biểu lộ run dậy tranh cái g á m a lại mẹ nó tranh hạ đi thiên hoàng đều phải xuất thế thôi thiên cơ hiện ra. nhân hoàng mười tám năm sau liền sẽ xuất thế chờ riêng phần mình về đạo tràng chuẩn bị đi hồng quân im lặng nói tam hoàng ngũ đế chi sư mấy người đều bằng bản sự a bốn người nghe song sắc mặt lập tức biến đổi thời gian mười tám năm đ ặ t ở nhân tộc đủ để cho một cái mộng đồng hài đồng trưởng thành chỉ là ở trong mắt hồng hoang đại năng giống như là thời gian qua nhanh nháy mắt thoáng qua cùng vốn không đủ đệ tử biết rõ bốn người vội vàng không người thi lễ một cái đi thôi hồng quân vung lên phát t r i n thiên đạo c h i lực p h u n g trào trực tiếp đem tứ thánh đưa ra từ tiêu cung bị như thế lạc yên vô t ứ truyền thống ra ngoài lão tử bọn người mặc dù mặt ngoái bất động thanh sắc vụ trộm lại là sợ hai đến cực điểm đám người vẫn cho là cùng là thánh nhân hồng quân sớm nhất thành thánh mạnh hơn trung thánh cũng sẽ không cường đại quá nhiều không muốn bây giờ lại dễ không cảm giác bị truyền tống đi ra há chẳng phải là nói do nếu là hồng quân muốn ra tay với mình lại không hề có lực hoàn thủ mang đủ loại tâm tư bốn người liền nói cái khác lời xã giao đều chẳng muốn nhiều lời lẫn nhau vừa chắc tay liền riêng phần mình về tới đạo trường trong tử tiêu cung hồng quân hài lòng nhìn xem lão tử bọn người bóng lưng rời đi thầm nghĩ lập uy cử chỉ thấy hiệu quả phục hy thử lạnh lên một tiếng vớt vớt t i ê n ma châu hồng quân lại xuất hiện ở tử tiêu cung hậu điện nhìn về phía mất đi thần trí đế tuấn cuối cùng dừng lại ở đế tuấn đỉnh đầu đã bị nhuộm đen ba phần hà đồ lạc thư bên trên luân hồi mấy v ạ n năm ra đời không có hà đồ lạc thư nhìn như thế nào thành đạo lại là hồng quân suy tính đi ra nhân tộc thiên hoàng nếu là muốn chứng đạo không thể rời bỏ hà đồ lạc thư trợ giúp hồng hoang đông hải nguyên thủy cũng keng keng keng xiền giáo vô số năm cũng chưa từng tụ tiên trung v ă n g lên mịt mờ tiếng trung chuyển hướng đa phương x i n giáo mười hai kim tiên còn có nhiên đăng đạo nhân nam cực tiên ông mấy người chủ yếu đệ tử vừa nghe đến tiếng trung liền không nói hai lời quên đi tất cả. trực tiếp hướng về nguyên thủy cung chạy đến sau ba cách giờ khoảng cách xa nhất vân trung tử cảm thấy xiển giáo môn hạ chủ yếu đệ tử cuối cùng tề tụ một đường chư vị sư minh lao ra ở bên trong chờ đã lâu bạch hạc đồng tử từ nguyên thủy trong cung đi ra cung kính nói nói xong liền dẫn quảng thành tử bọn người tiến vào nguyên thủy cung chúng ta gặp qua sư tôn sau khi tiến vào đám người đi trước chào đạo đứng lên đi nguyên thủy thiên tôn đảo qua một đám xiển giáo t i n h anh lại là ngoại trừ nhiên đăng cái này trần thánh còn có quảng thành tử cái này đại la kim tiên chỉ có nhập môn sớm nhất từ hàng đạo nhân phổ hiền đạo nhân văn thủ đạo nhân còn có cụ lưu tôn đột phá đến đại la k c ân kế tiếp liền cần đại lực bồi dưỡng bốn cái đệ tử thiên cơ hiện ra nhân tộc chính là hồng hoàng nhân vật chính nhưng nhân tộc đại hưng phía trước nên có tam hoàng chi thế ngũ đế định luân vì vậy ta muốn phái người đi tới nhân tộc dạy bảo nhân hoàng vừa tới có thể vì tăng thêm ta xiển giáo tại nhân tộc hình bóng vang dội lực thứ hai đợi cho nhân hoàng công đức viên mãn mấy người cũng có thể phải chung giúp đỡ nguyên thủy thiên tôn tiếng nói vừa ra xiển giáo chúng đệ tử người người vui mừng nhưng bánh tử trên trời rất xuống chuyện tốt ta chỉ là không đợi đám người cỗ này cao hứng tình đi qua nguyên thủy thiên tôn lại mở miệng quảng thành tử đệ tử tại đã thấy trước mắt bao người nguyên thủy thiên tôn không nói hai lời liền đ i ể m quảng thành tử chi danh chuẩn bị sẵn sàng nhân hoàng mười tám năm sau xuất thế đến lúc đó liền vẫn có thể tiến đến thu người hoàng vào học trò của ngươi nguyên thủy thiên tôn một phen phản phất cho tạt một cái nước l ạ n h trực tiếp tới vào chúng đệ tử trên đầu đồng dạng tại sao lại quảng thành tử cảm tình nói hồi lâu cùng quan hệ thế nào cũng không có xin hỏi sư tôn cái kêu nhân hoàng vị trí ta hẳn là đi nơi nào tìm kiếm quảng thanh tử rất cung kính nói nguyên thủy thiên tôn nghe xong vấn đề này trên mặt nhất thời tối sầm lại bốn nhân hoàng ở nơi nào ta mẹ nó làm sao biết nhân hoàng ở nơi nào ta có thể nói cho ngươi ta cũng là mới vừa ở trong tử tiêu cung ẩ m ĩ một trận sau đó mới trở về còn chưa kịp sao canh giờ vừa đến ta tự sẽ cáo chi cùng trở về dụng tâm chuẩn bị đi đệ tử biết rõ bốn ngay tại nguyên thủy thiên tôn tại đông hải triệu tập môn nhân thời điểm nhân tộc nhưng cũng xảy ra một kiện đại sự lại nói nhân tộc có một phong diện bộ lạc bộ lạc thủ lĩnh phong diện có một nữ nhi tên là hoa tư một ngày tại lôi trạch chơi đùa thời điểm gặp có một cái dấu chân to lớn chơi đùa c h i tâm cùng một chỗ dùng chân nhỏ của mình lượng cái này dấu chân to lớn sau khi trở về cùng ngày buổi tối liền làm một cái quái ngộng trong ngộng có vô số tiên liên từ trên trời giáng xuống tiên nhạc từng trận một mảnh cực lớn thất thải tường vân bao quanh một cái nho nhỏ bóng người chui vào trong bụng một tháng sau hoa tư kinh ngạc phát hiện mang thai trong lòng kinh hai phía dưới liền đi hỏi mình phụ thân phong d u y ệ n bộ lạc tộc trường phong diện phong diện lớn tuổi mặc dù không thành tiên đạo nhưng cũng là kiến thức rộng rãi nghe hoa tư đem chuyện xưa đi qua cẩn thận lại gặp hoa tư vẫn là xử nữ liền tin tam phần trầm tư phiến khắc đối với hoa tư đạo đây là điểm lành có đại thần thông người thác sinh cùng trong bụng không những không phải chuyện xấu còn đ em c ó lợi ích rất lớn tại ta bộ lạc hoa tư nghe phụ thân nói như thế cũng liền yên lòng chỉ là hoa tư lần này hoài thai có chút cổ quái từ nhân tộc xuất thế đến nay cũng là mười tháng hoài thai một buổi sáng sinh nở hoa tư một hoài thai năm sáu năm không có động tĩnh thời gian nói lâu phong diện bộ lạc dân tộc dần dần sợ lên đều cho rằng hoa tư nghi ngờ chính là một cái yêu quái muốn hoa tư đem hải tử đánh dụng hoa tư không đành lòng hài tử không đổ i trên đời liền đem hắn đánh tới vội vàng cầu viện phụ thân cũng may phong diện chính là bộ lạc tộc trưởng bình thường đức cao vọng trọng từ đứng ra giải thích lúc này mới bảo vệ hoa tư hài tử S, c ầ u đặt mua chương một trăm chín mươi lăm an phân cũng không đổi kịp nóng hổi chương một trăm chín mươi lăm an phân cũng không đổi kịp nóng hổi c ầ u đặt mua lại là một năm hoa tư vẫn không sinh hạng tộc nhân cuối cùng không nghe phong diện lời nói cỡng ư bức hoa tư rời đi bộ lạc động tính lại là càng náo càng lớn cuối cùng trong bộ lạc mấy vạn tộc nhân đem hoa tư cư trú gian phòng bao vây mặc cho phong d i ệ đều không hào dùng mắt thấy hoa tư liền bị tộc nhân cho đổi u ra ngoài trên trời đột nhiên hạ xuống vô số thất thải tiên quang cả kinh một đám tộc nhân nói không ra lời bốn cái tướng mạo tuyệt mỹ n ữ tiên từ trên trời rơi xuống đám người chỉ cảm thấy trên thế giới này đẹp mắt nhất đến người cũng bất quá như thế xin hỏi bốn vị tiên nhân đến từ đâu cần làm chuyện gì phong diện xem như bộ lạc thủ lĩnh vội vàng ứng đi lên mở miệng hỏi tỷ bội ta bốn người chính là tây côn luân cựu diệu c u n g tây vương mẫu tọa hạ đệ tử hôm nay đến đây lại là bởi vì hoa tư trong bụng hải tử cùng ta bốn người có sư đồ diễn phận hôm nay chuyên tới để thu đồ vô lương thánh mẫu mở miệng nói ra nguyên la、like nhân tộc phong d u y ệ n gặp qua bốn vị t i ê n tử tây vương mẫu xưa nay làm việc khiêm tốn vô cùng liền trong hồng hoang bậc đại thần thông cũng ít có người biết chớ nói chi là phong d u y ệ n cái này phổ thông nhân tộc bộ lạc thủ lĩnh nhưng vô đương thánh mẫu bốn người trên thân tiên quang thế nhưng là không làm giả được nhưng tiên nhân à chơi đùa đắc tội không nổi phong d u y ệ n thủ lĩnh xin đứng lên sau này thì bội chúng ta còn muốn phiền phức phong d u y ệ n thủ lĩnh vô đương thánh mẫu khách khi nói một bên quy linh thánh mẫu nhưng là hiếu kỳ đánh giá nhân tộc bộ lạc chỉ cảm thấy mới mẹ vô cùng tiểu nhân không dám nhận, không dám nhận. phong d u y ệ n nghe xong đứng dậy liên tục khoát tay lúc này an bài tộc nhân xây dựng bốn nhạc rộng giải phòng ở cung cấp vô đương thánh mẫu q uy linh thánh mẫu kim linh thánh mẫu cùng kim quan g thánh mẫu bốn người cư trú đám người gặp tiên nhân đều thu đồ lại là không còn có người nhắc lại đem hoa tư đổi đi sự tỉnh như thế ba sau đó hoa tư cuối cùng sinh hạ một cái bé trai ngày đó vô đương thánh mẫu bọn bốn người cử hành thu đồ đại điện cho hải nhi lấy tên gọi phục hy chính là ứng phục hy kiếp trước danh hảo chỉ là kiếp này phục hy vì nhân tộc tri phục hy n o á n một cái mười năm trôi qua trong thời gian mười năm lại làm cho uy linh thánh mẫu cùng hoa tư trở thành quê mật. tại quy linh thánh m â u thỉnh thoảng lấy ra linh quả cùng linh đan t ẩ m b ổ phía dưới hoa tư cũng thành t i ể u tiên đạo phong d y ệ n bộ lạc đám người bận rộn bắt đầu một ngày sinh hoạt một cái chừng mười tuổi nhân tộc thiếu niên vui sướng từ trong bộ lạc chạy ra bốn vị sư phó ta đi ra ngoài chơi phục h y vui sướng chạy ra bộ lạc dọc theo đường đi chạy trốn tốc độ đơn giản so một người trưởng thành còn nhanh hơn gấp mấy lần đám người đối với một màn này đã sớm tập mãi thành thói quen đối với cái này cũng không có kỳ quái nhà mình thiếu tộc trưởng nếu như sinh ra không có mấy phần thân gì l ạ như thế nào sẽ bị tiên nhân trực tiếp thu làm đồ đệ phục h i một đường chạy vội rất mau tới khoảng cách phong d y ệ n bộ lạc ngoài trăm dặm một cái sơn cốc bên trong trong sơn cốc có một suối nước từ trong viên đá chạy ra lại làm ộ t mắt b ư ớ c lên bừng bừng nhiệt khí suối nước nóng phục h i nhìn quanh bốn phía một cái gặp không có người liền khởi bỏ y phục của mình nhảy vào trong suối nước nóng thoải mái vừa mới thích ghi rên rỉ một tiếng liền nghe được sau lưng chuyển đến một thanh âm xin hỏi vị tiểu hữu này n g ư ơ i biết nhân tộc phong d y ệ n bộ lạc đi như thế nào sao ba phục h i một hồi mậu b ư ớ c mấy hơi thở sau lúc này mới phản phản ứng lại người nào dám không biết xấu hổ nhìn lén ta tắm rửa một cái âm thanh lớn vang vọng ở trong sơn cốc bốn trước mặt hỏi đường đ đường đường xiển giáo mười hai kim tiên đứng đầu thành nhìn lén tắm rửa bốn không phải một người n a m sao tiểu hữu ta hỏi đường ngươi biết phong d u y ệ n bộ lạc đi như thế nào sao quảng thanh tử t ậ n lực để cho trên mặt mình nụ cười và thiện ý một điểm đạo nhân này không là người khác chính là bị nguyên thủy thiên tôn giao phó nhiệm vụ quan trọng xiển giáo đại la kim tiên quảng thanh tử kể từ hôm đó nhận được nguyên thủy thiên tôn mệnh lệnh sau đó quảng thanh tử liền về tới núi cựu tiên trong động đào nguyên chờ đợi nhân hoàng tin tức cái này vừa đợi mười bốn năm thẳng đến vài ngày trước mới tính nhận được nguyên thủy thiên tôn truyền tin nhân hoàng chính là sinh ra ở một cái gọi phong cổn nhân tộc bộ lạc tên là phúc、Hy. vốn là cho là sự tình sẽ rất thuận lợi ai nghĩ đ ư ợ c bốn đi lần này quảng thành tử lạc đường ngươi dám tin thìm phong cổn bộ lạc có chuyện gì phục hy mở miệng hỏi thực không dám giấu dếm tại hạ là siển giáo kích trung kim tiên quảng thành tử lần này đến đây chính là vì tìm kiếm thiên định nhân hoàng quảng thành tử bắt đầu tự giới thiệu trong ngôn ngữ không khỏi mang theo vẻ mặt đắc ý dù sao thế nhưng là thánh nhân muốn hạ hồng hoang hết thầy bao n h i ê u t h á n h nhân tuyệt đối không cao hơn ba tay số cũng là thu phục hy làm đồ đệ chỉ là quảng thành tử lời còn chưa nói hết bị người cắt đứt bốn chờ đã nhân hoàng chuyện liền một cái phổ thông nhân tộc thiếu niên đều biết sao quảng thanh tử lập tức trợn tròn mắt năm cái này cũng chữ là ý gì đi người đi theo ta phục h i lắc đầu thở dài một cái từ trong suối nước nhảy ra ngoài mặc vào quần áo sau đó mang theo quảng thanh tử giữa rừng núi xuyên qua quảng thanh tử không thể làm gì khác hơn là mang theo đầy b ụ nghi n g v ấ n theo ở phía sau bốn đi lần này nửa canh giờ cuối cùng xuyên qua một mảnh rậm rạp rừng rậm sau đó trước mặt xuất hiện một mảnh đất trống trên đất trống có ba cái nhà tranh chính là chỗ này phục h i chỉ vào trước mặt ba cái nhà tranh mở miệng nói ra phục hy nơi ở quảng thanh tử nghe xong lập tức đại hỷ ngoãn cứ như vậy thuận lợi đem người hoàng thu làm muôn hạ sư tôn cũng đã có nói lần này là tam giáo cùng một chỗ cạnh tranh a quả nhiên t r ờ i phù hộ ta xiển giáo chỉ cần mình đem chuyện này làm xinh đẹp không chỉ có thể vì xiển giáo làm vẻ vang còn có thể đột phá truyền thánh càng thêm chịu sư tôn coi trọng đa tạ tiểu hữu bên dưới tâm tình thật tốt quảng thành tử hướng về phía không có bao nhiêu tu vi trong người phục hy cũng được thi lễ không cần cảm ơn người đi qua liền biết phục hy lại là lắc đầu ra hiệu quảng thành tử mau chóng tới khụ khụ khụ ho khan hai tiếng quảng thành tử trên mặt đã lộ ra tự nhận là rực rỡ nhất nụ cười hướng về ba tòa nhà tranh đi tới vơi vặn lúc này bốn cái thân ảnh từ trong nhà tranh đi ra quảng thanh tử trên mặt vừa mới lộ ra đến nụ cười lập tức cứng lại bốn dược sư di lặc kim giác ngân giác tại sao lại ở chỗ này trước mặt không là người khác chính là tây phương giáo dược sư di lặc còn có linh giáo lao tử đồng tử kim giác ngân giác tử xiển giáo coi là thật an phân cũng không đổi kịp nóng hổi dược sư lạnh dên một tiếng không vui nhìn xem quảng thanh tử huyền đô tiểu lao g i a đang bế quan lao g i a để cho hai tạ đến đây kim giác mở miệng giải thích một câu quảng thanh tử ba t s câu đặt mua chương một trăm chín mươi sáu biết rõ chúng ta vì sao ở nơi này a chương một trăm chín mươi sáu biết rõ chúng ta vì sao ở nơi này à chân của các ngươi quảng thành tử lúc này mới phát hiện bốn người lúc đi bộ cũng là khập khẽm giống như là một cái chân bị đánh gãy quảng thành tử ngược lại là tới chậm nửa năm ngân giác không có không, không có trả lời quảng thành tử mà nói ngược lại có chút hâm mộ hỏi nhân hoàng bị thu làm muôn hạ quảng thành tử nghe lời này một cái sắc mặt lập tức khó coi như thế dễ như trở bàn tay cơ hội như thế bị mất cực lớn trên lệnh cảm giác để cho quảng thành tử kém chút thổ huyết bốn trở về cùng sư tôn như thế nào g i a phó ừ cảm tình đường đường siển giáo mười hai kim tiên đứng đầu đến bây giờ liền ai là nhân hoàng đều không làm rõ ràng Giữa sư khinh thường nói quảng thành tử trong nháy mắt bị tức nổi trận lôi đỉnh quảng thành tử sư minh bị ai mang tới xiền giáo cùng linh giáo luôn luôn thân cận ngân giác nhìn không được mở miệng nhắc nhở quảng t h à n h tử s ư ơ n g sở vội vàng đem ánh mắt chuyển hướng sau l ư n g thanh niên bốn hh ắ c ắ c ta chính là muốn tìm phục hy quy linh sư tôn t a thiên định nhân hoàng phục hy nhết miệng n ở nụ cười lộ ra hai hàng rực rỡ răng trắng không phải tới chậm nửa năm chậm m ộ ư ơ i ba năm m ộ ư ơ i ba năm quảng t h à n h tử yên lặng v ư n g kín tim cảm tình tại tự mình biết chuyện này thời điểm nhân gia nhập một bốn đi tới đều tới rồi quảng thanh tử gạo hữu ở bên cạnh cũng một tòa phòng cổ tranh、a. vừa v ẫ n còn có thể làm bạn di l ạ c nở nụ cười mặt mũi tràn đầy thịt mỡ đem con mắt đều chen lấn không nhìn thấy không cần xiển giáo sự vụ bận rộn quảng thanh tử bất m ã n liếc mắt nhìn bốn người tất nhiên nhân hoàng có chủ ta liền trở về phục sư mệnh đạo hữu quên đi thôi ở lại đây đi khi nhàn hạ cùng một chỗ luận đạo cũng coi như một kiện chuyện vui di l ạ c trên mặt vẫn như cũ mang theo theo thói quen nụ cười rực rỡ quảng thanh tử lạnh rên một tiếng liền cách đều không lực di lặc quay người liền muốn đội quang rời đi lại tại lúc này bốn đạo đội quang rời xuống bốn lộ ra bốn cái tướng mạo tuyệt mỹ bóng người vô đường thánh mẫu quy linh thánh mẫ kim quang thánh mẫu kim linh thánh mẫu liền tu vi thấp nhất kim quang thánh mẫu cũng là chuẩn thánh sơ kỳ tu vi bốn t hít vào một n g ụ m khí lạnh quảng thành tử lập tức cứng lại không dám có bất kỳ động tác nếu đã tới liền lưu lại đi vô đương thánh mẫu mà không thay đổi nhìn xem quảng thành tử dám đào tẩu chân đánh gãy quy linh thánh mẫu lông mày dựng lên nhân hoàng chứng đạo này liền phóng rời đi kim linh thánh mẫu nói bổ sung kim quang thánh mẫu ha ha mồm lại liếc mắt nhìn bên cạnh ba cái tỉ muội đúng ba vị tỷ tỷ nói không sai bốn quảng thành tử cảm giác sau răng khay đều đau tứ nữ tu vi ban đầu ở thiên nhưng bốn tôn chuẩn thành a bốn bất quá là một cái hèn mọn đại la kim tiên thôi muốn hay không k h i dễ người như vậy a quảng thành tử đ ạ o hữu bây giờ biết chúng ta vì cái gì đều lưu tại nơi này đi di lặc chắp tay trước ngực cười hỏi đầu lông mày n h ư ớ n g một chút quảng thành tử im lặng nhìn xem di lặc ta mẹ nó bây giờ không chỉ biết vì cái gì lưu tại nơi này ta còn biết chân là vì cái gì q u ỏ vung tay lên ba tòa nhà tranh bên cạnh lại tăng thêm một tòa nhà tranh quảng thành tử cứ như vậy bị tự nguyện tại phong cổn bộ lạc ở lại đến nỗi chạy trốn bốn nói đùa cái gì hông hoang cứ như vậy lớn trừ phi một mực trốn ở nguyên thủy cùng không ra vạn nhất lần sau lại đụng lên bảy vô đương t h tỷ không sai biệt lắm a lần này tam giáo phái lai đệ tử đều bị giam cầm rời đi quảng thành tử bọn người bị ưu cấm chỗ sau đó kim linh thánh m u đối với vô đương thánh m u hỏi nữ hoa sư bá mười mấy năm trước cho sư tôn truyền tin để cho sư tôn phái chúng ta xuống núi bồi dưỡng nhân hoàng sợ tam giáo ra tay tại nhân tộc lưu lại vết tích vô đương thánh m u gật đầu nói vậy tại sao mười năm này chúng ta bỏ mặc phục hy mỗi ngày ở bên ngoài chơi tuổi nhỏ nhất kim quang thánh mộ nghi ngờ hỏi căn cứ sư tôn đây là vì để cho hải tử có cái tuệ thơ vui sướng tựa như là trước kia sư tổ nói chuyện phiếm thời điểm vô đương thánh mẫu nhiễu chặt lông mày hồng hoang chúng sinh số đông đều có dài ràng g i ặ c sinh mệnh thực sự khó có thể lý giải được lời này sư tổ khắc tam nữ hai mắt tỏa sáng tại thanh dương sơn chúng đệ tử muốn hạ sở huyền một cái bị thần thoại nhân vật kim quang thánh mẫu sùng bài nói mặc dù không biết sư tổ lời ấy hàm nghĩa nhưng mà ám đâm đâm cảm thấy rất lợi hại dáng vẻ bất quá phục hy mười tuổi ngày mai liền do ta tự mình dạy bảo đúng ra đến trước núi sư tôn cho ta một bản tên là chín năm giáo dục bắt buộc sách bốn đông hải nguyên thủy cung nhân tộc phát sinh một màn kém ch không có người khi dễ như vậy lấy lớn hiếp nhỏ lấy nhiều khi ý ta đường đường x ỉ n giáo mười hai kim tiên đứng đầu bị mềm mại như vậy cấm liết mắt nhìn đứng hầu ở một bên nhiên đang đạo nhân bốn không được x ỉ n giáo trên giới cứ như vậy một tôn trần thánh không thể lại thiệt tiến bảo như vậy không thể làm gì khác hơn là bốn tay phải vươn ra tiên tiên trí bảo bản cổ phiên xuất hiện tại nguyên thủy thiên tôn trong tay nguyên thủy thiên tôn ánh mắt xuyên thấu qua vô số hư không rơi vào tây côn luân cửu diệu cùng phía trên ta nguyên thủy thiên tôn từ xuất sinh đến bây giờ cũng không phải là người im hơi lặng tiếng nghĩ, nghĩ sau n g u phục hy từ nhỏ t đã cực kỳ thông minh một mươi tuổi liền bắt đầu cùng tộc nhân khắc cùng một chỗ đi săn ngắt lấy quả dại m t mươi hai tuổi lúc ban ngày theo tộc nhân đi săn trợ giúp ngoại công quản lý bộ lạc chạng vạn tối lại là tại vô đương còn có kim linh dạy đạo phía dưới học tập trị thế chi đã bốn chờ đến lúc một mươi tám tuổi phục hy đã lớn lên trưởng thành lòng mang bộ lạc phát triển quan t â một t c nhân an n g u là phục hy đi thỉnh giáo sư phụ của mình quy linh thánh mẫu quy linh thánh mẫu ở trong nước bắt hai đầu cá cùng phục hy c h i a ăn phục hy mắt thấy trong nước loài cá cũng có thể thức ăn vui mừng trở về liền bắt đầu làm một chút giản tiện xin cá bắt cá chỉ là chỉ dựa vào xin ê cá dù sao bắt không được bao nhiêu cá một là phục h i gặp trên n h ữ n cây một n ệ n dùng lưới bắt giết con mồi trong đầu linh quang l ó e lên trở lại trong bộ lạc tìm đến tộc nhân để cho chặt dây leo bệnh thành lưới về sau đi săn thời điểm trước tiên dùng lưới lớn đem con mồi vây quanh sau đó lại chậm rãi giết chết bắt cá thời điểm trước tiên dùng lưới lớn đem cá vây k h ố n tại bắt cứ như vậy theo nhân tộc vận dụng càng ngày càng thành thục thương vong càng ngày càng ít trong bộ lạc đồ ăn cũng mỗi một ngày phong phú đồ ăn phong phú dẫn đến bộ lạc có khả năng nuôi sống tộc nhân càng ngày càng nhiều theo phong d u y ệ n bộ lạc nói í c c ư ờ n g thịnh tại trong nhân tộc danh tiếng càng lúc càng lớn bốn phía bộ lạc cùng nghe tiếng chạy đến gia nhập bộ lạc càng ngày càng nhiều phong d u y ệ n bộ lạc dần dần trở thành nhân tộc bộ lạc lớn nhất theo bộ lạc c ư ờ n g thịnh mười chín tuổi năm đó phục hy liền bị tôn làm nhân tộc cộng chủ nó trưởng thành tốc độ nhanh là thật tại trên hồng hoang đưa tới không nhỏ hành động phải biết nhân tộc bây giờ thế nhưng là hồng hoang nhân vật chính nhân tộc cộng chủ mặc dù tu vi không cao thật đáng giận vận nồng hậu dày đặc bằng vào nhân tộc khí vật liền đủ để chấn sát bình thường thần thông giả ngay tại phục hy tiến hành lên ngôi điện lễ thời điểm vô đương thánh m ẫ không tự chủ vớt sách địa đ ố n g nhiên viết chín năm giáo dục bắt buộc chín năm bồi dưỡng được một cái nhân tộc cộng chủ lẽ ra phục hy mặc dù là c h u ẩ n thánh đại năng truyền thế cũng không nên tiến bộ nhanh như vậy mới là thấp giọng nhỉ non vài câu vô đương thánh mô đem tầm mắt chuyển tới quyển sách này bịa luôn cảm giác trên quyển sách này mấy chữ này có một cô không hiểu vĩ lực cái quỷ gì nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra cái đầu mối vô đương thánh mô không thể làm gì khác hơn là bông xuống sách lại nói phục hy, tự thành cậu chủ đến nay, phục hy chuyên tâm quan sát nhân tộc sinh hoạt chính là tam hoàng đứng đầu thực làm ra không thiếu đại sự giáo dân thuần dưỡng giá thú thay đổi hôn nhân tập tục khởi sướng nam mời n ư gà lại qua mấy năm mọi người đối với thiên nhiên hoàn toàn không biết gì cả lập tức mưa i o thổi sấm sét vang rỗi lúc dân tộc vừa sợ lại hoang mang bảo sinh muốn đem đây hết thể làm rõ ràng liền thường đứng tại trên núi cao quan sát bầu trời n h ậ t nguyện tinh thần nhìn xuống địa hình p h ư n g vị có khi nghiên cứu phi cầm tàu thú g i ấ u chân cùng trên người hoa văn sư tôn ta muốn giúp t r ợ nhân tộc phát minh một loại khu thai tránh nạn chi pháp để cho người bình thường cũng có thể để mà đo lương tính toán cắt hung khẩn cầu sư phụ dạy ta hôm nay phục hy đi tới tứ nữ trụ sở ngoài cửa hướng về phía bên trong hỏi nghiên cứu cái kia có ích lợi gì có cái kia công phu còn không bằng mang theo tộc nhân của ngươi đi thêm ăn cướp điện vật tư trở về quy linh thánh mẫu âm thanh từ bên trong truyền đến đi ra phục hy sạ mặt lại bốn mỗi mỗi đừng muốn hầu n g n lo ngữ vô lương thánh mẫu m Kể từ phục h y được đề cử vì nhân tộc cộng chủ sau đó kết thúc cái gọi là chín năm giáo dục bắt buộc vô đương t h á n h mẫu đám người nhiệm vụ cũng coi như là hoàn thành hơn phân nửa ngay tại phong cổn bộ lạc ngoài chăm dặm tìm một tòa linh khí đậm đ à s ơ n mạch xây dựng cái t ứ t ư ợ n g cung xem như trụ sở tạm thời phục h y trước tiến đến Á kim linh t h á n h mẫu âm thanh từ bên trong chuyển đến sư tôn phục h y vừa c h ắ p tay tiến nhập t ứ t ư ợ n g trong cung gặp vô đương t h á n h mẫu bốn người đang ngồi tại bốn tờ bên trên rừng m ây thời gian mấy năm đi qua phục hy trưởng thành lên thành một cái hợp cách n h â n tộc c ộ n chủ gánh vác vô số n h â n tộc sinh kế một em m ở tám mấy kích thước nhìn khôi ngô vô cùng vấn đề của người ta đã biết bất quá lại là có chút khó khăn vô đương thánh mẫu có chút hơi khó mở miệng nói cùng lúc đó hỗn độn trong tử tiêu cung một mực chú ý phục hy hồng quân thấy cảnh này khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh vung tay lên triệt để bị hắc khí ăn mòn hà đồ lạc thư bay trên không bay tới rơi vào trong tay vớt vớt khó làm ừ không có hà đồ lạc thư dân tộc thiên hoàng mãi mãi cũng không cách nào công đức viên mãn nếu nhân hoàng chậm chạp không thể công đức viên mãn dẫn đến nhân tộc không cách nào đúng hạ đại hưng thiên đạo áp sẽ đem nhân hoàng nhân tuyển đổi đi đến lúc đó không đợi hồng quân nói hết lời l ệ n h cạch một thanh â m vang lên trong tay hà đ ổ lạc thư liền rơi trên mặt đất hồng quân không dám tin trận to hai mắt năm tứ tượng cung nội sư tôn yêu cầu này rất khó sao phục hy có chút rơi xuống mà hỏi đó cũng không phải m ẫ u chốt vô đ ư ơ n g thánh mẫu liếc mắt nhìn phục hy ta chi sư tôn cũng chính là sư tổ của người tu luyện chính là thời gian p h á p tắc xem bói một đạo chính là tiểu đạo hắn cùng vận mệnh phát tắc liên quan nhưng cũng cùng thời gian phát tắc có chỗ liên quan là lấy sư tổ ngươi trong lúc rảnh rỗi thời điểm đã từng thôi diễn như thế phương pháp giống như nghe nói thái sư tổ cũng từng nói tới những vật này bất quá sư tổ ngươi mặc dù đem phương pháp suy diễn ra tác dụng cũng không lớn chỉ thích hợp người tu vi thấp sử dụng dù sao hồng hoang đại năng cơ bản đều có thể thôi diễn số trời trên đại thể có lục hào c h i pháp mai hoa dịch số g i ả i mộng c h i pháp thi thảo chiêm thệ thiên tinh chiêm bậc mấy người tất cả lớn nhỏ mấy chục loại nhìn muốn học ca đúng quy linh sư phụ chính là huyền quy nhận được tương đối am hiểu phương diện này cuối cùng vô lương thánh mẫu còn đem quy linh thánh mẫu bị đẩy đi ra p h là là t không nên a số trời biểu hiện không phải hẳn là từ hà đồ lạc thư bên trên suy diễn ra xem bói chi pháp sao đi ra còn có bốn tây vương mẫu đều rảnh rỗi như vậy đi sau một lát hồng quân ánh mắt trong lúc vô tình đạo qua tứ tượng t r o n g cung một bản trần phong hơn mấy năm sách chín năm giáo dục bắt buộc không tự chủ đọc lên phong bì bên trên chữ nhìn lại một chút phục hy bọn người bốn chín năm giáo dục bắt buộc ưu tú như vậy sao một cái ý niệm tại hồng quân trong đầu luẩn quẩn không đi bốn tớ s cầu đặt mua chương một trăm chín mươi tám điền áp thức chương một trăm chín mươi tám điền áp thức nhồi cho v ị tan giáo dục di chứng cầu đặt mua mười năm sau tứ t ư ợ n g cung một cái hai mắt vô thần cước bộ lảo đạo thân ảnh từ tứ tượng trồng cung chậm rãi đi ra hành cầu thời điểm thỉnh thoảng ngã xuống lại bỏ lên bốn học xong Cuối c ù người học nghiệp. không nhìn sách.、Nếu、khoảng cách gần, còn có thể nghe cuối cùng cuối cùng cần còn có xong Nếu gần, ta tốt tốt Quá rồi, đ ợ c cái kêu bẩn thịu bóng n thịu g ư t r o này g miệng Người lầm bầm. tại nói n không phải người bên ngoài chính là nhân tộc cộng chủ phục hy lại là tại mười năm trước phục hy liền đem nhân tộc sự vật số đông đều tạm thời phó thác cho người khác tứ tượng cùng quy linh thánh mẫu học tập xem bói chi pháp lại là bởi vì thiên đạo quy định nhân hoàng cần đứng tại phổ thông nhân tộc góc độ giải quyết vấn đề là lấy cứ việc kiếp trước chính là chuẩn thánh hậu kỳ đại năng có thể chuyển thế sau đó phục hy lúc này tu vi còn chưa thành tựu địa tiên xem bói chi pháp lại đại thể bồn k hỗ t h ể b tạp thời gian mười năm học tập mấy chục loại phục hy này lại trước mắt tất cả đều là ký hiệu cảm giác đại nao đều nhanh không thanh t ỉ n h hai hàng kích động thanh lệ chạy xuống phục hy cứ như vậy một đường lảo đảo trở về bộ lạc tứ tượng trong cung vô đương t h tỷ ta thế nào cảm giác phục hy cảm giác là lạ, lạ kim quang thánh mẫu có chút không xác định nói học tập quá mệt mỏi à dù sao cái kia xem bói chi pháp vô đương thánh mẫu lắc đầu thời gian mười năm học tập nhiều như vậy phát m ô n cũng coi như là khổ cực vô đương vậy ngươi vì cái gì để cho ta trong thời gian ngắn như vậy liền đem những phát n ô n này một mạch truyền thụ cho phục hy uy linh bất mặt nói khiến cho ta mỗi ngày đều không có nhiều thời gian tu luyện sư tôn ý tứ vô đương thánh mẫu giải thích nói nghe nói phương pháp này chính là sư tổ truyền xuống tên là nhồi cho vị tan thức giáo dục đối với bồi dưỡng nhân tài có thần hiệu lại là sư tổ truyền lại tam nữ nghe xong lập tức nổi lòng tôn kính nhồi cho vị tan thức giáo dục mặc dù không biết rõ kỳ h à g nghĩa nhưng mà nghe tên cao minh sư tôn tu vi thông tiền nhưng mà căn cứ hắn nói ra tu vi còn không bằng trước đây sư tổ một phần bạn thật nhớ gặp một lần sư tổ a quy linh thánh mẫu bọn bốn người lâm vào mơ màng bên trong chỉ chốc lát sắc mặt đỏ lên đúng nghe nói phương pháp này còn có chút ít thai hại vô đương thánh mẫu đột nhiên mở miệng nói ra thai hại phục hy sẽ không xảy ra chuyện a quy linh chừng to mắt vô tội mà hỏi vô đương nhưng để cho ta làm như vậy xảy ra chuyện cũng không quan hệ với ta a hẳn sẽ không bằng không thì sư tôn cũng sẽ không phân p h ó như vậy mặc kệ bọn tỉ muội nhiệm vụ của chúng ta hoàn thành liền đợi đến phục hy công đức viên mãn liền có thể trở về cựu diệu cùng phục mình vô đương thánh mẫu vừa cười vừa nói năm ba ngày sau đó nhân tộc phong cổn bộ lạc theo phục hy nhân tộc cộng chủ thân phận càng thêm củng cố phong cổn bộ lạc thực lực cũng không ngừng mở rộng không ngừng có người nâng trước nhà tới nhờ và đến bây giờ toàn bộ bộ lạc nhân khẩu ước chừng mấy chục triệu khổng lồ bộ lạc lan tràn ra mấy trăm vạn dặm cái này cũng may mắn mà có hồng hoang thế giới linh k h í nồng đậm cho dù không tu luyện nhân tộc phổ biến cũng có tu vi tại người gấp rút lên đường đi nhanh chỉ đợi bình thường lại thêm hồng hoang phía trên sản vật phong phú lúc này mới nuôi lớn như thế một cái bộ lạc đổi lại thời kỳ mặt pháp tại nguyên khô kiện thời điểm căn bản nghị cũng không dám nghĩ trong bộ lạc một cái cực lớn phòng đất tử bên trong ở đây chính là phục hy trụ sở cũng là toàn bộ nhân tộc bên trong gần với nhân tộc tổ địa thánh địa liên tiếp ngủ say ba ngày phục hy từ từ mở mắt quen thuộc tràng cảnh đập vào tầm mắt trở về thật sự trở về kết thúc đau đớn mười năm mặc dù vẫn cảm thấy đầu c h o n g váng nao tịm nhưng phục hy lại cảm thấy cái này trạng thái mười năm này tốt nhất một ngày đứng vậy phục hy cảm thấy đói khát vô cùng vừa vặn lúc này có người làm bưng tới một cái nướng không biết tên yêu thú phục hy vội vàng ăn một m i ế n một cái dài bốn năm mét yêu thú mới ăn một nửa một cái trung niên nhân tộc vội vã chạy vào cậu chủ đại hỉ a người kêu mang theo vui sướng vừa vào nhà liền la lớn kiện tu a chuyện gì phục hy nhận ra người chính là đắc lực phụ tá đắc lực nhân tộc nổi danh hiền liền giả thế là mở miệng hỏi hôm nay trước kia ta nhân tộc một đại h i ề n thương hiện tại lạc thủy bên bờ khổ tư mười năm cuối cùng đã sáng tạo ra ta nhân tộc văn tự thiên vũ túc quỷ khắp đêm t h ứ đây ta nhân tộc có thuộc về mình văn tự cũng không quái kiện tu kích động như thế hiện nay hồng hoang lưu hành văn tự trước kia côn bằng s ở tạo tiên t i ê n đạo văn mặc dù không giống sớm nhất tiên t i ê n đạo triện cần ít nhất đại la kim tiên tu vi mới có thể sử dụng nhưng tiên t i ê n đạo văn đối với phổ biến tu vi cũng chưa tới tiên cảnh nhân tộc quá mức cao cấp cho nên bây giờ n h â n tộc chủ lưu tính toán phương thức thắt nút dây để ghi nhớ ký sự hôm nay ta đánh một cái lớn g i á thú đánh một cái lớn nút buộc ngày mai ta đánh một cái tiểu g i á thú đánh một cái tiểu nhân nút buộc hôm nay ta cưới cái dâu cả đánh một cái lớn nút buộc ngày mai ta cưới cô vợ nhỏ đánh một cái tiểu nhân nút buộc thời gian rất lâu trôi qua về sau đem nút buộc lấy ra xem xét bốn t ta có phải hay không ném đi hai con dâu hiện tại có thể bị nhân tộc phổ thông tộc nhân sử dụng văn tự đi ra để cho nhân tộc văn minh cũng có thể chuyển thừa tiếp bốn c ộ chủ đại hỷ a kiện tu ngạc nhiên nhìn xem phục hy phục hy này lại đầu góc còn có chút mơ hồ không có triệt để tỉnh táo lại đầu bốn nhân tộc có mình văn tự có thể ký sự truyền thừa ghi chép bốn sách phục hy đột nhiên biến sắc ám ảnh trong lòng lập tức dâng lên huệ một tiếng nôn khan kiện tu không đợi lấy lại tinh thần đâu bị vô số nôn rán khuôn mặt thâu suốt bốn h u ẹ nhanh dẫn ta đi gặp thương hiệt huệ hơn nửa ngày sau phục hy cuối cùng đem bụng cái gì cũng p h â ra lúc này mới cảm giác thư thái một điểm kiện tu nhanh dẫn ta đi gặp thương hiệt theo bản năng mở miệng la lên lại chậm chạp không chiếm được đất lại Đối gần u xem xét, t đống r đống tu. Tu. đây nhân tộc khắp nơi đều là một bộ hỉ khí dương dương cảnh tượng rất nhiều thực lực hùng hậu đại bộ lạc thậm chí đình chỉ đi săn mở ra phủ khố tiến hành đại quy mô chúc mừng hai đạo tin vui đồng thời chuyến khắp nhân tộc bốn nghe nói không phục h i c ộ n g chủ từ một cái tuyệt thế đại năng nơi đó học xong xem bói chi pháp từ đây ta nhân tộc liền có thể xem bói cắt hung có thể lẩn tránh tuyệt đại đa số nguy hiểm nói nhảm chuyện lớn như vậy ta làm sao lại không biết hơn nữa còn có một kiện về vui ta nhân tộc tiên h i ề n thương hiệt cũng phát minh chuyên thuộc về chúng ta nhân tộc văn tự quá tốt rồi ta đã sớm chịu không được cầm dây thừng ký sự đến bây giờ ta đều nghĩ không ra đến cùng con mồi ném đi lào bà ném đi không thể nghe đại h i ề n thương hiệt tạo ra chữ viết tin tức chuyển đến phục hy cậu chủ trong thai thời điểm cậu chủ đang dùng cơm đâu lúc này cơm đều không ăn trực tiếp bói ra hô to muốn đi bái phòng thương hiệt đại hiển ai c ộ n g chủ cầu hiền như khác thật sự là quá x ứ n g chức cô l ẩ u quả văn không phải ta nhưng có một tay tin tức nhà ta có thân thích vừa vặn ngay tại phong cổn bộ lạc không chỉ phục hy c ộ n g chủ kích động nghe nói ta nhân tộc đại h i ề n kiện tu đem tin vui này bẩm báo cho phục hy sau đó cũng kích động n g ấ t đi hôn mê ba ngày ba đêm mới t ỉ n h đâu quá tốt rồi nhân tộc có như thế c ộ n g chủ cùng đại hiền cần phải ta nhân tộc đại hưng cứ như vậy hai đạo tin vui giống như cưới tên lửa một dạng tốc độ chuyển khắp toàn bộ nhân tộc thời gian thấm thoát t r ớ c mắt lại là năm năm trôi qua bốn tại hồng hoang bậc đại thần thông trong mắt chút thời gian này liền đả cái chợp mắt đều không đủ nhưng nhân tộc lại là một năm một cái biến hóa thương hiệu sáng tạo văn tự tại phục hy phổ cập phía dưới cuối cùng chuyển khắp nhân tộc tuyệt đại đa số bộ lạc thắt nút dây để ghi nhớ kế chuyện đã trở thành quá khứ thức bây giờ tuyệt đại số nhiều nhân tộc bộ lạc đều có chuyên môn sử quan ghi lại bộ lạc đại sự lại nói phục hy mang về xem bói chi pháp cũng bắt đầu ở nhân tộc trắng trợn mở rộng chỉ tiếc bởi vì thiên tư có hạn tuyệt đại đa số người căn bản không hiểu được hôn tạc b ắ t k h á i bất quá bình quân xuống ngôi cái bộ lạc luôn có như vậy một hai người học được một điểm xem bói chi pháp để mà đo lường tính toán các hung nhân tộc sinh tồn tình trạng lập tức khá hơn đem mấy chục loại xem bói chi pháp chuyển xuống sau đó phục hy cảm giác công đức viên mãn còn kém tìm một chút một nhiệm kỳ nhân tộc cộng chủ liền lần nữa đi tới tứ tượng cung h ỏ i tham đ ợ i thêm mười sáu năm mười sáu năm sau vị thủy hà bờ tự có mới cộng chủ trưởng thành vô lương thánh m g ô truyền lời đạo không cách nào phục hy không thể làm gì khác hơn là tự mình lại bốn cùng lúc đó đông hải nguyên thủy trong cung quảng thành tự bọn người bị giam lỏng hai mươi mấy năm sau đó cuối cùng tại phục hy làm xong tất cả mọi chuyện sau đó bị vô đường thánh mẫu thả trở về tiếp dẫn chuẩn đề lão tử nguyên thủy thiên tôn bốn người hiếm thấy tề tụ một đường nhìn nhau không nói gì thật lâu im lặng bốn ai cũng không có lời gì để nói bốn trên thực tế cũng không gì dễ nói dù sao nhà mình đệ tử kiệt xuất nhất vừa mới trở về còn chưa ngồi nóng đít hồ đ â u bốn vừa nghĩ tới chính mình lúc trước tại trong tử tiêu cũng tự cho là đúng tranh cái này tranh cái kia bốn người hận tìm không được một cái lỗ để chui vào đọ mặt ta chư vị bây giờ tình thế rất g i rồi、Hoa、hoàng cung cái vị kia lại là không hy vọng người khác đúng tay nhân tộc sự tình cuối cùng vẫn là lao tử trước tiên mở miệng đánh vỡ yên lặng lại là sợ bị nữ hoa cảm thấy ngay cả tính danh cũng không dám hô to hử lớn như vậy h ư n g hoàng còn có thể từ định đoạt không thành lao tử không đề cập tới con tốt nhắc lên nguyên thủy thiên tôn lập tức bị tức dựng râu chừng mắt nguyên thủy đạo hữu nói không sai đến cùng như thế nào chúng ta hay là muốn mỗi người dựa vào thủ đoạn mới lạ tiếp dẫn mang theo ý cười nói thiên hoàng đã công đức viên mãn tiếp xuống địa hoàng c h i vị lao đạo cũng đã suy tính ra bất quá những người kia môn hạ thực lực không thể coi thường còn không biết lần này đi tới ai có trước đây giao hấn lao đạo cho là chúng ta liên thủ cho thỏa đáng lao tử mở miệng nói ra thái thanh đạo hữu lời ấy lại thiện c h u n đề mặt mũi tràn đầy khó khăn gật đầu lần này tam giáo đệ tử dốc toàn bộ lực lượng cần phải đem địa hoàng thu làm m ô n h ạ lao tử ánh mắt kiên định nói rút kinh nghiệm sương máu đây cũng không phải là đơn giản tranh đoạt nhân hoàng c h i sư công đức đơn giản như vậy quan hệ đến chư thánh mặt mũi tốt mấy người gật gật đầu liền riêng phần mình trở lại đ ộ n g phủ chuẩn bị đi bốn lại nói tại hồng hoang vị thủy ha bờ có một họ khương nhân tộc bộ lạc bộ lạc bên trong có một nữ tử tên là nhậm tự một là nhậm tự tại hoa sơn dạo chơi gặp một cựu thải thật lòng cảm giác thụ thai. Từ Phục Hy sau khi nhân tộc phổ biến chế gả luận nhân tộc thay đổi lúc trước tập tục xấu nhậm tự chưa kết hôn mà có con bộ lạc bên trong người xem thường đem nàng trục xuất bộ lạc hành hảo nhậm tự bình thường là người k h o a n hậu trong tộc còn có không thiếu giao hảo tỷ bội giúp đỡ cùng nàng để cho miễn ở trên đói chỉ là nhân tộc phát triển tấn m á n h đồ ăn không nhiều trung quy là no một bữa đói một bữa nhậm tự mang thai ba năm lẻ sáu tháng sau sinh hạ một bé trai lấy tên liệt sơn xuất sinh chi nói thiên hàng tường vân mơ hồ có cựu thải thần lòng xoay quanh lại nói tại hồng hoàng vị thủy hà bờ có một họ khương nhân tộc bộ lạc bộ lạc bên trong có một nữ tử tên là nhậm tự một là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 h ả i tử xuất sinh mặc dù nhậm tự cũng bị bộ lạc tiếp nhận trở về bất quá nhưng cũng bị xa lánh ở bộ lạc biên giới nhậm tự không thể làm gì khác hơn là một người cực khổ mang theo hải tử sinh hoạt một cái trước mắt thời gian ba năm đi qua bốn liền sơn cũng biến thành một cái mũm mĩm hồng hồng tiểu n ạ i hoa họ cương bộ lạc chỉ là nhân tộc bộ lạc nhỏ thực lực không mạnh đồ ăn cũng thiếu thốn chỉ có thể miễn cưỡng duy trì ấm no trạng thái có đôi khi không săn được con mồi mọi người còn phải cùng một chỗ đói bụng liền sơn mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng cũng thường xuyên ra ngoài tìm kiếm quả dại linh chi các loại đồ ăn bụng thật đói nơi nào có thể tìm tới ăn đo a một ngày khoảng cách họ khương bộ lạc không xa một mảnh bên trên bình nguyên mới có ba tuổi liệt sơn một bên sở lấy bụng nhỏ một bên t ả hữu quan sát rs cầu đặt mua chương hai trăm l à m ăn hàng đụng tới ăn hàng chương hai trăm l à m ăn hàng đụng tới ăn hàng cầu đặt mua bẹp bẹp bẹp bẹp nhưng vào lúc này một cái thanh âm k ỳ quái xa xa chuyển đến tuổi nhỏ liệt sơn lập tức dựng lỗ hai lên theo bản năng theo phương hướng âm thanh chuyển tới đi tới bốn đi ra mấy trăm mét liệt sơn xa xa nhìn xem một đoàn trắng bóng động vật ngồi sổm trên mặt đất đang đào đồ vật gì một bên đảo một bên ăn hút hút Liệt s ơ ngay nước tức c bọt lập sau liệt sơn g v lời nói thọ trắng lúc này mới quay đầu lại phát hiện một cái nhân tộc tiểu hài địa tân quả chỉ sinh trưởng tại đại địa nơi cực sâu người muốn ăn sao nhìn xem bị thọ trắng giơ lên vàng cam cắn quả p ó n g ánh trong suốt tản ra trong veo khí thức liệt sơn khẩu thủy đều nhanh chạy ra muôn ăn muôn ăn liên tục không ngừng gật đầu à vậy ngươi ngồi ở chỗ đó thọ trắng chỉ chỉ bên cạnh một khối nô ra chỗ liệt sơn vội vàng chạy tới ngồi xuống mong ngợi nhìn xem thọ trắng tốt có thể bắt đầu suy nghĩ ta cho ngươi biết loại trái này ngọt so mật v o ngọt n g thọ trắng nói xong đem trong tay một chuỗi quả đều nhét vào trong miệng ba liệt sơn biểu tình trên mặt lập tức ứng lại bốn miệng hữu một cái kém chút không có khóc lên bốn có người khi dễ như vậy sao không đúng địa tâm quả ngọn ngươi dạng này biểu lộ lời thuyết mình nghĩ sai một bên thọ trắng một bên bẹp lấy miệng vẫn không q u ê n c ụ chính liệt sơn sai lầm liệt sơn hẳn là như vậy đi trước khi đến h y hòa nương nương nói giống như trước phải khổ kỳ tâm trí cực khổ gân cốt đói kỳ r a thịt chỉ là muốn nói bao lâu đây thọ trắng vừa nói một bên lặng lẽ đánh giá liệt sơn phản ứng ai ai ai tiểu thí hải cách ta xa một chút nước bọt nhanh cọ ta trên lông thọ trắng không là người khác chính là từ thái âm tinh bên trên chạy tới ngọc thọ lại là bởi vì thân phận t h ầ n bí lại thêm là từ bên trong thanh dương sơn đi ra ngoài là lấy hi hòa cũng không có đưa nó thu làm môn hạ lần này nhân tộc tam hoàng trị thế Ngũ đ một, một, Lan một người h Luân vừa một thỏ cứ như vậy ở mảnh này bên trên bình nguyên du đãng mỗi đi một đoạn đường ngọc thỏ đều có thể phát hiện một chút linh thảo tiên thực mặc dù phẩm cấp đều không cao nhưng mà liệt sơn nơi nào nhìn qua những thứ này ăn ngon nga nghe thoang thoảng hương vị nước bọt rầm rầm liền không có dừng lại、bốn. Cùng lúc đó khoảng cách họ khương bộ lạc khoảng khương ngoài vạn bên trên bầu trời đứng vững hơn 10 thân ảnh. Nhân Đăng n đó Đạo họ h bộ bầu trời trăm dặm, â ừ quảng thanh tử thấy thế không vui lạnh vang lên một tiếng nhiên đăng nhìn di l ạ c lại là tiết lộ mấy phần thân cận di l ạ c đạo hữu đã lâu không gặp lại là bởi vì nhiên đăng đạo trường núi linh thiếu nguyên giác động chính là ở vào đông tây phương chỗ giao giới n g à y bình thường cùng tây phương nhị thánh có nhiều tiếp xúc gặp qua nhiên đăng tiền bối di l ạ c mấy người cũng cung kính thi lễ một cái chư vị không cần đ a lễ nhiên đăng khoát tay c h u ẩ n thánh pháp lực đem mọi người nhẹ nhàng đỡ dậy bây giờ còn kém linh giáo chư vị không tới nhiên đăng nhìn lướt qua tây phương giáo đám người lại là ngoại trừ d ư c sư di lặc đột phá đến đại là kim tiên bên ngoài khắc mười quang ánh sáng mặt trời linh cắt bọn người đều là thái ớt kim tiên tiên đ nhưng đăng tiếng nói vừa ra lại hơn mười đạo đội quang rơi xuống cầm đầu chính là một cái toàn thân vô lại cầm trong tay thiết thương đỉnh đầu treo lên hai cái sừng t r â u kẻ lỗ mãng kẻ lỗ mãng bên cạnh thì đứng một vàng một bạc hai cái đồng tử chính là kim giác ngân giác hai cái đồng tử thái thanh thánh nhân đem đạo h ư u cũng phái ra bất quá bây giờ tầm mắt của mọi người đều tập trung ở cầm đầu kẻ lỗ mãng trên thân nhưng đăng đạo nhân không dám tin nói sừng t r â u kẻ lỗ mãng không là người khác chính là lao tử toạ kỵ độc giác tê giác vô số năm trước đã từng vì yêu tộc yêu thần một trong sau bái nhập linh giáo môn phía dưới gặp không làm được thân tr mặc dù đến bây giờ cũng vì đột phá c h u ẩ n thánh nhưng lại là thái thanh thánh nhân người thân cận nhất một trong chiến l ự c cũng xa xa không thể nhìn mặt ngoài tu vi đơn giản như vậy huyền đô tiểu lao gia còn đang bế quan bên trong là lấy lao gia không thể làm gì khác hơn là để cho ta dẫn đội độc giác tê giác mở miệng giải thích ngoại trừ không có c h u ẩ n thánh toa c h ấ n linh giáo người tới lại là tam giáo bên trong thực lực cường đại nhất mười mấy người đệ tử đều là xuất từ yêu tộc đại la kim tiên tại cái c h ấ c lượng kiếp một đường từ trong núi thây huyết hải rết ra tu vi huyền đô đạo hưu nếu là không tới chúng ta di là bây giờ lại là mặt lộ vẻ khó sử bóng ma tâm lý giống như là phát t ậ bốn mấy vị kia nữ muốn hạ có thể không có một cái nào dễ chê hoa không sao lần này xuất hành giáo chủ đã đem trí bảo ban t h ư ở n g có bần đạo tại không có sơ hở nào n h ư n đăng cười đối với di là nói nói chuyện đồng thời sau đầu dâng lên một đạo thanh quang thanh quang bên trong hình như có một cái kỷ phiên bộ d á n g trí bảo tại nổi lơ lửng thiên thiên trí bảo bàn cổ phiên quá tốt rồi ngọc thanh thánh nhân đem bảo vật này ban t h ư ở n g lần này mười phần chất chín di lặc mừng lớn nói hử địa hoàng tri sư chúng ta nắm chắc phần thắng n h ư n đăng cũng một mặt ngạo n g nói t s cầu đặt mua chương hai trăm linh một nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều chương hai trăm linh một nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều c ầ u đặt mua nhân tộc họ khương bộ lạc phụ cận một cái con thỏ cùng một cái nhìn chỉ có ba tuổi nhân tộc trẻ nhỏ đang ngồi ở cùng một chỗ nói chuyện phía bẹp bẹp liền sơn nhìn xem nâng một đống linh quả tiên thảo gặm con thỏ lại nuốt một ngụm nước bọt có chút hâm mộ nói thỏ thỏ ngươi thật lợi hại đó là chúng ta linh lung thỏ nhất tộc thiên phú tìm kiếm linh thảo ngọc thỏ đắc ý khoe khoang đạo chỉ là khoe khoang đi qua biểu lộ nhưng có chút tình mình trước kia linh lung thỏ mặc dù chỉ là h ồ n hoang trong vạn tộc một cái không đáng chú ý chủng tộc nhỏ thế nhưng lại cũng có mấy ngàn tộc nhân bây giờ những người khác đ chỉ còn lại mình tại hồng hoang lẻ loi một c ố cô sát khí không tự xưng tản mắt ra để cho một bên liệt sơn cũng nhận ảnh hưởng thọ thọ đừng không vui ngươi dạy ta học giá môn bản lĩnh có hay không hảo muốn b á i ta làm t h ờ sao ngọc thọ lần này đi ra ngoài nhiệm vụ một đôi mắt to chấp chấp nhìn xem liệt sơn b á i sư có thể học loại này tìm thức ăn bản lĩnh sao liệt sơn lập tức kích động hử một nho nhỏ đại la kim tiên cũng xứng làm địa hoàng chi sư lần này không đợi ngọc thọ mở miệng nói chuyện đâu cựu t i ê n chi thượng chuyển đến một cái âm thanh k i n h thường mấy chục cái thân ảnh từ trên trời giáng xuống rơi vào ngọc thọc ù n g liệt sơn trước mặt bộ dáng gì đều có cái k i ê m mười mấy cái linh giáo ngoại môn đệ tử càng là hung ác liếm môi một cái dò xét liệt sơn ánh mắt giống như đánh giá đồ ăn liệt sơn dù sao tuổi nhỏ thấy thế lập tức bị sợ trốn sau lưng ngọc thỏ người nào ngọc thỏ lông mày nhũ một cái c a m tức nhìn đám người chỉ là nhìn h ầ m h ầ m đang lúc mọi người trong lòng lại là một điểm lực uy hiếp cũng không có trước khi đến còn tại lo nghĩ đối phương có thể hay không quá nhiều người thực lực quá mạnh kết quả có mặt xem xét thế mà chỉ có một con thỏ chỉ là đại la kim tiên đình phong đây không phải tặng đầu người sao trên mặt mọi người lộ ra cười lạnh đừng nói tại chỗ còn có một tôn cầm tiên thiên trí bảo trần thánh nhiên đăng những cái kia linh giáo đại yêu tùy tiện sách đi ra một cái thủ đoạn cũng không phải bình thường đại la kim tiên có thể so liền bây giờ nguyên thủy trong cung một mực quan sát đến bên này tình cảnh tứ thánh trên mặt đều lộ ra nụ cười vui mừng một lớp này ổn nhị đệ muôn h ạ n h i ê n đăng đạo nhân tình thế ổn bên trong lần này p h ả i hắn đi quả nhiên không có chọn là người lao tử vớt vớt d â u ria khẽ cười nói đem nhiên đăng thu làm muôn h ạ cũng là nguyên thủy thiên tôn thờ bình sinh một đại đắc ý sự tỉnh sẽ bị lao từ trước mặt mọi người t án dương lập t nơi nào sư minh t ọ a kỳ độc giác tê giác cũng quả thực là bất p h ẳ m đợi cho cơ duyên một tới liền có thể chạm thi đột phá tuyệt không phải bình thường chuẩn thánh cũng có thể so sánh nguyên thủy tiên tôn cũng trở về thổi một câu nhìn tây phương nhị thánh nóng mắt vô cùng tây phương giáo không có loại này lương t à i mỹ ngọc đâu linh giáo không nói cái tia xiển giáo mười hai kim tiên bên trong cũng là nhân tài đông đúc chuẩn đề ánh mắt không khỏi chuyển đến từ hàng văn thủ phổ hiền tạm giữ bọn bốn người trên thân cũng là hạt giống tốt ta nếu là có thể thu làm môn hạ liền tốt bốn xem xét không sao sau mực khác chuẩn đề đột nhiên trận to hai mắt đường, đường thánh nhân kinh ngạc ngay cả lời đều nhanh cũng không nói ra được lao tử cũng là có chút dừng lại kém chút không đem dầu d ị a kéo đức nguyên thủy trong cung an tĩnh liền đi cây kim âm thanh đều nghe gặp hồng hoang vô danh bình nguyên hử thượng tiên có đức yêu sinh lao đạo không xa làm nhiều sắc nhiệt g con t h ỏ kia thức thời r ờ i đi thôi chúng ta đều không sẽ vì khó cùng n h ư n đăng đạo nhân lại là không muốn đem ngọc t h ỏ đắc tội quá chết mẹ nó nhìn như một cái thông thường đại la kim t i ê n bốn quỷ mới biết sau lưng đến cùng đứng mấy tôn thánh nhân cùng ta cướp đồ đệ ngọc thọ tròng mắt hơi hít trong tầm mắt tản ra tí ti khí tức nguy hiểm còn có chút ít s á t khí địa hoàng c h i sư tốt vị vốn chính là người có đức cư chi bất quá một kẻ nho nhỏ đại la kim tiên nhiên đăng lời còn nói xong trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái bất minh vật thể cái kia vật thể càng lúc càng lớn thanh một tiếng liền c h u ẩ n thánh cũng không kịp phản ứng n h i ê n đ ă n g liền cảm giác mắt tối sầm lại trực tiếp bị đánh mất x ỉ u đi qua nguyên bản bỏ túi tựa như treo ở ngọc thỏ bên hông sử tử không biết lúc nào đã biến thành dài gần hai thước phi khi hòa nương, nương nói rất đúng nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều muốn đánh nhau đánh nhau kéo nói nhảm nhịu như vậy làm gì một sử tử đọc t r ắ n h i ê n đăng sau đó ngọc thỏ kh chỉ làm mọi người ở đây cả đám trận mắt hám mộm nơi nào cười được năm bị nệ ngất đi không nên a mấy người các ngươi còn có cái gì nói nhảm muốn nói ngọc thọ đập xong nhiên đăng sau đó đem sử t ử gánh tại trên vai hướng về phía còn lại mấy chục người nói nho nhỏ đại la kim tiên cũng dám phách lối như vậy độc giác tê giác lập tức bị kích phát trong lòng hung lệ chi khí cười gằn mang theo trường thương hướng ngọc thọ tới gần lấy sau lưng đi theo linh giáo mười mấy cái đại la kim tiên cấp bậc đại yêu mấy chục cái hô hấp sau bốn chạy mau a con thọ quá tả môn cái tia sử tự nhìn bề ngoài xấu xí đến cùng bảo bối gì nện vào ai ai liền trước ngất tựa như là chuyên môn đánh người nguyên thần không tốt đổi tới m á ơi không phải nói không có sơ hở nào sao đáng chết lá bài tẩy của chúng ta đâu ở đâu nhiên đ ă n g đạo nhân trên thân đâu nhiên đ ă n g đâu không cần a thiếu mẹ nó nói nhảm thứ nhất bị đánh ngất xịu nhiên đ ă n g a ta mẹ nó nhân tộc họ khương bộ lạc phụ cận một hồi náo kịch đang phát sinh mấy chục cái tam giáo đệ tử hô hô la la ở phía trước bay lên đằng sau một cái cao cỡ nửa người tiểu nhân con thỏ rơ một cái so với mình còn lớn hơn s ử t ử ở phía sau đuổi theo phàm là bị con t h ỏ đổi kịp một s ử tử n ệ n vào người nào người đó liền sẽ ngất đi tuyệt không may mắn thoát khỏi nguyên thủy trong cung không khí lung túng đều nhanh đ ọ c lại lao tử tiếp dẫn còn có chuẩn đề im lặng đem ánh mắt tập trung vào trên thân nguyên thủy thiên tôn đáng tin cậy nhân tuyển không có sơ hở nào ta mẹ nó bốn nếu không phải là tận mắt ngươi trông thấy lao tử cũng không thể tin một cái c h u ẩ n thánh bị dễ dàng như vậy mà đánh ngã nguyên thủy thiên tôn hai tay siết chặt n ắ m đấm mấy lần muốn k h ô n g chế từ xa bản cổ phiên phát huy nhìn mấy lần lao tử quay chân cuối cùng vẫn là bỏ đi ý nghĩ này bốn không được a nếu là dám lấy lớn nhức nhỏ Đối i d ệ ngọc thỏ lấy hóa thành một đạo bạch quang tử trên trời giang xuống một lần nữa rơi vào liệt sơn trước mặt nay lại liệt sơn nhìn về phía ngọc thỏ ánh mắt đều nhanh mạo tinh tinh bốn thật lợi hại nhiều như vậy thần tiên không có một cái nào có thể đỡ được con thỏ này một sử tử sư tôn tại thượng xin hãy nhận lấy đồ nhi liệt sơn bộ giáo dục rơi bên trong bái sư nghi thức hữu mô hữu dạng quỷ trên mặt đất dập đầu lại ba cái hì hì được chưa ta thu ngươi làm đệ tử ngọc thỏ che miệng cười k h ẽ hai tiếng mới đưa liệt sơn cho đỡ lên quá tốt rồi hoàn toàn không biết mình ác mộng muốn bắt đầu liệt sơn kích động kém chút không có nhảy dựng lên tràn đầy sùng bái nhìn xem ngọc thỏ đúng sư tôn một số người làm sao bây giờ hai người chung q a n h tán lạc mười mấy cái ngất đi linh giáo đệ tử còn có sớm nhất bị đánh bất tỉnh nhiên đang đạo nhân hử may mắ Ngọc Thỏ ghét Thỏ ba ỏ nhìn mọi người một cái, không cần phải để ý đến, chúng phải mọi một cái, t để đồ đệ, ý đi thôi tốt, t ô sư ngày Liên lào l đi Sơn như sau cứ theo ư vậy đảo Ngọc、Thỏ、hướng về họ khương bộ lạc đi đến năm. n g họ lạc Thỏ về bộ Ba đi sau n h i ê n đăng đạo nhân chậm rãi mở mắt ra chỉ cảm thấy nguyên thần một hồi nhói nhói c h á n g đầu hoa mắt cực kỳ khó chịu hơn nửa ngày sau đó n h i ê n đăng lúc này mới khôi phục một điểm thần trí nhìn xem chung quanh nằm mười mấy, mấy cái linh giáo đệ tử mỗi một cái đều là bộ dáng hôn mê bất tỉnh độc giác tê giác càng là ngay cả sừng đều đoạn mất một cây xảy ra chuyện gì nhân đăng một mặt mẫu bức bắt đầu nhớ lại t sau một lát hồi ức tin tưởng chuyện đã xảy ra nhiên đang hít vào một ngụm khí lạnh hít vào một ngụm khí lạnh h ợ n tìm không được một cái lỗ để c h u i vào mất mặt ta đương đương c h u ẩ n thánh đại năng như thế nào bị một cái đại la kim tiên một sử tử đập ngất đi đâu cái kia sử tử quá tà môn một hồi nhớ lại cái bóng đen kia nhiên đang trong mắt lóe lên một t i a kiếm kỵ c h u ẩ n thánh trực giác nói cho h ắ n biết dù l à lại tới một lần nữa cũng hơn nửa không chịu nổi một cái kia đến cùng tà môn linh bảo nhìn không ra phẩm cấp chuyên công người nguyên thần nghĩ nửa ngày nhiên đang cũng không nghĩ ra đến tột cùng không thể làm gì khác hơn là lảo đảo đứng lên nguyên thần gặp thương、thích. để cho nhiên đ ă n g mọi cử động trở nên vô cùng khó khăn tỉnh tỉnh đ ề u tỉnh chớ ngủ đứng dậy nhiên đ ă n g bấm một cái pháp quyết một đạo pháp lực hướng về tứ phương quét tới đem hôn mê đám người cho đánh thức a chuyện gì xảy ra xảy ra chuyện gì ta đã hôn mê cứu mạng a đừng có giết ta ta cũng không dám nữa sau một c a n h giờ đám người lúc này mới vớt thuận biết rõ tiền căn hậu quả nhìn nhau không nói gì ai cũng không biết nói cái gì cho phải thực sự không mặt mũi nhắc lại bốn mất mặt ta chư vị vì kế hoạch hôm nay riêng phần mình về đạo tràng phục bệnh a nhiên đang thở dài một tiếng lung la lung lay từ trên một tảng đá đứng dậy một đạo đội quang xuất hiện một giây sau phanh một tiếng trên mặt đất xuất hiện một cái hô to còn chưa kịp rời đi đám người đầu lông mày n h ư ớ n g một chút im lặng nhìn xem nửa người trên ngã vào trong đất chỉ còn lại có nửa người dưới nhiên đang bốn t không nghe nói xiển giáo trong lòng đất xây dựng đạo trường a Đi. độc giác tê giác khinh thường phủi một mắt nhiên đang đạo nhân truyền thánh hơn mười đạo đội quang đồng thời xuất hiện phanh phanh phanh liên tiếp hơn mười đạo âm thanh vang lên bốn có đụng t â có đụng đ i ệ có đụng tảng đá bốn trên mặt đất lại thêm ra mười mấy thân ả n h bốn t không được c h ó n g đầu a bốn không để cập tới nhiên đang gặp bi thảm tang o ộ bên này liệt sơn thời gian cũng không dễ chịu bốn vốn cho rằng bái nhập tiên nhân muôn hạ lập tức liền muốn phát đạt ai biết người sư tôn này thật sự là không đáng tin cậy một ngày phần lớn thời gian đều dùng ở ăn được cái mười phần cơm không người liệt sơn không chỉ một lần ở trong lòng âm thầm may m ắ n lấy bốn nhờ có sư tôn ăn chay đó a thời gian nhoáng một cái đảo mắt đã vượt qua hơn mười năm tại ngọc thỏ bồi dưỡng phía dưới liệt sơn cuối cùng chật vật trường thành bốn đến cùng thiên định nhân tộc địa hoàng mặc dù chỉ là phổ thông nhân tộc truyền thế nhưng liệt sơn từ nhỏ thông minh doan văn doan võ chờ lúc mười mấy tuổi họ khương bộ lạc thủ lĩnh liền đem nữ nhi gà cho liệt sơn lại đem thủ lĩnh chi vị chuyển cho liệt sơn lên làm bộ lạc thủ lĩnh sau đó liệt sơn thị một mực cẩn thận gặp tộc nhân mỗi ngày dựa vào đi săn bắt cá mà sống nhìn bầu trời ăn cơm thường xuyên muốn n ó i bụng thế là mỗi ngày m ì n h tư khổ tưởng muốn giải quyết vấn đề này suy tư không có kết quả sau đó liệt sơn t ì được tại một chỗ không biết tên bên trên bình nguyên kiếm ăn ngọc thỏ bốn sư tôn ta nhân tộc hiện nay chủ yếu dựa vào bắt cá đi săn đến giải quyết vấn đề thức ăn chỉ là nơi cung cấp thức ăn quá bất ổn định nếu lớn bộ lạc còn tốt bộ lạc nhỏ thường xuyên đói một trận no một bữa trạng thái cầu sư tôn ban thưởng ta giải quyết nhân tộc vấn đề no ấm phương pháp liền sơn cung kính vừa chắc tay mười mấy năm trôi qua trước đây tiểu mãi hoa trưởng thành lên thành một cái vai hùng nhân tộc thanh niên gánh vác bộ lạc nhiệm vụ quan trọng Bẹp, bẹp, bẹp. trước mặt truyền đến thanh âm kỳ quái liền sơn ngẩng đầu nhìn lên lập tức xạ mặt lại bốn không phải sư tôn trừ ăn ra liền không có sự tình khác có thể làm sao sư tôn liệt sơn lần nữa thấp giọng kêu một câu a ăn đó a ngọc thỏ quay đầu bất mãn liếc mắt nhìn liệt sơn đại đ ị a bên trên khắp nơi đều có ăn mang theo tộc nhân tìm thôi đại đ ị a ăn liệt sơn cảm giác trong đầu của mình phán phất bắt được nhưng lại một chút cũng chắc chắn không được sư ngầm đầu đang chờ tiếp tục tỉnh giáo đâu liệt sơn c h ầ n chờ một chút bốn phải ta vẫn lĩnh hội a một bên khác ngọc thỏ một bên ăn một bên cẩn thận chú ý liệt sơn tình trạng h y hòa tỷ tỷ khổ kỳ tâm trí ta đây cũng là tại hoàn thành nhiệm vụ a cứ như vậy một người một thỏ một cái ngồi minh tư khổ tưởng một cái ăn ăn như gió u ấ n ba ngày sau đó Chấm thứ ba ngày ba đêm chưa từng lúc nhích liệt sơn đột nhiên hai mắt tỏa sáng ta đã biết thực vật thực vật bên trên đại địa sinh trưởng vô số thực vật ta n h â n tộc muốn giải quyết vấn đề no ấm nhất định phải tìm có thể ăn thực vật đem bên trong pháp môn tìm hiểu thấu đáo liệt sơn cao hưng mà khoa tay mùa chân Đờ S, cầu đặt mua. đặt